Chương 139, màu đỏ dòng tam chuyển trọng nguyên công pháp chân thánh thể công tiên thiên nuôi kiêm pháp, chương 139, màu đỏ dòng tam chuyển trọng nguyên công pháp chân thánh thể công tiên thiên nuôi kiêm pháp. 1. Dòng tên: Cô hồn dã quỷ. Dòng màu sắc: Màu lam. Dòng miêu tả: Người sau khi chết có thể biến đổi thành một cái cô hồn dã quỷ, ở trong tiên địa dạo chơi, 5000 năm sau, ngài đem tại tử tôn trong huyết mạch phục sinh, như không huyết mạch lưu tồn tại thế, đem vô pháp phục sinh, phục sinh sau mất đi hết thể dạng. 2. Dòng tên: Khắc kim người chơi. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Ngài đơn bút tiêu phí 100 vạn linh thạch, ban thưởng một cái tiểu cảnh giới tăng lên. 3. Dòng tên, sử thi lần ra. Dòng màu sắc, màu tím. Dòng miêu tả, ngài tiêu phí 500 vạn linh thạch sau, đem thu được một bộ chuyên môn sử thi lần ra, mặc lần ra sau, tốc độ tu luyện gấp đôi, tiểu cảnh giới tăng lên 2 tầng. Xứng đáng là cảnh giới hậu kỳ dòng, một cái so hung hãn bạo, nếu là cái này ba cái dòng mới nhìn, Trần Quân thủ hội trước đá cô hồn dã quỷ. Mẹ nó chết thì chết, còn ở trong thiên địa dạo chơi. Chết không nhắm mắt a. Còn 5000 năm sau tại hậu thế trong huyết mạch phục sinh. 5000 năm a. Đến lúc đó Còn có thể có mấy cái từ tôn, Trần Quân hoài nghi chính mình ở ra giám phía sau, Trần ra đến cùng có thể hay không kiên trì 500 năm đều là cái vấn đề. Càng đừng đề cập 5000 năm. Huống chi 5000 năm sau đó, chính mình phục sinh cũng là nghèo rất mùng tơi, phục sinh ý nghĩa ở đâu, tới thế giới bên trên chịu khổ ư? Thứ yếu khắc kim người chơi cùng Sử Thi làn ra Trần Quân nhìn ra, đây đều là chim cánh cụt hệ dòng. Nói thật ra, nếu không phải hắn thải sắc dòng là vượng sồ lẫn tử cùng đến tiếp sau lựa chọn dòng chủ yếu xoay quanh phòng ngự cùng dòng dõi liên quan dòng bày ra, hắn còn thật muốn lựa chọn chim cánh cụt hệ từ đầu. Nhưng rất rõ ràng, chim cánh cụt hệ từ đầu cần đại lượng linh thạch Có linh thạch là được rồi đi. Sai. Con cần tiêu phí nơi trốn. Ngươi để Trần Quân tại Vân Mộng thành tiêu phí 100 vạn thử xem, căn bản tiêu phí không được, không cái kia thị trường. Giá trị 100 vạn linh thạch đồ vật, liền không có khả năng dùng linh thạch điế giá. Thôi quý giá một chút đồ vật, đều là lấy vật đổi vật, linh thạch đối kim đan trở lên tu sĩ tác dụng không lớn. Bất quá đối với gia tộc tới nói, linh thạch vẫn là rất trọng yếu. Nếu để cho Trần Quân chọn, khả năng sẽ chọn sử thi lần ra. Tuy nói tiêu phí 500 vạn linh thạch độ khó thật thật lớn, có thể làm cho dùng sức, không hẳn không được. Mấu chốt là cảnh giới tăng lên cùng tốc độ tu luyện tăng nhanh, đây đều là hắn vừa ý bổ trợ. Nhưng bây giờ không đổi, đặng nhìn xong toàn bộ dòng lại nói: "Tổ thứ hai dòng. 1. Dòng tên: Gia đời đại giới. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Ngài sau khi sinh lập tiếp theo cơ hội thu được một đầu mẫu trắng dòng, đại giới là tại trước 20 tuổi đem sẽ không tu được bất luận cái gì dòng. 2. Dòng tên: Truyền thừa đại giới. Dòng màu sắc: Màu lam. Dòng miêu tả: Ngài có thể chỉ định một người truyền thừa người đã có một đầu dòng, đại giới là ngươi làm mất đi ba đầu cùng màu sắc dòng. 3. Dòng tên: Phục sinh đại giới. Dòng màu sắc, màu trắng. Dòng miêu tả, ngài phục sinh thời gian rút ngắn 80%, đại giới là phục sinh sau không thể thu được bất luận cái gì dòng. Đây là đột phá chốc cơ tầng 9 lúc dòng. Mới nhìn một chút, so sánh chốc cơ tầng 8 kém khuất, đều để Trần Quân không phải rất hài lòng. Đầu tiên bài trừ đầu thứ nhất ra đời đại giới nếu như lựa chọn một đầu này, liền đến lựa chọn phía trên cái kia cô hồn dã quỷ giường như cả hai phối hợp tại một chỗ, cũng là một con đường. Thứ hai truyền thừa đại giới cái này ngược lại miễn cưỡng có thể chọn, nếu như cái nào một ngày thật đi đến nhân sinh tiên lộ cuối cùng, cũng lại đi không nổi nữa lại lựa chọn tiên thăng phía trước, làm tử nữ lại lưu lại một đầu dòng, cũng coi là làm cha, cuối cùng rất mọn. Một đầu cuối cùng phục sinh đại giới cùng cô hồn dã quỷ ngược lại vô cùng tôn lên lẫn nhau, chỉ là hai cái này đều có một cái cùng đặc thụ. Đó chính là không có tác dụng gì, dù cho phối hợp tại một chỗ, cũng là phân phối phân. Dù cho hắn phục sinh thời gian giảm thiểu 80%, vậy cũng có 1000 năm a. Hơn nữa rõ ràng, dù cho phục sinh, cũng không cách nào lại tu được dòng. Cái kia càng không khả năng chọn. Trần Quân cuối cùng bóp mũi lại, dự định tại ba đống bên trong tuyển chọn thứ hai đống truyền thừa đại giới, nhưng vẫn là không thôi đang nhìn một chút tổ thứ 3. Tổ này, thế nhưng Trần Quân mong đợi nhất. Đây là kim đan đột phá lúc ban tưởng dòng. Mỗi lần đại cảnh giới đột phá dòng đều có tương đối trọng lượng cấp. Trần Quân ma quyền sát trưởng, chờ mong đã lâu, hy vọng lần này dòng có thể quét qua phía trước mù mịt, cho điểm có tác dụng lớn. Tổ thứ 3 dòng theo đó dâng lên. 1. Dòng tên, dòng truyền thừa, cố định. Dòng màu sắc, màu tím. Dòng miêu tả, người có thể chỉ định một đầu đã nắm giữ dòng truyền thừa cho tự nữ, không bao gồm vượng số lẫn tử. 2. Dòng tên, tam truyền trọng nguyên công. Dòng màu sắc, màu đỏ. Dòng miêu tả Hóa Thần cấp bậc công pháp, ngài ba lần tán công trùng tu phía sau, một lần cuối cùng trùng tu nhưng nhắm thẳng vào Hóa Thần. Hiệu quả đặc biệt, thứ nhất, trùng tu sau sẽ không ảnh hưởng lần nữa thu hồi dòng. Thứ hai, trùng tu sau trừ vốn dòng cùng thải sắc dòng bên ngoài, còn lại dòng đem toàn bộ mất đi, mặc khắc nhưng nhiều lựa chọn một đầu thải sắc dòng. Thứ ba, kèm theo thần thông phá vọng kim đồng nhưng tra khí vận, khám phong thủy, phá hương hung khủng. 3. Tên, Phạm Chân Thánh thể công. Dòng màu sắc, màu đỏ. Dòng miêu tả hóa thần cấp bậc công pháp, luyện thể loại công pháp, tu luyện công pháp này sau, ngài đột phá cảnh giới cần thiết linh lực tu vi, vị trịu đường thương tổn thay thế, ngài không cần linh lực, liền có thể tiến giai phá cảnh. Hiệu quả đặc biệt, thứ nhất, ngài bị công kích sẽ không dẫn đến tử vong. Thứ hai, ngài không thể trang bị bất luận cái gì phòng ngự pháp bảo. Thứ ba, kèm theo thần thông trượng lục kim thân có thể hóa thành trượng 6 kim nhân, không sợ va pháp. Bốn. Dòng tên, Tiên Tiên nuôi kiếm pháp. Dòng màu sắc, màu đỏ. Dòng miêu tả, hóa thần cấp công đường pháp, kiếm tu loại công pháp, tu luyện công pháp này sau, ngài nhưng tại tự phủ bên trong gần giữa một trôi phi kiếm vi kiếm theo lấy thời gian trôi qua, mà tăng lên phẩm cấp, phẩm thiết, pháp khí, linh bảo, pháp bảo, tiên khí, thần khí, đạo binh tất đẳng. Hiệu quả đặc biệt, thứ nhất, tốc độ tu luyện tăng gấp đôi. Thứ hai, kiếm tu loại công pháp, ngoài những phát thêm vung ra gấp đôi uy lực. Thứ ba kèm theo thần thông phá phòng thần binh ngài tạo thành tướng tổn, bỏ qua phòng ngự. Nhìn cái này bốn đầu dòng, Trần Quân Lâm vào dài đẳng đắng suy tư ngẫm bức bên trong. Đầu tiên cái này màu đỏ dòng liền để Trần Quân nhìn miệng đắng lưỡi khô. Rõ ràng tầm mắt một nhóm một nhóm lướt qua, nhưng lại luôn cảm giác cái gì cũng không nhớ kỹ. Có lẽ là quá kích động. Màu đỏ dòng a Vậy mà tại đột phá lúc cuối cùng nhìn thấy, mâu đỏ dòng quả nhiên là không phải tầm thường, mỗi một đầu đều có cực lớn giá trị, mỗi một đầu đều để người muốn chọn nghị khó chịu. Nhưng lại hết lần này tới lần khác chỉ có thể chọn một đầu. Trần Quân mấy cái hít thở phía sau, lại lần nữa tỉnh táo lại, lần nữa xem kỹ cái này ba đầu dòng, hiển nhiên, đây không phải ba đầu dòng, đây là ba đầu khác biệt chỉ hướng hóa thần tiên lộ a chương 140, lựa chọn của ta là tam chuyển trọng nguyên công, chương 140, lựa chọn của ta là tam chuyển trọng nguyên công. Đầu thứ nhất tam chuyển trọng nguyên công đi là tấn công chúng tu, cuối cùng thẳng đến hóa thần con đường. Chúng tu nhưng lần nữa thu được dòng nhưng sẽ mất đi hiện hữu dòng, hơn nữa còn sẽ bảo lưu thải sắc dòng nhiều chọn một đầu thải sắc dòng. Hắn đem đồng thời nắm giữ hai cái thải sắc dòng cùng màu đỏ dòng tam chuyển trọng nguyên công. Phải biết thải sắc dòng có một hạng chỗ đặc tự, liên lạc tại đại cảnh giới đột phá lúc sẽ cố định một đầu dòng. Phương số luân tử là cố định truyền thừa dòng, mà cái khác tất nhiên cũng có, chỉ là không biết là cái gì. Làm như vậy chỗ tốt là ba lần trùng tu liền có thể thẳng đến hóa thần. Khả năng có người suy nghĩ, ta tu luyện tới luyện khí tầng 1 liền tán công chúng tu, chẳng phải là rút ngắn thật nhiều ba lần trùng tu thời gian. Không được, tam chuyển trọng nguyên công là hóa thần công pháp. Bởi vậy muốn vận công pháp này tăng công, thấp nhất cũng phải là Kim Đan, luyện khí cảnh sa không có năng lực vận hành công pháp này. Cho nên nhất định cần 3 lần tăng công, 3 lần đều muốn tu luyện tới Kim Đan cảnh. Cái này thẳng đến hóa thần ý tứ, chỉ sợ cũng nói là không cần để ý cái gì Kim Đan phẩm cấp, cái gì Kim Đan phẩm cấp đều có thể thẳng đến hóa thần, lại không bình cảnh a. Nghe vào hình như còn không tệ, nhưng Trần Quân tại chốc cơ cảnh lúc, liền đã trùng tu 25 năm qua xây thiên đạo cơ sở. Bây giờ lại muốn lần nữa, tuy nói có thể đạt được dòng, nhưng trong lòng nhưng thật ra là không ngẩn ý. Hắn trùng tu có chút chán ghét. Chúng tri hắn hiện tại vốn là đã bị Nguyên Anh tu sĩ để mắt tới, chính là thời điểm nguy hiểm, ngươi muốn ta tấn công trùng tu, chẳng phải là tự tìm đường chết? Lại hoa 1 200 năm lần nữa ngưng đàn, ngẫm lại liền để người có chút chán ghét. Vẫn là thôi. Trần Quân Liên tụ quắt tay, cảm thấy vẫn là quá giận, hắn tình huống bây giờ quá mức nguy cấp, quả quyết không thể trùng tu a, trùng tu liền lại cho cơ hội. Không được không được. Trần Quân Liên tụ suy nghĩ, vẫn là cảm thấy không thể lựa chọn tam chuyển trọng nguyên công dù cho cái dòng này có thể đồng thời thu được hai cái thải sát dòng. Nhưng hắn muốn đối mặt dài đến mấy trăm năm mềm nhũ thời điểm. Quá dài đằng đẵng, quá đau khổ. Năm đó 25 năm bế quan, cho hắn bế ra bóng ma tâm lý. Nói cái gì cũng không trùng tu. Nhìn xem một đầu. Phạm Chân Thánh thể công một dạng là Hóa Thần công pháp, môn công pháp này tu luyện phía sau có cái chỗ đặc biệt, đó chính là cảnh giới đột phá, không cần dựa linh khí, mà là dựa chịu đòn, bị thương hại càng nhiều tiến cảnh càng nhanh. Vừa phân tích hợp Trần Quân loại này tu luyện chậm chạp tu sĩ. Hơn nữa thần thông trợ lực kim thân cũng cực kỳ tốt. Trần Quân ngược lại 10 phần vừa ý bộ công pháp kia. Duy nhất cũng là vấn đề lớn nhất chính là, hắn cho tới bây giờ đều không phải luyện thể tu sĩ, cũng không phải một cái khiêu thoát dựa thích làm náo động, thường xuyên bị đánh người. Hắn không thích khắp nơi trông ngòi mâu thuẫn, ngược lại thuộc về Liệu Thấp Nội Liễm, đối nhân xử thế hiền lành tu sĩ. Bộ công pháp kia cùng hắn tính cách kỳ thực có cực lớn ra vào. Tất nhiên, không bị người đánh, bị yêu thú đánh cũng là một đầu đường ra. Cũng không thể bởi vì một điểm này liền cảm thấy công pháp không thích hợp, chỉ cần nạo chuyện độc lên, biện pháp có rất nhiều. Cái này phạm chân thánh thể công là trước mắt so bản thứ nhất càng thêm thích hợp tổ đại. Nhìn cuối cùng một bản tiên tiên nuôi kiếm pháp quyển công pháp này cũng cực kỳ gia châu, nhìn thấy quyển công pháp này hình như liền đã nhìn thấy một cái gì thế ập lập, ngạo thị tiên trấn tuyệt thế kiếm tiên, chỗ đến, đầy đất tảng cốt. Một kiếm ra, vạn pháp diệt chém trời chém chém cung khí, vô địch, địch địch, cậu bại, cao lãnh. Chẳng thà nói, cùng hắn người thiết lập kỳ thực cũng không phải cực kỳ phù hợp, nhưng quyển công pháp này chính xác cực kỳ gia châu, chỉ cần luận dưỡng phi kiếm, phi kiếm phẩm cấp sẽ càng ngày càng cao, cuối cùng đến cái gì tiên khí, đạo binh cấp độ. Dù cho cảnh giới là hậu, cũng có thể vượt biên giết địch. Quá mạnh, quá mạnh, quá vô địch, phà âm. Trần Quân Cẩu Lâu, có chút không thích loại này đứng ở dưới đèn chiếu cảm giác. Chẳng lẽ nói, lựa chọn bộ thứ hai công pháp, Phạm chân thánh thể công, vẫn là nói người có lẽ học thay đổi chính mình? Thì dưỡng trở thành một đời tuyệt thế kiếm tiên đây. Chẳng lẽ vẫn là tiếp tục tán công chúng tu? Có hai cái thái sắc dòng a, còn có thể lần nữa theo dòng a. Thật tốt cơ hội. Bởi vì lúc trước rất nhiều dòng lựa chọn thời điểm, chỉ là vì giải quyết hiện tại nan đề, đi qua phía sau, liền không cái gì tác dụng lớn. Hiện tại nếu như lựa chọn lần nữa dòng, hắn có thể chọn đúng tương lai hữu dụng dòng. Này cũng có thể biến tương kéo dài hắn tiến độ. Như vậy nhìn tam chuyển trọng nguyên công hình như cũng không tệ. Nhưng mà, ba lần tán công, tổng cộng bốn lần tu luyện, hắn tu luyện một lần đến kim đan, liền đã cực kỳ tâm mệt mỏi. Muốn trùng tu bốn lần a? Mỗi lần 100 năm, bốn lần cũng đến 400 năm. Thần nhận 400 năm. Hắn nhận 30 năm liền đã không chịu nổi, muốn ta nhận 400 năm. Không được không được. Trần Quân đau đầu muốn nức, cảm giác có ba kẻ tiểu nhân đang đánh nhau, trong lúc nhất thời khó mà thuyết phục chính mình, lựa chọn một trong số đó. Hình như mỗi một cái đều có lý, mỗi một cái tuyển hạng đều có bất mãn ý địa phương. Tam chuyển trọng nguyên công nhưng lần nữa ngẫu nhiên rỗng, hạn mức cao nhất không biết, chính là thời gian bên trên có chút bước bắc, cuối cùng hắn nhưng là trung phẩm ẩn linh đan, an gia kháng dự tính, trùng tu phía sau, đến kim đan thời gian chỉ sẽ một lần so một lần dài, nếu là một cái không kéo Vượt qua ta thọ nguyên phạm vi, liền toàn bộ xong. Ta quyết không thể giẫm lên vết xe đổ, lý luận là một lần kim đang đại khái tại 100 năm, nhưng làm đàn dược ăn ra kháng dược tính sau, lại đe thẳng sẽ rất khó, đây là cái ẩn hình to lớn bấy giờ. Cho nên, vẫn là phạm chân thánh thể công a, sau đó đi tiên tinh hải định cư, không có chuyện làm liền đi ngoài hành tinh biển, để hải yêu còn đấu, nguyên ánh hóa thần sắp tới có hy vọng. Nghĩ tới đây, Trần Quân trước mắt bỗng nhiên xóa đi ngàn vạn mê vân, cảm giác là một đầu có thể tiếp nhận con đường. Về phần tiên tiên nuôi kiếm pháp coi như xong đi, phi kiếm thăng cấp phẩm cấp không có rõ ràng thời gian quy định, trong này rất có thể chôn lấy hồ to ra ngoài bảo hiểm tốt nhất chọn cái khác hai cái. Nhìn tới, là lựa chọn phạm chân thánh thể công. Đúng rồi, phía trước dòng còn không có lựa chọn, vậy liền từng cái lựa chọn. Đầu tiên, tổ thứ nhất dòng ta lựa chọn. Động nhiên trước mắt linh quang lóe lên, Trần Quân sững sờ tại chỗ, trong mắt của hắn bỗng nhiên rạo rạt bốc cháy, trước mắt dòng, dĩ nhiên tổ hợp ra một đầu để hắn đều vô cùng kinh ngạc dòng tổ hợp. Cái này, không, ta, ta đến chọn tam chuyển trọng nguyên công. Không nghĩ tới a, lại còn có dạng này tổ hợp. Trần quân bởi vì quá xúc động đống nhiên đứng dậy, chắp tay sau lưng thật nhanh tại trong mật thất bước đi thong thả hai vòng, lần nữa xác nhận một thoáng cái này ba đầu dòng miêu tả cùng hiệu quả. Tiếp đó đánh nhịp tán thưởng. Cô hồn giã quỷ phục sinh đại giới có lẽ là một đống phân thêm một đống, nhưng nếu như lại thêm tam chuyển trọng nguyên công. Vậy cái này dòng tổ hợp miêu tả như sau. Ta dùng tam chuyển trọng nguyên công tán công, tử vong một ngàn năm sau, ta đem tại tử tôn trong huyết mạch trọng sinh. Sau khi sống lại, ta đem lần nữa lấy được linh căn tứ chất, lại lập tức thu được một đầu thải sắc dòng phượng sồ lẫn tử màu đỏ dòng tam chuyển trọng nguyên công làm luyện khí tầng một sau, ta đem có thể nhiều chọn một đầu thải sắc dòng, lại sẽ không ảnh hưởng đến tiếp sau tấn cấp lúc thu được dòng. Đây là biết bao nghịch thiên dòng hiệu quả. Cực kỳ mấu chốt nhất là hắn có thể chọn lại linh căn tứ chất. Phải biết, Trần Quân hiện tại nguyên cơ tu luyện gian nan như vậy căn nguyên, liền là tứ chất quá kém. Hễ thay cái tốt đi một chút tứ chất, nói không chắc hiện tại cũng nhanh nguyên anh. Chọn lại linh căn tứ chất sẽ thành hắn bước lên vô địch tiên lộ quan trọng nhất một bước. Hơn nữa làm như vậy đã không chậm trễ chọn dòng, thậm chí còn có thể nhiều chọn một đầu thải sắt dòng, quả thực hoàn mỹ cho mẹ hắn mở cửa, hoàn mỹ đến nhà. Chương 141, nhân sinh thoáng qua, bỗng nhiên mà tôi. Chương 141, nhân sinh thoáng qua, bỗng nhiên mà tôi. Tuy là Trần Quân đã hạ quyết tâm, nhưng loại này quan hệ đến tương lai tiên lộ quyết định, cũng không có dễ dàng như vậy làm ra lựa chọn. Hắn tại trong mật thất dạo bước một cái suốt đêm. Hôm sau, nắng sớm vào hộ. Trần Quân chậm chậm đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, xương trắng treo đầy liễu thụ lầu cảnh, hình như trong vòng một đêm Liêu thủ cũng bởi vậy giàn mùa, nhưng Trần Quân biết, đợi đến tới xuân, nó sẽ còn sinh ra sanh nhạt lá mới. Nghĩ tới đây, lại liên tưởng đến chính mình, Trần Quân trong ánh mắt hiện lên một chút hiểu ra, nhìn tảng sáng bầu trời, một lượt mới ngày ngay tại chân trời rực rỡ, lập tức quyết định, không còn dao động. Huyện mạch trọng sinh, 3 lần trùng tu, cuối cùng chống hóa thần. Tốt a, liền quyết định như vậy. Hệ thống, lựa chọn của ta là cô hồn dã quỷ phục sinh đại giới tam truyện trọng nguyên công. Chúc mừng ký chủ, bảng đã đổi mới, mời tra duyệt. Tên danh, Trần Quân. Cảnh giới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 Sớm tới trầm lùi, tiếm, giọng phúc hắc, tiếm, có phòng có xe, trắng, lão vai cự trợn, trắng, cô hồn dã quỷ, lang, phục sinh đại giới, trắng, tam chuyển trọng nguyên công, đỏ. Kỹ năng, phù sư nhất giai, 300100 nghìn, đan sư nhãn giai, 110 nghìn. Công pháp, kim hồ thổ nạp quyết loan phượng 60 chín quyết, đại thành, thiên diễn quyết, tầng 3, tam chuyển trọng nguyên công, chưa nhập môn. Tuy nói ta đã làm ra lựa chọn, nhưng tam chuyển trọng nguyên công còn cần chính mình đi tìm hiểu, nói chung, công pháp có lẽ cũng không có mua, có lẽ tương đối thường thấy cũng khả năng là tương đối bình thường nguyên anh kim đan công pháp, nhưng trải qua hệ thống cường hóa phía sau, giao phó đặc tú hiệu quả, mới sẽ lộ ra uy lực cực lớn, trên thực tế khả năng vô cùng tốt mùa, cũng rất dễ tu luyện. Trừ đó ra, hắn vì phục dụng một khóa trường thảo quả, nhiều trăm năm tọa nguyên, ngoài ra còn có 3 hạt thời chi sa, nhưng giảm tiểu 30 năm cổ tu, mau chóng đến kim đan tầng 2. Nhưng lại hướng sau, dùng hắn giật gấu vá vai tài nguyên tu luyện, thật sự là không có cách nào gia tốc. Cũng may hắn tuổi thọ đủ dài, chấm dãi tu luyện là được. Đảo mắt liền là 30 năm đã qua, nhân sinh giống như bóng câu qua khe cửa, thoáng qua sau, cảm giác nhân sinh bỗng nhiên mà thôi. Đại Vũ Sơn. Núi này hạch tâm chủ mạch, tam giai hạ phẩm linh mạch, cái kia linh địa dùng Đại Vũ Sơn làm chủ, nam bắc hai bên cũng có một khối nhị giai hạ phẩm linh mạch loại nhỏ, tổng cộng có thể chứa đựng nhân khẩu 300 vạn, sừng sững ba tòa thành trì. Vân Các, Tiên Đài, phụ thành Tiên Đài, nhân khẩu đã đến gần 20 vạn, linh điện 1300 mẫu, nếu là đến tối muộn linh mạch triều tích cao điểm lúc, tại Đại Vũ Sơn hạch tâm chủ mạch thậm chí có thể trùng kích đến tam giai chúng phẩm. Cấp độ. Hai cái dòng sông cuốn núi dẫn vào lấy quyền sở hữu bên trong mạng lưới linh hộ, để trong này sơn thanh thủy tú, màu xanh biết rạng rạo, cổ thành phồn hoa, nhân khẩu phồn thịnh. Nán ngồi 30 năm, Đại Vũ Sơn liền đã hội tụ 30 vạn phàm nhân. Có lẽ là bởi vì Trần gia tiên tộc vốn là không thiếu linh thạch môn nhân, người nào không biết Trần thị phòng đấu giá là kim đỉnh tông phía dưới lớn nhất phòng đấu giá. Mỗi ngày kiếm lời linh thạch như núi như biển, cho nên cũng khinh thường cùng phàm phu tục tử rảnh nói bên trong điểm này linh thạch. Bởi vậy Trần gia tiên tộc là nhiều tiên tộc bên trong đối phàm nhân bóc lột nhẹ nhất, quyền sở hữu phía dưới phàm nhân sinh hoạt qua đến tiêu dao tự tại. Hiện tại mỗi ngày xếp hàng muốn tiến vào Đại Vũ Sơn linh mạch phàm nhân, xếp thành trường long, hiện tại Trần gia đã lập xuống quy củ, 50 tuổi trở lên không muốn. Chỉ cần thành trắng niên Mà khắc linh mạch quyền sở hữu bên trong còn có thanh kim khoáng mạch một tòa, tự kim khoáng mạch, cỡ nhỏ linh khoáng ba chỗ các loại phong phú khoáng mạch tài nguyên. Vân Mộng Trạch tổng cộng 40 linh mạch quyền sở hữu bên trong, Đại Vũ Sơn linh mạch quyền sở hữu có thể xếp vào trước người. Đại Vũ Sơn phàm nhân, chỉ có thể ở tại chân núi trong thành trì, cho là tiên tộc trùng linh điện hoặc là khai thác linh khoáng linh dược nhu sinh, mà chân gia tiên tộc đích hệ tử tôn đều sinh hoạt tại Đại Vũ Sơn chân, trải qua 30 năm kinh doanh, chân núi sớm đã lở các thành tuyến, cả năm bị bao phủ mây mù. Nơi đó linh mạch rời rạc, hơn nữa lên núi cũng thuận tiện một chút. Một buổi sáng sớm, trời quang tảng sáng, Trần gia bên trong một cái 6, 7 tuổi tiểu nam hài Trần Kim Định, liền bị cha mẹ từ trong chăn kéo ra tới, tiếp đó còn buồn ngủ bị nha hoàn đám nô buộc hầu hạ mặc quần áo xong, dựa mặt xúc miệng liền đi bên ngoài chờ đợi, bị gió lạnh thổi, mới thoáng tỉnh táo lại. Hắn vừa mới rụt cổ một cái, liền bị một đôi mạnh mẽ cánh tay ôm lấy, ôm vào trong ngực. Ôm lấy hắn nam tử, mặt mũi tràn đầy thật thà chất phác, âm thanh cũng uống thanh đúng khí, trưởng thành đến cũng tương đối dung mạo rộng rãi. Đứng ở cái này thật thà chất phác nam tử bên cạnh còn có một cái nhìn xem khuôn mặt hơi có vẻ gầy gò, giữ lại râu dài nam tử, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nhìn xem chính mình. Hai người này đều đã tóc mai điểm bạc, Mặt mũi tràn đầy phong sương. Bị ôn gọi Trần Kim Đỉnh, Trần Nhũ Thăng nhi tử. Trần Kim Đỉnh giòn giòn rã rã kêu lên, "Đại bà tốt. À, Kim Đỉnh hài tử này là ngoan, hữu lễ bộ mặt, ta cái kia hai cái tiểu tử nhưng là không được, mấy ngày trước còn va chạm học đường phụ tử, cho ta khi a." Trần Nhũ quan một trận nghiến răng nghiến lợi. "Chỉ là lao tứ, Kim Đỉnh hài tử này từ nhỏ thể cốt thế nào yếu như vậy, ngươi đến cùng thế nào nuôi, ngươi nhìn nhà ta hai cái kia, bảy tám tuổi liền quanh năm ăn mặc cáu rộng, mùa đông trăn mềm đều không che toàn thân đều nóng hừng hực." Đối với vấn đề này, Trần Nhũ Thăng cũng là cực kỳ vào đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói ta cũng không rõ ràng, từ tiểu kim đỉnh cũng là dựa theo chúng ta Trần gia biện pháp nuôi, ăn cũng là linh tài linh quả, chưa từng dính thức cán mặn, 7 tuổi cũng lĩnh ngộ khí cảm, bên nào đều không kém, liền là nhìn xem luôn cảm thấy lạnh, thật là kỳ quái. Ta cũng tìm qua rất nhiều đại phu, uống rất nhiều thuốc, đều vô dụng, vừa vận mượn lần này bái tổ cơ hội, hỏi một chút lão tổ. Ngay tại lúc này, một đạo thanh linh tuyệt trần nữ tử chậm chậm rơi xuống, nữ tử tiên tư tuyệt sắc, ánh mắt linh động như một vũng thanh tuyền, chính là Trần Nhũ Hi, bây giờ nàng đã là trúc cơ tầng 8, công nhận kim đan chúng tử, tương lai 30 50 năm, năm vị kế tiếp kim đan tu sĩ. Lúc này ở sau lưng nàng còn đi theo một cái phong thái đẹp vĩ mặt chứa quốc năm tu, nhìn qua phong thái nhẹ nhàng. Trần Nhữ Hi cười tủm tỉm nói, "Bái kiến đại ca, tứ đệ cũng tại, đây không phải tiểu kim đỉnh ư? Làm sao nhìn vẫn còn có chút suy yếu đây, tứ đệ ngươi chuyện gì xảy ra?" Trần Nhữ Thăng thực tế không muốn giải thích nữa, vừa muốn mở miệng, Trần Nhữ Quan liền chủ động vì đó giải vây, "Ngươi vẫn là trước giới thiệu một chút, ngươi mới đạo lư a." Nói lên việc này Trần Nhữ Hi liền không khỏi đến mày ngài uốn cong, có chút tâm phiền. Hắn gọi Trần Quân, Tam Linh Can, 83 tuổi chúc cơ tầng năm, tinh thông đan đạo, nhị giai đan sư gia tộc là đại danh đỉnh đỉnh luyện đan thế gia tần gia, hắn xếp hạng lão thất. Trần Nhũ Thăng cùng Trần Nhũ Quan nhột nhịp liên nhau, rất là hài lòng, cuối cùng gia tộc một mực chiếu một cái đan sư, từ bên ngoài đưa vào một cái thích hợp nhất. Lão tổ cũng nhiều lần nhắc tới chuyện này. Lần trước bái tổ lúc, lão tổ liền không đồng ý ta cùng vị kia hôn sự, ta chỉ có thể lại tốn thật nhiều thời gian, tuyển chọn tỉ mỉ một vị, hy vọng một vị này có thể để hắn vừa ý, nói đến, cũng không biết cha ta chọn con rể tiêu chuẩn đến cùng là cái gì. Bất quá nói đến cũng kéo, vị cha ta cự tuyệt sau không đến 5 năm, cái nam tu kia liền chết tại dã ngoại hoang vu. A ta xem các ngươi cả đám đều có hài tử, ta cũng muốn làm gia tộc sinh con dưỡng cái, lần này ai cũng đừng nghĩ ngăn ta." Trần Nhữ Hi chống nạnh mà đứng, một bộ mười đầu châu cũng kéo không trở lại tư thế. Liền ta cũng không được ư? Một đạo thanh niệm ôn nhuận rơi xuống, một cái quần áo trắng thuần, mang theo vài phần ung dung đại khí tuyệt trần khí tức, xoay người rơi xuống, theo lấy người này rơi xuống, mọi người nhộn nhịp không người. "Gặp qua tổ mẫu." Nguyên lai like là tổ mẫu, là lời của ngài, ta đương nhiên muốn nghe." Trần Nhữ Hi thay đổi vừa mới chống nạnh ai cũng không sợ khí thế, lập tức gương mặt ý cười. "Ngươi nha đầu này Kim Đan phía trước không cho phép sinh con dưỡng cái, cha người đối người kết đan sự tình, cũng cực để ở trong lòng, người cũng không thể để hắn thất vọng. Đúng. Trần Nhũ Hi như nhột chí bóng ra một dạng trả lời. "Tốt, ngươi đã đến đông đủ, lên núi bái kiến lão tổ, một hồi đều quy củ một chút, không thể rối bời." Đúng. Chương 142, Rồng Mễ thị rút thẻ bỏ vào trong túi, chương 142, Rồng Mễ thị rút thẻ bỏ vào trong túi. Đại Vũ Sơn bên trên, xây dựng vô số nho nhỏ phòng tu luyện, nối thẳng sơn mạch hạch tâm linh mạch. Cái này một cái nho nhỏ trong tu luyện mà thất, sườn núi trở lên, cũng chỉ có một gian. Bởi vì trong tộc có quy định, nếu là mọi người đồng tu, thế tất sẽ ảnh hưởng lão tổ tu luyện, cho nên, trừ lão tổ bên ngoài, những người còn lại đặng không thể cùng lão tổ ở vào cùng một cái linh mạch tiết điểm tu luyện. Trong mật thất, ánh đèn lờ mờ, mơ hồ có thể thấy được hai bóng người, cái này hai bóng người đều ngồi thẳng như Phật, chính giữa dùng một đạo như có như không màu lam huỳnh quang dẫn dắt. Theo lấy trong đó một bóng người hô hấp phập phồng, trong mật thất linh lực cũng theo đó triều tích đông đưa. Hồi lâu sau, trong bóng tối, sáng lên một đôi kim đồng, màu vàng kiêm phán qua tứ thị. Đến cùng là cố khôi lỗi này tư chất quá kém, tứ linh căn quá chậm. Cái này thiên diễn quyết thân ngoại hóa thân phương pháp, có thể để khôi lỗi dùng nguyên chủ 50% tốc độ tu luyện, nhưng tứ linh căn vẫn là quá kém, nếu như là tam linh căn liền tốt, dạng này chúc cơ khôi lỗi, đối ta mà nói cũng là có cũng được không có cũng được. Nếu là kim đan cấp bậc khôi lỗi liền rất khác nhau. Một tôn kim đan khôi lỗi có thể so 100 cái chúc cơ khôi lỗi đều khẳng đánh. Thế nhưng kim đan khôi lỗi nói nghe thì dễ, cái này chúc cơ khôi lỗi liền thải năm vạn linh thạch. Theo lấy một tiếng thất vọng trầm thấp âm thanh truyền đến, ngay sau đó, trong bóng tối truyền đến cổ động tiếng gió thổi. Trần Quân khí tức lập tức sôi trào không ngừng, trong mật thất linh lực cũng lập tức bị thôn vẻ hơn phân nữa, càng nhiều linh lực chen chúc mà vào, chau mày sau nửa canh giờ, mới rốt cục thư giãn, lộ ra thoải mái nhẹ nhõm mỉm cười. Cùng lúc đó, khí tức của hắn cũng tăng lên tới đáng sợ Kim Đan tầng 2. Kim Đan tầng 2, trải qua 30 năm khổ tu a, nhưng tính toán phá. Dòng. Một. Dòng tên: Mễ thị rút thẻ. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Làm ngươi tử tôn đạt tới 70 cái đến 90 ở giữa, sinh ra đại khí vận thiên linh căn tỉ lệ sẽ tăng lên rất nhiều, làm ngươi tử tôn sinh sôi đến 90 lúc, nếu không có sinh ra thiên linh căn coi là lệnh ra, phát động giữ gốc cơ chế. Vòng tiếp theo Tử Tôn giúp hệ, tất ban thưởng một vị đại khí vận thiên linh căn Tử Tôn. 2. Dòng tên: Đặc cấp nhỏ khó. Dòng màu sắc: Màu lam. Dòng miêu tả: Làm ngươi tổng tài sản không vượt qua 3000 linh thạch lúc, thu được tốc độ tu luyện gấp đôi tăng lên. 3. Dòng tên: Giám viên sản xuất. Dòng màu sắc: Màu lam. Dòng miêu tả: Lãnh địa của ngươi vật tư sản xuất tăng cao 10%. Lần này ngẫu nhiên dòng cực kỳ bình thường, đặc cấp nhỏ khó một chút không thích hợp, hiện tại Trần Quân toàn thân trên dưới, tùy tiện một cái đồ vật đều mấy vạn linh thạch với phấn gia viên sản xuất hình như còn có thể, nhưng bây giờ Trần Gia cũng không thiếu tiền, tạm thời không cần. Bởi vậy cuối cùng chọn được luyện khí kỳ liền xuất hiện, nhưng bỏ qua Mệ thị rút thẻ nói đến hiện tại theo lấy hộ thế quy mô lên, lại có thuộc về chính mình linh mạch quyền sở hữu, cũng không thiếu tiền dự trữ tình huống. Mệ thị rút thẻ có thể nói tới đúng lúc. Vừa vặn, hiện tại Trần Gia sở hữu một chỗ tam giai linh mạch, hai chỗ linh mạch cấp 2, nếu là tử tôn không đủ, thời gian giải sẽ cho ngoại nhân thời cơ lợi dụng. Cho nên môn sinh, hung hăng sinh. Lần này tử tôn lên núi bái tổ, hắn muốn đem cổ Vũ sinh dục chính sách mạnh mẽ chắc chắn xuống dưới phân công đến mỗi người, hàng năm nhất định cần sinh bao nhiêu. Không cưỡng chế điểm, những cái này tiểu tử thúi số nha đầu nhỏ, từng cái sợ là chỉ muốn chính mình tiêu dao. Cũng không nhìn một chút Trần gia gia tộc mới bao nhiêu người, cả nhà đều đã tới, cũng ngồi không đủ hai bàn. Tiếp tục như vậy như thế nào đến? Nghĩ đến tức giận, Trần Quân trùng điểm phất tay áo đi ra u ám hành lang rất dài. Hồi tưởng lại cái này 30 năm biến hóa, Trần Quân cảm xúc lên xuống, năm đó cấp 2 thiên đạo bí cảnh sau khi kết thúc, quả nhiên không già Trần Quân sở liệu, trước bốn loại trừ ứng thiên long còn có Tiêu Ngư Nghiên, bởi vậy kim đỉnh tông chiếm cứ 3 phần linh mạch phân nạch. Về phần Trần Như Hi cùng Lý Sích Kính mấy người cũng đều đổi được một mai kết kim đan, cũng là thu hoạch tương đối khá. Mà đây hết thảy đều muốn quy công tại hắn trước khi đi thời khắc gầm thầm đưa cho bọn họ thông quan bí điện. Phía trên thế nhưng cản kẻ giới thiệu yêu linh thuật chiêu trình tự, chỉ cần học thuộc lòng, chủ yếu yêu linh khoác tay ngươi liền biết nó muốn làm cái gì. Muốn không thắng đều khó. Trần Quân nhờ cấp 2 bí cảnh thành tích cuối cùng là từ huyền tĩnh đánh tới thứ 7 bí cảnh lôi dao, liền vô pháp đột phá. Master Cita xạ cụ dạ cũng giống như vậy. Cái này cũng là có thể lý giải. Cửa thứ 7 lôi dao chính xác quá biến thái. Bởi vậy Trần Quân trở thành một lần kia một cái duy nhất thông quan bí cảnh tổ đại. Từ lúc Kim đỉnh tông xác định 3 phần linh mạch phân nhánh phía sau, Kim đỉnh tông lập tức trở thành ngũ đại quốc thất đại tiên tông đệ nhất đại tông, danh nghĩa linh mạch trắng trợn đấu giá, trong đó Tam giai linh mạch xem như lễ vật, người nhiều kim đàn tu sĩ gia nhập Kim đỉnh tông. Mà Trần Quân liền là được mời hàng ngũ. Lúc trước Kim đỉnh tông làm mời hắn gia nhập đưa ra ba loại lựa chọn: đồng dạng kim đan cấp bậc pháp bảo, một bản nguyên anh cấp bậc công pháp, một chỗ Tam giai linh mạch, và cái chọn một. Trần Quân do dự nửa ngày cuối cùng lựa chọn nguyên anh công pháp bên trong Tam truyện trọng nguyên công. Bởi vì căn cứ Trần Quân chỗ biết, nếu như không lựa chọn quyển công pháp này, muốn đạt được công pháp này, liền đến gia nhập Kim đỉnh tông, tiếp đó tích lũy điểm công đức, đợi đến 10 vạn điểm công đức mới có thể đổi một bản tam truyền trọng nguyên công. Mà điểm công đức muôn gốc chỉ có thể là phục vụ cho tông môn làm đủ loại nhiệm vụ, luyện đan chế phù các loại. Phía trước Thất Đại Tiên Tông loạn chiến thời điểm, điểm công đức có được rất dễ. Hiện tại Thất Đại Tiên Tông ký kết hòa bình minh ước, lại lần nữa khôi phục hòa bình, muốn thu được 10 vạn điểm công đức, nói nghe thì dễ. Mà cái khác hai loại, là có thể dùng linh thạch mua được nhất là linh mạch, linh mạch tự nhiên là dùng linh thạch làm chủ, cái khác đủ loại thiên tài địa bảo làm phụ giúp phương thức đấu giá. Bởi vậy Trần Quân lựa chọn Tam chuyển trọng nguyên công đồng thời xem như gia nhập Kim đỉnh tông trở thành Kim đỉnh tông lại một vị trọng lượng cấp lão tổ. Nhưng mà để Trần Quân bất ngờ chính là Kim đỉnh tông Tam chuyển trọng nguyên công nguyên anh công pháp, đúng là bản thiếu. Hắn chỉ có thể tu luyện tới nhập môn, muốn tu luyện tới đại thành còn cần cẩm tới còn lại công pháp. Cái này thật sự là để hắn không nói tôi cũng, nhưng cẩn thận giải phía sau cũng biết tuyệt không phải Kim đỉnh tông cố tình lựa gạt lựa gạn. Mà Lãng nguyên anh công pháp vốn là vô cùng hiếm thấy. Tại bất luận tông môn gì đều cực kỳ khó coi đến hoàn chỉnh. Nhìn tới công pháp sự tình còn đến nghĩ biện pháp khác, tìm cách khác. Về phần linh mạch. Trên đấu giá hội, Trần Gia Hảo phóng ném 180 vạn linh thạch bắt lại Đại Vũ Sơn nhất mạch một chỗ tam giai linh mạch, hai chỗ linh mạch cấp 2. Từ đó đặt vững Trần Gia vạn năm căn cơ. Còn có một chút đáng nhắc tới chính là, từ lúc Trần Quân tấn cấp kim đan phía sau, muốn cùng hắn kết làm đạo lữ tu sĩ đếm mãi không hết, mỗi đại tiên tông gia tộc mỗi ngày đều có người đưa tới nhân duyên tiếp mời, muốn lôi kéo hắn thông gia thực tế quá nhiều. Vốn là kỳ thực hắn hảo hứng không lớn, khả năng là tu tiên loại này đã là như thế, càng tu đến đằng sau càng là kẻ nhạt. Nhưng bây giờ nắm giữ Mễ thị rút thẻ hắn vị này, Trần gia lão tổ cũng mà đến chiến trường, đa số Trần gia sinh sôi dòng dõi. Tranh thủ sớm ngày sinh ra một cái đại khí vận đơn linh căn tử tôn, dạng này mới có thể đem cái nhà này yên tâm giao cho hậu bối. Chương 143, sinh đẻ chính sách muốn mạnh mẽ chắc chắn, chương 143, sinh đẻ chính sách muốn mạnh mẽ chắc chắn. Đi ra tu luyện mà thất, đẩy ra cửa gỗ, Trần Quân gắt tay đi tới vách đá, phất tay liền xua tán đi quanh năm bao phủ mảng lớn mây mù, dưới chân núi bao gồm toàn bộ Đại Vũ Sơn núi mạch Hà Lưu đều hiện ra tại trước mắt của hắn. Hai cái dòng sông giao nhau mà qua, Phân ra mấy ngàn mẫu ngay ngắn nhất trí rủ tốt. Phạm nhân nông phu tại Điền Gian Huy Sái mồ hồi, từng đoạn sơn ca mơ hồ truyền đến. Gần bên thôn xóm, khói bếp lượn lờ, nông gia trong tiểu viện, mấy cái đại cậu rửa cửa sổ hìi ngòi qua đường người, trong viện ga con, túi đầu một tóc, giật quần áo nữ chủ nhân người được đốt cháy khét lư vị, cấp bách tại trên quần áo quang hai lần tay, xông vào phòng bếp. Xa xa cổ thành, người ở lượn lờ, lui tới khách thương dùng ngựa hoặc trâu kéo lấy hàng hóa đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Nghe được động tĩnh, rất nhanh từ trong đường phố chạy ra rất nhiều hài đồng vây quanh khách thương, chỉ chốc lát mỗi nhà lão nhân bị hài tử trành lão đạo. Còn có không biết tên hiệp khách tu sĩ gánh vác trường kiếm hoặc đi hồn tham bạn, hoặc tại đầu đường quán trà tìm hiểu tin tức, hoặc vì cùng người tranh luận tiên đạo võ đạo mà mặt đỏ tới mang tai, trên đường quyết đấu. Xuất giá nữ tử, đỏ gánh tiều nhỏ thổi chiên buồn chồn, sau lưng người nhà mẹ đẻ một mặt đuổi theo cô tiều, một mặt lao nước mắt. Cổ thành bên trong thăng trầm thu hết vào mắt. Nếu là không tu tiên, Trần Quân cũng là vạn thiên phàm người một trong, bị sinh lão bệnh tử thăng trầm cái nhiễu, bây giờ hắn siêu thoát ngoài vận, tất cả đều là dựa vào tu tiên đại đạo. Tham kiến lão tổ. Ngay tại Trần Quân thất thần thời điểm, sau lưng vang lên một mảnh chỉnh tề thiết kiến âm thanh, Trần Quân chuyển con mắt xem xét, trần gia nhất mạch người đều đến đông đủ. Phía trước nhất tự nhiên là Lục Linh Tâm, Triệu Tình Nguyệt, Hồ Hoàn Đường. Loại trừ bọn hắn là tổ mẫu bên ngoài, quan trọng hơn là bởi vì các nàng cũng đều là trúc cơ tu sĩ. Bây giờ Trần Quân tấn cấp lão tổ phía sau, trong tộc bất luận kẻ nào gặp hắn đều muốn dùng lão tổ gọi, trừ phi là trong ngâm thẩm, đích hệ tử tôn cũng có thể gọi phụ thân hoặc là gia gia các loại. Tất cả đứng lên. Trần Quân hơi thổi tay một đạo mạch nước ngầm lực đạo đem mọi người đỡ lên thân. Đa tạ lão tổ. Mọi người hơi hơi cúi đầu không ngời, một đạo thần thức cường đại tại trên người bọn hắn từng cái lướt qua, nếu là gặp được tu lượng nhanh Chuẩn Quân sẽ dừng lại thêm chốc lát, nếu là gặp được không có thay đổi gì sẽ khẽ quét mà qua. Đối những này Tử Tôn cũng giống như vậy, tu luyện rất có thành quả, đứng ổn, khí tức đủ, sống lưng cứng rắn, đầu cũng nhức nhiều lắm, thậm chí có loại hoang niên lão tổ kiểm tra ý tứ. Như là Đường Bội vì thiên tư kém, mấy chục năm khó tiến nửa bước người tới nói, đầu liền không tự chủ áp rất thấp, huyết thở cũng không chế màng manh, hận không thể làm cái trong suốt người. Nói liền là đại ca chân nhĩ quan. Hắn tứ linh căn tứ chất, lại thêm sớm mấy năm lãng phí rất nhiều thời gian tại hộ thuyền, hắn mừng bước trúc cơ tầng 4 đã nhanh 30 năm. Quả nhiên Lão tổ tại trên người hắn lưu lại thời gian dài nhất, Trần Nhữ Quan không tự chủ đầu áp càng thấp hơn, đều nhanh 90 độ không người. Trần Quân Quy có chút thất vọng, nhưng cũng biết tứ linh căn vốn là cũng liền là dạng này hạn mức cao nhất, cố gắng quá nhiều yêu cầu cũng không có tác dụng gì. Ngược lại hắn sinh con vẫn tính như tâm, cái này 30 năm sinh 7 thằng cái, trong đó có linh căn tứ chất người, có hai vị, một cái Trần Kim Sóc, một cái Trần Kim Cổ. Từ lúc Trần Quân tấn cấp Kim Đan lão tổ phía sau, liền quyết định từ mở nhất mạch, có lẽ tự tôn lấy tên mặt khác đổi tự bồi xếp hạng, không còn dựa theo phía trước tiến hành sắp xếp. Được rồi, đều thẳng lên a, không họ Trần tộc nhân nhưng trước lui xuống. Đúng. Lục Linh tâm đặn một đám nữ quyến tu sĩ, đi trước rút khỏi. Trần Quân nhìn lướt qua, đây đều là cốt nhục của hắn huyết mạch, dòng chính tử nữ đều ở nơi này. Trần Như Quan, Trinh, Hy Vọng, Thăng, Nam, Can, Vui mừng. Coi là thiên tinh hải cùng phía trước Cửu Long đảo Trần Như Huyền, Tùng, Hiên, Linh. Tổng cộng 11 người. Nếu như mỗi người sống 1 năm một cái, 8 9 năm liền có thể rút một lần đại khí vận tự tôn, nói đến cũng rất nhanh. Hướng chi bây giờ còn có đợi cháu bắt đầu vào sân, tốc độ chỉ sẽ chỉ nhanh không chậm. Kể từ hôm nay, các ngươi đích mạch tử nữ Hàng năm đều muốn sinh đẻ một cái dòng dõi, làm ta Trần gia khai chi tán hiển hiệp, mau chóng sinh sôi dòng dõi, các ngươi nhìn một chút, to như vậy đại vũ sơn linh mạch, chúng ta lâu tộc mới bao nhiêu người? 10 năm sau ta muốn nhìn thấy 100 cái Trần gia tự tôn, không làm được, cũng đừng tới gặp ta." Gặp Trần Quân ngữ khí cực nặng, mọi người biết cha là tới thật, bất quá bọn hắn cũng biết phụ thân nói làm sao không phải bọn hắn lo lắng. Trần gia hiện tại sập hàng quá lớn, rất nhiều mấu chốt cương vị đều là họ khác người tại công chế, truy cứu nguyên nhân còn không phải bởi vì bọn hắn bản tộc người quá ít. Bởi vậy Cổ Vũ Sinh đẻ chính xác là có lẽ, ngược lại bọn hắn những cái này dòng giỏi, chỉ lo tự chính mình cao hứng, cho tới bây giờ không làm ra tụm uẩn. Thế nhưng cha, nữ nhi Kim Đan sắp đến, cũng muốn nhanh lên một chút thành thần ư. Còn có, lần trước ngài không thích cái nam tu kia sĩ, vậy lần này cái ngài này thấy thế nào? Trần Nhữ Hi không có lòng tin gì kéo ra một cái nam giới tu sĩ tới, trưởng thành đến ngược lại mặt trước quốc, một mặt chí khí, đối mặt Kim Đan lão tổ, tần luôn vẫn còn có chút căng thẳng, cánh tay run nhẹ nhẹ. Gặp qua lão tổ. Trần Quân hí híp mắt, trong ánh mắt một lượt kim mang hiện lên. Đây chính là hắn tu luyện thành thần thông phá vọng kim đồng. Tuy là tam chuyển trọng nguyên công, chỉ là nhậm môn, nhưng thần thông cũng đi theo nhậm môn. Có thể tiến hành đơn giản tra nhân khí vận. Theo lấy trong ánh mắt kim mang hơi sáng lên, mọi người khí vận đều hiện lên tại trên đỉnh đầu, khí vận dùng màu sắc phân chia, màu đen kém cỏi nhất, màu đen mang ý nghĩa không còn sống lâu nữa, thứ yếu là màu trắng, màu xanh, màu lam, màu tím, màu đỏ, màu vàng kim. Màu vàng kim làm tối cường khí vận. Thuộc về là vạn năm mới ra một vị loại kia lớn khí vận chí tử. Hắn những này tử tôn bên trong, trấn nhữ hi khí vận tốt nhất chính là màu tím. Nói rõ nàng có kim đan chi tử thậm chí Nguyên Anh có hy vọng là trong gia tộc có thể coi trọng người. Thứ yếu liền là Trần Nhữ Thăng, màu tím nhạt. Phía trước Trần Nhữ Hi tìm một cái nam tu, đỉnh đầu màu đen, Trần Quân biết mạng hắn không lâu rồi, vì để tránh cho Trần Nhữ Hi bị hắn liên lụy, lúc ấy Trần Quân liền phi thường nghiêm khắc cấm chỉ hai người tiếp tục kết giao. Cũng may Trần Nhữ Hi hài tử này cực kỳ hiểu chuyện nghe lời, không phải loại kêu buốc đồng nhà đầu, ngay tại chỗ liền cùng người kia chặt đứt quan hệ không còn lui tới. Về phần một vị này tần ôn, màu lam khí vận, ngược lại cũng tạm được. Chỉ là, phía trước hắn không chú ý tới, lần này mới phát hiện Trần Nhữ Thăng nhi tử, Trần Kim Đỉnh Dĩ nhiên là khí vận kém, màu trắng khí vận. Xem ra có chết yểu nguy hiểm a. Lần này cái này, ngược lại không có vấn đề gì, nếu như ngươi nguyện ý, nhưng vào ta Trần gia làm con rể, ta nói qua cha sẽ không dễ dàng can thiệp hôn nhân đại sự của ngươi, hễ cha can thiệp, vậy khẳng định có cha đạo lý. Trần Quân sủ mặt nặng nề nói. Hắc hắc, cảm ơn cha. Cảm ơn. Nhà phụ. Tần luôn hết sức kích động thật sâu tối đầu, phải biết có thể nhận một vị kim đan lão tổ làm nhà phụ, đó là vinh quang cỡ nào. Bọn hắn tần ra, một mực thiếu một cái đáng tin chỗ dựa, bây giờ xem như ôm vào, Trần gia một đầu này cho lớn. Bất quá đỉnh mà trời sinh lạnh thể, tuy là không phải băng thuộc tính linh căn, lại vô cùng thích hợp tu luyện một chút băng thuộc tính công pháp. Chỉ là, lạnh càng thêm lạnh hậu quả là tọ nguyên đại giảm chú định chất yếu, đại khái chỉ có thể sống đến 60. Nếu là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, có thể chúng cùng thể nội hàn khí, liền là công pháp bất hỏa, tu luyện chậm chạp, đời này ngừng bước luyện khí cảnh, lại có thể kéo dài thọ nguyên, có thể xuống 120. Như Thăng, ngươi nhìn cái kia thế nào chọn? Trần Quân tự nhiên là đem cái quyền lựa chọn này giao cho Trần Nhữ Thăng, cuối cùng hắn là phụ thân. Trần Nhữ Thăng nghe, trong mắt thần sắc buồn khó nén, tối đầu nhìn xem mới 6, 7 tuổi lớn tiểu kim đỉnh Cha sớm liền quyết định hắn quanh co nhân sinh vận mệnh. Vẫn là hỏa thuộc tính công pháp a, làm cha ai không hi vọng con của mình có thể sống lâu mấy năm nữa? Từng Trần Quân khẽ gật đầu. Nhưng mà Trần Kim Đỉnh lại ngẩng đầu lớn tiếng nói, "Không, cha, gia gia, đỉnh mà muốn chọn hàn thuộc tính công pháp. Chương 144, còn lại 60 liền có thể rút cái đại khí vận tự tôn, chương 144, còn lại 60 liền có thể rút cái đại khí vận tự tôn." Trần Kim Đỉnh câu trả lời này để Trần Quân rất là hài lòng. Nói hay lắm, xứng đáng là Trần gia hào nhi lang." Trần Quân vô cùng khen ngợi. Tiện tay liền ban thưởng một bộ trúc cơ cấp công pháp phúc giao ngọa ban quyết. Đỉnh Mã Tạ lão tổ, "Ừm." Trần Quân khẽ gật đầu. Đây là Trần Nhữ quan lên trước, cầm trong tay ngọc thiếp, cung kính dâng lên nói, "Cha, đây là Trần gia thông gia thiếp mời, muốn ta tự mình hiện ngài xem." "Trần gia?" Nói đến đây, Trần Quân khẽ miệng vung lên một vòng đường cong, đã từng hắn bất quá là luyện khí tiểu tu, có lẽ còn cần nhờ Trần gia, bây giờ hắn đã thành kim đan chân nhân, lại không cần nhìn Trần gia sắc mặt. Hắn hiện tại tôn bối đối tự bối liền có thể nhìn ra, Trần Quân đã quyết định tự lập môn hộ. Trần gia kim đan lão tổ Trần Tất Huyền mấy lần mời hắn đảm nhiệm vị trí gia chủ, nhưng đều bị Trần Quân Từ chối nhã nhặn, bởi vì hiện tại Trần Quân mạch này so với chủ mạch có tiền đồ hơn, sớm muộn hắn đầu này chi mạch muốn ăn Trần gia chủ mạch. Hắn Trần Quân liền là Trần gia trung hưng chi tổ. Bất quá trước đó, bọn hắn dù sao cũng là đồng tông đồng nguyên, còn không muốn làm quá cứng ngắt tốt. Hưng Chi hắn xem như lão tổ cũng định cho hậu bối dựng nên hào sinh sôi hậu đại tông đường, lập tức ngay tại Trần gia mấy cái tuổi vừa mới 28 luyện khí nữ tử bên trong chọn lựa ba vị. Mà khác cũng là Trần Nhữ Quan cùng Trần Nhữ Thăng cũng chọn lựa một vị lâu tộc nữ tử. Lượng tử đối cái này không có gì đáng nói, cung kính tiếp nhận. Cuối cùng lão tổ đều không thèm đếm xỉa cưới một hồi ba. Bọn hắn chỉ cưới một cái đã là lao tổ pháp ngoại khai ấn. Loại trừ Trần gia bên ngoài, cái gì cái khác ngũ đại tiên tộc cũng muốn thông gia, nhất là bọn hắn bộ tộc này nhân khẩu thư tất, yêu cầu chủ yếu tứ thông gia, bằng không dễ dàng bị coi là chúng địch. Mấy tháng sau, Đại Vũ Sơn bên trên răng đèn kết hòa, Đại Vũ Sơn phía dưới Bạch Tính cũng đi theo náo nhiệt, khắp nơi đều là đỏ thắm chữ hỷ, mua đại tiên tộc nữ tử nhộn nhịp gả vào Trần gia. Trần Quân cưới một hơi mười cái, cái khác nam giới tộc nhân ít đều lấy năm cái. Thất đan sắp thành đã trở thành Trần gia thiết yếu đàn dược. Nhất là đối Trần Quân mà nói, theo lấy cảnh giới tăng lên, bộ pháp khó mà dựượng dục dòng dõi dẫn đến tất đan sắp thành, cơ hồ đều là mỗi lần tăn, không phải đạo lư của hắn cũng sẽ hồi lâu vô pháp mang thai, nhìn tới chỉ có thể trông chờ đời đời con cháu. Cũng may Mễ thị rút thẻ bao gồm tôn tử cùng hậu bối, nếu như chỉ dựa vào hắn một người, ngày tháng năm nào mới có thể sinh ra nhiều như vậy. Sáng sớm, Trần Quân Ngự Phong nổi xương ngủ rời khỏi lại vũ sân mạch, phía dưới vô số linh điền, như bản cờ một loại hướng sau lưng lướt qua, thành trì lớn bé, bắt đầu tại vân mộng trạch mảnh này, tôi mới phỉ nhiêu tiên tổ bên trên bắt đầu khởi công xây dựng. To lớn của mục bị đệ ná, thành phiến đầm lầy được mà mang. Đại lượng hoang dã bị xây dựng lên đường đường Trần Quân tính một cái lần trước đi Kim đỉnh tông vẫn là 10 năm trước, hàng năm ban thưởng 3 cái thượng phẩm vận linh đan, 10 mai trung phẩm vận linh đan, bây giờ hắn cũng góp nhặt 30 mai thượng phẩm, 100 mai trung phẩm vận linh đan. Là thời điểm đi Kim đỉnh tông nhận lấy một thoáng. Đây chính là trở thành Kim đỉnh tông Kim đan trưởng lão phúc lợi. Trừ đó ra, còn có nhiều ẩn tàng phúc lợi. Tỷ như tại Triêu Thu đệ tử lúc, Kim đan lão tổ tử tôn lại càng dễ bị tuyển vào Kim đỉnh tông các loại. Tóm lại đều là một chút Trần Quân cũng không phải cực kỳ để ý chỗ tốt. Nếu như nói không chỗ tốt đó chính là một khi gặp được đại chiến, một loại cực kỳ khó chạy thoát, nếu như muốn trốn sẽ bị nguyên anh lão tổ giết sát. Bất quá dùng Trần Quân ánh mắt tới nhìn, vừa mới kết thúc thất đại tiên tông mấy chục năm tiên chiến, trong vòng trăm năm khởi động lại tiên chiến khả năng ý đòi. huống chi chính mình đã thủ đoạn bảo mệnh kéo căng, căn bản không sợ. Loại trừ có đồng đội hai hương bên ngoài, hắn tam chuyển trọng nguyên công dòng tổ có thể để hắn 1000 năm sau lần nữa phục sinh, tại tử tôn trên huyết mạch trọng sinh. Ba lần tấn công sau đem nhắm thẳng vào hóa thân cảnh. Bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Kim đan tầng 2, cách tầng dưới tiến độ 0 phần trăm dùng trước mắt tiến độ tu luyện, 100 năm sau đem đột phá tầng tiếp theo. Thỏa nguyên, 172, 1007. Dòng Phượng sô lẫn tử, màu, phản tư giác, trắng, thanh niên bộ, lam, nhận qua ai nổ lông, lam, sắp tất thị không, trắng, toàn tâm toàn ý, trắng, đạo quân hô hợp, lam, chúc cơ trì hoãn, tím, chuyển thừa. Nhận qua ai nổ lông, tím, nguy cơ báo hiệu, tím, vọng tử thành long, tím, đồng đội tha thường, lam, thẳng tiến không lùi, tím, anh hùng cứu mỹ nhân, trắng, toa cấp A bằng hữu, trắng, sớm tới chấm lùi, tím, dòng phúc khác, tím, có phòng có xe, trắng, lão vai cử trượn, trắng, cô hồn dã quỷ, lam, phục sinh đại giới, trắng Tam chuyển trọng nguyên công, đỏ, mẹ thị rút thẻ, tiếng, 21. Kỹ năng, phù sư nhất giai, 301000, đan sư nhất giai, 110000. Công pháp, kim hồ thổ nạp quyết loan phượng 60 chín quyết, đại thành, thiên diễn quyết, tầng 3, tam chuyển trọng nguyên công, nhập môn. Nhìn thấy khoảng cách tầng tiếp theo muốn mẹ nó 100 năm, Trần Quân Khóc không ra nước mắt, nhưng lại nghĩ lại cũng là trong dự liệu. Ngũ Linh căn tứ chất, đi đến một bước này đã ước vạn bên trong khư một. Đây chính là vì sao Kim Đan cấp bậc tu sĩ, cả ngày đều đang tìm kiếm thiên tài địa bảo gì, luyện chế đủ loại đan dược, không có đan dược thì thật tu luyện không động à? chưa đó ra một điểm nữa cũng để cho hắn đặc biệt chú ý, đó chính là mệ thị rút thẻ biểu hiện, 21, mang ý nghĩa hắn hiện tại đã có 21 vóc dáng tôn, muốn rút đến đại khí vận thiên linh căn từ tôn, ít nói còn cần 60. Vận khí tốt lần đầu tiên liền có thể rút đến, vận khí không tốt liền đến lại đẳng một lượt đẳng giữ gốc. Dùng hiện tại tiến độ tới nhìn, trong vòng 10 năm hẳn là có, thể có kết quả rồi. Suy nghĩ bắc chuyển ở giữa, chân quân không biết đã lướt qua bao nhiêu sông núi đồi cao, lúc này tại trên không biển mây, đột nhiên xuất hiện một tòa như lại kiếm, thẳng vào thiên không thần phòng, ngăn lại đừng đi. Vân Ngọc Sơn. Phía trước cảnh giới thấp Không biết Vân Mộng Sơn cao bao nhiêu, hiện tại biết. Nguyên lai like như vậy cao a. Từ lúc Linh Mạch phân phối xong phía sau, Vân Mộng Sơn cái khác tiên tông nổn nhịp rút lui, hiện tại đã chỉ có Kim Đỉnh Tông. Vẹn vẹn 30 năm Kim Đỉnh Tông liền so trước đó quy mô khuyết đại ra gấp 30 thôi, hấp thu mêng nông nhiều tu sĩ, vẹn vẹn luyện khí liền năm vạn, trúc cơ 700, kim đan có 15 vị. Bây giờ thất đại tiên tông đã không phải năm đó bình khởi bình tọa thất đại tiên tông, mà là một phân nhiều cường. Cục diện như vậy có thể nói hoàn toàn là bởi vì bí cảnh hành trình sau, Linh Mạch phân chia Kim Đỉnh Tông cầm đại đầu, lượng lớn linh mạch tài nguyên hấp dẫn vô số tu sĩ đã từng không ít kim đỉnh tông tu sĩ viễn phó thiên tinh hải kiếm sống, bây giờ nghe nói quê nhà giàu có, toàn bộ trở về. Kim đỉnh tông rất có một bộ trở về năm đó đỉnh phong tiên tông khí thế. Vân Mộng Sơn sinh to to nhỏ nhỏ đỉnh núi vô số, Trần Quân một bên vào đầu, một bên tuân theo trong ký ức lộ tuyến, con con quấn quấn một hồi lâu mới rốt cục rơi vào nhận lấy đan dược mặc Vân Sơn núi, gần đan các. Gần đan các là một tòa tầng 7 lầu cao đan các, rồng mái uy nghiêm vượng sừng, bức tường bên trong ấn khắc lấy cường lực cấm chế linh văn. Nơi này là kim đỉnh tông dùng tới phân phát mỗi tháng đan dược phúc lợi địa phương. Mỗi tháng cái giờ này, đều có mênh mông nhiều tu sĩ tới xếp hàng nhận lấy đan dược, Bạch Ngọc quảng trường bên trên phi thường náo nhiệt, không ít người mới đổi đan dược liền hiện trường giao dịch, có đổi thành linh thạch, có đổi những đan dược khác. Trên quảng trường cực kỳ náo nhiệt. Lúc này một đạo Kim Đan lão tổ khí thế mênh mông, nghiêm ép hư không, ầm ầm ù ù, khí thế cái người. Dù cho người này đã tận khả năng thu lại khí tức, nhưng Kim Đan cường giả khí tức, thật không tốt thu lại, tiết lộ ra ngoài một chút, liền áp một đám luyện khí trúc cơ tu sĩ, hai cổ run rẩy, chắp tay không người bái kiến Kim Đan lão tổ. Tham kiến Kim Đan chân nhân. Chương 145, đời sau không chọn đàn thánh chuyển thế cũng không được, chương 145, đời sau không chọn đàn thánh chuyển thế cũng không được. Một giây trước còn náo nhiệt mạch ngọc quảng trường trên dưới một dự, người người chắp tay gọi kim đàn chân nhân, tuy là âm thanh cũng không chỉnh tề, nhưng khí thế đúng chỗ. Đạo kia kim đàn khí tức, cũng không rơi vào gần đàn các tầng thứ nhất, mà là trực tiếp rơi vào tầng cao nhất tầng 9. Theo lấy kim mang thu lại, một đạo thanh sam thân hình hiện hiện, ngồi tại sau quẩy đánh lấy tính toán hạt châu màu trắng vớ bảo, khuôn mặt thật dài lão giả lên trước chắp tay nói, đây không phải kim đàn Trần đạo hữu à, ngươi thế nhưng 10 năm không đến gần đàn các, khó được, còn nhận ra đường Trần Quân chắp tay thi lễ, người này Kinh Vân Đàn, không chỉ là Kim Đan tầng 3 chân nhân, vẫn là Kim đỉnh tông lục giai luyện đan sư, hiếm có bảo bối vô cùng. Ngay bình thường gặp ai cũng cực kỳ khách khí, nhưng mà, trên thực tế địa vị của hắn gần với Nguyên Anh bái huyền lão tổ, liền tông chủ đều đến tập hắn một đầu. Kim Đan cấp bậc thượng phẩm thông mạch đan đều đến từ tay hắn, bất quá chỉ có hoàn thành trọng đại tông môn nhiệm vụ mới có thể nhận lấy thông mạch đan. Nhận lấy lúc cũng nhất định cần muốn đích thân tìm đến hắn nhận lấy. Gặp qua kinh thiên bối, lại là 10 năm 50 quang, tu tiên không truy nguyệt, lại đi ra, thật là có điểm tìm không ra đường, lần sau nói không chắc đến xin tiền bối ra ngoài tiếp ta. Trần Quân tới qua nhiều lần, cũng không câu nệ, lập tức ngồi xuống, cầm lấy trên bàn linh trà phân biệt rót hai chén làm ra mời thủ thế, tiếp đó cười nói: "Ha ha, có thể, lần sau nếu như tìm không thấy đường, nhưng chuyển tin lão phu." Nói lấy kinh vân đan tiện tay từ trong tay áo móc ra một cái hai cái đan bình, đặt ở trên bàn, đây là 25 mai thượng phẩm vận linh đan, 100 mai trung phẩm vận linh đan, về phần còn lại năm cái, ta còn không luyện chế ra tới, mời Trần Đạo Hữu lần sau tới thời điểm, cùng nhau đưa lên. "A không đợi không đợi." "Không dối gạt tiểu Hữu, theo lấy kim đan tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng luyện chế thượng phẩm vận linh đan đan sư vẫn là chỉ có lão phu một cái." Vậy vậy mới sẽ dẫn đến theo không kịp cung cấp, nếu như lão tổ lại không mời mấy cái đan sư phân ưu, à, lão phu cũng phải nghĩ biện pháp xin nghỉ mấy chục năm nghỉ ngơi một chút. Kinh Vân đan một mặt nghĩ xong công việc tình, Trần Quân cũng khóc cười không được, ai bảo đan sư khó tìm đây? Còn lại là kim đan cấp bậc đan sư, càng nhiều có. Một cái tiên tông có một vị liền là giao nộp trời may mắn, nếu có hai vị thì còn đến đâu? Thượng phẩm thuần linh đan loại cấp bậc này đan dược, cảnh giới càng cao, thành đan tỉ lệ càng cao. Kinh lão người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi. Muốn tìm một cái ngải dạng này đan sư nói nghe thì dễ, đối cái này Kim Vân Đan hình như mười phần thuận thụ, hơi có chút thần khí đắc ý dương lên cảm nói, lời này không giả, một vạn người bên trong có mấy người có thể kết đan, một vạn kết đan bên trong lại có bao nhiêu người có thể luyện đan đây. Có lão phu chiêu này luyện đan thuật, cấp 6 đan dược, lão phu đều có 3 thành sát suất thành công, cái nào nguyên anh lão tổ gặp không khách khí ba phần. Trần Quân trùng điệp gật đầu, cũng không phải vút một ngựa, đây là sự thực. Đan đạo kim đan tu sĩ, tại địa phương nào đều là thượng khách. Cuối cùng cảnh giới càng lên cao liền càng cần đan dược. Tư Trần Quân cũng có thể thấy được tới, có đan dược cùng không đan dược là hai cái tốc độ tu luyện. Thật thèm muốn tiền muối. Đáng tiếc Vạn Bối tại Đan Đạo một đường thật sự là không có chút thiên phú nào. Trần Quân nhớ lại năm đó luyện chế nhất giai đan đắng thương sát xuất thành công, không khỏi đến đắng chát lên. Hắn như vậy nghĩ đến, nếu là mình trọng sinh một thế, nếu không lựa chọn Đan Thánh chuyển thế như thế nào? Ha ha, cưỡng cầu không được, nhưng Trần Đạo hữu tại con đường tu luyện rất có thiên phù a, Ngũ Linh căn kết đan, ngươi thế nhưng Kim đỉnh tông, thậm chí thất đại tiên tông một vị duy nhất a. Sấu hổ sấu hổ, may mắn may mắn. Trần Quân cười nhạt một tiếng, chợt nhớ tới cái gì tới, ánh mắt sáng lên nói, không biết ta xin tiền bối hỏi thăm sự tình, có đầu mối chưa ư? Hả? Ngươi nói là Tam chuyển trọng nguyên công đúng không, không phải lão phu ưa thích quản nhiều nhặn sự. Tam chuyển trọng nguyên công tuy nói có thể gia tăng tấn cấp nguyên anh tỉ lệ, nhưng cần 3 lần tăng công, trước sau lãng phí thời gian rất rất nhiều, hơn nữa có quá nhiều không ổn định nhân tố, các hạ ngũ linh căn, có thể kết đan một lần liền đã là muôn vàn khó khăn, hà tất chốc phiền khổ ăn. Kinh Vân đang tận tình khuyên nhủ, Trần Quân phụ họa cười cười, nhưng lại thủy chung kiên trì. Nguyên bản Tam chuyển trọng nguyên công chỉ là 3 lần tán công sau, có thể gia tăng kết anh tỉ lệ, kỳ thực xem như nguyên anh cấp công pháp bên trong trung hạ. Bình thường tu sĩ cũng sẽ không lựa chọn quyển công pháp này, trừ phi là thực tế không đến luyện. Nhưng chẩn quân không giống nhau, trải qua hệ thống cường hóa sau, tam chuyển trọng nguyên công, trải qua 3 lần tán công sau, có thể thẳng đến hóa thần. Hơn nữa còn kèm theo cái khác đủ loại diệu dụng, ngoại nhân có thể nào biết được. Đa tạ, bất quá ta tâm ý đã quyết, huống chi ta đều đã tu luyện nhanh 30 năm, đổi công pháp cũng bất quá là lãng phí thời gian. Gặp chẩn quân như vậy kiên định, Kinh Vân Đan cũng không tiện nói thêm cái gì. Kỳ thực quyển công pháp này cũng không tính khan hiếm quý hiếm, là bản tông năm đó thất lạc một bộ phận, dẫn đến công pháp khiến quyết, lão phu nâng một số nhân mạch, nghe ngóng nghe ngóng. Tam chuyển trọng nguyên công tại Thiên Tinh Hải một chỗ cao cấp tu sĩ giao dịch bên trong lộ mặt, là toàn bộ thiên. Ngươi nếu như có ý, nhưng tiến về Thiên Tinh Hải tìm xem. Đa tạ. Trần Quân nghe vậy tinh thần chấn động, đã có tung tích liền dễ nói, vậy liền lập tức tiến về Thiên Tinh Hải. Chỉ là duy nhất đệ Trần Quân lo lắng là, loại này hoàn chỉnh nguyên anh công pháp, nói chung cũng không phải linh thạch có thể đổi, phòng trưng cần thiên tài địa bảo, hoặc là thấp nhất ngũ giai yêu đan mới có thể. Bất quá đợi đi đến Thiên Tinh Hải nói sau đi. Một khi tìm tới hoàn chỉnh Tam chuyển trọng nguyên công, hắn Trần Quân đem cảm giác an toàn kéo căng, cũng không tiếp tục sợ hãi bất luận kẻ nào. Thiên Tinh Hải. Vạn Quý Đạo Từ lúc tới Thiên Tinh Hải, Trần Quân đi Cửu Long Đạo nhìn một chút hai đứa con trai Trần Nhữ Huyền cùng Trần Nhữ Thông, tiếp đó liền để bọn hắn hỗ trợ nghe ngóng cao cấp Kim Đan cấp bậc giao dịch hội. Kết quả biết được loại cấp bậc này giao dịch hội, cần hội viên tu sĩ đích thân mời mới có thể gia nhập. Bởi vậy tại không có người mời phía trước hắn, hắn căn bản liền không biết rõ giao dịch này sẽ ở nơi nào cử hành, cũng không thể nào hỏi thăm. Từ đó phía sau Trần Quân bắt đầu tại mỗi đại phòng đấu giá nhiều lần như thân, khắp nơi tìm hiểu tin tức, nhìn có thể hay không tìm tới cái này cao cấp giao dịch hội một chút tung tích. Một chỗ hùng vĩ đấu giá hội trước cung điện, Trước cửa thư tất đám người xếp hàng tiến vào, nơi này chỉ nhận thư mời, mặc kệ như thế nào che lớp khuôn mặt, chỉ cần đưa ra thư mời liền có thể tiến vào. Tiếp một cái. Canh giữ ở trước cửa hai cái hộ vệ đều là chúc cơ tầng 6 tu sĩ, khuôn mặt lãnh đạm lạnh giá. Một cái một thân thanh sam mang theo mặt nạ nam tử đưa ra thư mời sau, canh giữ ở trước cửa hai cái chúc cơ tầng 6 tu sĩ, đồng nhiên đồng tử trong có lại, đã sớm sơ cứng trên mặt, không thói quen hiện lên một chút lình lọt. Chân nhân đến tham, vãn bối thân nền, "Mời." Nhìn thấy một màn này, xếp tại đằng sau tu sĩ nhộn nhịp sao đọc lên. Trần này phòng đấu giá lại có kim đan tu sĩ chủ diện. Nhị tối lần đấu giá này đi nhất định có đồ tốt. Lần này nhưng tới đúng rồi. Trần Quân bị người mời vào trong đó, bởi vì Kim Đan tu sĩ thân phận, phòng đấu giá cấp cho quá phận Nhật Tỉnh tiêu đãi, thẳng đến Trần Quân lạnh giọng cự tuyệt sau, mới yên tĩnh nghiến tính xuống. Từ lúc bước vào Kim Đan cảnh sau, hắn sử dụng pháp khí phi hành khí cùng túi trữ vật đẳng cũng còn là chút cơ cấp bậc. Kim Đan cấp bậc pháp bảo thật sự là quá khó tìm. Bởi vì linh thạch vô pháp mua, cần dùng thiên địa linh vật đổi. Nhưng những cái kia yêu đan hoặc là linh dược linh thảo cái nào dễ dàng như vậy tu được. Chương 146, sẽ không phải gặp gỡ cơm nâng à, chương 146 sẽ không phải gặp gỡ cơm năm a. Rất nhanh đấu giá hội lại bắt đầu. Một vị kim đan chân nhân chậm rãi lên này, ngọc diện không cần, một thân tử bào, mang theo mũ ngọc, hắn là lần đấu giá hội này trấn trận kim đan tu sĩ, lên đài sau, hướng về mọi người túy người hành lễ, tìm một chương ngọc ghế ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó liền một cái thân mặc cung trang nữ tử, màu sắc thanh lịch đoan trang đại khí, làm mọi người mang đến kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Một cái lớn chừng bàn tay đỏ hộp mở ra, bên trong dùng màu vàng lóng tơ lụa làm bên trong tôn, bên trong yên tĩnh nằm màu xanh thảm phi kiếm. Phi kiếm lăng không mà lên, bên trong phòng đấu giá vụ một thoáng, bay một vòng. Tiếp đó quay tròn đỉnh trẻ tại không trung, Quynh thân xoay tròn, phát ra từng trận kiếm minh. Hiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, thượng đẳng linh bảo, Tử Kim Phi kiếm, dùng 3 lượng tử kim linh khoáng chế tạo, bởi vậy đệ kiếm này không thể phá vỡ, lại tốc độ kinh người, nội ẩn 18 đạo pháp cấm, đến từ Thiên Tinh Hải, kẻ năm nhà, kiếm này chuôi kiếm ra có phòng giả tiêu chí, có thể yên tâm mua. Cái này phi kiếm là những cái kia tạm thời mua không đến phá bảo, hoặc là tài lực có hạn kim đan tu sĩ lựa chọn hàng đầu phi kiếm. Giá khởi đầu, 3 vạn linh thạch, mỗi lần nêu giá không được thấp hơn 500 linh thạch. Hiện tại bắt đầu. Trần Quân ôm cánh tay hơi hơi ngửa ra sau, Hắn đó là thuộc về pháp bảo mua không đến, hoặc là mua không nổi, chỉ có thể dùng linh bảo chịu đựng quá độ tu sĩ, phi kiếm này, hắn ngược lại cố ý bắt lại. Lần đấu giá hội này, mở màn liền là linh bảo mới bắt đầu, nói không chắc có khả năng dùng linh thạch mua được một chút kim đan cấp dùng đến đồ vật. Cuối cùng món này từ kim phi kiếm bị Trần Quân dùng 3 vạn 50000 bắt lại. Cái này cũng là không kỳ quái, loại linh bảo này đối kim đan tu sĩ mà nói có chút gân gà. Bình thường kim đan tu sĩ dù cho tiếp tục dùng cực phẩm pháp khí, cũng sẽ không làm nhiều tăng thêm một chút ý lực, giá tiền rất lớn mua linh bảo, còn không bằng nắm chặt lương quận, đổi cái pháp bảo đi ra càng thêm thích hợp nhưng Trần Quân Liễn không giống với lúc trước, hắn có rất nhiều linh hạt, bởi vậy có thể xa xỉ sử dụng. Quả nhiên không ra Trần Quân sở liệu, cái tiếp theo vật phẩm đấu giá liền xuất hiện vạn chúng mong đợi Kim Đan cấp pháp bảo. Món này vật phẩm đấu giá làm kim lô kiếm, gia nhập 3.700 năm kim lô trúc, có trừ tà trừ ma công hiệu, đối chiến tà tu ma tu thời điểm, có cực lớn chiến lực bổ trợ, là chính đạo kim đan tu sĩ không có chỗ thứ hai. Nhìn đến đây giới đại đại rối loạn không thôi, vương cổ mà nhìn người chiếm đa số, Trần Quân đều không khỏi đến ngồi ngay ngắn. Nhưng mà ngay sau đó người chủ trì một câu để tại trận người đều nhộn nhịp nội trí. Ứng quay chủ yếu cầu vật này chỉ có thể dùng ngũ gia yêu đan hoặc là ngũ gia yêu cốt, linh thảo, đan dược, công pháp các loại đổi, không ủng hộ linh thạch. Trần Quân không khỏi đến cười khổ. Nếu là hắn có ngũ gia yêu đan linh thảo nơi nào không lấy được pháp bảo đây. Cuối cùng vật này bị ba cái hạ phẩm kết kim đan bắt lại. Kết kim đan à, còn ba cái, chậm chậm, những người này đều từ đâu tới nhiều như vậy kết kim đan. Kết kim đan cũng không phải chút cơ đan, trên thị trường có tiền liền có thể mua được. Thứ này cần phức pháp. Thuộc về cực ít có thể lưu lạc đến phòng đấu giá đồ vật, chủ yếu luyện chế ra tới phía trước liền bị các lộ đại tu đả trước. Đến biệt thúc Trần Quân đều không thể lấy thêm cái tiếp theo vật phẩm đấu giá, đằng sau hoàn toàn chính xác đều là kim đang cấp bậc cần thiết, nhưng cũng tiếc hắn đều quay không được. Lạc Quan Điểm nói, cũng may là nhiều hơn một thanh thượng phẩm linh bảo phi kiếm không phải, xanh mênh mang còn rất đẹp. Trần Quân có chút hăng hái vút vút lòng bàn tay màu lam tiểu kiếm, tại đầu ngón tay bay quấn, tiếp đó bay vào túi trữ vật, ngay tại Trần Quân chuẩn bị rời đi thời điểm, lúc này một vị giữ lại râu dài tu sĩ che mặt tiến lên phía trước nói, "Ta nhìn các hạ nhiều lần ra vào phòng đấu giá, có phải là hay không bởi vì nơi này đồ vật không hợp các hạ tâm ý?" Trần Quân đối vị này đột nhiên bắt chuyện tu sĩ Dự Vương tương đối cảnh giác, suy nghĩ một chút nói, "Không phải, thuần túy là tại hạ trong tay túng quẫn, mua không nổi thôi." "Ha ha, các hạ không cần nói cười, hơn 3 vạn linh bảo tiện tay liền mua xuống, ta nhìn các hạ linh thạch phong phú cực kỳ, chỉ là không có cao phẩm cấp linh thảo yêu đàn thôi." Bị đối phương nhìn đấu, Trần Quân cũng không cảm giác lúng túng, chắp tay thi lễ nói, "Vị huynh đài này đến cùng muốn nói cái gì? Nơi này không phải nói chuyện địa phương, mời dời bước đổi một chỗ chỗ yên tĩnh." Trần Quân hơi trầm ngâm phía sau liền gật đầu đáp ứng, chỉ cần không ra đạo không có gì đáng lo lắng. Hắn hiện tại nếu là điều động 500 luyện khí khối lỗi Tam thêm thẳng tiến không lùi có thể kèm theo hắn 2500 phòng ngự bổ trợ, có thể so nguyên anh cấp bậc phòng ngự pháp bảo. Phổ thông kim đan tu sĩ, nếu là một đối một, đánh hắn cùng đánh bọn không có gì khác biệt. Đối mặt nguyên anh tu sĩ cũng có thể chọi cứng một hồi. Trần Ngộ, không có bản lĩnh gì, liền làm máu dày phòng cao, có kháng nhịn đánh thôi. Nếu là có thể chế tạo mấy tôn kim đan khôi lỗi liền tốt. Kim đan khôi lỗi chỗ tốt, ở chỗ không cần tiêu hao bản thân nguyên thần cùng linh khí, nhưng tự mình hành động. Mà 500 lượng khí khối lỗi, đều là đơn giản nhất khối lỗi, như không cần nguyên thần dẫn dắt cấu kết, bọn hắn vô pháp tự mình hành động. Huân nữa hệ thống cũng sẽ không phán định loại này tử vật làm đồng đội. Đây chính là kim đan khối lỗi cùng luyện khí khối lỗi bản chất nhất khác biệt. Nếu là có mấy tôn kết đan khối lỗi, chắc chắn đối mặt Nguyên Anh tu sĩ, Trần Quân cũng có thể đánh cái có đi có về. Rời khỏi đấu giá hội, vị này tu sĩ liền bắt đầu tự giới thiệu, Trần Quân chỉ là đông cảng nghe xong, không nhận làm hắn sẽ nói ra chính mình tên thật. Đạo Hữu có biết hay không vạn quý đạo nổi danh nhất quán rượu là nơi nào? Tại hạ còn thật không biết, mời Đạo Hữu giải phặc. Liên La Thăng Tiêu lâu, phía trước cái kia liền thôi. So theo người này ngón tay một chỉ Trần Quân nhìn lại, một chỗ toàn thân như bạch ngọc chế tạo tầng 7 tiên lâu, rất minh hiện ra ở trước mắt, chỉ là cái này tiên lâu cửa lớn đóng chặt, hình như không giống như là kinh doanh bộ dáng. Cái này thăng tiên lâu, cần sớm một năm hẹn trước, bất quá tại hạ và thằng tiên lâu lâu chủ có chút giao tình có thể không cần hẹn trước. Nam tử cười nói lên trước bắn ra ra một khối lệnh bài đen sẫm, rất nhanh đóng chặt tiên lâu thật mở cửa, một cô tiên vụ màu trắng dâng lên mà ra, một loạt chúc cơ nữ tu, mà gợi cảm bảo lộ, rất cung kính đi ra tiếp khách. Nhìn thấy những cái này chúc cơ nữ tu, rất tới không ít người qua đường vây xem kinh hô. Cái này Thăng Tiên lâu tốt mấy năm không mở hàng, hôm nay nhưng cuối cùng nhìn thấy mở cửa một màn này. Phải biết Thăng Tiên lâu tiêu phí một lần, ít nhất đều đến 35 vạn linh thạch khắp bước. Không có số tiền này, nhân gia cũng sẽ không đối ngươi mở ra. Đơn giản tới nói, cái này Thăng Tiên lâu chỉ giết kẻ có tiền. Người thường muốn đi vào đều không cửa. Vừa tiến vào trong, lập tức có hai vị dung mạo tư thái đều là cực giai trúc cơ nữ tu lên trước, vì cử chỉ quá thân mật, bị Trần Quân khoát tay vẫy lui. Cái này cao cấp trang chỗ là không giống nhau, xem xét Trần Quân không thích cái này, đến tiếp sau liền không có quá nhiều phiền nhiễu. Tương phản vị này dâu dài đạo hữu liền tới người không cư tuyệt, trái ôm phải ấp lên tới lầu bảy nhã gian, chỉ chốc lát một vị tướng mạo kỳ lạ kim đan tu sĩ liền tới trước khách khí vài câu, liền rời đi, hẳn là quán rượu sau màn lão bản. Từ bọn hắn Hàn Nguyên nội dung có thể nhìn ra, vị đạo hữu này họ nô, hẳn là tiên thật. Ngay từ đầu Trần Quân còn ngồi được vững, nhưng rất ngo theo lấy đủ loại chân tu mang lên mặt bàn, nhất là trận kia, đều là dùng Thâm Hải cực băng ngọc điêu khắc mà thành. Phải biết thứ này thả phòng đấu giá cũng đến bán vạn thanh linh thạch. Cùng uống một ngụm liền tăng 2 tháng tu vi lâu 5 tiên nữa. Tam gia yêu thú chế tạo tươi lại đi. Trần Quân tuy nói vốn liếng tương đối khá, lúc này cũng có chút sợ che che túi chữ vật, hắn đang nghĩ, chính mình sẽ không phải gặp gỡ cơm nâng A chương 147, cao cấp giao dịch hội, chương 147, cao cấp giao dịch hội. Cơm này không có cách nào lại ăn. So với Trần Quân ăn cẩn thận từng ly từng tí, trước mặt vị đạo hữu này thế nhưng hồ ăn một biển, cho vẹn không để ý hình tượng liền càng để Trần Quân lo lắng. Khụ khụ, vị này Ngô đạo hữu nên nói chuyện chính a, thức ăn này trước hết đừng lên. Không đội không có gì đáng ngại, một bên bên trên một bên trò chuyện nha. Ha ha. Vị đạo hữu này cười không ngậm mồm vào được. Trần Quân thì là mặt lộ đăm chất. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, chính mình là thật lên làm. Xem ra tiểu tử này là đem chính mình lừa gà tới, để hắn mời ăn cơm. Nếu là bình thường cửa hàng còn chưa tính, đây chính là Kim Đan tu sĩ mở tiệc a. Nếu như làm lớn chuyện, cũng đừng nghĩ tại Thiên Tinh Hải la lộn. Cũng may là hắn có chút linh thạch, cũng là không như thế sợ, lại nói, những thức ăn này cho tu, chính mình cũng ăn, chỉ là tiền này hoa không phải cao hứng như vậy. Đã như vậy, tại hạ có việc trước hết cáo từ. Trần Quân đặt xuống đũa, chuẩn bị đứng dậy. "Đường A, tọa, nhìn tới Trần đạo hữu là cái tính nóng, vậy ta liền nói thằng A." Ta biết một cái tu sĩ cấp cao mới có thể tham gia cao cấp đấu giá hội, đạo hưu nhưng có hảo hứng gia nhập. Lô đạo hưu hí mắt mắt, một bộ ăn chắc trần quân bộ dáng. Hình như đoan chắc trần quân đang tìm kiếm loại này cao cấp đấu giá hội. Trên thực tế đối kim đàn tu sĩ mà nói loại này cao cấp đấu giá hội đích thật là người người đều hướng tới. Một mặt là trao đổi có không, tiến hành giao dịch, một phương diện khác, quan trọng hơn chính là trao đổi tin tức. Mà cái này tại phòng đấu giá nhưng không chiếm được. Lô đạo hưu nếu như liền nói việc này, ta đích sắc có chút hứng thú, nhưng không nhiều, cuối cùng ngươi cũng biết, ta không có gì hiếm, có thiên tài địa bảo, yêu đàn điêu cốt, linh đàn linh phù. Loại kia đẳng cấp đấu giá hội ta đi cũng chỉ có thể nhìn một chút thôi." Trần Quân nhàn nhạt nói. Lô đạo Hưu méo xệ miệng, đối Trần Quân Tuyết Pháp chẳng thèm ngó tới, đưa trong tay bầu rượu dùng sức độ ngược lại, gặp một giọng không dư thừa mới buông tha. "Đạo Hưu cũng thật là cẩn thận, mấy ngày này ta quan sát ngươi nhiều lần ra vào phòng đấu giá, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi đang tìm kiếm một vật, thế nhưng..." Mẹ. Trần Quân nhất thời nói nghẹn, chậm chậm lắc đầu. "Đồ vật gì?" "Là cao phẩm cấp linh dịch linh hỏa, vẫn là hiếm thấy bảo đàn công pháp." Nói ra, Trần Quân suy nghĩ một chút hình như cũng không có gì cần thiết dấu giếm. Hắn chính xác cần Tam chuyển trọng nguyên công nói không chắc hắn biết một chút tin báo. Ta muốn tìm Tam chuyển trọng nguyên công. Phốc. Liên cái này a, ta còn tưởng rằng là cái gì hiếm có thiên địa ký chân đây. Lô đạo hữu cười ha ha, gọi Mỹ tỷ lại mở một bình tiên nương. Thế nào các hạ biết nơi nào có? Đương nhiên, Tam chuyển trọng nguyên công là có tiếng không có người luyện nguyên anh công pháp, nhưng dù cho như vậy, phổ thông phường thị cũng khó được một mặt, chỉ có tại tu sĩ cấp cao tham gia giao dịch phương thức mới có thể nhìn thấy. Quyền công pháp này lần trước liên suất hiệp qua, khoảng cách lần sau giao dịch hội mở ra còn có cái 3 năm, các hạ nếu là gia nhập Ba năm sau liền có thể đạt được bộ công pháp kia. Trần Quân nghe xong nhìn tới người này, liền là trong truyền thuyết cái kia cao cấp tu sĩ giao dịch hội một thành viên, nếu như từ hắn tiến cử, cái kia tam chuyển trọng nguyên công xúc tu như đến. Nghe vậy Trần Quân sắc mặt hòa hoãn không ít, cười nói, cái kia cái kia thế nào ra nhập đây? Cái này nhưng là khó làm. Loại này cao cấp kim đan tu sĩ tạo thành giao dịch hội, há lại ngoại nhân có thể tùy tiện gia nhập. Đầu tiên cần lão hội viên tiến cử cùng đảm bảo, mới có thể gia nhập. Phải biết đây chính là một kiện nguy hiểm cực lớn sự tình. Họ Ngô tu sĩ một mặt nói lấy, một mặt nhíu mày nháy mắt. Trần Quân cũng không phải không hiểu chuyện người. Chân lão đạo hữu liền là lão hội viên, nếu như các hạ có thể giúp đỡ tiến cử, tại hạ vô cùng cảm kích. A đúng rồi, bữa cơm này, tại hạ mời. Lão đạo hữu thấy người này như vậy dễ nói, lập tức mặt mày hớn hở, dùng huynh đệ tương sướng. Trần lão đệ cũng thật là thông khoái, ta liền nữa thích Trần lão đệ người như vậy, ta nhìn lão đệ tài lực hùng hậu, tu vi kim đan cũng không giống giả, ta ngược lại có thể tiến cử, chỉ là các hạ còn cần báo cáo thân phận, ta liền càng thêm yên tâm. Chuyện nào có đáng gì, tại hạ đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Kim đỉnh tông kim đan trưởng lão chân quân, không tin liền đi dò trà, những cái này làm không được giả. Trần Quân tiện tay móc ra một khối lệnh bài thân phận. Bây giờ Kim đỉnh tông thanh thế cực tráng, có Kim đỉnh tông làm chỗ dựa, thứ nhất chứng minh thân phận, thứ hai nếu là người này có chuyện vọng không làm bậy tâm, cũng có thể cải cáo. Phải biết đại tông Kim Đan trưởng lão đều thờ phụng hồn bài đĩa ngọc, có một số trưởng lão túi chứa vật còn kèm theo truy tông ấn ký, một khi giết trưởng lão, loại này đại tông sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Quả nhiên thấy Trần Quân thân phận, Lô đạo hữu lập tức thu lại mấy phần, mang theo vài phần cùng kính nói, đúng là Kim đỉnh tông trưởng lão, hành ngộ hành ngộ, lệnh bài thân phận không có giả, ta có thể tiến cử các hạ. Như vậy rất tốt. Chỉ là ta vừa mới nói Cái này tiến cử trách nhiệm, thật sự là trách nhiệm trọng đại a. Trần Quân nhìn một chút đầy bản tình diệu, không khỏi đến có chút không nói. Cái kia theo các hạ ý nghĩ, còn cần bao nhiêu linh thạch mở đường? Cho cái sáng mấy a? Các hạ xứng đáng là kim đỉnh tông trưởng lão, quả nhiên một điểm liền rõ ràng, muốn tiến vào vốn giao dịch hội, còn cần dài đằng đẵng xét duyệt khảo hạch, ta là cảm thấy không thành vấn đề, có thể lên mặt người, dáng mắt cực kỳ tra chặt chẽ, cần 30 năm 50 năm mới được, cho nên cần một bút linh thạch đã thông một thoáng trên dưới khắp lối, không nhiều, cũng liền 20 vạn linh thạch a. Trần Quân kém chút một cái lao huyết phun trên mặt hắn. Mẹ mẹ nó là thực có gan dạ mợ mượa a. Tôi nói ta giấu trong lòng 200 vạn linh thạch, thế nhưng sẽ không đần độn như vậy chịu giết. Cái này quá nhiều, tại hạ bây giờ không có nhiều như vậy. 18 vạn, thật không thể ít hơn nữa. Nhìn tới giao dịch này sẽ cùng ta vô duyên. 15 vạn là danh giới cuối cùng. Ta nhìn bữa cơm này vẫn là ngươi ta chia 5 năm năm a, những cái này tiền nhượng ta liền uống một ly, còn lại nhưng tất cả đều là ngươi uống, cái này tam giai trúc cơ linh nụ, ta liền hạ xuống một kia. Lô đạo hữu, tội ta, nô mô tại phía trên còn có mấy phần mật mũi, ta liền không thèm đếm xỉa tấm mặt mọ này làm trần đạo hữu đi một chút khấp nối, chỉ cần 7 vạn linh thạch có lẽ là được rồi. Trần Quân sủ mặt, nhíu nhíu mày, giang hai tay nói một con số. "Năm vạn, nhiều nhất năm vạn." "Ngươi, Trần Đạo Hữu a, năm vạn thật không đủ." "À, cái kia tại hạ liền tìm cái năm vạn đủ, giao dịch hội thành viên nhiều như vậy, ta không tin đều không được." Trần Quân một mặt bình thản biểu thị. Lô Đạo Hữu khô cần cười cười, cuối cùng thực tế không có cái nào, làm ra một bộ vẻ lằng khó. "Tốt ta, nô mô nhận các hạ người huynh đệ này, năm vạn liền năm vạn, chỉ cần Trần Đạo Hữu có thể đạt được vật trong lòng, làm huynh trưởng ăn chút thiệt thòi chịu chút mệnh tính toán cái gì? Đúng rồi, bữa cơm này." Trần Quân niết miệng nói, "Ta bao hết." Tut tut tut, một lời đã định. Nhìn Lão đạo Hưu mặt mũi tràn đầy vui mừng bộ dáng, Trần Quân thầm nghĩ phá. Vẫn là nhiều. Cái này nghiếp xúc. Thôi, nếu như không tốn số tiền này lại đến và rất nhiều thời gian, mới có thể tìm được cái khác hội viên cao cấp, một chút linh thạch tôi, ngược lại hắn không bao giờ thiếu cái đồ chơi này. Bất quá. Lão đạo Hưu mới nói hai chữ, liền thấy Trần Quân có chút vẻ giận hai mắt. Đừng nóng giận, tại hạ không phải cố tình nâng giá, ta là muốn nói, bất quá cái này tam chuyển trọng nguyên công cũng cần thiên tài địa bảo đổi, linh thạch lẽ rằng không được a. Nghe vậy, Trần Quân sắc mặt lập tức hòa hoãn, hắn còn tưởng rằng họ Lão còn muốn giết hắn đây. Vấn đề này tại Hạ cũng suy tư rất nhiều lần, gần nhất tại nghe ngóng có hay không có tiến về ngoại yêu hải đoàn ngũ, muốn kiếm một chút yêu đan trở về. Nếu không nói ngươi ta hữu duyên đây, tại hạ vừa vặn có một cái kim đan tu sĩ tạo thành tiểu đội, dự định tại giao dịch hội phía trước, làm một nhóm yêu đan đây, không bằng các hạ gia nhập chúng ta. Chương 148, dòng mang ném đại ca cái này khiến ta điểm, các ngươi tùy ý, chương 148, dòng mang ném đại ca cái này khiến ta điểm, các ngươi tùy ý. Nhật Nguyên sông đảo. Sau 3 tháng, Trần Quân bước chân nhẹ nhàng từ trong động phủ đi ra, 3 tháng này hắn đem luyện khí khôi lỗi lại bổ sung 500 vị chỉ là khôi lỗi liền trang chọn vẹn hai cái túi trữ vật, còn có hai cái túi trữ vật trang hơn 200 vạn linh thạch. Một cái chuyên môn túi trữ vật dùng tới trang hắn bình thường vật thường dụng, tỉ như đổi loại linh phù đan dược pháp khí các loại. Phía trước tại phòng đấu giá dùng linh thạch mua đến năm chương hiếm thấy tam giai phòng ngự ngọc phù, loại này phù, đến nhất định cấp độ. Toàn thân hiện ra một loại thông thấu xanh ngọc, nhưng ngăn cản mấy canh giờ kim đan tu sĩ toàn lực tiến đánh. Hắn còn có một cái chạy trốn bạn giảm diêu quang trong tay. Tóm lại thủ đoạn bảo mệnh kéo căng Còn thiếu một cái tam chuyển trọng nguyên công trở lấy được hoàn chỉnh tam chuyển trọng nguyên công Trần Quân truyện thứ nhất liền là bế quan tu luyện đến đại thành lại xuất quan. Đến lúc đó, Trần Mô không còn sợ hãi. Mặt khác còn nhiều thêm một đầu mẩu trắng giằng mang ném đại ca. Đoán chừng là Kim đỉnh tông bên kia có người đột phá trúc cơ a. Mang ném đại ca, làm ngài cái thứ nhất phát động đầu hàng lúc, nếu như đồng đội cùng ngài đồng dạng lựa chọn đầu hàng, ngài cùng ngài đồng đội đem coi thưởng tứ giai trở xuống trợ pháp, cấm chế đẳng hạn chế loại hỗn cảnh. Chú thích: yêu cầu đội ngũ quy mô tại 5 người trở lên. Chạy trốn loại, ha ha, làm sao ngươi biết mỗi lần đầu hàng Trần Mô đều là cái thứ nhất phát động? cam kiến lão tổ. Bái kiến lão tổ. Trước cửa động phủ theo lấy Trần Quân đi ra, Thiên Tinh Hải nhất mạch, Trần Thị Tử Tôn đều không người thi lễ, bao gồm linh kình đạo nhất mạch cũng tại trong đó. Cấp đầu tự nhiên là Trần Nhữ Huyền cùng Trần Nhữ Tông, hiện tại hai người bọn họ cũng là trong tòa thân. Trần Nhữ Tông trúc cơ tầng 8, Trần Nhữ Huyền trúc cơ tầng 9. Chủ yếu cùng Trần Nhữ Hi không sai biệt lắm tiến độ, ngắn thì 2-30 năm, lâu là 30-50 năm liền có thể thử nghiệm kết đan. Ba cái kết đan, dù cho thành một cái, Trần Quân đều có một đầu màu lam ròng đầy. Nếu như đều thành, ha ha, ta Trần gia một môn liền có trọn vẹn bốn vị kim đan. Còn có ai? Trần Quân cũng không đổi vã lời nói, tầm mắt từng cái lướt qua mọi người, lưu lại tại Trần Nhữ Hiên cùng Trần Nhữ Linh trên mình, năm đó hắn tại cái này bế quan lúc, bọn hắn đã sinh hạ. Chỉ là hắn đi vội vàng không có lo lắng nhìn một chút. Bây giờ đều đã trưởng thành. Ngươi Hiên, ngươi Linh, lên trước đến gần một chút, sợ cái gì, ta sẽ ăn các ngươi hai sao?" Trần Quân nhuyễn miệng cười. Lập tức không khí hiện trường theo đó vui sướng mấy phần, mọi người khom người tư thế cũng không bằng vừa mới cứng ngắc. Trần Nhữ Hiên cùng Trần Nhữ Linh một cái tứ linh căn, một cái ngũ linh căn, đều 30 tuổi xuất đầu, một cái luyện khí tầng 9, một cái luyện khí tầng 8 tư chất không tính cả đi, bởi vậy tại lao tổ trước mặt liền đặc biệt căng thẳng, trưởng thành đến ngược lại mặt trắng răng trắng, điểm đạm nho nhã vẫn nhã. Các ngươi linh căn tư chất là kém một chút, nhưng không muốn buông tha, lão tổ ta không phải cũng là ngũ linh căn kết đan đư. Mọi người nhộn nhịp cười cười xấu hổ, nhộn nhịp lẩm bẩm. Cái này ngũ linh căn kết đan, cũng chỉ có lão ngài. Chúng ta tự tôn nhưng không học được người hai. Nhất là Trần Nhữ Hiên cùng Trần Nhữ Linh, tự biết tự biết kém, từ nhỏ đã chăm học khổ luyện, không dám buông lỏng, an dụng đều là nhất đẳng, nhưng 30 tuổi mới khó khăn lắm sở đến chúc cơ bậc cửa. Nhưng dù cho như vậy, chúc cơ tỉ lệ đều là xa vời vô cùng. Chúng chi Kim Đan, bọn hắn nằm mơ đều không dám nghĩ. Có thể chúc cơ, đời này liền không cái gì tiếp đuối, bọn hắn đều làm xong thất bại 10 lần trở lên chuẩn bị. Gia tộc có tiên liền điểm ấy chỗ tốt, dùng sai kéo căng, phổ thông tu sĩ thất bại 1 lần, đời này liền xong. Bọn hắn có thể thất bại 10 lần, thậm chí 20 lần cũng không đáng kể. Đương nhiên, trường sinh không được, vậy liền toàn lực sinh con dưỡng cái, làm gia tộc khai chi tán diệp, bổ sung tự tôn, cũng coi là một đại công lao. Kể từ hôm nay, phàm trưởng thành nam giới tộc nhân, muốn đa đa sinh con dưỡng cái, ta lão tổ này cho các ngươi trống lên lớn như vậy gia nghiệp, cũng không phải làm tiện nghi ngoại nhân. Nhưu Kỷ lão tổ lại nói. Trần Quân Huy nghiêm dữ xuống một ánh mắt, mọi người nhộn nhịp gật đầu xưng vâng. Từ lúc Thiên Tinh Hải Trần gia có Kim Đan lão tổ phía sau, toàn tộc người lập tức liền không giống với lúc trước, cảm giác tựa như đè ở ngực đá rời đi đồng dạng. Kim Đan tại Nguyên Anh trước mặt tất nhiên là không đáng giá nhất tới, nhưng Kim Đan mang ý nghĩa rủ cho là Nguyên Anh lão tổ cũng không thể coi thường tồn tại. Chỉ cần lão Nguyên Anh tu sĩ đều sẽ lôi kéo Kim Đan, mà cần phải tội. Có Kim Đan lão tổ Trần gia, dù cho là một chút người muốn có ý đồ, hiện tại cũng đến nước lực liên tụ. Nếu như một môn này xuất hiện ba vị Kim Đan, đó chính là Thiên Tinh Hải đệ nhất tiên môn tiên tộc ai dám đắc tội. Liền đến nơi này, gần nhất lão tổ muốn đi ngoại hải săn yêu, thời gian ngắn không tại trên đảo, chính các ngươi bảo trọng. Trần Quân nói lấy liền hóa thành một đạo sông lên tận trời kim mang, biến mất trong tầm mắt. Vạn quy đạo. Theo lấy kim quang tán đi, Trần Quân hiện ra thân hình, mấy bước bên ngoài Ngô đạo hữu đợi lâu đã lâu, vừa tu lại trên mặt vẻ không vui, dâng lên một đạo lộ răng mỉm cười. Hiện đại để ta hảo đẳng a. Thực tế xin lỗi, tại hạ tuyệt không phải cố tình kéo dài, xin hỏi chỉ có hai người chúng ta ư? Trần Quân nhìn chung quanh một chút, tựa hồ chỉ có Ngô đạo hữu một người a. Chẳng lẽ lần này săn yêu chỉ có hai người bọn hắn, trông chờ hắn Đây chính là suy nghĩ nhiều. Trần Quân Thế nhưng tiên khoa đều tiến đến phòng ngự. Dĩ nhiên không phải, còn có hai vị, bọn hắn đã tại 1 tháng trước trước đến San Yêu chỗ, chúng ta bây giờ liền nhanh đi a. Tất. Trên đường đi Ngô Đạo Hữu hướng Trần Quân giải thích cái này cái gọi là San Yêu địa phương, cũng không phải tồn tại ở ngoài hành tinh biển nguy hiểm đại yêu vây quanh hoang vắng nào, mà là tại một chỗ khoảng cách vạn quy đảo không xa trên một cái tiểu đảo. Nói cách khác không có nguy hiểm như vậy, nhưng cũng không có như thế an toàn. Nơi này là như thế nào phát hiện đây này, là 1 năm trước Ngô Đạo Hữu cùng một vị khác Hồ Đạo Hữu tại trên phòng đấu giá quay một cái manh hạ bên trong có một chuỗi trúc cơ cấp bậc pháp khí Hà Châu. Vốn cho rằng điều máu, ai ngờ bọn hắn kinh ngạc phát hiện trong Hà Châu, dĩ nhiên ẩn nó huyền cơ, trốn lấy một bức bản đồ, tên cứ gọi hoạn yêu viên. Mà bản đồ chỗ tồn tại điểm ngay tại Vạn Quy đảo hướng đông nam bên ngoài 1300 dặm một cái tiểu đảo. Bọn hắn đi trên đảo nhìn, kết quả nơi đó có một chỗ trấn pháp, hơn nữa bên trong yêu khí trùng thiên, khẳng định là một cái thượng cổ tu sĩ nuôi dưỡng đại yêu bí mật địa phương, nhưng cũng có thể vị kia tu sĩ ở ra dáng, tấm này tăng bảo đồ mới lưu truyền tới. Bất quá trên đạo có chân pháp, bọn hắn sẽ không phá trận, bất đắc dĩ chỉ có thể không công mà lui, một năm qua này tìm kiếm khắp nơi tin được trận pháp sư, mới rốt cục tìm tới một vị lý tính đạo hữu Kim Đan trận pháp sư. Thế là ba người chuẩn bị gần nhất động thủ, mà Ngô đạo hữu không khéo lại gặp phải Trần Quân, vừa vận bọn hắn cũng không yên lòng, lo lắng trên đạo này có cái gì cường đại yêu vật. Chính giữa muốn lại kéo một cái trợ thủ, mà Trần Quân căn hồng miêu chính chính phái trưởng lão tu sĩ, lại thêm cùng Ngô đạo hữu có giao dịch, bởi vậy liền bị kéo vào trong đoàn ngũ. Sau mấy ngày, Ngô đạo hữu chỉ vào phía trước phía dưới một chỗ tối tăm mở miệng trên nào. Trần Quân hí mắt xem xét, chính xác có một chỗ đảo tương đối cái khác đảo càng lộ ra xương mù xám mông lung, xa xa nhìn liền là ngón cái che kích thước màu xám lốm đốm, theo lấy kiếm quang dọn sạch phía dưới một chỗ xương mù xám, rơi vào trên đảo, mới biết được đây là một chỗ đổ vật hướng đi dài 30 km tiểu đảo. Chỉ bất quá trên đảo tất cả đều là đá, liền cỏ dại đều không gặp mấy cái, nhìn xem không có gì sinh cơ bộ dáng, thế nào nhìn cũng không giống là nuôi dưỡng đại yêu bộ dáng. Trần Quân không khỏi đến sinh lòng tò mò. Chương 149, hai vị chớ sợ Trần Mỗ hộ các ngươi Chu Toàn, chương 149, hai vị chớ sợ Trần Mỗ hộ các ngươi Chu Toàn. Từ cảnh giác Trần Quân lại lần nữa tung gió vây quanh đảo chuyển một vòng, xác định xung quanh không có gì chỗ kỳ quái, chính xác chỉ là một cái phổ thông hoang vắng tiểu đảo, vậy mới sơ sơ yên tâm. Giới xuống sau, Lô Đạo Hữu nhìn xem Trần Quân cẩn thận bộ dáng, không khỏi đến buốt râu cười to, đạo hữu cũng thật là cẩn thận a, bất quá cẩn thận chạy được vạn năm viên, nô mụ cũng rất tán thành a, phía trước liền là hai vị khác đạo hữu. Rất nhanh, tại sương mù xám mông lung trông được đến đá tùy tiện lũi thế nhà, bọn hắn đến thời điểm, trong đó một gian đi ra tới một cái mặc áo trắng, vóc dáng hơi thấp bé, dung mạo cũng có chút kỳ lạ nam tử trung niên, rũa ra lưng gọi cười lấy hướng bọn hắn đi tới. "Lão nô, đây chính là ngươi mời trợ thủ." "Hành ngộ, hành ngộ, nghe nói là Kim đỉnh tông trưởng lão, cái kia chắc hẳn có chút thủ đoạn thần thông a, tại hạ hộ chết nham 10 phần công vụ." "Hỗ huynh hảo, tại hạ Trần Quân, có thể lên làm Kim đỉnh tông trưởng lão, thuần túy là may mắn, trên thực tế trận mộ chiến lực tưởng tượng, chỉ có thể hỗ trợ lực trận áp trận, cũng không có gì bản sự thần thông." Trần Quân cảm thấy việc này đến trước đó nói rõ ràng, cũng đừng trông chờ hắn lớn bao nhiêu bản lĩnh. Trần Quân những năm này tinh lực thứ nhất đặt ở đột phá trên cảnh giới, thứ hai hắn rảnh đều thêm tại trên phòng ngự. Vì sao chiến lực thấp, cũng không phải hắn thật sự không muốn tăng lên chiến lực, không có thích hợp giòng cũng là một phương diện. Gặp Trần Quân chứng trạc đảng Hoàng giải thích chính mình Kim đỉnh tông trưởng lão Lai Lịch, quen thuộc hồ chết nham nô đạo mình cười hì hì nói, "Trần đạo hữu ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn cũng là Thiền Tinh cung trưởng lão, bất quá chỉ là treo hư trước ngoại môn trưởng lão mà thôi." Trần Quân kinh ngạc hơi hơi há to miệng. Hồ chết nham nhìn thấy chính mình trang ám ít hiệu quả mười phần rõ rệt, trong lòng dâng lên một trận vừa ý cùng vẻ đắc ý. Không nghĩ tới Hồ đạo hữu lại cũng là trưởng lão a, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trần Quân quả thật có chút bất ngờ, bởi vì vị đạo hữu này trưởng thành đến thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Nhìn thấy hắn liền liên liên tưởng tới một chút thành ngữ, tỉ như đầu châu mặt ngựa, lẫm la lẫm lế các loại. Đâu có đâu có, nho nhỏ trưởng lão vị trí tính toán cái gì? Đẳng cha ta trở thành Tiền Tinh cung trưởng môn dự khuyết, ta địa vị còn có thể nhắc lại nhấc lên. Hồ chết nham con lý chẳng sợ lên tiếng nói. Trần Quân hình như minh bạch cái gì? Trưởng môn của ta phụ thân. Đúng lúc này, toàn bộ tiểu đảo đột nhiên chớp nhoáng mê kích động. Hình như có một cỗ lực lượng tại trung tâm đảo nổ tung một loại, hơn nữa cỗ lực lượng này còn tại liên tiếp chấn động vang vọng, xung quanh tràn ngập sương mù xám chí khí, mắt Trần có thể thấy mỏng manh một chút. Phá trận đạo hữu cũng nhanh thành, đi đến nhìn một chút. Đô đạo minh một ngựa đi đầu hướng phía trước, Trần Quân theo sát phía sau, rất nhanh rơi vào một chỗ đỉnh núi, trước mắt là một cái lom xuống sân cốc, một cái tối tăm mở mịt đại trận như là chén lớn đồng dạng móc ngược ở trong sân cốc. Một tân vũ chủ áo đen cả người vòng quanh nhàn nhạt hấp khí nam tử ngay tại lăng không thi triển phá trận pháp, từng đạo phức tạp thủ ấn, hóa thành vô số tàn ảnh tại đầu ngón tay lưu lại. Phá trận. Theo lấy nam tử một tiếng gầm hét. Móc ngược trận pháp chén lớn bên trên bắt đầu xuất hiện từng cái lồi lõm ló lên, hình như có một cỗ lực lượng gì muốn chống phá trận pháp. Trần Quân sắc mặt căng thẳng, theo bản năng muốn lui lại, nhưng nhìn một chút hai người khác cũng không ý lui. Trần Quân xem xét hơi hơi lắc đầu, hắn nhưng là có đồng đội hai hướng hắn càng không sợ. Không chỉ không sợ, còn nhanh chân phía trước bước hai bước, đem hai người bảo hộ sau lưng. Hai vị đạo hữu chớ sợ, trấn bố nhưng hộ các ngươi chu toàn. Lô đạo minh cùng hồi chết nham âm thầm kinh hãi, vụng trộm liếc nhau một cái. Theo lấy một tiếng đinh thai nhấc góc độ mạnh, tối tăm mở mịt cự trận ầm vang bạo liệt, nhấc lên một trận cấp 10 gió lốc lớn, nháy mắt liền quét sạch toàn bộ đảo, đứng ở phía trước Kim Đan tu sĩ trước hết nhất bị tác động đến. Tuy là Kim Đan tu sĩ, đối mặt bất thình lình khủng bố gió lốc lớn cũng bị thổi ngã trái ngã phải, liền lùi mấy bước. Lô Đạo Minh cùng Hồ Triết Nham khẩn cấp triệu hoán hộ thể bảo hộ, che giấu chật vật tư thế, đồng thời trong lòng bực bực, gió này thế nào lợi hại như thế. Nhưng mà đứng ở phía trước nhất Trần Quân toàn thân quân áo bị gió đánh rung động đùng đùng, nhưng lại sừng sững không trùng, sừng sững không động. Cái này khiến hai người lại lần nữa âm thầm kinh ngạc liếc nhau một cái, thầm nghĩ cái này Trần Quân dĩ nhiên liền hộ thể bảo hộ đều không cần mở ra, liền có thể tại loại này trong gió lốc sừng sững như định hải thần châm. Nhất định là kim đan cảnh ẩn tàng đại tu. Quả nhiên, có thể trở thành tông môn trưởng lão, không có một cái nào là dễ cùng lớp. Đều là ngon nhân. Bọn hắn chọn vẹn không biết, Trần Quân vốn là cũng nên bị gió thổi lùi mấy bước, nhưng bởi vì có bọn họ hai vị đạo hữu, phát động đồng đội thái dương, cho nên hắn lùi cái kia mấy bước, nếu chia ra cho hai người bọn hắn, ngược lại liền là thương tổn đồng đội gánh, bước cách ta tới trang. Bất quá tầm mắt tiến về vị kia phá trận tu sĩ, lại cũng chỉ là trong gió hơi lui lại mấy bước. Trần Quân khẽ nhíu mày, người kia tựa như là chúc cơ tu vi a, thế nào? Có lẽ nhân gia đã sớm chuẩn bị a, tỉ như định phong phủ các loại. Nghĩ như vậy, cũng là bình thường trở lại. Theo phong bạo rất nhanh tán đi, Vừa mới phá trận cái kia ăn mặc áo đen mũ trùm tu sĩ nhanh chóng vụt không mà lên, Ôn quyền cung kính nói, trận pháp đã phá, mười giao phó còn lại linh thạch, tại hạ lập tức biến mất, tuyệt không tiết lộ ra ngoài nửa chữ, cuối cùng tại hạ chỉ là trúc cơ tiểu tu, sao dám đắc tội kim đan chân nhân. Trần Quân thần thức quét qua, người này cũng thật là trúc cơ tu vi, chỉ là, cái này phá trận như vậy mấu chốt nhất truyện, vì sao muốn chọn trúc cơ, hơn nữa xem ra hình như cùng bọn hắn cũng không quen thuộc. Đây là còn lại 2 vạn linh thạch, ngươi tốt nhất đem miệng bịt kín điểm, bằng không, lão phu một cái ngón út cũng có thể giết ngươi. Lô đạo minh tiện tay ném ra một cái túi lượng đồ, ánh mắt hung ác nói: Đâu mạo nam tử không người nói cảm ơn, cấp bách độn quang đi xa, cũng không quay đầu lại dường như. Hắc hắc, phá cái trận chỉ cần hai và năm, nhiều có lời. Lô đạo minh mặt mũi tràn đầy vui mừng khó nén, một bộ huyết trám biểu tình, nhìn thấy Trần Quân quăng tới ánh mắt, cười lấy giải thích nói, "Trần đạo hữu, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như lại kéo một người nhập bọn chia ra lần này lợi nhuận, cái kia quá thua thiệt, bởi vậy việc này càng ít người tham dự càng tốt. Cái này trúc cơ tam giai trận pháp tu sĩ, thế nhưng ta tiêu thời gian thật dài mới vét, hắn một cái trúc cơ tu sĩ, tuyệt không dám để lộ nơi đây cơ mật, ngươi nói có đúng hay không cực kỳ anh minh." Trần Quân lúng túng lại không mất lễ phép cười một tiếng hắn vẫn là cảm thấy loại việc này ổn thỏa lý do, làm như vậy vẫn còn có chút nguy hiểm a. Hơn nữa vừa mới người kia còn giống như là ma đạo tu sĩ a. Bất quá nhìn Lô đạo minh cái dạng này, phòng trường cũng là mặc kệ hắn là tu sĩ gì, có thể phá trận là được. Muốn ta nói phải là mất tiểu tử kia, để tránh phức tạp, nếu không ta hiện tại đuổi kịp, làm hắn. Hồ chết nha ma quyền sát trưởng, trong mắt lộ hưng quang. Vẫn là tôi, cái nào trận pháp sư sau lưng không phải một cái cường đại tiếp tộc, vẫn là tôi, chúng ta nhanh lên một chút độc thủ, sớm một chút kết thúc. Lô đạo minh thúc giục nói. Trần Quân cũng tương đối tán thành Lô đạo minh một chút. Ngươi như là đã thả đi, quên đi. Hạo, chúng ta xuống dưới nhìn một chút, trong này trốn lấy cái gì lạ yêu. Hồ chết nham một ngựa đi đầu hóa thành một đạo hồng quang lướt xuống. Mà lúc này, một đạo thân ảnh màu đen, trốn xa ở ngoài ngàn dặm, lại trở về, lần nữa trở lại trên cái tiểu đảo này không? Vừa mới đâu mạo nam tử lộ ra một vòng âm nhu nụ cười như ý, khí tức của hắn cũng lại không cần che giấu liên tiếp tăng vọt, cuối cùng ngừng bứt kim đan tầng 3. Tiện tay một đẩy, mấy chục cái tinh xảo trận cờ liền rơi vào phía dưới hòn đảo. Tiên bối, tại hạ thế nhưng ngươi làm tìm tới ba cái kết đan tu sĩ, sau khi chuyện thành công, cũng đừng quên vãn bối chỗ tốt a, hắc hắc. Chương 150, kẻ hèn này không tốt chiến lẽ, cũng chỉ có thể yên lặng chống được tất cả thương tổn, chương 150, kẻ hèn này không tốt chiến lẽ, cũng chỉ có thể yên lặng chống được tất cả thương tổn. Trần Quân đám người cũng không phát hiện cái gì khác thường, rơi vào sâu trong tung lũng khe hở phía dưới, là một chỗ to lớn dãy sâu, vừa tiến vào trong liền cảm nhận được cực mạnh hàn khí. Xung quanh là một cái cỡ lớn băng động, đập thật dày tầng băng, xung quanh đứng thẳng lấy vô số trụ băng, rất nhiều trụ băng bên trong còn mờ hồ bức lên hồng quang. Đây là có chuyện gì? Trần Quân đi đến một chỗ bước lên hồng quang trụ băng phía trước nhịn không được dò hỏi. Không, không rõ ràng, bất quá cảm giác. Hồ Thiết Nam bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa, tiện tay một tay áo giá chủ băng, nhưng mà đệ bọn hắn đều không nghĩ tới chính là, chủ băng cũng không như trong dự liệu đồng dạng lưng mọi mà đoạn. Hoặc là toàn bộ vỡ nát thành băng tinh, mà là nứt ra một cái khe, tiếp đó bộc lộ ra chủ băng bên trong một cái màu máu, không biết làm bằng vật liệu gì làm chủ tròn. Trình thể hiện ra một loại đỏ thấm lộc lẫy, phía trên điêu khắc rất nhiều cổ quái phù văn, như cùng sống vật động dạng tại chậm chậm du động. Lô Đạo Minh lên trước nhìn chốc lác Truyền con mắt xem xét địa phương khác cũng đứng vững tương tự cây cột, bừng tỉnh hiểu ra một loại quy nói, đây cũng là tòa linh trụ. Cực kỳ thường thấy nha, dùng tới khóa lại bản địa linh lực sẽ không tiết ra ngoài, ngoài ra còn có một loại công năng, liền là giam cầm tất dụng. Cái này cùng chúng ta trước đoán không sai biệt lắm à, nơi này hẳn là một vị cổ tu sĩ để lại nuôi nốt đại yêu địa phương. Trần Quân nghe vậy trong lòng an tâm một chút, lên trước lại nhìn một chút cây cột này, cảm giác cực kỳ bất phàm, rũa ra ngón tay khớp nối bổng động gõ hai lần, phía trên nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn ba động, đồng nhiên một cỗ hung lệ khí tức trong sơn động quét sạch trần ngập. Giang Giang Một tiếng mỏng manh tầng băng rạn nứt âm hưởng lên, ngay sau đó loại thanh âm này liền liên tiếp vang lên, cuối cùng mọi người kinh ngạc phát hiện, cái này vết nứt rạn nứt âm thanh dĩ nhiên tới từ dưới chân chỗ sâu. Phía dưới trong tầng băng hình như có một đạo to lớn hắc ảnh bởi qua bởi lại. Bỗng nhiên, Trần Quân đồng tử trâm co lại, hít sâu một hơi. Nguy cơ báo hiệu theo đó sáng lên. Mau lui lại. Trần Quân một tiếng quát chói tai trước hướng về sau phi nhanh đột lui. Lô Đạo Minh cùng Hồ Thiết Nam Trần chờ nháy mắt, cũng theo sát lây hướng về sau bay ngược mà ra, nháy mắt sau đó, bọn hắn vừa mới đứng yên địa phương, liền ầm vang phá suốt một cái to lớn đống băng, một đầu dài 10 trượng. Toàn thân băng hàn băng giao phá băng mã ra. Trong không khí hàn ý như là phong bạo một loại tản phá bốn phía lấy. Băng giao một tiếng rít mạnh, trong sơn động tất cả trụ băng đều biến thành vô số băng tinh. Nhân loại nho nhỏ, các ngươi đã là ta trong mâm bữa ăn." Đại yêu miệng nói tiếng người cười to nói. Tại cái này khủng bố yêu đi phía dưới, Trần Quân ba người trong lòng tựa như đè ép một tảng đá lớn, bỗng cảm giác ngạt thở. "Cái này, đây là lục gia yêu thú. Đây là nguyên anh cấp bậc băng mãng giao a. Có chút vượt qua dự tính, nhưng cũng chưa hẳn không thể một trận chiến a, lục gia yêu đang cùng tính phách, đây chính là vô giới chi bảo." Nhìn thấy cái này lục ra yêu thú hiện thân, Lô Đạo Minh cùng Trần Quân đã có chút ý lui, nhưng Hồ Thiết Nham cũng là hai mắt hừng hực. Nhưng một giây sau, băng dao một trên móng luốt đi, cách lấy vài trăm mét liền đem hai người phiến thổ hết không thôi, ngáy mắt hai người ánh mắt đều trong suốt. Nguyên anh đại yêu không thể đụng. Tình cảnh này, Trần Quân không dám năm chắc. Khôi lỗi đại quân, xuất động. Trần Quân vỗ một cái túi trữ vật, 500 vị luyện khí khôi lỗi đều cầm trong tay thuần, toàn thân một mảnh màu bạc, chỉnh tề như một bị Trần Quân bảo hộ sau lưng trăm mét có hơn. Thích khôi lỗi như con. Hồ Thiết Nham cùng Lô Đạo Minh nói thế nào cũng là ngang dọc tiên giới 4-500 năm. Lần đầu tiên gặp có người đem Khôi Lỗi Triệu hồi ra tới làm người xem. Theo lý thuyết không nên đem bọn hắn bảo hộ sau lưng, hoặc là xông đi lên quấy rối Đại yêu hư. Hơn nữa cái này luyện khí khối lỗi hình như không có tác dụng gì a. Nhất là tại Nguyên Anh Đại yêu trước mặt, đây không phải là nói ra nước bọt liền chết một mạng lớn. Còn không chờ bọn hắn suy nghĩ cẩn thận, Lục Gia Nguyên Anh Đại yêu đối Trần Quân luyện khí đồ chơi Khôi Lỗi không có gì hứng thú. Đối bọn hắn những cái này kim đan tu sĩ hứng thú cũng lớn. Cái này Lục Gia Nguyên Anh yêu thú tự nhiên không phải bình thường yêu thú có thể so sánh, dù cho là cảnh giới vượt qua bọn hắn một cái cảnh giới, cũng không có tùy tiện tùy tiện giết vào. Trên bản một chút cực kỳ thô to trụ bằng, vẫy đuôi một cái, tung xuống theo trời sáng lấp lánh nụ băng băng tiên băng thương. Hồ chết nha người theo kiếm đi, hóa thành một đạo kim mang, xuyên qua vô số băng tinh, thẳng đến nguyên anh băng mãng dao. Lô đạo minh hơi chần chờ, mặc dù không có như vậy cương mãnh, lại thân hình lóe lên, trốn ở một bên, cũng tại một bên quấy rối kế hay hướng hổ chết nhaam. Chỉ có Trần Quân thành thành thật thật gánh kim phất phụ, khẽ nhíu mày chống đỡ tất cả công kích. Kẻ này, không tốt chính lẽ. Kỳ thực nếu như địch nhân nhìn ra môn đạo, không công kích Trần Quân, chỉ công đánh cối lỗi, hắn một chiêu này xem như liền phá chỉ là lẽ e rằng tuyệt đại bộ phận người nghĩ không ra, Trần Quân đồng đội hài ương mấu chốt, tại đồng đội khôi lỗi luyện khí trên mình a. Người bình thường cũng không nghĩ đến, yếu tố tự nhiên càng nghĩ không ra, mấy cái đồ chơi một dạng luyện khí khối lỗi, mới là Trần Quân cái này phòng ngự thể hệ hệ tâm. Như vậy muốn hoàn thiện cái này phòng ngự hệ thống, làm hai cái hộ đạo kết đan khối lỗi, là bắt buộc phải làm. Cái này tạm thời không để cập tới, Lô đạo minh cùng hồn chết nham nhọn nhịp sử dụng ra thủ đoạn, một cái cầm trong tay màu vàng kim cực phẩm pháp khí linh kiếm, tại băng mãng giao trên mình một hồi thu phát, kết quả xem xét liền ra đều không đủ đi phá. Mạc Khắc Ngô Đạo Minh lòng bàn tay tính toán linh bảo lớn lên theo rõ, tính toán bàn đạp xuống, lại không có chút nào thành tích, bởi vì băng mãng dao lại có hóa băng thần thông, hóa thành một mảnh băng tinh tại đỉnh đầu trụ băng bên trên tùy ý tán loạn. Ha ha, lại đến lại đến, thong khoái, tiếp tục cho bạn tọa gãi ngựa. Băng mãng dao trên không cỡi to yêu uy quần quật, quét sạch băng động. Hai người nhìn đến đây nhộn nhịp lui lại đi tới Trần Quân bên người, mặt mũi tràn đầy vẻ nương trọng, hồ chết nham khẩn chương ngón tay đều tại hơi hơi phát run, hắn nhìn ra được đầu này băng mãng dao thực lực tại phía xa trên bọn hắn. Tuy nói bọn hắn còn có áp chủ bài không làm có thể làm cho đi ra cũng chưa chắc có thể đạt được cái gì thành quả, không bằng bảo Lưu Át chủ bài, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Cái này giao thân bên trên bao trùm lấy mấy ngàn năm nay kết ra băng giáp, khó mà công phá, phía dưới còn có lẫn giáp, càng khiến người ta thúc thủ vô sách, mấu chốt là nó tốc độ di chuyển quá nhanh, khó mà chuyên chú vào một điểm tiến công phá giáp, bởi vậy khó mà thương nó mấy may. Hồ Thiết Nha ngữ tốc cực nhanh nói. Lô Đạo Minh cũng không có phía trước thoải mái tư thế, phụ họa gật đầu một cái, đồng thời thần thức gắt gao khóa chặt băng mãng giao, đối phương hóa băng thần thông quá mạnh, chỉ cần chạm đến trụ băng liền có thể lập tức hóa thành một mảnh băng tinh. Di chuyển cực nhanh khó mà bắt. Đây chính là Nguyên Anh đại yêu hư. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Quân thì lẳng ra cái kia cực kỳ trọng yếu vấn đề. Ta Trần Quân muốn đầu hàng, hai vị ý như thế nào? Đầu hàng? Đầu hàng nó có thể tha người không chết. Chân đạo hữu ta cũng muốn ném, nhưng nó không cho a. Đừng nói nhảm, lẽ vẫn là không ném." Trần Quân giận dữ nói. Hai người bọn hắn còn nhớ được nói chuyện, 500 luyện khí khôi lỗi ngay ngắn nhất chí trùng điệp gật đầu trầm trầm nói, "Nhưng ném." Chương 151, hắn vì sao có thể coi thường trận pháp của ta? Chương 151, hắn vì sao có thể coi thường trận pháp của ta? Tiệt kiệt tuyệt, tiệt kiệt kiệt tuyệt, tiệt kiệt kiệt tuyệt. Một bộ đồ đen nam tử chân đạp tỏa linh trận, ôm lấy cánh tay nhìn phía dưới truyền đến chiến đấu động tĩnh, nhịn không được khỏe miệng khẽ miệng ghen tị. Chính mình lần này lại là công, không biết Nguyên Anh lão tổ sẽ ban thượng chính mình cái gì đây. Ba người kia Kim đang tự nhiên là lão tổ phải cầm đi mải thành buổi phẫn, phối trà uống. Hắn cũng chỉ có thể cố mà làm nhận lấy bọn hắn túi chứa vật. Tiệt kiệt tuyệt. Vừa nghĩ tới lại làm một văn lớn, liền không nhịn được trong lòng nảy nhót, mũi chân hơi hơi nhếch lên. Hắn cái này tỏa linh trận, thế nhưng câu dẫn bổn đạo linh mạch tất điểm, hơn nữa tốn không ít tiền chế tạo thành, lại thêm trận kỳ phụ trợ. Đừng nói ngươi bà cái nho nhỏ Kim Đan, liên láng nguyên anh cũng đến tiến đánh nhất thời nửa khắc. Tóm lại lần này các ngươi là chắp cánh khó thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên, rất nhanh liền nhìn thấy đáy vực chỗ sâu bắn ra ba đạo kỳ quang, thẳng đến chân trời mà tới, mà ở nhìn thấy một cái to lớn trận pháp bao phủ lúc, trong đó hai người rõ ràng tốc độ giảm đột ngột. Vừa vặn sau còn có một đạo to lớn hắc ảnh giật tới. Song, có trận pháp chúng ta chỉ có thể quay đầu lại. Chúng ta như vậy xông đi lên sẽ bị độ kim đan nghiền nát. Hai vị đạo hữu xem xét tình huống này, là lên trời không đường, xuống giường không cửa a. Cùng đập đầu chết, còn không bằng quay người giết trở về cũng không mất kìm đàn chân nhân bản sắc. Nhưng mà Trần Quân lại ánh mắt kiên quyết quát lên, "Đừng sợ, tin Trần Mỗ, chép chắn ra ngoài, ta xung phong tại phía trước, các ngươi sợ cái rắm." Hai người hơi chút chần chờ cũng theo sát mà lên. Chỉ là tốc độ lại rơi tiếp một cái thân vị. Rõ ràng là không tin cái này có thể lao ra. Đây là tứ giai trận pháp a, thật tưởng rằng đột biến làm sao. Nguyên Anh một đầu dập đi cũng đến dài cái bao. Ha ha, điên rồi phải không? Tiểu tử ngươi thật cho là ngươi bên trên đột phá trận pháp. Ha ha cóc. Người áo đen trùng điệp đạp lên rắn trận pháp màu đỏ, ngửa đầu cười lớn tựa như nghe được game thai nhất trẻ cười. Ha ha ha ha. Một kiếm xuyên tim, Kim Đan vỡ vụn, túi trữ vật thuận tay gom đi. Người áo đen khẽ miệng tràn ra một chút máu vàng kim máu, ánh mắt run rẩy dữ dội lấy nhìn xem xuyên thủng trận pháp Trần Quân, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Không, không có khả năng. Tứ giai trận pháp làm sao có khả năng có người ra vào tự nhiên? Lúc này Nguyên Anh đại yêu Trần đã nhanh đụng phải nô đạo Hữu cùng gậy của Hồ đạo Hữu nhận, một cú hoàn ý tập kích người. Hai người khác xem xét bỗng nhiên cũng theo sát phía sau truyền ra trận pháp, lập tức đạo thoát thăng thiên. Mà băng mãng dao đại yêu cũng cho là Trần Quân mấy người là chó cùng rứt dậu tự tìm đường chết, kết quả một giây sau hắn ngược lại thì đâm vào trên trận pháp. Rang rắc. Trận pháp nứt ra từng đạo giống như mạng nhện khẽ hở. Hừ. Nhìn xem lập tức đi xa ba vị nho nhỏ nhân tộc Kim Đan, băng mãng giao khí tức giận gắt, sơn cốc kịch chấn. Sau mấy ngày, một mảnh hải đảo từng trận, trên bãi biển, nho nhỏ màu đỏ linh cua tại trên cát lưu lại một đạo nhàn nhạt tân khí. Ba năm chỉ thiết giác thú, đây người vợ cứng như thiết giác một loại, làm tranh đoạt phối ngẫu tại va và chạm vào nhau. Chớ xem thường những cái này thiết giác thú, phổ thông nhân tộc tu sĩ cầm hắn còn thật không có cái nào, không bằng là kiếm bộ đọ chém. Điều thường không được hắn may may, nhưng nếu là bị hắn công kích, không để ý liền muốn đứt tay đứt chân. Lúc này theo lấy ba đạo khủng bố kim đan khí tức rơi xuống, những cái này bình thường tại trên đảo nhỏ, sương vương sương bá thiết giáp thú nhộn nhịp rút vào trong mai rùa, có như một làn khói chui vào trong biển hỗn động, còn có không biết sống chết, phát động thiết giáp trùng kích, kết quả tự nhiên là bị kim đan tu sĩ, một cước đạp thành một đoàn thịt náu. Không biết sống chết nghi xúc, ngươi cho rằng ngươi cũng là nguyên anh đại yêu. Mẹ, lão tử một bụng tức giận vừa vặn cầm những nghi xúc này phát tiết một chút. Tướng mạo xấu xí hồ chết nha hiện tại còn đối mấy ngày trước giao đấu nguyên anh đại yêu chật vật, canh cánh trong lòng. Nǐ de yōuqǔ liǎn muốn choy chết. Tính toán, tính toán, nơi đây cũng không phải nơi ở lâu, tranh thủ thời gian. Lô Đạo Minh kéo lấy Hồ Chết Nham nhanh chóng tiến vào một cái bí ẩn trong sơn động. Trong sơn động ánh lửa sáng rực. Trần Quân đã đem lần này tất cả thu hoạch đều bày ở trước mặt hai người. Chia chiến lợi phẩm, chương 152, chia chiến lợi phẩm đại hội thuận lợi tổ chức, chương 152, chia chiến lợi phẩm đại hội thuận lợi tổ chức. Trong sơn động, nhàn nhạt huỳnh quang nhu hòa rơi vào mỗi người hưng phấn trên mặt. Chia chiến lợi phẩm loại việc này, đều là để người vui tay vui mắt, tràn đầy chờ mong. Trần Quân chậm rãi đem người áo đen túi chứa vật ngã lật đi ra. Ngáy mắt trong sơn động nhiều một đống đang phụ trận các loại đồ vật, chồng chất thành núi. Liếc mắt qua Trần Quân đầu ngón tay ngưng kết một điểm trùng sáng, tiện tay phủi đi hai lần, những vật tư này liền phân loại trò vẹn. Đầu tiên, đan dược, trung phẩm thông mạch đan 3 cái, hạ phẩm thông mạch đan 1 mai, thượng phẩm luận linh đan 2 cái, trung phẩm luận linh đan 5 cái. Ngưng thần đan, phá chúng đan, hoàng nha đan các loại. Linh phù, một trương màu sắc lờ mờ phù bảo, xem ra chỉ có thể dùng 1-2 lần loại kia kiếm phù phù bảo, còn có đủ loại nhị giai ba phù, gai đất phù, thủy tiễn phù các loại. Cấp bậc tương đối một loại, không có Trần Quân yêu quý phòng ngự phù. Trận pháp, ngũ hành điên đạo trận, tú linh trận, huyền hình trận, tứ tướng tọa linh trận, huyền giáp trận đẳng năm bộ trận pháp, còn có phân phối trận cờ. Trận pháp phương diện người này ngược lại có nhiều thứ, những trận pháp này đều có chút tác dụng. Bình thường mua như vậy một bộ trận pháp cũng muốn không ít linh thạch, mấu chốt là cũng không dễ dàng mua được. Công pháp, lục đạo luyện ma công trận pháp tính giải. Cơ bản đều là một chút ma công cùng trận pháp phương diện sách, không đáng kể. Pháp bảo, loại trừ một cái xanh biết thân chúc bộ dáng cổ bảo bên ngoài, còn lại đều là là một đống lớn đủ loại linh quang mơ hồ chúc cơ cấp bậc pháp khí, liền một kiện linh bảo cấp bậc đều không có chỉ có thể nói đây là đại bộ phận kim đan tu sĩ hiện trạng. Đương nhiên bình thường lâu tông làm tổ, nhưng mà đại bộ phận liền một thanh thích hợp pháp bảo của mình đều không có. Bởi vì pháp bảo cũng không phải linh thạch có thể mua được, cần đại lượng bảo tài luyện chế giàn đúc, muốn thu thập đầy đủ những cái này bảo tài, nói nghe thì dễ. Đây đối với trong pháp bảo, cổ bảo liền lộ ra cực kỳ loá mắt, thượng cổ tu sĩ luyện chế pháp bảo, uy lực lại lớn, chất liệu lại đủ. Vừa vận Trần Quân thiếu cái tiện tay pháp bảo, coi như bán, giá trị cũng không giới tại tứ giai linh thảo ngũ giai yêu đan. Thi thể, năm cỗ kim đan thi thể, 30 cỗ trúc cơ thi thể. Tinh hồn chọn vện 10 bình, bên trong chất đầy đủ loại tu sĩ nguyên thần tinh khách. Vừa mở ra nắp bình, bên trong đủ loại quỷ khóc sói rạo, thê thảm vô cùng. Trần Quân Điện Tâm nhìn không quen loại việc này, cho nên mau đem bình đắp lên. Rất rõ ràng, những người này đều là bị người này dụ dỗ đến hòn đảo nhỏ này, cho diện sát phía sau lưu lại thi thể cùng tinh hồn. Như vậy có thể thấy được người này biết bao đáng hận. Yodan, ba cái tứ giai Yodan, một mai ngũ giai Yodan. Cái này ngũ giai Yodan, ngược lại để người cực kỳ trông mà thèm. Linh lực, một gốc tứ giai 450 tức lá. Là luyện chế nguyên anh cảnh lão tổ tầng cao tu vi cảnh giới vào đạo đan thiết yếu hạch tâm linh dược, cũng rất có giá trị. Về phần cái khác, liền không cái gì. Tiếp xuống liền là như thế nào phân chia những vật này. Trần Quân ngước mắt nhìn một chút hai người khác, hai người bọn hắn cũng hai bên liếc nhìn nhau, nhất thời không biết rõ thế nào mở cái miệng này. Tư cẩn thận, Trần Quân yên lặng đem khôi lỗi của mình triệu hồi ra tới, tại giữa cửa, cũng không phải hắn không tin được hai vị này, chỉ là, người tại tiên giới tung bay, sao có thể không bị chém? Gặp thời thời khắc khắc để phòng lên a. Thật không phải không tin được. Liên La Trần mỗi theo thói quen cẩn thận tôi. Đừng hiểu lầm. Lô Đạo Minh cùng Hồ Triết Nam trợ khóc trợ cười liếc nhau một cái, xem ra Trần Quân tại sao phải sợ bọn hắn giết người diệt cậu. Kỳ thực, bọn hắn thế nào cảm giác, ngươi Trần Quân mới là khả năng giết người diệt khẩu cái kia a. Cuối cùng Trần Quân là nơi này chiến lực tối cường, có thể ngăn cương nguyên anh đại yêu tồn tại, hai chúng ta Kim Đan tiểu tu, lấy cái gì uy hiếp ngươi a? Ngươi cái này quá cẩn thận a. Khô khụ, Trần Đạo Hữu, ngươi thu khối lỗi, hai chúng ta toàn bộ nghe ngươi phân phối, tuyệt không hay lòng, lần này có thể còn sống đi ra, toàn bộ dựa vào ngươi. Hơn nữa, chúng ta cũng không nhận làm lá là đối thủ của ngươi. Lô Đạo Minh ôn quyền cười cười. Cố chết nham một bên liên tục gật đầu. Liên Chân Quân cái kia độ phảng, bọn hắn là nửa điểm cùng hắn tranh chấp ý nghĩ đều không có. Trần Quân gặp bọn họ như vậy tỏ thái độ, cười nói, hai vị hiểu lầm, ta khôi lỗi này liền là nhìn xem động phủ cửa, không có ý gì khác, hai vị bỏ qua cho, đã nghe ta phân phối, cái kia Trần Mỗ liền không khách khí. Đầu tiên lần này đi ra mọi người đều tiêu hao không ít tài nguyên, lần này có thể trở tới, cũng không phải Trần Mỗ một người công. Hai vị cùng xuất lực khưu ít, ta liền mời hai vị trước chọn, chọn xong còn lại, liền toàn bộ về Trần Mỗ. Trần Quân một mặt ôn hòa cười cười, Cái này nhưng đệ hai người làm khó một phen, ba người đủ loại từ chối nửa ngày sau, Lô Đạo Minh quyết định trước chọn. Kỳ thực hắn đã sớm nhìn trúng cái kia một gốc bích tốt lá. Tứ giai linh thảo a, nguyên anh lão tổ thích nhất, nếu là luyện chế ra một lọ năng lượng, ít nói có thể tinh tiến trăm năm tu vi. Cái kia tại hạ trước chọn, Lô Mỗ liền chọn bích tốt lá. Hai vị không có ý kiến gì a, nếu là có, Lô Mỗ có thể chọn cái khác. Lô Đạo Minh vừa nói một bên nắm tay xòe lên, chủ yếu là lưu ý một thoáng Trần Quân thái độ, hắn không có vấn đề, vậy liền không có vấn đề. Trần Quân mỉm cười gật đầu, biểu thị không có vấn đề gì. Bích thuốc lá bị linh quang bao quanh rơi vào ngô đạo minh lòng bàn tay, một giây sau liền tiến vào trong túi trữ vật, tốc độ cực nhanh. Đa tạ hai vị thành toán. Không có gì, đã đều nói tốt, để các ngươi tự chọn, Trần Mộ không biết nói chuyện không tính toán gì hết. Trần Quân khoát tay chặn lại giọng lượng biểu thị. Gặp cái này hồ chết nham kỳ thực tầm mắt đã sớm nhìn kỹ ngũ gia yêu đan. Lúc này cũng lại không chịu nổi tính khí, vội vàng đem yêu đan nâng ở lòng bàn tay, cười nói, "Đã như vậy, Trần huynh vậy ta liền không khách khí." "Không sao." Trần Quân hơi hơi lắc đầu, tiếp tục nói, "Còn có cái khác muốn chọn ư?" Ngô đạo minh tầm mắt quét qua, kỳ thực những đan dược này cũng rất mê người. Bất quá, hắn biết rõ hiện tại những vật này bên trong đáng giá nhất liền là cổ bảo cùng kim đan thi thể. Nhưng Trần Quân Đệ bọn hắn trước chọn, bọn hắn cũng không tốt được một tất lại muốn tiến một bước, lòng tham không đáy. Nhân gia khách khí là khách khí, nhưng nếu là thật qua giới hạn, chỉ sợ bọn họ hai hạ trạng cũng sẽ không quá tốt. Thế là hai người liếc nhau một cái, đệ xuống trong lòng quần quần thâm nghiệm, nhộn nhịp bắt đầu. Trần Quân khẽ gật đầu, kết quả như vậy hắn cũng trong dự liệu, còn tính là vừa ý. Hắn phi thường cần kim đan thi thể tới luyện chế kim đan hộ đạo khối lỗi, tới hoàn thiện hắn đồng đội hai gương cùng thẳng tiến không lùi tạo thành phòng ngự hệ thống, cho tiện đên bù một chút phe tấn công mật thiếu thốn. Mặc khác cái này cổ bảo giá trị đầy đủ đổi tam chuyển trọng nguyên công còn có một chút thông mạch đan, có thể tăng lên tu vi cảnh giới. Dạng này thu hoạch đã hoàn toàn ra khỏi trong dự đoán của hắn. Có những vật này, có thể tại tiếp xuống cao cấp tu sĩ giao dịch hội bên trong, giao dịch một chút đô tốt. Chương 153, người bạn đường của phụ nữ ta là Nghiêm Trịnh tu sĩ a, chương 153, người bạn đường của phụ nữ ta là Nghiêm Trịnh tu sĩ a. Từ lúc chia chiến lợi phẩm phía sau, Trần Quân liền trở về Nhật Nguyệt Đảo động phủ bắt đầu bế quan tu luyện. Vừa vào động phủ liền không biết Nhật Nguyệt thay đổi, trong bất tri bất giác liền là 3 năm đã qua. Từ lúc bước vào Kim Đan cảnh phía sau, Đến cảnh giới kế tiếp thời gian liền bị kéo thật dài, mỗi lần tu được dòng khoảng cách cũng đạt tới trăm năm. Bởi vậy sau đó mỗi lần tu được dòng cơ hội đều muốn bộ phát chất quý, nhưng cũng may hắn có vọng tử thành long tử tôn có thể đột phá cảnh giới, liền có thể đạt được dòng. Bây giờ Trần Nhữ Hi, Trần Nhữ Huyền, Trần Nhữ Tông đều có hy vọng tương lai 30 năm 50 năm bên trong kết đan. Trần Nhữ Hiên, Trần Nhữ Linh nghe nói gần nhất đã tại bế chúc cơ quan, nói không chắc gần nhất 2 năm liền có thể đạt được hai cái màu trắng dòng. Đối Trần Quân Mã nói quá lâu không có nhìn thấy dòng, hiện tại liền màu trắng dòng đều nhìn xem Mi Thanh Ngọc Tú, cực kỳ thuận mắt. Trong mắt hắn Theo lấy Trần Quân Tu lại khí tức, mảnh liệt linh khí triều tịch, từng bước lắng lại, trong phòng đông đưa không ngừng, cây đèn cũng theo đó không còn sáng tối chập chờn. Thứ này đến cùng dùng như thế nào a? Trần Quân trên tay cầm lấy một cái xanh biết cần câu cá, tại không trung huy vũ một thoáng, linh lực truyền vào trong đó, chỉ là để nó hơi hơi phát sáng, dường như trừ đó ra, không có uy lực gì. Thôi, quay đầu tìm người hỏi một chút. Trần Quân đem thân chúc thu về. Giao dịch hội sắp bắt đầu, ta cũng nên độc thân. Nghĩ đến cuộc giao dịch này biết, Trần Quân thế nhưng làm rất nhiều chuẩn bị, cũng không thể bởi vì bỏ lỡ, mà tại cái này làm lỡ lộ trình. Trần Quân quay đầu gối đứng dậy. Lúc này tại mật thất trong góc, hai tôn trúc cơ đỉnh phòng khí tức hối lỗi, cùng theo sát Trần Quân bước chân, cùng đi ra khỏi mật thất. Bên ngoài phòng, mây trắng tôn rải, phong thanh ngai lãng, thời gian dài bế quan phía sau, trước tiên đi ra thời điểm, loại cảm giác đó cũng thật là khiến người ta say mê. Trần Quân cất bước chậm rãi đi tới mấy chục mét bên ngoài một chỗ ven hồ lâm đỉnh, xung quanh dương liễu y Để, y y, trong hồ hà hương từng trận, cách đó không xa bên trong linh điện, còn có một tôn trúc cơ đỉnh phòng khôi lỗi tại dưới nước bôn vân, cần cụ chăm chỉ chăm sóc lấy những linh thảo kia kỳ hoa. Một bình linh trà ủng hộ cục bốc hơi nóng, Trần Quân bóp lấy chén ngọc nhìn xem cái này hai tôn áo đen che mặt trúc cơ đỉnh phong khôi lỗi. Đừng nhìn Trần Quân tại đan đạo cùng phù đạo, nhất khiếu bất thông. Nhưng tại luyện chế khôi lỗi phương diện, cũng thật là thiên tài trong thiên tài. Cái này tam tôn trúc cơ đỉnh phong khôi lỗi đều là dùng kim đan cấp bậc thi thể chế tạo. Nhưng những cái này thi thể mặc dù là kim đan cấp bậc, nhưng chính mình đạt được lúc, các vị trí cơ thể đều đã có khiếm quyết. Dù cho luyện chế ra tới, cũng không cách nào bảo trì tu vi kim đan. Bởi vậy luyện chế trình độ cao thấp, liền quyết định bởi tại luyện chế kết thúc về sau, có thể khôi phục bao nhiêu cảnh giới. Trình độ càng cao, khôi lỗi cảnh giới càng cao. Nếu như trình độ hiếm thấy thấp, dù cho là kim đan thi thể, luyện chế thành khôi lỗi cũng khả năng chỉ có chút cơ 1-2 tầng. Ma Trần Quân lại luyện chế ra chút cơ đỉnh phòng khôi lỗi, lại thêm sử dụng tiên diễn quyết thân ngoại hóa thân phương pháp, cùng tam tôn chút cơ đỉnh phòng khôi lỗi đồng thời tu luyện, không bao lâu, bọn hắn đều có thể lần nữa ngưng đan. Bất quá ngưng cũng không phải là bình thường kim đan, mà là thi đan. Luận chiến lực chỉ có bình thường kim đan 1 phần 3. Bất quá Trần Quân đã rất thỏa mãn. Luận lục thân cường độ, khôi lỗi nục thân cùng kim đan khác biệt không lớn, chỉ là khôi lỗi này còn thiếu cực kỳ trọng yếu tính phách, thiếu đi tính phách Cái kia kim đan khôi lỗi cùng luyện khí khôi lỗi đồng dạng, đều cần hắn phân nguyên thần khống chế. Nhưng kim đan cấp bậc khôi lỗi, hắn chỉ có thể khống chế tạm tôn. Cho nên nếu có tính phách, liền không cần chính mình khống chế, có thể tự mình hành động. Về phần tính phách, tốt nhất là dùng yêu hồn. Đúng rồi, phía trước lấy được những tu sĩ nhân tộc kia tinh hồn, Trần Quân đều đã để bọn hắn lần nữa đi đầu thai, cũng không có làm khó bọn hắn. Tuy nói Trần Quân không phải một cái rất có đạo đức người, nhưng cũng không phải cực kỳ tặc đức. Lần giao dịch này biết, Trần Quân mục tiêu là tam chuyển trọng nguyên công cộng thêm một chút yêu thú tinh hồn. Mà khắc nhìn một chút cái kia xanh biết cần câu cá có hay không có người biết nhìn hàng thu. Ngay tại Trần Quân híp mắt do dự thời điểm, đột nhiên trong đầu chợt đến sáng lên hai đạo bạch quang, hai cái dòng theo đó hiện lên. Dòng. Chẳng lẽ nói Hiên Nhi cùng Linh Nhi đều đã trúc cơ? Hảo, ta nhìn một chút là cái gì dòng?" Trần Quân đưa mắt nhìn lại. Người bạn đường của phụ nữ, nữ tử độ thiện cảm đối với ngươi tăng lên 30 điểm. Tình danh, Trần Quân. Cảnh giới, Kim đan tầng 2, cách tầng dưới tiến độ 3 phần trăm dùng trước mắt tiến độ tu luyện, 97 năm sau, đem đột phá tầng tiếp theo. Thời nguyên, 17 năm, 1007. Dòng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 tam chuyển trọng nguyên công, đỏ, mẹ thị giúp thể, tím, mang ném đại ca, trắng, 21, người bạn đường của phụ nữ, trắng, kinh thiên đại lôi, trắng. Kỹ năng, phụ sư nhất giai, 301000, đàn sư nhất giai, 1001000. Công pháp, kim hồ thổ nạp quyết loan phượng 60 chín quyết, đại thành, thiên diễn quyết, tầng 3, tam chuyển trọng nguyên công, nhập môn. Trần Quân nhìn kỹ kinh thiên đại lôi nhìn hồi lâu, tiếp đó túi đầu nhìn một chút chứng minh, lại nhìn một chút kinh thiên đại lôi lại nhìn một chút chứng minh, lâm vào dài đằng đằng liên lạc. Kỳ thực nếu là Hàn Muốn, cũng có thể cải tạo một thoáng, cái này cũng không khó. Xem như Kim Đan tu sĩ, đổi thân thể dung mạo, vô cùng đơn giản. Nếu không? Khô khụt. Nói đùa, làm sao có khả năng? 20% tăng lên có cũng được không có cũng được, còn không đến mức để ta cho chính mình làm một đôi đại lôi, nếu như là 200% ta ngược lại có thể suy nghĩ một chút. Người bạn đường của phụ nữ cho độ thiện cảm cũng quá là nhiều a, 30 điểm à, liền là yêu cầu là đã kết hôn quả phụ, vậy thì có điểm nghiêm khắc, phòng trường cực kỳ khó gặp được phụ nhân như vậy. Trần Quân khôi phục bình thường thanh đạm như nước dáng vẻ, chắp tay sau lưng đứng dậy, thấy thời gian không còn sớm cũng nên động thân, bỗng nhiên Trần Quân Hóa thành một đạo kiếm quang thẳng đến đi Tây Phương. Vạn Quy Đạo, Loạn Tiên Phường ngoại vi, theo lấy một vệt kim quang tán đi, tại một chỗ bạch ngọc cổng chào phía trước chờ đợi hai vị tu sĩ, liền xa xa treo lên gọi. Chân đạo hữu ngึก nhưng tính toán tới, trì hoãn nửa một hồi, tiên phường liền đóng lại. Chân đạo hữu ngươi thật là bảo trì bình thản, cái này Loạn Tiên Phường thành phố 10 năm mới mở một lần, bỏ qua lần này, lần sau liền đến đặng 10 năm. Lô đạo minh cùng hồn chết nham đều có chút phần nản, vừa đi vừa thúc dục. Xin lỗi, Trần Mỗ đã là gắng sức đuổi theo, không nghĩ tới vẫn là hơi tới chậm, để hai vị đợi lâu. Trần Quân chắp tay cười nói, "Được rồi, chúng ta đi vào trước lại nói. Chương 154, tiểu tử kia nhất định là nhân tộc Thiên Kiêu, chương 154, tiểu tử kia nhất định là nhân tộc Thiên Kiêu." Cái này Loạn Tiên Vương là mấy vị đệ tử nguyên anh đại tu tổ trước, trong phường thị không người dám làm loạn quấy rối, Phạm La tiến vào phường thị tu sĩ, thấp nhất đều là trúc cơ hậu kỳ. Đây là bậc cửa. Nhưng vì sao nơi này gọi cao cấp tu sĩ giao dịch ở đây? Bởi vì chỗ này tiên phường có một cái cùng cái khác tiên phường khác biệt thiết lập, đó chính là thực lực của ngươi quyết định ngươi cùng người nào giao dịch. Thực lực đủ mạnh ngươi thậm chí có thể cùng Kim Đan Nguyên Anh giao dịch, nếu như thực lực yếu, cũng chỉ có thể cùng phổ thông Trúc Cơ tu sĩ giao dịch. Trần Quân mới bước vào phường thị, loạt vào trong tầm mắt có thể thấy được cùng những phương thức khác không có gì khác biệt, đủ loại sạp hàng nhỏ bên trên, bày đầy đủ loại linh đan, yêu đan, linh phù, yêu cốt, da thú, linh dược, khoáng thạch, công pháp các loại. Trần Quân cau mày đi qua những cái này lộn xộn sạp hàng nhỏ, cùng hắn trong tưởng tượng cao giai giao dịch phường thị có thể nói là ra vào rất lớn. Đây chính là cái gọi là cao giai phường thị. Trần Quân khẽ nhíu mày cảm giác bị lừa. Nơi này thế nào nhìn cũng không giống là có người có thể xuất thủ tam chuyển trọng nguyên công loại kia nguyên anh công pháp địa phương a. Đẳng cấp này, không như thế nào sao a? Nhưng mà Ngô Đạo Minh cùng Hồ Thiết Nham lại trao đổi ánh mắt với nhau, đều hé miệng cười một tiếng, cũng không trả lời Trần Quân vấn đề. "Trần huynh, ngươi một hồi liền biết chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi lên phía trước liền thôi. Một hồi chúng ta so một lần, nhìn một chút hai tới trước cực là cảnh." Hồ Thiết Nham dương dương đáp ý lột một cái không hề trọng dâu dẻ. Trần Quân chỉ cảm thấy không hiểu lấu. Nhưng mà làm Trần Quân đi về phía trước mấy bước, bắt đầu phát giác được phường thị khác thường, có một cỗ cường đại tinh thần lực tại không ngừng quấy rầy hắn. Nhiều lần chế tạo đủ loại huyễn cảnh, quấy nhiễu sự chú ý của hắn, liền thế giới trước mắt đều theo đó vặn vẹo chịu trượng lên. Mỗi đi một bước đều cảm giác vô cùng gian nan. Trần Quân nháy mắt minh bạch bọn hắn vừa mới nói ý tứ gì, nguyên lai dùng loại phương thức này tiến hành thành viên sàng lọc, thông qua luồng tinh thần lực này quấy nhiễu người, mới phối hợp đằng sau đại lao giao dịch. Nếu như không có thực lực này, căn bản cũng không xứng lên bàn. Trần Quân chuyển con mắt nhìn về phía Ngô Đạo Minh cùng Hồ Thiết Nam, hai người này bởi vì trước đó biết phường thị này huyễn cảnh, cho nên thật sớm chuẩn bị tương quan pháp khí cùng năng lượng, cho nên đã vượt qua Trần Quân. Mà Trần Quân cũng phong thả Tôi hơi, hơi chợp mắt lại mở ra lúc, trong ánh mắt ngưng kết một điểm kim mang, phá vọng kim đồng, thần thông tiểu thành. Hắn thần thông này có tra khí vận, định phong nước, phá hương ngông cuồng công hiệu. Cái này nho nhỏ huyễn cảnh tròn vẹn không làm khó được hắn. Quả nhiên, phá vọng kim đồng vừa mở, vừa mới hết thẻ vận mẹo huyễn cảnh, cùng có chịu, hết thẻ biến mất. Hắn lần lượt đi ngang qua tiểu sắc tài vận nhân sinh bát khổ sinh ly tử biệt các loại xanh ngọc tổng chào, cùng Trần Quân một đạo, loại chướng ngô đạo mình cùng hổ chết nham, còn có rất nhiều không quen biết tu sĩ. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn đại bộ phận đều tụt lại phía sau chỉ có Trần Quân một người thủy chung nhịp bước kiên định, đi tới cuối cùng một chỗ cổng chào phía trước. Lớn cực lạc cảnh. Trần Quân nhìn xem cái này bốn chữ lớn rồng bay phượng múa, dùng cực phẩm linh thạch tương khả mà thành, xem như thủ bút cái người. Mà tại cực lạc cảnh nội là từng mảnh từng mảnh tiên vụ bao phủ tiên đại lâu các, cao lớn cung tầng lầu trùng điệp chồng, hình như một chút nhìn không tới cuối cùng. Toàn bộ thế giới bị một cỗ màu tím chi khí bao phủ, lộ ra nơi này như thật như ảo. Nhất thời, Trần Quân dĩ nhiên không biết rõ có nên đi vào hay không. Lúc này, sau lưng truyền đến Ngô đạo minh cùng hồ chết nham âm thanh. Không lý tới Đúng là Trần Đạo Hữu tới trước một bước, nhìn tới ngươi ta đều thua. Lô Đạo Minh đầu đầy mồ hôi mười phần chật vật, xem ra huyễn cảnh này cũng để cho hắn áp lực cực lớn. Hồ chết nham tình huống cũng không tốt đến đây, gật đầu một cái, hơi kinh ngạc nhìn Trần Quân một chút, Trần Đạo Hữu lục thân cường hành vô địch coi như, đối mặt trùng điệp huyễn cảnh dĩ nhiên tới nhanh như vậy, Trần Đạo Hữu thật là sầu không lường được. Trần Quân nghe vậy, suy nghĩ một chút, nhọn miệng cười. Tại hạ tu luyện thần thông, có phá vọng công hiệu, cho nên huyễn cảnh này mới không làm khó được ta. Đúng là dạng này. Lô Đạo Minh kinh ngạc. Ba người một trước một sau xuyên qua một đầu hành lang gấp khúc phía sau. Trước mắt lập tức xuất hiện một chỗ to lớn quảng trường, phía dưới là vô số trường nghệ, thưa thất ngồi xuống kim đan tu sĩ, trên đài cao thì là năm tôn Nguyên Anh đại lão. Còn có số ít mấy vị kim đan hậu kỳ tu sĩ mới dám tới gần cái này năm vị Nguyên Anh đại lão. Những cái này Nguyên Anh đại lão khí tức bất phàm lớn tiếng cười nói, bọn hắn những cái này kim đan tu sĩ thì là như bên cạnh đại lão tiểu đệ, từng cái yên tĩnh. Phải biết ở bên ngoài, bọn hắn đều là Sương Tông làm tổ người a, đến nơi này đều thành thật, đều phục tùng, đều nhận rõ chính mình, nói chuyện há miệng ngậm miệng liền là vị đạo hữu này, vị tiên đạo hữu. Thật là thúi quảy, nhân tộc kia tiểu bối, mẹ Lần sau gặp được tiểu tử này, không đem thử tử rút hồn luyện phách không thể. Trên đài một tôn cao lớn đầu trần, khoác lên trường bào màu trắng, lộ ra ngực lít nha lít nhít ngân bạch lần giáp, nói đến tức giận trực tiếp bóc nát lòng bàn tay chén rượu. Hắn hành động này lập tức dẫn tới một bên một cái ngồi thẳng đài sen Bồ Tát dáng dấp nữ nguyên anh đại tu châm chọc khiêu khích. Băng Mãng Dao, ngươi cũng là ngàn năm dao vương, thế nào như vậy mất mặt xấu hổ, liền cái nhân tộc kim đan tiểu bối đều không làm gì được đến. Nghe nói trận chiến kia ngươi còn đem tùy tùng của mình cho góp đi vào, thật là yêu giới sỉ nhục, bản tọa thật sự là xấu hổ tại cùng ngươi cùng sân khấu. Băng Mãng Dao xấu hổ thấp túi đầu cũng không biết là ai đi lọt chuyện này, đúng rồi, khẳng định là Sích Đồng lão tặng, chuyện này hắn chỉ cùng người này đắc qua. Sích Đồng, lão tử liền biết, ngươi cái miệng thúi kia cho tới bây giờ liền không tin ảo. Băng Mãng Dao phẫn nộ nhìn về phía chỗ không xa một người trung niên nam tử, toàn thân màu đỏ, để chân nửa người trên, hiện ra từng cái mặt người, biểu tình không hề giống nhau, có rất nhiều vui sướng, có rất nhiều cùng nộ, có bi phẫn, có tuyệt vọng. Liên người này há miệng nói chuyện, mỗi một câu nói ngữ điệu âm thanh đều hoàn toàn khác biệt. Dao huynh, không phải miệng ta không chặt chẽ, chỉ là việc này quá buồn cười. Nho nhỏ mấy cái kim đan tu sĩ, đều để ngửa như vậy đầy bờ đất. Việc này bất luận kẻ nào đều không thể vì ngươi mà mật, thật. Xích Đồng lão tổ nói lấy nói lấy, liền không nhịn được cười lên, trên mình mặt người cũng theo đó cười lên. Yêu rơi sỉ nhục, sau đó tại bên ngoài Hải Dao linh bên trong xem như mặt mũi mất hết, bất quá lão phu ngược lại đối mấy người này tộc tiểu tử cực kỳ hiếu kỳ, có thể để ngươi đầu xúc sinh này ăn lớn như vậy sao, đoán chừng là nhân tộc tiên tiêu a. Một cái non nớt thiếu niên, nhìn qua chỉ có 16, 17 tuổi, nhìn qua khí tức thường thường không có gì lạ, chỉ là bên người bỏ một cái cao 10 triệu lục giai linh hồn yêu sừng vật, để người không dám kính thị. Đúng đúng đúng, linh hồn đạo hữu nói đúng. Tiểu tử kia nhất định là nhân tộc Thiên Tiêu, khẳng định không phải người bình thường tộc tu sĩ, bằng không có thể từ ta dưới vượt đạo thoát. Băng Mãng Dao làm chính mình tìm về mặt mũi mà hưng phấn nộ phách bàn ngọc. Ngay tại lúc này, Băng Mãng Dao mới dự định lại uống một chén rượu, bỗng nhiên khịt khịt mũi, trong không khí tản mát ra một cỗ khí tức quen thuộc, hắn ngưng mắt xem xét, quả nhiên thấy ba đạo lén lén lút lút bóng người, ngay tại hướng cửa ra vào phương hướng chạy đi, lập tức giận ngã bát ngọc. Liên là nhân tộc kia tiểu tử, cho dao ra ra dừng lại. Chương 155, mọi người rút khỏi giao dịch, chương 155, mọi người rút khỏi giao dịch. Trần Quân ba người vốn định vụng trộm chạy đi, Ta không nghĩ đến mới đi tới cửa liền bị phát hiện, nháy mắt liền bị nam đạo có thể nói thiên địa lưỡi lớn thần niệm bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Tại cỗ này khủng bố thần niệm phía dưới, liên hệ bên trong linh lực đều điều động trì trệ gian nan. Trần Quân ba người mặt mang đắng chát tự giễu cười một tiếng, đứng tại tại chỗ. Liền là ba người bọn hắn. Nguyên Anh nữ bộ tất rời biếng nằm tại Kim Liên bên trên, dương lên hoàn mỹ không một tì vết trân ngọc, trêu tức tại Trần Quân ba người trên mình quét tới qua lui. Xích Đồng lão tổ cũng cảm thấy rất hứng thú híp mắt nhìn tới. Văng Mãng Dao đột nhiên đứng dậy kém chút đem bản cho đẩy ngã, chỉ vào Trần Quân, nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia thanh sam tiểu tử "Tút, bản giao gia gia nói cái gì ạ? Nếu để cho ta gặp lại ngươi, ta nhất định phải ngươi chết." Nhìn thấy băng mãng dao đằng đằng sắc khí, uy áp như núi như vực sâu áp lực, trên trận tất cả kim đan tu sĩ đều đồng loạt quăng tới một cái kinh ngạc bên trong, lại mang theo ánh mắt đồng tình. Kinh ngạc là, không nghĩ tới vị này nguyên anh đại yêu trong miệng cái kia để hắn ăn quả đắng nhân tộc tiểu tử, đúng là trước mắt vị này. Trần Quân nhìn lên thật sự là quá thường thường không có gì lạ. Khó mà cùng cái gì nhân tộc tiên phi liên hệ với nhau. Nguy cơ báo hiệu theo đó sáng lên. Trần Quân thần nghĩ không ổn, chỉ có thể bản tay lớn vẫy lên đem 500 luyện khí khôi lỗi bảy trận bảo hộ sau lưng. Nhìn thấy Trần Quân cái này 500 luyện khí khôi lỗi đổ chơi dẫn tới trên đại rất nhiều nguyên anh nhìn nhau cười một tiếng. Một màn này quả thật có chút khôi hài, người bình thường không thể nào hiểu được có người đem khôi lỗi như vậy sử dụng. Liên Cang không thể nào hiểu được vì sao băng mãng giao sẽ ở cái này nhân tộc trên mình ăn lớn như vậy thua thiệt. Dao huynh, ngươi chính là tại trên người người này ăn quá đáng. Ngươi cũng thật là phế vật. Dao lão đệ không phải ta nói ngươi, mời ngươi sau đó rút khỏi giao dịch. Khó có thể tưởng tượng, lại có người bại bởi dạng này buồn cười nhân tộc tiểu tử, nếu là kim đan cảnh còn chưa tính. Ngươi đường đường nguyên anh đại yêu, ngay cả loại này phổ thông tiểu tử cũng không thu thập được, thật sự là mất mặt xấu hổ." Rất nhiều nguyên anh đại tu nhộn nhịp khiêu khích lên, trong quảng trường lập tức tràn đầy vui sướng không khí. Cẩn thận kim đan tu sĩ đã vụng trộm truyền ra cực lạc cảnh. Có thì là làm ra xem kịch vui bộ dáng chờ đợi đại chiến hết sức căng thẳng, thì là, vẫn không có mở ra miệng, bị một đoàn huyết khí quấn quẩn, không thấy rõ gương mặt nguyên anh tu sĩ chậm rãi nói, ai dám động thủ? Liên la phá quy củ của nơi này, liên la cùng ta huyết vô phong làm địch. Người này một câu rơi xuống, không chỉ rất nhiều nguyên anh lão quái nhộn nhịp tu lại, cái khác kim đan đều hù dọa đến hai chân run rẩy. Bàng Mãng Dao lập tức chắp tay hướng về người này túy người hành lễ nói, "Tiểu giao sao dám phá hoại cái này cực lạc cảnh quy củ?" Nói xong, Bàng Mãng Dao còn mạnh mẽ trừng trần quân một chút, phảng phất lại nói, "Một hồi đừng đi, nhìn lão tử thế nào là ngươi?" Trần Quân cũng lâm liệt không sợ về trừng mắt liếc. "Bất quá, thử tử ngược lại thú vị, tập ngũ linh căn có thể xây thiên đạo cơ, nương tất phẩm đan, thú vị thú vị, đã thật lâu không nhìn thấy thú vị như vậy tiểu tử." Theo lấy thần thức của Huyết Vô Phong đè xuống, Trần Quân cảm giác toàn thân đều bị nhìn sạch sành sanh, một cái nháy mắt hắn thậm chí hoài nghi, hệ thống có phải hay không cũng bị hắn biết. Lập tức mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, trong lòng hoảng sợ, sợ hãi không hiểu. Vẹn vẹn tử vừa mới thoáng một cái, Trần Quân kết luận vị này huyết vô phong là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu, chẳng trách một câu có thể để cho hắn đại tu tập thể ý niệm. Đây là một vị đến gần hóa thần nhân vật a. Huyết vô phong lợi vừa nói ra, dù là những cái này thấy qua việc đời nguyên anh đại lão đều nhộn nhịp biến sắc, các lộ thần thức phô thiên cái đều tập trung tại Trần Quân trên mình. Liên đứng ở bên cạnh hắn Lô đạo minh cùng hồ chết nham đều muốn thần thức rơi vào trên người hắn. Cái này khiến hắn 10 phần không nói. Quen thuộc làm một cái ẩn hình tiểu trong suốt, đột nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người. Thật là có chút không quen. Ta nói cái gì ạ? Thứ tử có chút chỗ khác biệt, tuyệt không phải bình thường nhân tộc kim đan tu sĩ, ngẫm lại ta ra mỗ, có thể nào bại bội một cái người bình thường tộc tu sĩ. Băng Mãng Dao còn đang nỗ lực làm chính mình mù, giữ danh dự, nhưng mà căn bản không có người phản ứng hắn. Tiểu Lệ đệ, đệ nhanh đến Tỷ Tỷ nơi này tới, Tỷ Tỷ thật tốt thương ngươi. Nữ Bồ Tát cười trang điểm lộng lẫy, sau lưng hiện ra một mảnh kim liên khai biến Phật môn thịnh cảnh hư tượng. Liễu Nguyện Bồ Tát, ngươi hủ đến nhân gia, dưới so sánh vẫn là ta lớn lên tương đối bình thường, dễ dàng thất thế. Vị tiểu hữu này tới để bạn tọa cho ngươi tuyệt đối căn cốt tứ chất, nhìn một chút có thích hợp hay không làm môn hạ đệ tử của ta." Xích Đồng lão tổ toàn thân vô số khuôn mặt lộ ra tham lam nét mặt hưng phấn, càng ro người. Toàn trường duy nhất nhìn xem như là người tốt cũng liền là vị kia linh hồn lão tổ. "Pầm." Trần Quân nuốt xuống một miếng nước bọt, "muốn, nếu không tam chuyển trọng nguyên công sự tình sau này hãy nói, trước mắt vẫn là tam thập lục kế chạy lá thượng sẽ a." Tình huống này dường như không lớn kém a. Cảm giác như là vào láo hồ ổ, đều không phải vật gì tốt. Tiểu hữu không cần lo lắng, nơi này không người dám thương ngươi mày may, đây là lão phu quyết định quy củ. Huyết Vô Phong gặp Trần Quân sắc mặt trắng bệ, Tôn Nu cười nói: "Được rồi, đừng đùa tiểu bối, ngũ linh căn tu hành không dễ, hiện tại mở ra loạn tiên phường thành phố giao dịch, quy tắc các ngươi đều hiểu, liền một đầu, phường thị ở giữa không cho phép lấy lớn hiếp nhỏ, không cho phép tranh đấu sát phạt." Theo lấy Huyết Vô Phong lần nữa đem chủ đề kéo về giao dịch chuyện này, lực chú ý của mọi người mới từ Trần Quân trên mình rời đi, chỉ duy nhất băng mãng giao thủy trung thần niệm khóa chặt Trần Quân, sợ hắn vụng trộm chạy đi. Trần Quân lòng tràn đầy u ám. Lúc này rất nhiều kim đan tu sĩ nhộn nhịp lấy ra chính mình muốn giao dịch hàng hóa, bày ở trên bàn trước mặt, đừng nói kim đan cấp bậc tu sĩ giao dịch hội cũng cực so sánh, chính xác mạnh hơn nhiều lắm. Đủ loại chưa từng thấy thiên địa linh tài nguyên liệu linh dược tiên thảo, từng kiện từng kiện linh quang buộc lộ bất phàm pháp bảo, đủ loại đẳng cấp thiên đạo khiến chứa ở một cái giỏ bên trong, thậm chí cấp 4 thiên đạo khiến đều có. Nhìn Trần Quân miệng đắng lư khô, nơi bụng trui lên một cỗ tà hỏa. Đáng tiếc hắn quá nghèo, một cái đều đổi không nổi. Linh thạch tại nơi này, a, luận cân đều không ai muốn. Trần Quân xem một vòng, lại còn nhìn thấy vài quặng ngàn năm linh sâm. Thậm chí hiện trường còn có kẻ buôn người buôn bán song linh căn đồng tử, cũng dẫn tới rất nhiều người quan tâm. Kinh khủng nhất không gì bằng năm vị nguyên anh đại tu. Băng mạng yêu tại trước bảng chồng lên ra như một tòa núi nhỏ nhân tộc Kim Đan thi thể, ít nói có 20 mấy vị. Dưới đáy bảng tất cả đều là trúc cơ tu sĩ, những nhân đạo này đại tu lúc này nghiêm nhiên cùng chờ bán heo chó không có gì khác biệt. Cợn Mởn. Trần Quân âm thầm hãi hùng cái vữa, liễu lười không nói, gia hỏa này rết bao nhiêu nhân tộc Kim Đan tu sĩ a. Đương nhiên Trần Quân dường như minh bạch, ngày ấy có nhiều kinh nghiệm, như không phải có mang ném đại ca có thể coi thường tứ giai trở xuống trận pháp, hiện tại phòng trứng bọn hắn cũng tại trên thiết bị người chọn tới lấy đi. Vệ Phấn Liễu nguyện Bồ Tát phía trước thì là chồng chất núi nhỏ một dạng cấm pháp, đủ loại chút cơ công pháp kim đang công pháp nguyên anh công pháp, có chút đều phát vảng nhanh tối giữa, hoàn toàn là luận cân bản tiết tấu. Nhưng nàng ánh mắt hình như cực cao, đã có liên tục mấy người muốn tìm tòi một chút cấm pháp, nhưng bởi vì bọn hắn đồ vật không lọt pháp nhãn bị nàng lạnh lùng cự tuyệt. Trần Quân hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí lên trước không người nói, xin hỏi lão tổ có thể có tam truyền trọng nguyên công. Chương 156, người bạn đường của phụ nữ. Phú bà Chi Hữu, chương 156, người bạn đường của phụ nữ. Phú bà Chi Hữu. Liễu nguyện Bồ Tát mạnh Liễu Hạng Mục chi tiết Không giống phổ thông Bồ Tát dáng vẻ trang nghiêm, ngược lại nàng nhìn qua Meli phong tình, ngồi xuống to lớn Kim Liên bảo tọa, từ tám cái toàn thần kim cương cao lớn hòa thượng mang. Những cái này hòa thượng đóng chặt hai con người chắp tay hành lễ, một bộ nhập định bộ dáng. Còn có mấy vị kim đàn tu sĩ hình như cũng là vừa mới tới giao dịch thời điểm, bỗng nhiên liền bái nhập người này môn hạ. A Di Đà Phật, tiểu lễ đệ, đệ. Theo lấy Liêu Uyển Bồ Tát một tiếng nhẹ nhàng lẩm bẩm, tựa hồ tại Trần Quân trong ánh mắt xuất hiện từng bước điệu dung Kim Liên, phạm âm mênh ngông Phật môn cảnh sắc, để hắn có chút nhịn không được sinh lòng quy y Phật môn xúc động. Trần Quân cấp bách lắc đầu, trong ánh mắt kim mang lóe lên, lập tức khôi phục lý trí. Nhưng trong lòng âm thầm kinh hãi, cái này Nguyên Anh đại tu thủ đoạn quá lợi hại, cấp bách nghiêm mặt nói, tại hạ chỉ muốn cầu Tam chuyển trọng nguyên công mời lão tổ nói cái giá đi. Liễu Nguyện Bồ tát hơi hơi kinh ngạc, tiểu tử này thật là có chút bản lĩnh, vừa mới một màn kia màu vàng kim, hẳn là thần thông phá vọng kim đồng. Loại này không có uy lực gì thần thông, có rất ít người tu luyện, lần này ngược lại nhìn thấy, Tam chuyển trọng nguyên công cũng không phải là cái gì hiếm thấy cực phẩm công pháp, ta tự nhiên là có, chỉ là ngươi có thể lấy ra được ngũ giai yêu đàn dư, hoặc là tứ giai trở lên linh hạo, đàn dư pháp bảo các loại. Trần Quân hơi chủ trì một chút, vỗ một cái túi trữ vật, một cái xanh biết thân trúc rơi vào lòng bàn tay, tiếp đó hướng phía trước một đưa. Cái này cổ bảo, không biết là không thỏa mãn các hạ cần. Liễu Nguyện Bồ Tát mở ra mảnh khảnh ngón tay ngọc, đem xanh biết thân trúc bóp tại lòng bàn tay tưởng tận xem xét chốc lát, tiếng núi lắc đầu, cần câu này là cổ bảo không, giả, nhưng cũng không hoàn chỉnh, cái này cổ bảo tên đầy đủ gọi lão tổ thả câu đồ. Người đây chỉ có cần câu, lại thiếu đi một bộ bảo đồ, bộ kia đồ mới là bộ pháp bảo này mấu chốt, nếu là ngươi có nguyên bộ, tấm này pháp bảo giá trị có thể so lục gia yêu đan. Nếu như ngươi nhất định muốn bán, gia cũng có thể bán ngươi tam chuyển trọng nguyên công ngược lại công pháp này, xem như nguyên anh công pháp trung tầng cực thấp công pháp, tỉ tỉ ta nhìn ngươi lưu duyên, có thể bán ngươi. Lựa chọn ra sao? Nhìn ngươi. Trần Quân còn thật không biết căn này săn biết cần câu, đúng là một bộ cổ bảo bên trong một bộ phận, còn có một bức bảo đồ mới là hải tâm. Nhưng hắn đạt được căn này cần câu đã là may mắn, hắn có khả năng đạt được còn lại bức kia bảo đồ ư? Nếu như có thể đạt được tự nhiên hảo, cuối cùng tấm này cổ bảo uy lực, từ vị này nguyên anh đại tu trong miệng biết được, hình như còn không tệ. Có thể so lục gia yêu đan giá trị. Vậy liền rất đáng tiền mà chính mình vừa vận thiếu một bộ bản mệnh pháp bảo. Nếu có cái này của bảo, có thể thử nghiệm luyện hóa thành bản mệnh. Xin hỏi lão tổ, cái này bảo đồ lại như thế nào tìm kiếm? Cái này đơn giản, cái này nếu là một bộ của bảo, chỉ cần ngươi luyện hóa cần câu này, tự nhiên là có thể sinh lòng cảm ứng, cảm ứng được bảo đồ chỗ tồn tại. Thì ra là thế, đa tạ chỉ giáo, vậy vãn bối nơi này chỉ có một ít tứ gia yêu đan, ngài nhìn. Trần quân cứ như vậy trên tay có thể lấy ra giao dịch cũng chỉ có tứ gia yêu đan, trong đó đại bộ phận đều là trúc cơ đỉnh phong tiểu yêu, thực tế khó mà chèo lên mặt bàn. Trần Quân chính mình cũng mặt mo hơi hơi nóng lên, cảm thấy không lấy ra được. Quả nhiên, Liễu Nguyện bù tắt hơi lắc đầu Phật, đóng chặt Phật con mắt, một bộ chủ khách tư thế. Trần Quân thầm thở dài một tiếng, nhìn một chút trong tay xanh biết cần câu, chẳng lẽ nói chỉ có thể dùng cái này đổi ư? Nhưng đến cái gia châu pháp bảo không dễ dàng a. Thật là khiến người ta khó mà chọn lựa. Trần Quân quyết định đi thăm thú muốn thử nghiệm dùng trên tay đồ vật, trao đổi một mai ngũ gia yêu đan, hoặc là tứ giai linh thảo cái gì. Quả nhiên trời cao không phụ người có lòng, Trần Quân dùng trên tay toàn bộ tứ giai yêu đan, cộng thêm hai tốn trúc cơ định phòng khối lỗi, cộng thêm một đống lớn trúc cơ pháp khí các loại mới rốt cục đổi một góc tay hài đồng cánh tay kích thước 500 năm tự linh chi. Đây là dùng tới luyện chế kết kim đan hạch tâm dược liệu. Hơn nữa tự linh chi cực kỳ hiếm thấy, bình thường đều là hỏa linh chi làm chủ. Nhưng mà Đặng Trần Quân kích động lên trước muốn đổi Tam chuyển trọng nguyên công thời điểm, một cái mang theo mũ ngọc, quần áo văn nhã, khuôn mặt nghiêm khắc nam tử trung niên nhưng cũng muốn đổi quyển công pháp này. Trần Quân dường như nghĩ tới, vừa mới chính mình tại hỏi tham Tam chuyển trọng nguyên công thời điểm, người này dường như ngay tại chỗ không xa quan sát chính mình. Lúc ấy không chút để ý, hiện tại xem ra có nhiều bí ẩn. Hơn phân nửa là đoàn chắc chính mình thiết yếu công pháp này, cho nên dự định mua xuống trước. Tiếp đó tăng giá bán cho chính mình, bên trong gian hương. "Lão tổ, tại hạ đã đạt được một gốc tứ giai 500 năm từ linh chi, mời lão tổ xem qua." Trần Quân bước lên phía trước nói. Nhưng mà Liễu Nguyện Bồ Tát lại một mặt khổ sở nói, "Tiểu đệ đệ không phải ta không bán ngươi, công pháp này, người này cũng muốn, mà lại là một đoạn nghe hồn dâu mục, loại này cổ mục nếu như có thể chiết cây thành công, liền có thể lần nữa nuôi dưỡng một gốc nghe hồn mục, nhưng cũng củng cố dưỡng thân hồn, tầm độ nguyên thần, giảm tiểu tâm ma cùng bình cảnh tần hiệu, đối nguyên anh tu sĩ có tác dụng lớn." Quả nhiên, Trần Quân cũng chú ý tới, mấy vị khác nguyên anh đại tu cũng căng tới một vòng quan tâm hừng hực ánh mắt. Nhìn tới Tuy nói chính mình cái này ngũ giai linh dược là thỏa mãn nhân gia tiêu chuẩn, không biết làm sao người này dĩ nhiên lấy ra Tuy là cùng hắn tứ giai tử linh chi cùng cấp bậc thiên địa linh tài, nhưng bởi vì nhân gia đối Nguyên Anh càng hữu dụng, cho nên Nguyên Anh lão tổ tự nhiên càng nghiêng về cùng hắn làm giao dịch. Ha ha, vị đạo hữu này, cái này Tam chuyển trọng nguyên công đã là vật trong túi ta, nếu như ngươi thật muốn, tại hạ cũng không phải là không thể bỏ đi yêu thích nha, ta đối các hạ tử linh chi cùng cổ bảo đều rất có hứng thú. Hắc <cười> hắc. Cái này giàu hoặc trung niên kim đan tu sĩ, to mắt liên tiếp hướng về hắn túi trữ vật nhìn lại, ám chỉ ý vị không nói cũng hiểu. Rõ ràng liền là ăn chắc hắn Trần Quân trong lòng hơi hồi hộp một chút, nắm thật chặt quyển, hắn biết đối phương muốn chính là xanh biết cần câu cộng thêm tự linh chi. Cái này mẹ nó khẩu vị cũng quá lớn a. Thật là buồn cười a. Trần Quân tức nhiên răng, hối hận vừa mới biểu hiện ra quá rõ ràng tính mục đích, bị người nhìn thấy cho bắt chẹt. Cái này tam chuyển trọng nguyên công đối với hắn mà nói quá là quan trọng. Lấy không được quyển công pháp này mang ý nghĩa phía trước dòng lựa chọn toàn bộ không còn giá trị. Chẳng lẽ nói chỉ có thể ăn thiếu máu, thỏa mãn người này yêu cầu. Nhưng trong lòng thật sự là ổ không dưới khẩu khí này. Lão tổ, nếu như ta dùng xanh biết cần câu tới đổi lấy, Liễu Nguyện Bổ tắt lớp đầu. Tam bộ thần hồn nghe hồn râu mục, đối nguyên anh tu sĩ tới nói ý nghĩa quá mức trọng đại. Trần Quân vừa cắn răng vừa dậm chân, hắn dù cho là thua thiệt, cũng không muốn đem hai cái này đều giao cho trước mắt đồ vô sỉ này. Lao tổ, tại hạ nguyện ý dùng cổ bảo cùng tử linh chi trao đổi. Trần Quân một bộ thống hạ nhẫn tâm bộ dáng, để nam tử trung niên cùng Liễu nguyện Bồ Tát đều vô cùng giận mình. Không ít người nghe cũng hơi nhíu mày. Tam chuyển trọng nguyên công chỉ là một bộ hạ phẩm nguyên anh công pháp, trải qua 3 lần tán công sau, có thể gia tăng kết anh xác suất. Loại công pháp này vốn là miễn cưỡng giá trị một gốc tứ giai linh thảo, ngươi còn lại thêm đồng dạng cổ bảo liên thiết thỏi lớn thiếu máu, thua thiệt tê dại loại kia. Trần Quân thầm than một tiếng, cũng là đúng là bất đắc dĩ, sớm biết còn không bằng vừa mới liền mẹ nó dùng cổ bảo đổi tính toán, hoặc là không nên biểu hiện ra quá rõ ràng tính mục đích. Đây là huyết lệ giáo huấn a, tu tiên giới tu sĩ, nhất là kim đan tu sĩ, từng cái tâm nhãn tự so tổ ông vợ vẽ lôi thùng đều nhiều. Thôi không chú ý, liền mẹ nó bị người ăn được. Nhìn tới, tiểu lệ đệ, đệ công pháp này đối ngươi rất trọng yếu. Trần Quân mặt lộ đăm chất, khóc không ra nước mắt, hiện tại tất cả mọi người biết quyển công pháp này đối với hắn rất trọng yếu, ôn quyển nói, không sai, người tỷ tỷ giờ cao đánh khẽ đem công pháp này nhường cho ta, văn bối vô cùng cảm kích. Kỳ thực Trần Quân vẫn là có chút chột dạ, hai thứ đồ này tuy nói gộp lại giá trị viễn siêu nghe hồn dâu mục, nhưng lại đối nguyên anh tu sĩ tác dụng mà nói, lại như cũng không như nghe hồn dâu mục. Bởi vậy trung niên nhân y nguyên tràn đầy tự tin, không hề bị lay động, cho rằng Trần Quân thua không nghi ngờ, chỉ cần lao tụ không đốc, một cái nhiều lắm thì kim đan cấp bậc của bảo, một cái kết kim đan chủ dược. Đối nguyên anh tu sĩ mà nói, ý nghĩa không lớn. Nhưng mà để nam tử trung niên không nghĩ tới chính là, Liễu Nguyện Bồ tát lại cười đến trang điểm lộc lây, sau lưng hai ngọc bay lượn, Kim Liên hiểu lên. Chẳng biết tại sao Ta nhìn nguyên người tiểu đệ đệ này rất là thuận mắt, ta liền phá lệ đồng ý lần giao dịch này, hơn nữa ta chỉ cần tự linh chi, cái này cổ bảo ngươi lấy về. Cái gì? Trần Quân có chút không thể tin vào tai của mình, nhưng nhìn thấy dòng người bạn đường của phụ nữ hơi hơi lấp lóe, hắn mới giật mình minh bạch, nguyên lai like là cái dòng này cho chính mình tăng lên quá nhiều độ thiệt cảm. Không phải, tại giá trị kém xa nghe hồn dâu mục rưỡi tình huống, Liễu Nguyện Bồ Tát là tuyệt sẽ không cùng hắn giao dịch. Nam tử trung niên vô cùng không hiểu, tiểu tử này trưởng thành đến cũng liền dạng kia, dựa vào cái gì có thể đến lớn như vậy tiền nghi? Lão tổ, ta đây chính là nghe hồn dâu mục, lão tổ nghĩ lại "Hôm nay, bản tọa muốn làm sao giao dịch thế nào giao dịch, cút cho ta." Liễu nguyện Bồ Tát dầy lập nói. "Đúng." Nam tử trung niên mười phần không cam lòng trừng lấy Trần Quân nổi giận đùng đùng rời đi. "Hắc hắc." Trần Quân mừn hẩm. Bỗng nhiên Trần Quân phát hiện loại này già tăng độ thiện cảm ròng cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. "Đa tạ nguyên anh tỉ tỉ." Trần Quân nói ngọt cười nói. Chương 157, Huyết hồn chân kinh, chương 157, Huyết hồn chân kinh. Trần Quân gặp cái này, người bạn đường của phụ nữ có tác dụng kỳ diệu như thế, mượn Liễu nguyện Bồ Tát đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều thời điểm, sao không được một tấc lại muốn tiến một thước. "A." Không, sao không lại lòng tham không đáy? A không, sao không, cố gắng nữa, cố gắng, tranh thủ, tranh thủ. Trước mắt Trần Quân đối mặt một cái nghiêm trọng vấn đề, đó chính là tốc độ tu luyện vấn đề. Phải biết chút cơ thời điểm, hắn liền không lấy được thông mạch đan, hiện tại kim đan cảnh giới sau, thông mạch đan tăng lên hiệu quả thì càng kém, dẫn đến hắn phá giai tiến cảnh thời gian vô cùng dài đằng đẵng rãy vỏ. Bởi vậy nhất định phải đến nghĩ biện pháp tăng lên tốc độ tu luyện. Tăng lên tốc độ tu luyện, đơn giản liền cái kia mấy loại phương pháp. Thứ nhất, tư chất. Đơn linh căn liền là so ngũ linh căn tốc độ tu luyện nhanh gấp 5 lần không thôi. Cái này cha mẹ cho, cũng không nhắc lại. Thứ 2, đan dược. An phẩm thông mạch đan tốc độ liền là so an phẩm tốc độ nhanh, càng đừng để cấp phần lớn người liền hạ phẩm thông mạch đan đều không đến ăn. Thứ 3, linh mạch. Linh mạch tăng lên hiệu quả là nhất không rõ ràng, cần nhiều năm mệt ngày chờ tại cùng một chỗ linh mạch bên trong mới có thể thể hiện hiệu quả, không giống cái khác như vậy hiệu quả nhanh chóng. Thứ 4, pháp bảo. Có chút pháp bảo nắm giữ tăng lên tốc độ tu luyện ra chỉ hiệu quả, nhưng loại này ít, hơn nữa đắt, cũng không phải tùy tiện có thể đụng tới. Thứ 5, công pháp. Có chút công pháp trời sinh tu luyện nhanh, điển hình liền là song tu công pháp, điểm nhấn chính một cái nhanh. Nhưng đạo lực khó tìm a. Phía trước Lục Linh Tâm còn có thể thỏa mãn cần, bây giờ hắn bước vào trong kim đan cảnh, Lục Linh Tâm đã không thỏa mãn song tu đạo lực tiêu chuẩn. Bình thường tới nói một loại liền năm loại tu luyện nhanh hơn phương pháp, mà Trần Quân nắm giữ loại thứ 6. Rỗng. Phía trước chính xác bỏ qua rất nhiều có thể gia tốc tu luyện rỗng, nhưng những cái kia rỗng đại bộ phận đều tương đối nguy tiên, không phải cái gì rơi tính đến đạo, liền là muốn tự cùng, nếu không phải là muốn chín cái dương. Thực tế không có cách nào chọn. Tại trở lên tuyển hạng bên trong, Trần Quân tựa hồ chỉ có thể lựa chọn công pháp đến để tăng tốc độ tu luyện. Mà trước mắt vị này Liễu nguyện Bồ Tát, vừa vặn có một đống công pháp, cũng vừa hay là một vị phụ nhân, vừa vặn thỏa mãn người bạn đường của phụ nữ thế nào không tìm nàng tìm kiếm trợ giúp. Nghĩ tới đây, Trần Quân nhận lấy tam truyền trọng nguyên công nhưng lại không rời đi, ngược lại là chắp tay trước luật nói, "Vãn bối xin hỏi Bồ Tát tỷ tỷ, có hay không có tu luyện nhanh kim đan nguyên anh cấp bậc công pháp?" Tu luyện nhanh? Liễu nguyện Bồ Tát hé miệng hơi suy tư một chút, đầu ngón tay sáng lên, một đống công pháp bên trong, bay lên ba bức ngọc giản, rơi vào Trần Quân trước mặt. Ngũ tạm dẫn ma kinh huyết hồn trận kinh quan âm ngồi liền trải qua. Một bức ma khí dày đặc, phía trên hắc khí đều tràn ngập ra mà khắc một bức thì là huyết khí phong trảo, phía trên ấn lấy một cái dấu tay huyết sắc. Cuối cùng một bức phía trên ấn khắc lấy một cái thiên thủ trăm mắt quan âm ngọc Phật, chỉ là cái này quan âm nhìn qua có chút không phải cực kỳ nghiêm chỉnh. Cảm giác tựa hồ cũng không giống như là cái gì chính đạo công pháp a. Trần Quân trong lòng thầm thở dài, hiển nhiên chính đạo công pháp cực kỳ khó thỏa mãn tu luyện nhanh cái này lập điểm. Chỉ có thể mở ra lối riêng, hoặc là nói đi một chút đường dễ. Đây đối với Trần Quân mà nói về thực là có thể tiếp nhận, bởi vì dùng tình huống của hắn, hơn phân nửa là khó mà kết anh. Vị bí tư chất liên lụy, chỉ có thể ngừng bước kim đan cảnh giới. Nếu như là Tam linh căn, hắn một thế này chọn vẹn có thể tiếp anh, bởi vì hắn có ngàn năm thọ nguyên gia chỉ, mà cũng có thể mãi đến. Nhưng cũng tiếc, ngũ linh căn tứ chất, càng hậu kỳ, càng trừu ổn. Kim đan tầng 2 liền bắt đầu hơi một tí trăm năm mới có thể đột phá, kim đan tầng 7, 8 phòng trường muốn 300 năm, 500 năm mới có thể phá giai tiến cảnh. Thôi, hiện tại Trần Quân có thể làm chính là tận khả năng tăng lên cảnh giới, thu hoạch dòng, vạn nhất gặp được nghịch thiên dòng, nói không chắc một thế này còn có hy vọng tiến giai mượn anh. Nhưng bình thường tu luyện là chỉ định không hy vọng Trần Quân cầm trong tay Ngũ Tạng dẫn ma kinh đặt chỗ mi tâm, ngáy mắt công pháp khúc dạo đầu tầng cương, ngay tại trong đầu dùng 1 phần 300 chữ màu vàng kim chữ nhỏ hiện ra. Nhìn thấy nội dung bên trong, để Trần Quân sắc mặt biến hóa. Cái này Ngũ Tạng dẫn ma kinh nói là hấp thu tu sĩ ngũ tạng ẩn chứa lực lượng, đến để thăng tu vi, nói cách khác muốn thông qua giết chóc đồng đạo tới lấy được tu vi. Trên lý luận tốc độ tu luyện có thể tăng lên tới 500%, cũng liền là 100 năm thời gian tu luyện, rút ngắn đến 20 năm. Tốc độ còn có thể. Nói lên cái này Trần Quân Niện không được liền tưởng tới đã từng có cái dòng có tại, nhưng thành đạt muộn cao nhất cũng có thể tăng lên 500% tốc độ tu luyện. Thế nhưng cái là mỗi 100 năm tăng lên 100%, 800 tuổi phía sau mới có thể đến 500, nhân ra cái này, trực tiếp tăng lên 500. Có thể thấy được quyển công pháp này cho tăng lên hiệu quả, lại vẫn muốn vượt qua có tại nhưng thành đạt muộn. Ta Trần Mỗ mặc dù không phải cái gì đạo đức thánh nhân, nhưng cũng không phải khát máu hung đồ. Loại này táng tận thiên lương tăng lên phương pháp, không thích hợp ta. Trần Quân tiện tay buông xuống, lựa chọn mặt khác một bản quan âm ngồi liền trải qua chỉ nhìn danh tự, suy đoán đây là một bạn kinh vật. Mở ra xem phát hiện là một bản song tu công pháp, thật là khiến người ta bất ngờ. Này làm sao là song tu công pháp? Chỉ nhìn danh tự, chọn vẹn nhìn không ra, dấu cũng quá sâu. Trần Quân khẽ nhíu mày, sắc mặt cũng bởi vì nhìn thấy bên trong miêu tả cùng đủ loại đồ văn tự họa, mà hơi khát thượng, cấp bách khép lại. Bản này song tu công pháp yêu cầu nói lư phải là nguyên anh cấp bậc. Nguyên anh đạo lư khó tìm, chỉ có thể bỏ. Liên tục hai bản không được, để Trần Quân chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cuối cùng một bản bên trên. Huyết hồn chân kinh. Nội dung bên trong là một loại dung nuốt tinh huyết phương pháp đến để cao tốc độ tu luyện, căn cứ phía trên miêu tả Nếu là mỗi ngày nuốt 3 giọt tinh huyết, liền có thể đạt tới 500% tốc độ tu luyện. 3 giọt tinh huyết. Trần Quân không khỏi đến khẽ nhíu mày. Cái này tinh huyết nhưng kiếm không dễ, một giọt tinh huyết cần mấy ngày mới có thể chọn vẹn khôi phục, hơn nữa áp dụng quá mức sẽ còn hao tổn phàm nguyên. Cảm giác cũng không phải quá tốt. Bất quá tương đối mà nói, coi như không thể cung cấp đủ số 500% tốc độ tu luyện, ít nói cũng có thể tăng lên 100% tốc độ a. Ngược lại đối lập cái khác hai bạn tới nói, cái này tương đối dễ dàng, hơn nữa cũng không cần sắt phạt tu sĩ, tinh huyết nha, người người đều có. Bồ Tát tỷ tỷ Vạn Đối muốn giao dịch bản này huyết hồn chân kinh còn mời ra cái giá. Liễu Nguyện Bồ Tát rõ ràng lộ ra vẻ thất vọng, nhàn nhạt nói, pháp này là nguyên anh trung kỳ công pháp, so tam chuyển trọng nguyên công muốn nâng cao một cái phần cấp, vẫn quy củ cũ a, ngũ giai yêu đan hoặc là tứ giai linh thảo linh đan các loại. Trần Quân do dự do dự một chút, bởi vì lời này thực tế khó mà mở miệng, nhưng làm tiền đồ, hắn cảm thấy mặt dày nói, Vạn Đối muốn ký sổ, còn mời Bồ Tát tỉ tỉ thỏa mãn Vạn Đối tâm ý, chờ lần sau loạn tiên vương, tại hạ nhất định sẽ dùng hai cái ngũ giai yêu đan chặn lợ tỉ tỉ. Chương 158, Liên Nguyên Anh đại lão đều bị hắn mê 5 mê 3 đạo chưa 158, liền Nguyên Anh đại lão đều bị hắn mê năm mê ba đạo. Ký sổ. Lang cái từ này từ khi Trần Quân trong miệng truyền ra, liền lập tức như báo tắc một loại quét sạch toàn bộ phường thị. Nháy mắt không nói tất cả người, tám thành người tầm mắt đều hướng về Trần Quân nhìn bên này tới. Hình như hắn nói một cái nào đó cấm từ, kỳ thực cũng là không phải cái từ này biết bao không thể đề cập, chỉ là cho tới bây giờ không có người tại Loạn Tiên phường cực lạc cảnh ký sổ. Trần Quân nháy mắt lại lần nữa bị vô số thần thức khóa chặt, liền phía trước từ trước đến nay Thiện Như Hóa Bồ Tát tỷ tỷ cũng nhíu mày, ánh mắt như có hàn ý ngưng kết. Trần Quân cấp bách giải thích nói, Bồ Tát tỷ tỷ đã pháp danh nguyện, ý kia chẳng phải là chấm dứt tâm nguyện ý nghĩ à, cái này huyết hồn chân kinh liền là tại hạ tâm nguyện, còn mọi Bồ Tát tỷ tỷ lại tâm ý. Hơn nữa tại hạ nguyện ý dùng tâm ma phát hiện, lần sau tiên phường mở ra, nhất định đích thân đưa lên hai cái yêu đan làm báo đáp. Nếu như tỷ tỷ thực tế không đồng ý, coi như vãn bối không hề nói gì, cáo từ cáo từ. Một bên cách đó không xa Nguyên Anh đại tu nhộn nhịp văng tới quan tâm ánh mắt khó nhìn. Phải biết ký sổ cái từ này bản thân không có gì, chỉ là cái này cực lạc cảnh lai lịch, vốn là bọn hắn năm vị Nguyên Anh tu sĩ theo thói quen tới đây trao đổi có không. Về sau một chút người mang theo tiểu bối cùng đi giao dịch, thời gian dài, tiểu bối càng ngày càng nhiều. Dứt khoát liền làm cái loạn Tiên Vương. Tức là cảnh nội dùng Kim Đan cấp bậc tu sĩ làm chủ. Đối bọn hắn mà nói, có thể giao dịch đến vật hữu dụng khả năng lãi đòi. Nhưng Kim Đan tu sĩ lại có thể đạt được rất nhiều bọn hắn vật hữu dụng. Cho nên, so ra mà nói, giao dịch này phường tồn tại, nói là bọn hắn năm cái đại thiện nhân làm việc tốt cũng không đủ. Nhưng có người lại dám nói cái gì ký sổ. Ý tứ gì? Thật coi bọn họ là thành cái gì buôn bán công pháp linh dược thương nhân sao? Buồn cười, cả gan làm loạn. Không biết sống chết. Liễu Nguyện Bồ Tát, ngươi nếu là không muốn độ tụ, dao mổ có thể thay thế. Băng mãng dao ma quyền sắc trưởng, hưng phấn thở ra một cái băng hàn chi khí, toàn bộ trong phường thị nhiệt độ đều chợt hạ xuống mấy chục độ. Cơ hội này nhường cho ta, lão phu thân thể này vừa vặn thiếu một cái tạm ngũ linh căn kim đan tu sĩ. Ha ha, tiểu tử mau tới cùng lão phu ta hỏa làm một thể, không phân ngươi ta. Xích Đồng lão tổ đục thân vặn mèo, vô số khuôn mặt hưng phấn hướng ra phía ngoài chắp lên một cái lớn nô lên, nhìn xem thật sự là ăn với cơm. Linh hồn cũng có thể làm thay, ta cái này linh sủng, đã 2 ngày chưa ăn quà kim đan tu sĩ. Linh hồn lão tổ nhàn nhạt nói, Liên Vôi mới nhìn xem mặt mũi hiền lành huyết vô phong lão tổ đều mở miệng nói, ta chỉ cần tính huyết, cái khác chính các ngươi phân. Trần Quân không nói, hắn nói chỉ là cái ký sổ, không đến mức ca. Hơn nữa hắn còn dùng tâm ma phát hiện, bồi thường gấp đôi a. Cái này cũng không được sao? Không được thì thôi, Hà Tất làm ra một bộ muốn phân thay hắn tiếp tố. Vạn Vôi có nhiều đã tội, còn mời tỷ tỷ xin đừng trách, giao dịch không được, tình nghĩa vẫn còn, tại hạ đi trước một bước. Trần Quân quyết định đi trước là hơn. Khoan đã. Một đạo hỏa trời núi ngược lại một dạng uy áp, tựa như tận thế hàng lâm một loại, để Trần Quân khó mà động đậy mấy may. Giao dịch này tỷ tỷ đồng ý. Liễu Nguyện Bồ Tát tựa hồ tại nói đùa một loại, vừa mới bi áp nháy mắt liền biến mất hoàn toàn không có, hiện trường không khí bỗng nhiên bùng lòng. Mọi người nhộn nhịp trợn to mắt khó có thể tin nhìn xem một màn này. Cái này đều được, không biết rõ tiểu tử này là dáng dấp đẹp trai vẫn là mị lực cao, lại đem Liễu Nguyện Bồ Tát mê năm mê ba đạo. Phải biết bình thường đều là Liễu Nguyện Bồ Tát đem người khác mê năm mê ba đạo ném nhà con rơi a. Liên rất nhiều kim đan tu sĩ đều sẽ bị nó mê hoặc, bái nhập nó kim liên phía dưới, nguyện làm một cái tùy tùng. Hôm nay rõ ràng đạo ngược thiên cương, càng là biết Liễu Nguyện Bồ Tát lợi hại nguyên anh đại tu. Càng lại đối trước mắt một màn chấn kinh. Tiểu tử này, thật không thích hợp. Thấy được chưa, thật không phải giao mô yếu, tiểu tử này thật không đơn giản. Băng Mãng Giao cạch cạch đống vào bàn ngọc, phía trên thi thể một trận dậy lên. Vốn là mọi người là xem thường, cho rằng đây là Băng Mãng Giao việc cớ. Hiện tại xem xét, dường như chính xác không trách Băng Mãng Giao. Nhìn tới phải đem hắn giao tịch trả lại hắn. Thứ tử hoàn toàn chính xác không đơn giản. Đột nhiên ta đối tiểu tử này rất có hứng thú. Không biết rõ thứ tử là tư vị gì, rất muốn nếm thử. Rất nhiều nguyên anh đại tu trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Trần Quân nhận lấy huyết hồn chân kinh liên tục bái tạ. Biểu thị lần sau loạn tiên phường hắn tuyệt đối sẽ đích thân dâng lên ngũ gia Yordan. Kỳ thực ngũ gia Yordan cũng liền là Kim Đan đỉnh phong đại yêu, đối Trần Quân mà nói cũng không tính lớn bao nhiêu khó khăn, cố gắng một chút, làm hai cái không khó. Chỉ là trước mắt không có thôi. Cái kia 50 năm sau đó gặp lại rồi, tiểu đệ đệ. Hảo, lần nữa bái tạ, cáo từ. Trần Quân biết chính mình giấu trong lòng chấp bảo, hơn nữa bị mấy cái nguyên anh đại tu nhìn kỹ, lúc này không chạy, chờ đến khi nào, không rảnh cùng Ngô đạo minh hổ chết nham chào hỏi, liền chỉ nhanh rút lui. Mới đi đến cửa loạn tiên phường cổng chào phía trước, liền trung điệp lay động trên cánh tay giương quang vòng tay, theo lấy một đạo màu vàng nhạt linh phun ra ngoài, đem Trần Quân bao phủ nháy mắt sau, hắn liền biến mất tại chỗ, chớp mắt đến ngoài và lặng dặm. Lúc này lập tức mấy đạo kim đan khí tức cùng nhau đi ra loạn tiên phường, nhìn xung quanh, tiếp đó kinh ngạc đối diện. Tiểu tử kia chạy thật nhanh. Người đây, cái này mẹ nó bước hơi khỏi nhân dân a, đáng tiếc, trên người hắn thế nhưng có một tiện của bảo, hai bộ nguyên anh công pháp a đáng tiếc. Những cái này kim đan tu sĩ đấm lực dậm chân, ảo não không thôi, bọn hắn là đặc biệt canh giữ ở cực lạc cảnh kiếp tu, lần này thủ đến một con cá lớn. Đáng tiếc người này chạy quá nhanh, không phải có thể quá độ một bút. Sau 3 tháng, Thiên Tinh Hải ngoại yêu hải, một chỗ vô danh hoang đảo, một chỗ to lớn yêu động bên trong, đủ loại hải yêu nhất thời bận rộn cảnh tượng, có nâng lên hoa tươi linh quả, có chọn tuổi lâu ăn, có phơi nắng quần áo. Tại yêu động thiên động, nơi này là một chỗ khó được tu tiên linh mạch địa phương. Trong động thì là mặt khác một phen tiên địa, có thể nói có động tiên khác, bên trong sơn tuyển thác nước, cầu nhỏ nước chảy, trên vách tường mở ra lỗ thủng, trùngu cùng gục linh vụ, phun ra ngoài, để trong này linh vụ tràn ngập, thoáng như tiên cảnh. Tại một chỗ trong suối nước nóng, Trần Quân chậm chậm mở mắt ra, không nói là đầu, ngẫu nhiên truyền tống liền điểm ấy không được, không biết rõ muốn truyền tống đến nơi quái quỷ gì. Lần này truyền tống đến một chỗ hoang đảo yêu động, cầm đầu là một đầu tam giai mang yêu, chúc cơ tu vi, bị hắn một kiếm chém thành hai đoạn, nâng đỡ độ yêu động người đứng thứ hai giả yêu đạm đường độc chủ. Lúc này giả yêu mặt mũi tràn đầy cung kính cẩn thận đứng ở bên cạnh suối nước nóng, nhìn xem vị này người từ trên trời hạ xuống tốc đại tu chậm chậm tỉnh lại, tựa hồ tại suy nghĩ sâu xa cái gì, hắn nhưng không dám làm phiền, chỉ dám lặng lặng nhìn. Nhãn tộc Kim đang đại tu thủ đoạn hắn có thể thấy được qua. Phía trước động chủ yêu vương, Mãng yêu nhiều gia châu đại yêu, bị người ta một kiếm đánh chết. Quá kinh khủng. Kim đan cùng chốc cơ hoàn toàn là hai cái giống loài. Lúc này Trần Quân cầm trong tay xanh biết cần cầu, thử nghiệm dùng thần thức tham dò vào, quả không ra nó dữ liệu, y nguyên cùng phía trước đồng dạng, thần thức của hắn một lâm vào trong đó, liền như hãm bùn bãi, khó tiến mãi mãi. Về phần luyện hóa, cái kia càng là mất mũi châu kình mới luyện hóa một chút. Thế nhưng pháp bảo khó cầu, thật vất vả đạt được một bộ cổ bảo, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Nghe Liễu nguyện Bồ Tát ý kia, cái này cổ bảo nếu là nguyên bộ, cần dùng lục gia yêu đan tới đổi. Lục Gia Nguyên anh yêu đan đà, ngẫm lại liền biết giá trị cực cao, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Chương 159, trở về Đại Vũ Sơn, thúc dục tử tôn cố gắng xuống người, chương 159, trở về Đại Vũ Sơn, thúc dục tử tôn cố gắng xuống người. Trần Quân chậm chậm đứng dậy, chắp tay sau lưng đi ra động phủ, động chủ giải yêu cầu nệ tu hồi hai cái lưng càng, thận trọng theo sau lưng. Đi ra tu luyện tiên động, ngoài động yêu tộc vừa nhìn thấy Trần Quân nhột nhịp phụ phục hạ bái hành lễ. Trần Quân nhìn lướt qua rời khỏi yêu động, bên ngoài là ánh nắng tươi sáng mái biển, mênh mông vô bờ cộ thụ, hòn đảo này còn không nhỏ. Nhìn xem biển rộng mênh mông, Trần Quân liền phát sổ a, này làm sao trở về a? Căn cứ hắn chỗ biết, phu cận đây đều thuộc về yêu hải phạm vi, xung quanh đại yêu vây quanh, lục giai thất giai yêu thú nhiều vô số kể, 10 ngày trước hắn còn chứng kiến một đầu thất giai yêu thú hóa hình a. May mắn hắn chạy nhanh không có bị phát hiện, bằng không thì chết đường một đầu. Nơi này thuộc về là yêu hải đại yêu vây quanh phía dưới một cái yêu động, thuộc về là dưới đĩa đèn thị tối. Nếu như tùy tiện gây gió mà đi, sợ bị đại yêu phát hiện, đến lúc đó hạ trạng chắc chắn sẽ không quá tốt. Tuy nói nơi này là yêu tản phá bốn phía, nhưng cũng có thương truyền thông hành, cuối cùng đại yêu cũng là cần cùng nhân tộc nô dịch. Cho nên Trần Quân chỉ cần đợi đến phụ cận Thương thuyền, phối cái liền thuyền là được rồi. Nhưng loại này đi sâu yêu hải thuyền đương nhiên sẽ không một ngày hai ba lội, 3 năm cũng liền một chuyến, bởi vậy Trần Quân phái yêu thời thời khắc khắc nhìn kỹ, sợ bỏ qua lần này tàu chuyến. Chân nhân không cần sầu lo, ta đã phái người ngày đêm canh gác điều tra, chỉ cần có thủy tới, chân nhân tuyệt đối sẽ trước tiên biết được. Giả Yêu làm ra một bộ trung thành tuyệt đối biểu tình trấn an nói. Đối một điểm này Trần Quân cũng không chất vấn. Hiện tại hy vọng nhất hắn rời đi, liền là Giả Yêu a. Trần Quân liếc mắt nhìn hắn, nhìn hắn lông tơ dựng thẳng, lặng yên lui về sau nửa bước. Ngươi lui ra đi, ta muốn một người yên tĩnh. Dạ yếu như được đại xã Lượng Uyên rút khỏi Trần Quân phạm vi tầm mắt. Trần Quân khoanh chân ngồi tại trên bãi biển, nhìn xem sóng biển sóng cả lên xuống, thần thức của hắn một chút thả ra ngoài, quả nhiên không bao lâu liền đụng phải mấy đạo cường đại khí tức khủng bố. Cuối cùng Trần Quân suy nghĩ một chút vấn tính, đừng mạo hiểm, vạn nhất bị đại yêu ngự được hắn nhân tộc thần thức, khẳng định sẽ đến muôn hạn chết. Chấm rãi chờ đợi a. Gần nhất Trần Quân liền thần thức đều không dám dùng linh tinh, co đầu rút cổ săn động, yên tĩnh chờ đợi. Thực tế nhàm chán Trần Quân dự định kiểm lại một chút hiện tại trên mình tài nguyên, hảo làm đến trong lòng hiểu rõ. Linh phủ, đủ loại nhị giai linh phủ. Ý nghĩa không lớn. Pháp bảo, một kiện linh bảo, một kiện quan trọng nhất cổ bảo xanh biếc cần cầu, nguyên bộ tên là lão tổ thả câu đồ. Ý nghĩa trong đại. Công pháp, huyết hồn chân kinh tam chuyển trọng nguyên công, ý nghĩa trong đại. Linh thạch, 250 vạn, ý nghĩa không lớn. Khối lỗi, luyện khí khối lỗi 150 cố, chờ luyện chế ba bộ kim đan thi thể, một chút chút cơ khối lỗi, ý nghĩa rất lớn. Đan dược, chủ yếu là trung phẩm thông mạch đan ba cái, hạ phẩm thông mạch đan một mai, thượng phẩm ngần linh đan hai cái. Lần trước loạn tiên phường giao dịch hội, tam giai thông mạch đan nhưng là sẽ bên trên cứng rắn thông hàng. Nhưng dù cho như vậy, đều một đan khó cầu. Thượng phẩm thông mạch đan quá thưa thớt, chủ yếu gia lò liền thần sớm bị dự định, khó mà lưu chuyển tới. Thượng phẩm thông mạch đan một đan chỉ có thể rút ngắn 4 năm, trung phẩm cũng chỉ có thể rút ngắn 2 năm, về phần ổn linh đan, đối Trần Quân trợ giúp đã tiếp cận với không. Bởi vì hắn hiện tại đã Kim đan. Trước mắt có thể lấy được đan dược đã vô pháp có thể cung cấp quá nhiều trợ giúp. Không lấy được đan dược vấn đề lớn nhất chính là không lấy được. Nếu có đại lượng trung phẩm thông mạch đan cũng là vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Đáng tiếc a, trừ phi bọn hắn Trần gia là đan đạo thế gia, trong tộc có người là luyện đan tu sĩ, bằng không không có khả năng đạt được đại lượng thông mạch đan. Tiếp sau ta tất chọn đan thánh chuyển thế một thế này thực hiện linh thạch tự do, đời sau ta hy vọng thực hiện đan dược tự do, không cần tiếp tục phải bị đan dược bắt cổ, thực hiện đan dược hàng nội địa hóa tự chủ hóa. Thế nhưng nghĩ lại ổn cư liền mạnh lên cái kia thái sắc dòng giường như cũng rất lợi hại. Phi phi phi, nghĩ gì thế? Trần Quân lắc lắc đầu đem loạn thất bát tao ý nghĩ khu trừ, gần nhất khổ luyện tam chuyển trọng nguyên công bởi vì công pháp này là nguyên anh hạ phẩm kim pháp, cho nên độ khó cũng không lớn, mỗi ngày đều có tiến bộ. Chỉ là huyết hồn chân kinh còn chưa kịp tu luyện. Đảm trở về luôn thêm, nếu là mỗi ngày ba giọt tinh huyết, đạt tới đủ số tốc độ tu luyện, có thể tăng lên gấp 500 lần tốc độ tu luyện a. Hiện tại Trần Quân liền 10 phần lý giải những cái kia ma đạo tà tu, vì sao sẽ không đi đường ngay. Bởi vì đường tà đạo tu luyện nhanh chóng a. Liên quan tới cái này tinh huyết, hình như cùng tốc độ khôi phục liên quan, nhập thân tốc độ khôi phục càng nhanh, tinh huyết cô đọng liền càng nhanh. Trần Quân lục soát ký ức, hắn đã từng hình như có một đầu dược ăn kinh người có thể tăng lên gấp đôi tốc độ khôi phục, nhưng bị hắn cho tòa cấp a bằng hữu. A, hối hận không nên a. Liên nói, dù cho một đầu giấy vệ sinh đều có nó tác dụng chún chỉ là một đầu mẩu trắng rỗng. Sau đó ta cũng sẽ không lại tùy ý toác ác. Ai có thể nghĩ tới đây, một đầu mẩu trắng rỗng dĩ nhiên có thể trợ giúp đến nguyên anh cấp chúng phẩm công pháp huyết hồn chân kinh. Thôi, sau đó đến lưu ý một thoáng có quan hệ tốc độ khôi phục phương diện dòng. Trần Quân đứng dậy nhìn xem biển trời một đường đứng chắc tay, lặng im không nói. Chờ đợi dòng dã 3 năm, 3 năm sau Trần Quân thành công lên thuyền xu ta ngoại yêu hải. 3 năm sau đó, Trần Quân trở về Vân Mộng Thành, Đại Vũ Sơn, Trần gia tổ mạch. Mất tích tiểu thập năm kim đan tu sĩ, trở về Trần gia, đưa tới sóng to gió lớn. Không có cách nào Kim đan chân nhân đã là như thế chói mắt tổ đại, mọi cử động dẫn động tới vô số tu sĩ lực chú ý. Trần Quân chỉ là ngắn ngủi tại trong Kim đỉnh tông lộ vài lần, biểu lộ rõ ràng mình còn sống, hơn nữa còn là tu vi Kim đan, liền lập tức trở về Đại Vũ Sơn. Nhìn một chút con cháu nhóm khai chi tán diệp tiến độ, không phải rất hài lòng, quá chậm. Triển tiến độ này, khi nào mới có thể mệ thị rút thẻ một cái đại khí vận đơn linh căn tự tôn. Trần Quân đem Trần Nhữ Quan cầm đầu các tử nữ mạnh mẽ phê bình một trận, phẫn nộ phất tay áo bế con đi. Rất nhiều bọn tử tôn nhộn nhịp vào đầu không hiểu, từ lúc bọn hắn ký sự bắt đầu, lão tổ bình thường gặp bọn họ đều là cười tủm tỉm. Dù cho gặp được thiên đại sự tình, lão tổ đều sẽ giấu ở trong lòng, tự mình tiêu hóa, chưa từng có bạo phát như vậy lôi đỉnh chi nộ. Lần này cũng chỉ là bởi vì sinh đẻ bên trên bọn hắn không cố gắng, liền tức giận như vậy, thật sự là không thể nào hiểu được. Bọn hắn tự nhiên không thể nào hiểu được, một cái đại khí vận tử tồn thế nhưng có thể lãnh đạo bộ tộc hướng đi mới đỉnh phong. Hiện tại Trần gia tại Thất Đại Tiên Tông bên trong còn tính là có mặt mũi gia tộc, nhưng phóng nhãn Trung Châu từ xưa đến nay vạn năm tiên tổ, nơi đó tiên thành vô số, đủ loại vạn năm tiên tộc chỗ nào cũng có. Bọn hắn cái này Thất Đại Tiên Tông gộp lại e rằng cũng không bằng nhân gia tùy tiện một cái vạn năm tiên tộc nội tình thâm hậu các không thể bởi vì Trần gia có một chút thực lực, liền quên hết tất cả, kém xa lắc. Đối Trung Châu tiên tộc mà nói, bọn hắn nơi này có thể được xưng tụng man di địa phương. Trần Quân đời này không biết phải chăng là có cơ hội cũng bước lên Trung Châu tiên tổ nhìn một chút cái kia hơi một tí trên vạn năm tiên tông đại tộc. Chương 160, dòng lộ ra tính di truyền ẩn tính di truyền đại lượng, dòng, chương 160, dòng lộ ra tính di truyền ẩn tính di truyền đại lượng, dòng. Thời gian vội vàng dống nhiên mà thôi, đảo mắt liền là 50 năm đã qua. Tuổi xuân trôi nhanh, thúc đổ bạc. Một gốc ngàn năm cổ thụ mạng lớn chôn dăm phía dưới. Trần Quân cũng từ đông đúc trong tóc đen phát hiện một kia chói mắt tóc trắng. Hắn tiện tay liền đem cái kia tóc trắng nắm chặt đoạn, tiện tay giương lên, theo gió mà đi. Cái này 50 năm tới, loại trừ mật thất tu luyện, hắn liền là đứng ở bên vách núi trông về nơi xa, quan sát toàn bộ Đại Vũ sơn mạch, hắn là nhìn tận mắt tiên đại thành từ 200 ngàn nhân khẩu, từng bước gia tăng tới 80 vạn. Chỉ có mấy hộ nhân gia thôn xóm, phát triển đến Bách hộ thiên hộ. Trong lúc đó hắn quan sát qua mấy đôi nam nữ trẻ tuổi, tại nơi này kết hôn sinh con, bây giờ bọn hắn đều đã cao đường tóc trắng, dưới gối con cháu cuốn đầu gối. Sinh hoạt qua đến tuy là không phải rất giàu có, lại yên vui yên lặng, trong đó có một gia đình còn sinh ra một vị linh căn tự tôn. Một đêm kia, Trần Quân giống như bọn họ cao hứng, thu tầm mắt lại, Đại Vũ Sơn mạch phía dưới Trần gia phát triển liền càng thêm mạnh mẽ tính cùng. Đủ loại dòng mễ hiên vương sừng tiên lâu nô lên, khởi công xây dựng học đường, xây dựng tổ tự, luận võ trường, công phác các, chủ sự đại điện, luyện đàn các các loại kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Lâu tộc tử tôn cũng nhanh chóng sinh sôi, nhìn xem dòng mễ thị giúp hè, 89, Trần Quân Lâm vào dài đằng đẵng suy tư. Dựa theo miêu tả, tại tự tôn sinh sôi đến 7090 ở giữa lúc, Sinh ra đại khí vận linh căn tử tôn tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn, đến gần vô hạn 100%. Nói cách khác, nói chung đến 80 tả hữu, liền nên sinh ra thiên linh căn tử tôn. Kết quả, rõ ràng đều đến 89, lại còn không có cái gì thiên linh căn con cháu tin tức chuyển đến. Thật là buồn cười. Vì sao như vậy xác nhận? Bởi vì một khi sản sinh ra thiên linh căn tử tôn, mẹ thị rút thẻ đằng sau tính toán liền sẽ lại bắt đầu lại từ đầu thống kê. Đã còn không có lần nữa thống kê, mang ý nghĩa còn không ra giữ gốc. Đây cũng quá đen. Không đến giữ gốc, sống chết không ra đúng không? Chân mỗi sẽ không, giữ gốc ăn đẩy, tiếp đó lệch ra a. Cái này dự gốc Thiên Linh căn từ tôn, cũng không biết sinh ra tại địa phương nào, nếu là Thiên Tinh Hải nhất mạch kia, cái kia còn phải đến Thiên Tinh Hải. Nhưng Đại Vũ Sơn nhất mạch bên trong, ta đã làm người người nghe ngóng, gần nhất không có người mang thai à, thôi, chậm rãi đặng tin tức. Trần Quân ngồi xếp bằng, quyết định không còn vì việc này phân thần, muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hắn bây giờ cách Kim Đan tầng 3 còn thiếu lâm môn một cước. Hôm nay liền có thể đột phá Kim Đan tầng 3. So với Tử Tôn rốt hệ, thiết thiết thực thực dòng bộ trợ, mới là chân thật nhất. Quét tới một đám cảm niệm, Trần Quân ngồi thẳng như phật, theo lấy lần lượt hít thở thâm trầm tăng thêm, mà hắn như nặng đá, Huyết dịch khắp người tại thể nội kích động, phát ra đại dạng cuộn trào mãnh liệt tâm thành. Xoạt lạ. Theo lấy toàn thân huyết dịch ở trái tim hội tụ, cũng theo lấy tinh luyện ra một điểm tinh huyết, tùy tâm nơi cửa xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Một giọt này tinh huyết thần chứa linh lực cường đại, quanh thân mở mịt lấy điểm điểm linh quang. Trần Quân trong ánh mắt lướt qua một chút mệt mỏi ý nghĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là tiến giai phá cảnh hưng phấn. Lại lần nữa mấy cái hít sâu sau, Trần Quân chuẩn bị sẵn sàng nhắm chặt hai mắt, một giọt này tinh huyết coi thường thân thể ngăn cản, thu hút mi tâm tự phụ, Trần Quân cũng đi theo một cái kịch liệt run rẩy. Loại đau khổ này lại 10 phần thỏa nguyện cảm giác để hắn phát ra một tiếng thầm trầm lại vui vẻ ngâm nga. Sau một khắc, Trần Quân thần thức lại lần nữa thu được tăng lên, cùng lúc đó, cảnh giới của hắn cuối cùng đi tới Kim Đan tầng 3. Dòng cũng theo đó tại trong đầu kịp thời hiện lên. Một dòng tên, lộ ra tính di truyền. Dòng màu sắc, màu tím. Dòng miêu tả, ngoài tất cả đã nắm giữ dòng, đem ngẫu nhiên di truyền cho tự tôn huyết mạch, tự tôn của ngài trong huyết mạch, có 50% tỉ lệ thu được màu trắng, dòng, có 20% tỉ lệ thu được màu lăm dòng, 10% tỉ lệ thu được màu tím, 5% tỉ lệ thu được màu đỏ, 2% tỉ lệ thu được màu vàng kim. 1% tỷ lệ thu được tài sắc dòng. Làm ngày hậu thế thu được dòng sau, bảy tuổi lúc, xe tại khí hải đạo cơ bên trên đánh dấu dòng tên gọi. 2. Dòng tên: Siêu cấp bao tử vương. Dòng màu sắc: màu tím. Dòng miêu tả: Ngài sức ăn gia tăng gấp 10 lần, tốc độ khôi phục tăng lên gấp 5 lần, tinh thần lực tốc độ khôi phục tăng lên gấp 3, linh lực tốc độ khôi phục tăng lên gấp đôi. 3. Dòng tên: Hận tính di truyền. Dòng màu sắc: màu tím. Dòng miêu tả: Từ tôn của ngài hậu đại cũng có 20% tỷ lệ thu được ngài bất luận cái gì một đầu dòng, nhưng sẽ không tại khí hải đạo cơ chúng tàu khoản dòng tên gọi. Cái kia dòng không nhận ký chủ tử vô ảnh hưởng, lại chỉ có ngước nhưng nhìn thấy tự tôn truyền thừa dòng. Nhìn đến đây, Trần Quân trước sau như một tràn đầy phấn khởi, lần này ba đầu dòng đều có khả năng lấy chỗ. Hắn đến suy nghĩ thật kỹ, cái nào một đầu đối tượng lai mình có lợi nhất. Hào làm ra sàng lọc. Cái này ba đầu dòng bên trong ẩn tính di truyền cùng lộ ra tính di truyền vô tình là đối lập tồn tại, bọn chúng chỗ khác biệt ở chỗ, tỉ lệ kích thước phân biệt, cũng phải chăng đánh dấu dòng tên gọi. Đánh dấu dòng tên có đánh dấu chỗ tốt, thuận tiện hầu thế phân loại, biết chính mình kế thừa loại năng lực nào. Nhưng đồng thời cũng có nguy hiểm to lớn. Cái này cần đến tiếp sau Trần thị nhất tộc tộc trưởng, thành thành thật thật quán triệt cấm chú lập thể quy tắc, bằng không rất dễ dàng để lộ bí mật. Vạn nhất có một nửa vóc dáng tôn đem bí mật chọc ra, sợ Trần gia đem rức lấy đại thoại. Nghĩ tới đây, Trần Quân rất tán thành vặn lông mày gật đầu. Lộ ra tính di truyền quả nhiên là hảo, có thể là mồn quả lý do, hơn nữa tỉ lệ cũng sẽ tăng cao không ít tần tính di truyền liền trở thành Trần Quân lựa chọn bên trong ưu tiên cấp tương đối cao cái kia. Nhưng đồng thời dòng 2 siêu cấp bao tử vương cũng là Trần Quân hiện nay cần. Gần nhất tu luyện huyết hồn chân kinh Trần Quân thể nghiệm chính là, công pháp ma đạo tốc độ tu luyện liền là nhanh nhưng cũng tiếc bị giới hạn tốc độ khôi phục hạn chế, hắn một ngày nhiều nhất cô đọng 2 giọt tinh huyết. Cách mấy ngày còn đến nghỉ ngơi một chút, bởi vậy hắn nhiều nhất chỉ có thể đem tốc độ tu luyện kéo đến 200 phần trăm năm. So đủ số tốc độ tu luyện 500 phần trăm chỉ có thể đạt tới một nửa. Nếu có cái dòng này, hắn có thể đem huyết hồn chân kinh cao nhất tốc độ tu luyện kéo căng. Cái này đem cực lớn tăng nhanh hắn phá giai tiến cảnh thời gian. Thẳng thắn nói hắn vẫn còn có chút động tâm, nhưng đồng thời lại không thể không thừa nhận, đã Trần Quân lựa chọn cô hồn giá quỹ phục sinh đại giới tam chuyển trọng nguyên công làm thể hệ, trọng sinh trùng tu hệ thống Cái kia ẩn tính di truyền đối với hắn sau này trọng sinh còn có một cái ẩn hình chỗ tốt, chính là có thể miễn phí lại đến một đầu dòng. Nếu như vận khí tốt thậm chí khả năng làm mẫu tím dòng. Bởi vậy dưới so sánh, liên tục dứt bỏ, Trần Quân quyết định làm sau này suy nghĩ, lựa chọn ẩn tính di truyền. Loại trừ cái dòng này bên ngoài, cái này 50 năm tới gia tộc tiểu bối bên trong nhiều người làm vị chúc cơ. Tại vọng tử thành long ảnh hưởng, nhiều 15 đầu mẫu trắng dòng. 3 tuổi thân đồng, ngươi tại 3 tuổi lúc có thể đọc thuộc lòng thơ đường tống từ 500 đầu. Mặt như con hi, ngươi mị lực tăng cao 10 điểm. Thiếu nữ Hoài Xuân, chưa qua chuyện nam nữ nữ tử. Đối ngươi hảo cảm tăng lên 10 điểm. Hắc tử nói chuyện, làm ngươi làn da ngăm đen lúc nói chuyện lại càng dễ làm cho người tin phục. Châu đau sớm thành, ngươi châu đau quá sớm thành. Thời mở, làm ngươi gan cùng gan đật chung một chỗ lẫn nhau phối hợp lúc, ngươi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Siêu cấp đại lực, lực lượng của ngươi là người bình thường gấp 10 lần. Lao đại đồ bí thương, coi ngươi là lao đại trong nhà lúc, nhân sinh của ngươi sẽ cực kỳ long đong bất hạnh. Linh căn một, linh căn của ngươi tự chất tại vốn có trên cơ sở tăng lên một cái phẩm cấp. Hiếu tử hiền tôn, con cháu của ngươi đối ngươi 100% trung thành cùng hiếu thuận chết không nhắm mắt, làm ngươi sau khi chết còn có thể nhìn thấy tiếp xuống một ngày phát sinh nội dung. Bảng đã đổi mới, mời tra duyệt. Tình danh: Trần Quân. Cảnh giới: Kim đan tầng 3, cách tầng dưới tiến độ 0% dùng trước mắt tiến độ tu luyện, 150 năm sau, đem đột phá tầng tiếp theo. Thỏ nguyên: 232950. Rõng: Phượng sô lẫn tử, màu: Phản tương giáp, trắng, thành niên bộ, lam, nhạn qua ai nổ lông, lam, sắp tức thị không, trắng, toàn tâm toàn ý, trắng, đạo quân hô hợp, lam, chúc cơ trì hoãn, tím, truyền thừa. Nhạn qua ai nổ lông, tím Nguy cơ báo hiệu, tím, vọng tử thành long, tím, đồng đội tha đường, lam, thẳng tiến không lùi, tím, anh hùng cứu mỹ nhân, trắng, toa cấp A bằng hữu, trắng, sớm tới châm lùi, tím, dòng phục khác, tím, có phòng có xe, trắng, lão vai cự trợn, trắng, cô hồn dã quỷ, lam, phục sinh đại giới, trắng, tam truyện trọng nguyên công, đỏ, mẹ thị giúp thẻ, tím, 89, 3 tuổi thần đồng, màu trắng, mang ném đại ca, trắng, người bạn đường của phụ nữ, trắng, kinh thiên đại lôi, trắng, tận tính di truyền, tím, kỹ năng, phù sư nhất giai 301000, đàn sư nhãn giai, 110000. Công pháp, Kim Hồ Thổ Nạp Quyết Loan Vô Quyết, Đại thành, Thiên Diễn Quyết, tầng 3, Tam chuyển trọng nguyên tông, đại thành, huyết hồn chân kinh, đại thành. Chương 161, Mệ thị rút thẻ cuối cùng đại giữ gốc, chương 161, mẹ thị rút thẻ cuối cùng đại giữ gốc. Nhìn thấy những cái này màu trắng rộng, Trần Quân khóc không ra nước mắt, những dòng này nếu là không đánh dấu danh tự, e rằng rất nhiều hậu thế, cả một đời cũng không biết chính mình kế thừa cái quái gì. Tỷ Như Hấp tử nói chuyện nếu như là cái gia thị trắng mắt người, e rằng đến chết cũng không biết chính mình dĩ nhiên kế thừa rỗng. Chết không nhắm mắt càng là như vậy, chết mới biết được nguyên lai like mình có dòng a. Nhìn một chút bảng, nhất là Thọ Nguyên một cột Thọ Nguyên, 232950. Ngắn ngủi 50 năm ở giữa, Thọ Nguyên dĩ nhiên cũng rút ngắn 50 năm. Mà đây cũng là huyết hồn chân kinh tu luyện nhanh trận tướng, rút ngắn Thọ Nguyên để đánh đổi. Để 100 năm thời gian tu luyện nhìn như rút ngắn, thực ra tương đương với đem tương lai cảnh giới sớm đến. Đối Trần Quân mà nói, cũng không phải là không thể tiếp nhận. So với Lệnh mà lề mề tu luyện cả năm, hắn càng muốn nhanh lên một chút đột phá cảnh giới. Nhăn lên một chút, nhìn một chút đến tiếp sau ròng, nếu có cường lực nghịch thiên ròng, có thể gia tăng một chút kết anh tỉ lệ, liền cố gắng nữa cố gắng. Có thể kết anh đương nhiên là muốn kết anh. Cuối cùng kết anh loại này đại cảnh giới đột phá, đã được ròng, cũng không phải phía trước bất luận cái gì cảnh giới có thể so sánh, thậm chí khả năng nghịch chuyển căn hồn, để hắn đề cao thật lớn một thế này tiến vào hóa thần khả năng. Hơn nữa càng nhiều ròng càng cường đại ròng, đối với hắn đời sau khả năng ẩn tính di truyền đến mạnh hơn ròng, cũng có chỗ tốt rất lớn. Nếu quả như thật chú định vô pháp kết anh. Vậy liền nhanh điểm kết thúc ga. Chênh thủ đời sau có thể nắm giữ tốt hơn linh căn, chọn được tốt hơn thải sắc dưỡng, sẽ không đi gian nan như vậy. Ngũ linh căn gian nan, hắn đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bước bước đều muốn trả giá người khác gấp trăm lần thành phẩm cùng gian khổ, cũng liền miễn cưỡng cùng người khác đồng dạng tiến độ. Thật là quá thao đản. Vừa vận bây giờ tam chuyển trọng nguyên công cũng đã đại thành. Hắn hiện tại đã tiến vào chuẩn bị trọng sinh một thế giới cuối cùng chuẩn bị giai đoạn, vì câu hồn còn có vài chỗ cần hoàn thiện. Hắn sau khi chết 1000 năm mới có thể tại trong huyết mạch trọng sinh, làm bảo đảm trần gia có thể lan tràn đến 1000 năm. Theo lý thuyết, cái này không có gì độ khó chỉ cần hai tôn kim đan thọ nguyên liền có thể chống đến một ngàn năm. Nói đến đơn giản, làm nhưng cũng không dễ dàng. Bao nhiêu tiên tộc đều là trong vòng một đêm hủy diệt, làm bảo đảm chính mình có thể ổn định phục sinh, sẽ không tử tôn tuyệt tận. Hắn cần làm trở xuống mấy món sự tình. Thứ nhất, hắn muốn đích thân bổ dưỡng đời sau người thừa kế, người này không bàn là tâm tính vẫn là thiên tư đều muốn đích thân bổ dưỡng, hắn có thể yên tâm. Mà người này chọn tốt nhất là Mễ thị rút thẻ đi ra đại khí vận thiên linh căn tử tôn. Thiên linh căn ngược lại thì thứ yếu, mấu chốt là đại khí vận. Đại khí vận mang ý nghĩa sẽ không dễ dàng chết yếu, mang ý nghĩa khí vận thượng tiên có thể dẫn dắt gia tộc đi càng xa. Cái này cực kỳ trọng yếu. Thứ hai, cùng nguyên anh đại tu trung ra, tốt nhất là mấy ngàn năm nội tình tiên tộc, nếu có thể cùng vạn năm tiên tộc móc nối, cái kia không còn gì tốt hơn, đây là đạo thứ hai bảo hiểm. Cái này đạo thứ ba bảo hiểm, liền là nhìn rộng. Loại trừ ba đạo này bảo hiểm bên ngoài, Trần Quân còn có một đạo bảo hiểm. Đó chính là hộ đạo kim đan khôi lỗi. Trần Quân ý niệm hơi động, hai tôn kim đan khí tức khôi lỗi, ầm vang từ rừng núi bay vút mà tới, ầm vang rơi xuống, vung lên một trận bụi mù, tiếp đó một chân quỳ xuống. Tham kiến chủ nhân. Ân, Tiêu Hỏa, Trần Nam Huyền còn có một cái hạn lệ ngay tại luyện chế bên trong. Trần Quân chậm chậm đưa tay, hai đạo khôi lỗi đứng dậy mà đứng, bọn hắn đều toàn thân áo đen, dùng tiền đồng mặt nạ che khuất khuôn mặt, vì luyện chế khôi lỗi tài liệu quá thấp kém, dẫn đến bọn hắn vóc dáng quá khô ngo. Nếu như dùng tới tốt tài liệu, bọn hắn nhìn lên sẽ càng tinh luyện một chút, mà sẽ không lộ ra như vậy cùng kèn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, luyện chế kim đan cấp bậc khôi lỗi, cần tốt nhất âm khôi huyền kim làm vật tâm. Loại vật liệu kia một lượng liền có thể đổi một gốc 500 năm tứ giai linh dược hỏa linh chi. Bởi vậy Trần Quân chỉ có thể dùng một dạng tài liệu đối tiếp cận, nếu như sau này có tốt, có thể luyện chế lại một lần cường hóa, cái này sẽ không ảnh hưởng cảnh giới của bọn hắn. Không thể không nói Thiên Diễn Quyết thân ngoại hóa thân phương pháp cũng thật là dùng tốt. Hắn lúc tu luyện, hai tồn khối lỗi cũng có thể dùng hắn một nửa tốc độ tu luyện. Mà Trần Quân dùng thế nhưng huyết hồn chân kinh phương pháp tu luyện, tốc độ vốn là nhanh, bọn hắn đi theo cũng nhanh chóng tu luyện. Không đến 30 năm liền ngưng kết giả đan, trở thành kim đan tầng 1 khối lỗi, trong cơ thể của bọn hắn là hai cái tam giai trúc cơ yếu tố tinh phách, không cần thật cao minh linh trí, chỉ cần biết tuân theo liền có thể Cái này hai tôn khôi lỗi là Trần Quân Lưu cho Trần gia cuối cùng áp chủ bài, nếu là Trần gia gặp bất hạnh, nhưng từ hai người bọn hắn mang theo một nam một nữ Trần gia tử tôn, rời khỏi Vân Mộng Trạch, tìm một chỗ rừng sâu núi thẳm cầu lấy. Không tiếc bất cứ giá nào cầu số dưới, làm hắn trọng sinh làm chuẩn bị, chỉ cần hắn vị lão tổ này không chết, lâu tộc huyết mạch liền sinh sôi không ngừng, trùng điệp không hết. Tất nhiên, Trần Quân là không hi vọng đi đến bước này. Nếu là đi đến một bước này, xem như cục diện biết bắt nhất. Chỉ cần Trần gia đại khí vận tử tôn thuận lợi sinh ra, liên tuệ sẽ không đi đến một bước này. Nói đến, cái này mễ thị giúp thẻ 89 Thật sự là để lão tổ ta không thể nhịn được nữa, bọn nhóc con này, không một cái có thể chống trả. Cái này cái cuối cùng giữ gốc tử tôn, vẫn là để ta tới đi. Nói lên cái này, Trần Quân trong đầu tự nhiên hiện ra Lục Linh Tâm dung mạo, nhưng chợt, hắn liền nghĩ đến một cái để hắn vô cùng bi ai sự tình. Đó chính là Lục Linh Tâm, e rằng thọ nguyên không nhiều, khó mà lại cùng hắn sinh hạ dòng dõi. Nghĩ tới đây, Trần Quân trong lòng đống dư trầm xuống, khóe mắt không khỏi đến nhiều một chút đờ đắc. Lục Linh Tâm làm bạn hắn nhiều năm như vậy, làm hắn lo liệu gia nghiệp, bây giờ cũng đi tới phần cuối của sinh mệnh, khó mà lại cùng hắn đi xuống. Nàng chung quy là không có đi đến ngưng đan một bước này, năm nay 193 tuổi, trúc cơ tầng 7. Càng đi về phía sau, tốc độ tu luyện càng chậm, càng là khó mà ngưng đan. Đáng tiếc, nếu là cái này giữ gốc từ tôn, tới từ bọn hắn dòng dõi, cũng là vẫn có thể xem là một cái viên mãn kết quả. Lần này xuống núi, Trần Quân dự định tại Lục Linh Tâm cuối cùng điểm ấy thời gian, nhiều làm bạn nàng một chút. Chợt nhớ tới, phía trước hắn bận bịu tu luyện, quanh năm không có nhà, lạnh nhạt nàng không ít, nhưng nàng chưa bao giờ có lời oán giận. Ngay tại Trần Quân trong lòng có chút ấm nãy thời điểm, bỗng nhiên mẹ thị rút thẻ theo đó sáng lên. 89, biến thành Chính uy. Tiếp đó Mễ thị rút thẻ sau con số biến thành, không, lại bắt đầu lại từ đầu thống kê. Sinh ra, vị thứ nhất dự gốc Tử Tôn sinh ra. Ta phải lập tức triệu tập toàn tộc, nhìn một chút phải chăng sinh ra tại Đại Vũ Sơn nhất mạch. Trần Quân ánh mắt sáng lên, thần thức lập tức như thủy mạn kim sơn một loại, hướng dưới chân núi lâu tộc quét sạch mà đi. Phàm ta Trần thị tộc nhân, lập tức tiến về chủ sự đại điện báo danh. Bất luận kẻ nào không được trái lệnh. Theo lấy Trần Quân gia lệnh một tiếng. Dưới chân núi yên lặng Trần gia phủ đệ, các nơi trách viện Tử Tôn, nhộn nhịp ngừng tay đầu sự vụ, nhộn nhịp mặc quần áo mang mũ đi ra, thừa thất hướng về chủ sự điện mà đi chương 162, lão tổ sẽ không lại muốn bắt sinh đệ a, chương 162, lão tổ sẽ không lại muốn bắt sinh đệ a. Đại Vũ Sơn, Trần gia chủ sự đại điện. Đại điện dùng tự văn kép thạch chế tạo thành, toàn thân kiên cố vô cùng, lại tăng thêm trên tường tuyên khắc trận pháp linh văn, để tòa đại điện này như là một tòa thành lũy một loại, có thể gánh vác được kim đan tu sĩ liên tục nửa canh giờ thiên công. Trong đại điện trang trí trang nhã làm chủ, xa hoa ngược lại thứ yếu, bất quá dù cho như vậy, tùy tiện một khối ngọc gạch đều đầy đủ phổ thông tu sĩ 10 năm ăn mặc chi phí. Rễ cây 4-5 người ôm hết trên cây cổ lớn, điêu khắc rồng bay phượng múa, Sinh động như thật, hình như và sống, muốn từ trên cột dâng lên. Trong đại điện bọn tiểu bối thật sầm đến, trải qua 50 năm phát triển, Trần gia nhất tộc phát triển ra 15 vị trúc cơ, còn lại 35 vị luyện khí viên mãn, ngoan ngoãn chờ đợi trúc cơ. Còn lại đều là ngũ linh căn cùng không linh căn tử tôn, trúc cơ hành trình liền cực kỳ long đong không thuận. Mắt Trần có thể thấy, trải qua 50 năm chăm lo quản lý, mạnh mạnh sinh đẻ, Trần gia tử tôn từng bước chiếm cứ gia tộc các nơi chức vị trọng yếu. Trần gia các hạng đều hiện ra mạnh mẽ phát triển tình thế, nghiêm nhiên mạnh mẽ áp cái khác một đám tiên tộc tình thế. Mà Trần gia tử tôn tự nhiên cũng đi theo cùng có viên Đi tới chỗ nào không phải sống lưng thẳng tắp, mười phần phấn khích. Người nào không biết hắn Trần gia, loại trừ lão tổ là Kim Đan chân nhân bên ngoài, còn có hai người có khả năng ngưng đan thành công. Thứ nhất liền là Trần Nhữ Hi, thứ hai liền là gia chủ đương thời Trần Nhữ Thăng. Vì trong nhà tộc lão chưa tới, trong chủ điện bọn tiểu bối top 5 top 3, trong đó dùng Trần Nhữ Thăng mạch này làm lớn, hắn mấy cái tử tôn, tư chất cũng đều không tệ, rõ ràng thuộc về thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ tình thế, xung quanh tụ họp tuyệt đại bộ phận trong tộc tiểu bối. Nguyên nhân cũng cực kỳ đơn giản, lục linh tâm đối Trần gia tác dụng không thể nghi ngờ, có thể nói, Trần gia có thể có hôm nay Nếu như nói Trần Quân phát huy 70% công lao, cái kia còn lại 30% nhất định là Lục Linh Thông. Một mình nàng lo liệu gia nghiệp không tiêu tan, tại trong tộc rất có hy vọng, cũng rất có nhân duyên. Bởi vậy nàng và Trần Quân dòng dõi, tại tử trong tộc rất có địa vị hy vọng, Trần Nhự Thang dòng dõi cũng không có làm người thất vọng, trong đó Trần Kim Viêm, Trần Kim Tiên đẳng Tam Linh căn tứ chất, đều thật sớm chúc cơ thành công, trở thành Trần gia thậm chí trong Kim đỉnh tông tiên kiêu cấp bậc. Mặt khác nhất mạch liền là Trần Nhự quan mạch này phát triển cực kỳ to lớn, số người nhiều nhất, bất quá phổ biến tư chất bình thường, Tam Linh căn người chỉ có 2 người còn lại tử tôn đều bởi vì mâu thân tại trong tộc địa vị một loại, bởi vậy cũng đi theo tương đối rắp danh, bất quá, Trần gia vẫn là tân sinh gia tộc, loại này xem xuất thân luận hàm cao thấp xếp bối phận tình huống không tính nghiêm trọng. Thân sinh một đời vẫn tính ở chung vui vẻ hòa thuận. Viêm ca, ngươi nói cái này lão tổ bỗng nhiên kêu gọi chúng ta toàn tộc tử tôn rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn xem động tĩnh, hình như tình huống không ổn a. Lão tổ bế quan 50 năm, xuất quan chuyện thứ nhất liền là triệu tập toàn tộc tử tôn, sẽ không lại muốn thúc đẩy sinh trưởng sinh dục phải không? Không ít tử tôn nghĩ đến loại khả năng này đã mặt lộ đăm chắc. Tuy nói Trần gia vốn liếng lớn dạy Tử Tôn cũng không thiếu linh hạt, mà dù sao là Trần gia, cưới vợ tự nhiên muốn tổ chức lớn, đủ loại tam tư lục lễ, cũng không có thể thiếu, bởi vậy mỗi lần cưới vợ nạp thiếp thành phẩm cực lớn. Cho dù là bọn họ là Trần gia Tử Tôn, cũng không chịu đựng nổi a. Nếu như chỉ một chồng một vợ, sinh ra thai thứ nhất linh căn tự phía sau, tái sinh liền tất cả đều là không linh căn. Tuy nói lão tổ đối linh căn không làm yêu cầu, nhưng trong tộc mỗi nhà mỗi mạnh, ai cũng không muốn bị người xem thường, sinh một đống phàm nhân không phải. Hơn nữa phàm nhân càng nhiều, mang ý nghĩa chính mình mạch này tại Trần gia lực ảnh hưởng càng yếu. Cuối cùng trọng yếu trước vị sẽ không an bài một phàm nhân làm đường. Nhìn như sinh con sinh tôn là một cái cực kỳ đơn giản sự tình, nhưng tại hạ mặt những cái này không có phượng sồ lẫn tử trong mắt người bình thường, cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Nếu thật là như vậy, chỉ có thể phiền phái các đệ đệ muội muội, ta Trần Kim Viêm muốn đem tinh lực đặt ở trên tu hành, mỗi ngày tạo tự sinh tôn, còn thế nào phá giai tiến cảnh. Trần Kim Viêm nắm chặt nắm đấm, tối đầu có chút bất mãn nói: "Lão tổ có lẽ có hắn lão nhân già suy nghĩ dụ ý, chúng ta tiểu đối vẫn là đừng ngông cuồng suy đoán." "Đúng vậy a, đúng vậy a, lão tổ loại kia trong mây nhân vật không phải chúng ta nhìn đấu." Nghe nói lão tổ trở về thời điểm liền đã kim đan tầng hai không biết lần bế quan này sẽ hay không đột phá kim đan tầng 3. Ngay tại lúc này, theo lấy một người đi vào, lập tức đè xuống trong chủ sự điện một đám vân áo, tất cả tử tộc nhộn nhịp chắp tay không người nói. Gặp qua gia chủ, một cái thân mặc nam tử áo trắng, tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn trên mình, yên lặng con người mang theo cả đời tang thương lịch duyệt, quét mọi người một chút hơi hơi phất tay áo ra hiệu mọi người đứng dậy. Người này chính là Trần gia gia chủ Trần Nhữ Thăng, trúc cơ tầng 8, cũng là nhanh thọ hết chế giả. Cùng hắn một chỗ còn có Trần Nhữ Duyệt, Trần Nhữ Nghiên, Trần Nhữ canh cùng một đám Trần quân đích truyền tự nữ huyết mạch. Xem như lão tổ đi chuyện. Bọn hắn là trong tộc địa vị cao nhất người. Trần Nhữ Thăng đứng ở thủ tịch chi cao lão tổ ghế đá một bên, chắp tay sau lưng nhìn xem dưới đài đứng rất nhiều trẻ tuổi gương mặt, trong lòng cảm thấy vui mừng. Vệ dâu hồi ức đã từng gian khổ tuế nguyệt, không khỏi đến khóe mắt rương ngủ lờ mờ. Ta Trần gia có thể có hôm nay, đại nương nhị nương tam nương, đại ca nhị tỷ tứ ca các ngươi đều có thể nhắm mắt. 20 năm trước, đời thứ nhất Trần gia chi chủ Trần Nhữ Quan sau khi chết, liệt tử Trần Nhữ Thăng đảm nhiệm vị trí gia chủ. Ngay sau đó nhị tỷ Trần Nhữ Trinh cũng lần lượt mà đi. Trần Nhữ Hi ngay tại Kim Đan cảnh trong bế quan, nhưng ngưng đan tỷ lệ cực lớn, bởi vì lần trước bí cảnh nàng đạt được một mai thiên đạo kết kim đan. Trong tông ngoại trường lão tông chủ đều cực kỳ nhìn kỹ nàng. Trần Nhũ Thăng nhìn một chút đầu ngón tay râu trắng, ngậm thở dài, chính mình cũng ngày giờ không nhiều. Hắn tự nhận làm tư chất không thua tam tỷ, nhưng cũng tiếc lúc tuổi còn trẻ lãng phí quá nhiều tinh lực tại gia tộc sự vụ bên trên, lãng phí tu luyện hoàn kim thời gian. Đợi đến thân thể giản rua, tốc độ tu luyện giảm bất đi nhiều, kim đan con đường liền đã đoạn tuyệt. Tuy nói trưởng sinh vô vọng, nhưng hắn cũng không hối hận. Bọn hắn mấy huynh muội thì già vô cùng tốt, cuối cùng từ nhỏ một chỗ chịu khổ lớn lên, cho tới bây giờ không phân cái gì người ta. Năm đó trong nhà nghèo nhất thời điểm, Bọn hắn thậm chí làm qua một đoạn thời gian khổ lực, tinh cảm của bọn hắn vô cùng thâm hậu, ngoại nhân há có thể minh bạch. Tam tỷ có thể kim đan, khả năng so chính mình kim đan còn cao hơn. hơn. Trần Nhự Thăng tập trung ý chí, tầm mắt rơi xuống, nhàn nhạt nói, người đều đến đông đủ ư? Còn có ai không tới? Dưới đại Trần Kim Viêm rỗi cổ nhìn lướt qua, liền có cái đại khái, lên trước làm ra một cái xấu hổ mở miệng biểu tình nói, bẩm gia chủ, còn có một người không tới. Ai? Lâu, Kim Đỉnh. Nghe được cái tên này, trong mắt Trần Nhự Thăng không kั้ง kỵ lướt qua một vòng vẻ kinh bị, thậm chí trước mọi người cũng không che giấu chút nào đối cái nhi tử này thống hận. Hắn, ha, hắn coi như tới cũng là mất mặt xấu hổ. Các ngươi cũng không cần dùng hắn làm gương." Trần Nhũ thăng nặng nề nói. Mọi người nhộn nhịp quanh tai nói, "Đúng. Nhắc lên người này, dưới đại lập tức dẫn tới một trận thật nhỏ huyên náo. Đáng tiếc, Trần Kim đỉnh năm đó thế nhưng bị lão tổ khen qua. Đầu chỉ tàn dương, lão tổ còn ban pháp, nhưng tiểu tử kia bồn nháo không dính lên tường được. Hắn tu luyện mấy năm băng hàn công pháp, liền bởi vì quá mức thống khổ bùng tha, cũng biết không mặt mũi gặp người. Từ đó phía sau cam chịu, hiện tại đã bị đuổi đi gia tộc tầng dưới chốt sản nghiệp liễu lổng, nghe nói gần nhất còn trông đồng một cái kỹ nữ nữ. Chương 163, đại khí vận tử tôn nhanh đến trong chén, chương 163, đại khí vận tử tôn nhanh đến trong chén. Vân Mộc Thành, một chỗ tứ tiến tứ xuất trạch trong phủ. Theo lấy một tiếng tiếng nỉ non, bà đỡ Hào hứng ôm lấy bó chặt tại trong tá lót trẻ em, đi tới căn phòng cách vách, đẩy ra cửa, tất bước tiến vào tràn đầy dưa leo cùng đồ ăn canh thừa đồ uống lạnh dàn phòng. Trên bàn nghiêng lệch bình rượu vẫy đầy đất rượu, một cái mặt đầy râu gốc dạ tướng mạo dàn mua thất vọng nam tử, nghiêng lệch nằm tại trên ghế bành, xung quanh cũng nằm mấy cái hồ bằng cầu hữu, tại đánh lấy như lôi từng ngày. Bà đỡ nhìn không chỗ dừng chân gian phòng. Mùi rượu nồng nặc không khỏi đến túi đầu nhìn một chút trong tã lót hài tử, làm tương lai của hắn vận mệnh lo lắng. Nàng biết người trước mắt này thế nhưng tiên nhân, hơn nữa còn là người trần gian. Vẫn mộng trách người nào không biết song trần gian, một cái so một cái lợi hại. Người thường có thể từ những cái này tiên nhân láo ra ngón tay trong khe hút chút nước liền một thế không lo. Bởi vậy sinh hài tử, nàng tự nhiên muốn lấy cái tiền thưởng, trước tiên liền tới thông báo. Vậy phải làm sao bây giờ? Lão gia, lão gia tỉnh một chút, phu nhân của ngài sinh hạ một cái công tử. Tại bà đỡ trong thanh ầm, Trần Kim đỉnh như là làm một cái đại ngộng, trong ngực chính mình cắn chặt hàm răng, ý chí cứng cỏi không sợ băng hàn xâm thể nỗi khổ, khổ tu 50 năm, một buổi sáng trúc cơ đắc đạo. Tại tông môn đại bị bên trong thi thố tài năng, đánh bại Trần Kim Viêm các loại một đám nhân tài mới nổi, trở thành thế hệ tuổi trẻ tóc trắng kiêu tiên. Tuy là 10 năm sau liền vì băng hàn xâm nhập tâm mạch mà chết, hưởng thọ 67 tuổi, nhưng đến thời điểm chết, hắn y nguyên dáng người kiệt lão. Bởi vì đời này không thẹn, không thẹn tiên địa, không thẹn lão tổ. Thế nhưng tình ngộ, trước mắt là đầy đất canh thừa đồ ăn, canh hơi khó người nôn mửa đồ vật, một cái mặt mũi nhăn nhẻo lão thái bà, nhiều nếp nhăn mặt tiến tới quát mắng, để hắn cảm giác bị người một gậy đánh thức. Hắn không phải cái gì tóc trắng kiếm tiên, hắn chỉ là một cái ngồi ăn rồi chờ chết người tầm thường. Năm đó ở lão tổ trước mặt hăng hái hắn, không nghĩ tới, một khắc này cũng không phải nhân sinh điểm xuất phát, mà là nhân sinh đỉnh phong. Lão tổ, Kim Đình là cái phế vật, phế vật. Trần Kim Đình trong cơn giận dữ, một quyền đem bên người bàn đập nát, hù dọa ba cái hồ bằng cầu hữu nháy mắt tìm lại, vội chồm chạy đi, không dám dừng lại chốc lát, cũng bởi vậy đem đứa bé trong ngực hù dọa đến khóc lên. Ba đứa hù dọa đến đất mông ngồi dưới đất, cấp bách cầu xin tha thứ, tiên nhân lão gia tha mạng à, tiểu nhân lúc này đi. Trần Kim Đình vậy mới đem tầm mắt khóa chặt tại cái kia hài nhi trên mình trắng trắng mềm mềm, nho nhỏ ngón tay, một chút lỗ mũi, yếu nõn lẳng ra. Đây là nhi tử ta. Trần Kim Đỉnh một cái ôm qua hài tử này, trong mắt khó được toát ra nồng đậm tình cha, hắn vụng về học bà đỡ tư thế thận trọng ôm lấy Hải Nhi, nhẹ nhàng lắc, dỗ dành đi vào giấc ngủ. Thằng đến Hải Tử lại lần nữa tiến vào ngực nào mộng đẹp, Trần Kim Đỉnh phát hiện chính mình không ngờ trải qua đầu đầy mồ hôi. Hắn nhìn xem Hải Tử này, hai tử này hình như liền là hắn hi vọng. Từ lúc lão tổ cùng Trần gia phân gia phía sau, liền mặt khắc viết biên nhật lớp, đến ta thế hệ này là chữ vàng lớp, đời sau là lưu tử gói. Ta Cuối cùng vẫn là một cái tầm thường tham sống sợ chết, cầu đồ áo cơm phế vật. Hai tử của ta, cha hi vọng ngươi không muốn giẫm lên vết xe đổ, hi vọng ngươi dù cho một đời ngắn ngủi cũng phải cùng Lưu Tinh đồng dạng, chiếu rọi thiên địa, dù cho chỉ có trong nháy mắt thời gian. Đừng như cha ngươi đồng dạng. Cha cho ngươi lấy tên Trần Lưu Tinh. Đại Vũ Sơn, trong chủ sự đại điện. Theo lấy một cái trung niên áo xanh người đi vào, trong đại điện vô số song hỏa nhiệt ánh mắt, đã muốn chiêm ngưỡng một thoáng lão tổ tiên nhân, lại không dám trắng trợn nhìn, chỉ có thể vụng trộm phó nhìn, liền vội vàng túi đầu. Trong tộc không ít người còn là lần đầu tiên gặp lão tổ, tâm tình kích động rối tinh rối mù. Đây chính là Thọ Nguyên ngàn năm Kim Đan chân nhân a. Cho như vậy Kim đỉnh tông cũng không ra 20 vị, mỗi một cái đều là có danh tiếng có mặt mũi một phương lão tổ. Dù cho đi Trung Châu tu tiên cường thịnh địa phương, cũng là có thể nói mà đến lời nói đại nhân vật. Tham kiến lão tổ. Ngay ngắn nhất chí âm thanh ở trong đại điện vang vọng cung dự. Trần Nhữ Thăng dẫn đầu không mình hành lễ. Trần Quân khoát tay áo, ra hiệu có thể, nhàn nhạt nói, đều ngẩng đầu lên, để lão tổ nhìn một chút. Trần Quân ngồi ngay ngắn ở ghế đá, Trần Quân quan sát phía dưới lâu tộc tử tôn, đại bộ phận đều là tương đối cấp bách lại nét mặt hưng phấn, bị Trần Quân nhìn nhiều phòng chứng có thể hưng phấn cả ngày. Không tệ, nhiều có mấy cái mới hơn 30 tuổi đã chúc cơ, rất tốt. Hơn nữa trong bọn họ đại bộ phận đều là ngươi tử nữ, như Thang, ngươi người phụ thân này làm tốt, hảo luyện cũng may, dạy con có phép. Trần Quân nhìn Trần Nhữ Thang một chút. Trần Nhữ Thang bởi vậy trên mặt rất có màu sắc, cao hứng nói, chúng ta đều kế thừa cha huyết mạch, là ngài huyết mạch mới để bọn hắn có hôm nay. Lời này cũng không sai, ân, bất quá ta hôm nay tới, một là đến xem thử một đời mới bên trong, có hay không có có thể để ta bới móc thiếu sót, mang về trên núi bồi dưỡng tử tôn hậu bối. Trần Quân một câu rơi xuống, lập tức liền như là trảo dầu đổ nước, phía dưới Tử Tôn lập tức sôi trào lên. Trần Kim Viêm cầm đầu trẻ tuổi tân tú đều kích động nhiệt huyết dâng trào, người nào không biết nếu là có thể bị lão tổ tuyển chọn, sẽ thành lão tổ người đệ tử thứ nhất a. Sau này địa vị e rằng còn tại gia chủ bên trên. Hơn nữa có lão tổ chỉ điểm tu vi tinh tiến không phải việc khó. Phải biết đây chính là gia tộc lão tổ thu đồ, cũng không phải kim đỉnh tông những lão tổ kia thu đồ, chính mình lão tổ truyền thụ sẽ không tàng tư. Bởi vậy thế nào nhìn đều là vạn lợi không một tệ. Nhưng mà Trần Quân tiếp một câu nói, liền đuối tắt tất cả mọi người nhiệt tình. Đáng tiếc, đều tư chất thượng thượng, không có vào tám mắt. Trần Quân Vây Zhou thầm than, nhìn tới cái này dự gốc Tử Tôn, không tại Đại Vũ Sơn nhất mạch, cái kia hơn phân nửa là Tiên Tinh Hải nhất mạch. Còn đến tìm cái thời gian đi một chuyến, thật là phiền phải a. Tiên Tinh Hải khoảng cách xa xôi dù cho hắn tu vi Kim Đan, đi tới đi lui cũng muốn mấy tháng. Thứ Tôn đều đã đến Đồng Đỗ Dư. Trần Quân hỏi hướng Trần Nhữ Thang. Trần Nhữ Thang do dự một chút, không biết nên như thế nào mở miệng, nói, có cực kỳ cá biệt thoát thân không được. Có chuyện gì so lão tổ ta còn trọng yếu hơn? Nhữ Thang, ta không phải truyền lệnh bản tộc muốn toàn bộ chỉnh diện ư? Trần Quân nhướng mày không vui nói: "Bẩm lão tổ, còn có một người là ta thất tử, Trần Kim Định, hắn bây giờ 56 tuổi, mới luyện khí tầng 4, ta nhìn hắn coi như, hắn tới, cũng là chọc ngải xin khí." Trần Kim Định. Trần Quân hơi tìm tòi một thoáng ký ức, nhớ tới 50 năm trước, Đại Vũ Sơn bên trên, một cái năm 6 tuổi hài tử, ở trước mặt Hàn Lương Tuần Hoàng Nôn, hắn lúc ấy còn khen hai câu. Chỉ là không nghĩ tới, thứ tử dĩ nhiên mới luyện khí tầng 4, nhìn tới hơn phân nửa là không có chí tiến thủ con đường. Chẳng trách Trần Nhũ Thăng như vậy không muốn nhắc lên cái nhi tử này. Thì ra là thế, có thể làm tra rõ ràng Cái này dựa gốc từ tôn đến cùng phải hay không từ Đại Vũ Sơn nhất mạch, Trần Quân nhất định cần điều tra rõ ràng. Hắn gần nhất nhưng sinh ra dòng dõi. Cái này, Hải Nhi không biết. Trần Nhũ thăng xấu hổ thấp túi đầu. Trần Quân biến sắc mặt, từ lỗ mũi hừ ra một tiếng lãnh khí, như có vẻ bất mãn. Nhưng mà lúc này tiểu đội bên trong, có một người đứng già, lồm nộm lo sợ nói, "Bẩm lão tổ, bẩm gia chủ, ta thường cùng Trần Kim đỉnh lui tới, hắn ở bên ngoài nuôi không rõ lai lịch nữ nhân, gần nhất thật giống như là muốn sinh hạ một cái dòng dõi." Trần Nhũ thăng nghe xong trong lòng hơi hồi hộp một chút, lão tổ vừa xuất quan, chính mình liền để lão tổ liên tiếp không vui. Hiện tại Trần Kim Định nuôi đồ đĩ sự tình phân ra, hắn càng trên mặt tối tăm. Trần gia là tiên tộc thế gia, cưới cái phàm nữ liền đủ mất mặt, còn cưới cái đồ đĩ. Trần Nhữ Thăng cảm giác mặt mo đều bị mất hết, cấp bách thu lại dưới áo bái, đang muốn cho lão tổ dập đầu nói xin lỗi. Nhưng ai biết, Trần Quân dĩ nhiên mặt mũi tràn đầy lại hỉ, trung điệp quay nói, "Hảo, nhanh, đem hắn tìm trở về, liền hắn dòng dõi cũng cùng nhau mang về, Nhữ Thăng, ngươi tự mình đi." "Nhanh đi." Chương 164, Hải Nhi bắt đầu trâu đảo sững thành, chương 164, Hải Nhi bắt đầu trâu đảo sững thành. Trong chủ sự đại điện, Lạch giá trên ngọc thạch bắn ra ra từng đạo chậm chậm di chuyển bóng người, theo lấy bóng người đứng vững, xung quanh vô số sóng chế nhạo, tiếng hận ánh mắt liền cùng nhau rơi vào trên người người này. Trần Kim Định, năm đó bị lão tổ ban ngọa giao thôn băng quyết đồng thời chính miệng tán dương người, Tam linh căn tư chất thượng đẳng. Sau tu hành 3 năm băng pháp, mỗi lần tu luyện đều như ngồi bản chông, thể nội huyết mạch như ngàn vạn cây gai kim đâm, thống khổ không chịu nổi, đành phải buông tha, đổi tu Sích Viêm chân quyết. Nhưng vị công pháp và linh căn thể chất vô cùng không phối hợp, dẫn đến tốc độ tu luyện chậm chạp, tuổi đã cao, vẫn là luyện khí cảnh. Trở thành trần gia có tiếng gia tộc sĩ nhục, Mỗi lần đều bị cái khắc phủ huynh xách đi ra, cần làm mặt trái giáo trình, giáo dục hậu bối. Lúc này vô số đạo ánh mắt hình như có thể đem hắn hòa tan. Trần Kim đỉnh Lệ lôi đứng tại trên đại điện, hắn đã 50 năm chưa từng tới tòa đại điện này, từ lúc cải tu công pháp phía sau, phụ thân giận tím mặt, đem hắn trục xuất Trần gia, phân công ra ngoài gia tộc sản nghiệp. Hắn từ gia tộc xuống, trở thành không người quan tâm không người thương yêu con rơi. Bây giờ hắn lại lên đại điện, cảm giác như giẫm trên băng mỏng, cẩn thận ngước mắt nhìn một chút trên đài cao lão tổ ghế đá, hình như lão tổ ánh mắt nóng hổi vô cùng, không phải hắn thế nào hơi cùng lẫn nhau đụng, liền vội vàng cúi đầu, không dám cùng tầm mắt sẽ lớn. Bất hiếu nghịch tử nguy tôn, gặp qua lão tổ gặp qua gia chủ. Trần Quân tiếc nuối lại thất vọng trùng điệp thở dài, chợt tâm mắt rơi vào cái kia trẻ em trên mình, lập tức gọi người lên trước, đích thân tiếp nhận cái này vừa mới rơi xuống Hải Nhi. Hẳn là hắn. Trần Quân mừng thầm trong lòng, đồng thời cũng có chút căng thẳng không yên, nếu như lại ra, mang ý nghĩa còn đến lại đàng một lượt. Kín một hơi thật sâu phía sau, Trần Quân ngón tay nhẹ nhàng đổi lên hải tử mạch đập bên trên, hơi hít mắt lại nháy mắt, trong mắt lướt qua một lượt cùng nghị, nháy mắt liền bị đè ở đáy mắt, hiểu rõ vô tung. Trần Quân đã trong lòng hiểu rõ, nhàn nhạt nói, "Như thằng, ôm lấy ngươi đại tổ tử." Trần Nhữ Thang tự nhiên là có chút không nguyện ý, nhưng lão tổ mở miệng hắn cũng chỉ có thể đồng ý. Kim Đỉnh, cho hài tử lấy tên ư? Bẩm lão tổ, lấy tên Trần Lưu Tình, nếu là lão tổ. Tôn nhi nhiều lời. Trần Kim Đỉnh vốn muốn nói, nếu như lão tổ có cái khác danh tự, cũng có thể lần nữa lấy một cái. Nhưng lập tức tỉnh ngộ, mộ, hắn một cái ra tộc giáp danh phế vật, cái nhi tử này vẫn là cùng một cái đồ đệ sinh hạ, lão tổ không chê chịu ôm một cái, hắn liền đã cảm giác vui quang. Nào dám hy vọng xa vời lão tổ bản tên. Không dám, không xứng. Trần Quân cũng nháy mắt liền nhìn ra Trần Kim Đỉnh ý nghĩ, như là đã lấy tên. Vậy liền gọi Trần Lưu Tinh a. Cái tên này cũng không tệ. Kể từ hôm nay, Trần Lưu Tinh liền là lão tổ ta thân chuyển thủ đồ. Trần Quân một câu nói kia nói xong, trong đại điện yên tĩnh, tất cả người lộ ra ngạc nhiên kinh ngạc khó có thể lý giải được biểu tình. Trần Nhữ Thăng cho kinh hãi một trận hò khan. Còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, lão tổ như thế nào thân phận dĩ nhiên thu cái này Đồ Đĩ Nhi tử làm đồ đệ. Mắt Trần Kim đỉnh mở tròn vo, cái này hắn nằm mơ đều không dám nghĩ, lão tổ nói muốn thu đồ ý tứ, sẽ không phải là thu đồ ý tử a. Không phải lão tổ, đây có phải hay không là cân nhắc lại. Trần Nhữ Thăng vừa định lớn nắng lão tổ sai lầm liền bị Trần Quân khoát tay chặn lại ngăn cản trở về. Trần Quân cười nhìn lấy Trần Kim Định, "Thế nào? Kim Định ngươi không vui?" Trên mặt Trần Kim Định hiện lên lại vui vừa khóc, lập tức quỳ dưới đất, dập đầu như dã tỏi, nước nở nói, "Kim Định có tài đức gì trịu lão tổ lọn mắt xanh, Huyền tử có tài đức gì bái nhập lão tổ môn hạ?" Trần Quân khoát tay nào nói, "Được rồi, như thằng, Kim Định hai ngươi lưu một thoáng, những người khác giải tán." Rất nhiều Trần gia tử tộc nộn nhịp mặt có không cam lòng giải tán, tựa hồ cũng không nghĩ ra, vì sao lão tổ sẽ thu một cái đồ đĩ nhi tử làm đệ tử, chẳng lẽ lão tổ liền như vậy ưa thích Trần Kim Định? Một cái phế vật tôi, nơi nào có giá trị lao tụnh như vậy yêu thương coi trọng a. Không nghĩ ra. Theo lấy chủ sự điện chỉ còn giữ lại 3 người bọn họ cùng một cái Hà Nhi. Trần Nhự Thăng không dằn nội lên trước muốn hỏi thăm nguyên nhân, mà Trần Quân Thỉ là làm ra một cái im lặng thủ thế, chậm chậm nói, thứ tử là thủy thuộc tính tiên linh căn. Vẹn vẹn một câu nháy mắt để Trần Kim Đỉnh cùng Trần Nhự Thăng đều bừng tỉnh hiểu ra. Phải biết kỳ thực loại trừ tiên linh căn bên ngoài, còn có một chút, đó chính là đại khí vận. Trần Quân dùng phá vọng kim đồng xem Trần Lưu Tinh, quả nhiên đỉnh đầu chín tấc màu tím khí vận, sau cùng thậm chí mang theo một điểm màu đỏ khí vận. Tuyệt đối có nguyên anh chi tư. Trần Nhũ Thang dùng tốc độ nhanh nhất đem ngón tay dựng vào hài nhi mà đập, kiếp mắt nháy mắt phía sau, trải qua nhiều lần xác định, hắn kinh ngạc phát hiện Trần Lưu Tinh dĩ nhiên thật là hiếm có Thiên linh căn tu sĩ. Thiên linh căn a, toàn bộ Kim đỉnh tông đều không có mấy vị, chỉ cần bình thường tu luyện dự gốc lại là một tôn kim đan chân nhân. Chẳng trách lão tổ muốn thu hắn làm nô, nguyên lai like tại nơi này, may mắn lão tổ anh minh, không phải cái này Thiên linh căn tử tôn khả năng cùng chúng ta bỏ lỡ cơ hội. Trần Nhũ Thang biết hắn vốn là định tìm người đem Trần Kim đỉnh đồ đi cùng với dòng dõi vận chuyển tha hương, tình làm bận trần ra cánh cửa. Vạn Hạnh lão tổ một chút nhìn đâu? Vàng không nhưng là hối hận thì đã muộn a. Liền hắn luôn luôn ghét nhất Trần Kim Đỉnh nhìn xem bỗng nhiên cũng thuận mắt rất nhiều. Tuy nói những năm này hắn là hoàn khố bại gia Trần Mê Tử Sắc, nhưng chỉ cần có thể sinh ra thiên linh căn tu sĩ, đừng nói ăn chơi đàn điếm, ngươi chính là ở tại Thanh lâu, lão tử đều mặc kệ ngươi. Kim Đỉnh, những năm này vi phụ lạnh nhạt ngươi, bất quá ngươi sau đó nhưng đến thật tốt là người, ngươi hiện tại thế nhưng có cái thiên linh căn nhi tử, đến làm hắn làm sổng tơ gương. Trần Nhữ thăng chắp tay sau lưng uy nghiêm dạy dỗ. Trần Kim Đỉnh gật đầu thật sâu nói, hài nhi kỳ thực đã sớm biết sai rồi, từ nay về sau nhất định lần nữa là người, cho hài tử làm gương tốt không thể cho hắn mất mặt. Trần Quân vừa ý vỗ vỗ bả vai của hắn vui mừng nói, ngươi có thể biết sai liền đổi rất tốt, đẳng Lưu Tinh dài đến 5 tuổi sẽ đưa lên núi đến, ta muốn đích thân bồi dưỡng hắn. Xem như đời tiếp theo Trần gia chủ cột đại khí vận tự tôn, hắn tất nhiên muốn chờ ở bên người đích thân chỉ điểm bồi dưỡng mới có thể yên tâm. Chương 165, Trần thị lại ra kim đan chân nhân, chương 165, Trần thị lại ra kim đan chân nhân. Từ lúc Trần Lưu Tinh bị Trần Quân thu làm đệ tử phía sau, lập tức gây nên Trần gia trên dưới suy đoán, có thể bị lao tổ một chút trọng chúng, thu làm thái đồ, có thể thấy được thứ tử tư chất cực cao. Trừ đó ra Trần Kim Đỉnh nhảy một cái từ giáp danh gia tộc tầng dưới chót phía vật, tấn thăng làm Trần gia quản sự, chờ đợi nghiệp vụ thuần thục liền có thể tiếp trưởng Trần gia quản sự chức vị trọng yếu. Trần Kim Đỉnh cũng thay đổi chiếc kia lôi thôi chán trưởng tinh thần diện mạo, dựng rỡ hẳn lên, như nhạc được tân sinh, tuy là cảnh giới uy nguyên dưới đất, nhưng đối nhân xử thế, nhân tình lưu tới phương diện làm đến giọt nước không lọt, thực cũng đã rất nhiều tộc lão tìm không ra ma bệnh. Từ Trần Kim Đỉnh diện mạo cùng biến hóa hình như mơ hồ có thể suy đoán, Trần lưu tinh tư chất tuyệt không phổ thông, có thể là trong truyền thuyết song linh căn. Cái suy đoán này đạt được Trần gia tuyệt đại bộ phận người tán đồng cho rằng Trần Lưu Tinh có thể là gia tộc cái thứ nhất song linh căn tự tôn, không phải lão tổ sẽ không một chút trọng chúng. Nhưng mà trên thực tế, bọn hắn nghĩ đều quá bảo thủ. Trần Lưu Tinh không chỉ là tùy thuộc tính tiên linh căn, thậm chí là hiếm thấy đại khí vận tự tôn. Trần Gia Kim Đan chân nhân thu đồ cái này một chuyện tại Vân Mộng Trạch cũng đưa tới cực lớn quan tâm, cuối cùng Kim Đan chân nhân mỗi lần thu đồ đều sẽ gây nên một đoạn thời gian thảo luận. Còn lại là loại này dễ dàng làm cho người liên tưởng thu đồ. Nhưng rất nhanh một món khác rất có nặng cân đại sự liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Kim đỉnh tông tiêu bách niên tầng tôn tiêu nguyên, Bái Huyền lão tổ cao độ hứng thiên lòng. Trần Gia Kim Đan lão tổ Trần Quân Ái nữ Trần Nhữ Hi, đồng thời tiến vào trùng kích Kim Đan trong bế quan. Kim Đỉnh Tông chỗ tồn tại Vân Mộng Sơn, linh mạch thô trác, linh khí thâm hậu, chọn vẹn có thể chống đỡ ba vị Kim Đan tu sĩ đồng thời đột phá. Lần này bởi vì quan hệ trọng đại, Kim Đỉnh Tông lão tổ Bái Huyền Đức thân xuất quan hộ pháp. Phải biết lần này nếu là Tam Tôn Kim Đan đồng thời sinh ra, mang ý nghĩa Kim Đỉnh Tông đem lại thêm ba vị cường đại trợ lực. Cứ như vậy Kim Đỉnh Tông đem đối những tông môn khác tạo thành nghiền ép xu thế, chỉ là Kim Đan số lượng liền vượt qua những tông môn khác cùng. Hắn Bái Huyền lão tổ nháy mắt liền trở thành Kim Đỉnh Tông trung hung chi tổ phải biết năm đó Kim đỉnh tông cường thịnh thời điểm, liền Tiên tinh hải đại bộ phận đảo đều thuộc về Kim đỉnh tông phàm chủ. Bởi vậy làm để phòng vững nhất, Kim đỉnh tông chủ phong dâng lên hộ tông pháp trận, từ tông chủ cùng nguyên anh lão tổ đích thân tọa trấn, bảo đảm bế quan trong quá trình không người làm tiện. Đồng thời, năm năm sau đó, Đại Vũ Sơn, chân núi bờ sông, một cái bị đan hỏa nướng toàn thân khô vàng vỏ, tại không trung quay tròn chuyển động, bức cháy rồ mỡ, còn không nhỏ xuống liền bị nhiệt độ cao chưng nướng là giả không. Thái gia gia, thuốc không có một cái như là tranh tết bên trong đi ra tới đại bàn nóng nảy, mím môi một mắt khát vọng mạnh mẽ hít một hơi nước bọn, tiếp đó đoán trách trùng trùng điệp vô cùng chân, ngửa đầu nhìn xem Thái gia gia Trần Quân. "Tuất, lập tức, xuýt, nói nhỏ chút. Nhớ kỹ à, một hồi ăn đánh răng, đừng để người đoán được, cũng đừng nói cho người khác biết là Thái gia gia để ngươi ăn, một năm liền một lần, hai chúng ta thế nhưng đã nói, không cho phép chơi xấu, sau khi từ biệt mấy ngày lại năm nghỉ, khi đó ngươi lại thế nào đang thương, Thái gia gia ta cũng sẽ không đồng ý." Trần Quân một mặt nói lấy, một bên da tóc thôi động đan hỏa nướng thỏ. Nói đến Trần Quân cũng là khóc cười không được đều nói cách đại thần, Trần Quân không chút lính hội, nhưng mà Thiên Linh càng càng tôn tự hôn, hắn ngược lại tự thể nghiệm một fan. Từ nhỏ liền nhìn tiểu tử này tuấn mắt, thường thường liền gọi tới ôm một cái, yêu thích quên cả trời đất. Trần Quân làm tằng tôn tử có thể có tốt hơn tiền đồ, thật sớm quyết định quy củ không cho phép ăn đầy mỡ thức ăn mặn, từ nhỏ đã ăn linh đan linh dược, nửa điểm ngủ cốc hoa màu không thể đút vào, liền hơi lần một điểm linh mễ đều không được. Nhưng mà ai biết, từ lúc mỗi lần hắn đều không chịu được tiểu gia hỏa này liên tục năn nỉ, cuối cùng chỉ có thể vụng trộm cho tằng tôn tử thỏ nướng. Bất quá hắn lần này quyết tâm, một năm một lần, lại thêm không thể được. Người đã giả, tâm đã cứng. Nướng xong phía sau, Trần Quân tiện tay mà làm, liền đem thỏ lấy xương bóc thịt, chỉnh tề bày lại một trang giấy bên trên, nhàn nhạt rò mỡ, thấm thấu giấy, khô vàng thịt nướng, để người thèm ăn nhỏ dãi. "Tốt, cháu ngoan có thể ăn. Cảm ơn Thái gia gia, Thái gia gia ăn trước." "Ai u, thần oan, Thái gia gia sẽ không ăn." Trần Quân buốt râu cười to, mới nói được nơi này, lúc này một thanh âm từ phía sau bỗng nhiên truyền đến. "Cha, ngài tại sao lại vụng trộn cho Tinh Nhi thịt nướng, thật là, nói thế nào ngài khỏe chứ, lúc trước quý cũ là ngài quyết định, ngài ngược lại nhiều lần vi phạm." Trần Nhũ Thăng một thân tóc trang áo trắng, nhìn xem giả nhưng vẫn tránh kiện tiên phong đạo cốt, lên trước đầu tiên là thi lễ, liền bắt đầu cở trách vị này quá cứng chịu tôn tử lão tổ. Thỉnh thoảng ăn một lần không cần gấp gáp, hơn nữa ta cùng Tinh Nhi đều nói tốt, năm nay liền như vậy một lần. Không được, cha, ngài dung túng như vậy hắn, ngày khác sau chỉ biết cậy vào ngài cứng chịu, tùy ý làm bậy, tuyệt đối không được. Trần Nhũ Thăng vô cùng nghiêm khắc, đối cái này một bước không lùi. Trần Quân Vân vê zâu giữa cau mày, nhất thời còn thật không biết phải làm gì cho đúng. Để ý là như vậy cái lý, nhưng tiểu tử này cũng quá không cho hắn lão tổ này mặt mũi a. Trần Lưu Tinh O O lấy rủi rủi con mắt, một đầu đâm vào Trần Quân trong lực, O O nói: "Tinh Nhi không ăn, Tinh Nhi cũng không tiếp tục ăn, ra ra thái ra già cả người chớ ồn nào." Nhìn thấy đại tôn tử như vậy nghe lời, nhất thời Trần Quân cùng Trần Nhữ Thăng đều trầm mặc. "Thật là một cái nghe lời hảo tôn nhi, sau đó ta cũng không tiếp tục ăn." "Ần ân." "Đúng rồi, Nhữ Thăng, ngươi cũng nhanh đến ngưng đan thời điểm, cũng chuẩn bị sẵn sàng." Trần Quân đánh giá Trần Nhữ Thăng một chút. Nói lên chuyện này, Trần Nhữ Thăng lập tức có chút xấu hổ thấp túi đầu, chà sát đầu ngón tay tóc mai, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. "Cha, ta sợ là thời gian không nhiều lắm." Cuối cùng 2, 30 năm khó mà trùng tích đến chốc cơ viên mãn, về phần kim đan, ta sợ không có gì hy vọng. Hạ phẩm kết kim đan ta thận sớm chuẩn bị, nhìn tới cũng không còn tác dụng gì nữa. Trần Nhũ Thăng vô cùng tiếc hận nói: "Còn kém 2, 30 năm, dẫn đến bỏ lỡ kim đan cơ duyên a. Đến nhân sinh thời kỳ cuối, tiến cảnh tu vi vô cùng chậm rãi. Dù cho là chốc cơ cảnh ẩn linh đan, đều hiệu quả không lớn, trừ phi là thông mạch đan, hoặc là kết kim đan." Trần Quân cười cười, tiện tay đánh ra một đạo bảo quang, rơi vào Trần Nhũ Thăng lòng bàn tay. Hắn bất ngờ sững sờ đồng thời túi đầu nhìn một chút bình trong tay, mở ra nắp bình bất ngờ đổ ra một hạt trung phẩm kết kim đan. Cái này đây là, không tệ, Thang, ngươi hiện tại trúc cơ tầng 8 nếu là ăn ngươi viên kia hạ phẩm kết kim đan, hẳn là có thể đột phá đến trúc cơ viên mãn, lại ăn một hạt trung phẩm kết kim đan, liền có thể kết đan. Đi à, thật tốt bế ngươi quần à, ngươi cũng không thể so người hi vọng cái nha đầu kia kèm à. Trần Nhũ Thang nâng lên đan dược trong tay, nhất thời kích động không biết nên nói cái gì cho phải, e rằng không có mấy người có dạng này tài lực, có thể ăn hai hạt kết kim đan a. Loại đan dược này hắn nhưng là sớm trăm năm liền bắt đầu chuẩn bị, mới may mắn mua được một mai, cái này trung phẩm kết kim đan, hơn phân nửa là lão tổ sử dụng nhân tình đổi lấy. Trong đó chân quý hắn lòng dạ biết rõ, thăng mà liền bề quan, làm ta trần ra tái tạo một tôn kim đan. Chương 166, toàn tông giới nghiêm, kim đan đột phá, chương 166, toàn tông giới nghiêm, kim đan đột phá. Kim đỉnh tông. Vào cửa tông môn, mấy vị trúc cơ lại tu canh giữ ở trước cửa cảnh giác đảo qua vào tông tu sĩ, có chút nhìn xem khả nghi tu sĩ, thậm chí muốn đích thân tra duyệt lệnh bài mới có thể cho qua. Ta lệnh bài quên ở nhà. Ngươi tìm người mang tới cho ngươi, khi nhìn đến lệnh bài thân phận phía trước, ngươi bị giam giữ tại cái này, không cho phép di động. Thế nào như vậy chặt chẽ a, phía trước cũng không dạng này. Bị giam giữ tu sĩ mặt mũi tràn đầy oan uổng ủy khuất cùng tu sĩ khác đứng chung một chỗ, nhộn nhịp kể khổ. Lý giải một chút đi, gần nhất trong tông ba vị kim đan chủng tử đồng thời đột phá, liền trong tông kim đan đều nhộn nhịp chạy đến hộ pháp. Đâu chỉ kim đan trưởng lão, Nguyên Anh lão tổ đều đích thân tọa trấn Vân Lam phòng, gần nhất chỉ cần không mang lệnh bài, hết thảy coi là đệ tử ngoại tông, không cho tiến vào. Chẳng lẽ ta Kim đỉnh tông thật có thể đồng thời sinh ra tam tôn kim đan? Ngọn núi đó là cái gì chẳng diện, tại Hạ còn là lần đầu tiên gặp. Lúc này có một vị tướng mạo trang nghiêm nhìn qua cố sự rất nhiều tu sĩ, ôm lấy cánh tay, tại mọi người vây quanh xuống, chậm rãi mà nói: "Tại hạ bất tài, là năm đó theo Kim đỉnh tông tới đây sáng lập nhóm thứ nhất đệ tử, có chút tư lịch cùng kinh nghiệm, có thể cho các ngươi nói một chút, khụ khụ, dùng tại hạ ý kiến, lần này hơn phân nửa thật khả năng gặp mặt chứng tam tôn Kim đang đồng thời sinh ra. Thứ nhất Hưng Thiên Long, từ không cần nhiều lời, Nguyên Anh lão tổ ái độ, tỷ lệ lớn nhất có thiên đạo kết kim đan, chủ yếu sẽ không thất bại. Thứ hai, Tiêu Ngưng Nghiên, ông tổ nhà họ Tiêu tầng tôn" Từ nhỏ đã bị tỉ mỉ bồi dưỡng kim đan chủng tử, tiêu lão tổ thế nhưng hao tốn rất nhiều tâm lực. Thì thứ thứ 3 Trần Nhĩ Hi, Tân Tân Trần gia lão tổ Lữ Nhi, Tam Linh Căn, nắm giữ thiên đạo kết kim đan, hẳn là cùng kim đan có hy vọng. Nguyên cơ ba người đồng thời có hy vọng kết đan, hạt tâm ở chỗ bọn hắn đều có thiên đạo kết kim đan, thiên đạo kết kim đan bổ trợ quá lớn. Nói lên thiên đạo kết kim đan, rất nhiều mối bái nhập tông môn tu sĩ, nhột nhịp mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhột nhịp tranh nhau hỏi ý kiến vấn thiên đạo kết kim đan lai lịch. Mà liền không thể không nhắc lên 100 năm trước cấp 2 thiên đạo bí cảnh. Kim đỉnh tông có thể nói là dựa vào lấy lần kia bí cảnh thành tích một lần hành động trở mình. Bài danh trước bốn bên trong có hai vị kim đỉnh tông tu sĩ, một cái ứng Thiên Long, một cái Tiêu Nguyên. Ma chân nhũ Hi xếp tại thứ 6, cũng may mắn đổi một mai thiên đạo kết kim đan. Đúng lúc này, một đạo nặng nề mênh mông khí tức vượt trên thiên cung, phía dưới tất cả chúc cơ đệ tử không hẹn mà cùng nhìn một chút, theo lấy một đạo thanh mang rơi xuống, một đạo trung niên áo xanh nam tử, trong tóc đã có bộ phận xưng bạch, chắp tay sau lưng đứng ở trước cửa hơi có vẻ không vui. Nhìn người nọ tại trận rất nhiều tu sĩ nhộn nhịp không mình hành lễ, gặp qua Trần Chân Nhân, có bộ phận không biết lai lịch người này cũng ở bên người người vội vàng nhắc nhở phía dưới, vội vã túi người hành lễ chậm nửa nhịp mới nói theo gặp qua chân nhân. Ai u, đúng là chân nhân, vạn bối gặp qua chân nhân. Giữ cửa hai vị trúc cơ tu sĩ, thay đổi vừa mới hở hững kiêu căng, biểu hiện trên mặt rõ ràng so vừa mới phong phú hơn nhiều. Chân nhân trợn quái, đây là lão tổ mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều muốn từ lối vào tiến vào. Chân quân chính xác đối cái này có chút ý kiến, nhưng suy nghĩ một chút kim đỉnh tông hiện tại là gặp phải ba vị kim đan trùng tử đột phá trọng đại thời kỳ, cũng liền không giận lây sang những cái này nhỏ nhỏ trúc cơ tu sĩ. Chỉ là bởi như vậy, lên núi cần tiêu phí không ít thời gian thôi. Đây là lệnh bài thân phận của ta." Trần Quân vừa mới đưa ra lệnh bài, chúc cơ thủ vệ nhìn cũng chưa từng nhìn liền lui trở về. "Ngài không cần đưa ra lệnh bài, mời." "Ừm." Trần Quân gật đầu một cái bước nhanh mà qua. Nhìn thấy chân nhân đi xa, tại trận rất nhiều luyện khí chúc cơ nhộn nhịp nhẹ nhàng trở ra, đây chính là Kim Đan tu sĩ a, dù cho nhân gia chỉ là hướng nơi đó một trạm cái gì đều không làm, đều để người cảm giác như kèm mấy hổ. Vị kia liền là trong truyền thuyết Ngũ Linh căn kết đan chân nhân. "Trần Quân." "Không tệ, được người xưng là còn sống kỳ tích, người này ngày bình thường rất ít ra ngoài đi lại, là một cái danh phủ kỳ thực chấp tu." Nói lên người này thế, nhưng một cái nhân vật truyền kỳ, có thể nói là kim đỉnh tông phía dưới lớn nhất truyền kỳ cũng không đủ, hắn mỗi tiến lên một bước đều là tại diễn dịch truyền kỳ mới, người này từ giáp danh tiểu nhân vật, từng bước một đi đến kim đan đại lao tình trạng, bây giờ hắn trấn ra, niệm nhân đã siêu việt chủ mạch, hiện tại nhấc lên kim đan trấn ra, ngầm thừa nhận nói đều là trận thị phòng đấu giá trấn ra. Can dỡ, cấm chỉ sau lưng nghị luận chân nhân, không muốn xuống lưu. Giữ cửa chốc cơ tu sĩ lập tức mặt đen lên giận dữ mắng mỏ. Vậy mới đè xuống một đám tiếng nghị luận. Lúc này, Trần Quân mặt mũi tràn đầy khó chịu từng bước một hướng đi Vân La Phong. Trong tông mở ra hộ tông pháp trận, hắn vô pháp ngự phong hoặc là ngự kiếm, chỉ có thể chậm rãi đi. Sau một cái giờ, dưới chân Vân Lâm Sơn, đã có mấy vị chân nhân chờ ở đây. Đứng đầu Kim đỉnh tông du huyền anh kim đan tầng 7, thứ yếu Tiêu Bạch nhiên kim đan tầng 6, Hồ Linh Khê kim đan tầng 4, Trần Tất huyền dĩ nhiên cũng đến, Trần Quân đối với hắn đến có chút bất ngờ, hắn kim đan tầng 3. Còn nắm chắc 10 vị kim đan nhất nhị trọng Trần Quân nhận không ra, thuộc về là tư chất tương đối phổ thông loại kia, Trần Quân không thể nào giải, cũng không có gì hứng thú. Rõ ràng hôm nay là ngày đại hỷ, tất cả mọi người mặt mang vui mừng. Bởi vì căn cứ tối hôm qua dị động, Cung khí tức tới nhìn ba người Kim Đan khí tức đã thành thục, đỉnh đầu linh vân vòng xoáy cũng cực kỳ ngưng thực. Không tại hôm nay đột phá, cũng tại trong vòng 7 ngày, không kém nhiều. Bởi vậy trong tông mới triệu tập các vị Kim Đan chân nhân cùng nhau tới hộ pháp, cũng là chứng kiến bản tông đồng thời sinh ra ba vị Kim Đan tính lịch sử một khắc. Du Huyền Anh xem như tông chủ cộng thêm Kim Đan hậu kỳ, ăn nói ở giữa rõ ràng có cao hơn cái khác chân nhân một đầu bộ dáng, tất cả mọi người dùng hắn an toàn trên hết là xem. Ta nhìn cái này Trần Nhữ Hi tựa hồ có chút khí tức bất ổn nào, có chút nguy hiểm, hai người khác ngược lại cực kỳ củng cố. Du Huyền Anh có chút lo lắng híp híp mắt. Người khác cũng đi theo gật đầu một cái, hy vọng có thể mau mau ổn định, lúc này nếu là thất bại thì phí công dọc sức, lãng phí thiên đạo kết kim đan a. Một bên Trần Tất Huyền không biết rọ ăn cái gì chú nhan đan, dung nhan không thay đổi, so với cái khác chân nhân, hắn hình như tương đối để ý bản thân hình tượng. Lúc nào đều là quần áo chỉnh tề bạch y tung bay siêu nhân hình tượng. So sánh với việc này, Trần Quân cũng không phải là cực kỳ để ý bên ngoài hình tượng, thủy chung là một thân hơi cũ thành sam gặp người. Tiêu Bách Nhiên cùng Du Huyền Anh đều đã tuổi tác dàn mùa, cơ nguyên không nhiều, chú định nguyên anh vô vọng, chỉ có thể gửi hy vọng ở hậu bối. Nhất là Tiêu Bách Nhiên Hắn đã là thân thể cường lưng lão hủ suy bại, nghe nói là bởi vì trùng kích kim đan tầng 8 thất bại, cảnh giới rơi xuống sau, dẫn đến hắn lòng dạ không lớn bằng lúc trước, rứt khoát không có chí tiến thủ con đường, chuyên chú vào sinh con bồi dưỡng hậu đại. Nhưng như vậy nhiều năm xuống tới vẫn là không mấy cái tử tôn có kim đan chi tư, thậm chí ngay cả tam linh căn tử nữ cũng không nhiều. Cho nên Tiêu Ngưng Yên lần này đột phá hắn càng để ý, tơ mắt chừng chừng nhìn kỹ đỉnh núi Vân Lam, bên người âm thanh đưa mà không nghe thấy. Gặp qua các vị, gặp qua Bơ tông chủ, Trần Mỗ đi đến chậm. Lúc này Trần Quân bỗng nhiên cắt ngang nói chuyện của mọi người, cười nói: Nghe được là Trần Quân một đám Kim Đan tu sĩ nhộn nhịp xa xa hành lễ cởi một tiếng, Trần Quân cũng nhất nhất đáp lại. Thấy là Trần Quân tới, Du Huyền anh mặt mũi tràn đầy lại hỉ, cười lấy bước nhanh về phía trước đích thân nên đón, Trần đạo hữu, nhưng tính ra tới hít thở không khí, hôm nay nói không chắc liền là ngươi Trần gia ngày đại hỉ, ngươi cái gia chủ này nhìn qua là một điểm không để ý a, ngươi nhìn một chút tất huyền, sáng sớm đã đến, ngươi à. Trần Quân cười cười hoàn lễ, hắn làm sao có khả năng không để ý, nếu như Trần Nhũ hy đột phá thành công, không chỉ mang ý nghĩa Trần gia nhiều một vị kim đan chân nhân, hắn sẽ còn nhiều một đầu mậu lâm rỗng. Chương 167 Dòng một ngày kim đan, chương 167, dòng một ngày kim đan. Cùng mọi người Hàn Huyên vài câu. Tuy nói năm đó cùng bọn hắn có chút ma sát không vui địa phương, nhưng nói cho cùng không có gì thâm cửu lại hận. Kim đan tu sĩ cũng không như vậy khí lượng chật hẹp. Cuối cùng tu tiên tu không phải chém chém giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế. Đắc tội bất kỳ bên nào thế lực đều không đáng làm. Nhìn xem Trần Quân hăng hái bộ dáng, Tiêu Bạch Nhiên thấp thấp ánh mắt, nhớ tới năm đó, Trần Quân bất quá là một cái ngũ linh căn trúc cơ tiểu tử, hắn lúc trước còn nói người này khó mà vượt qua trúc cơ tầng 3. Không nghĩ tới nhân gia bây giờ đều kim đan chân nhân thật là khiến người thổn thức càng khái. Bây giờ Kim đỉnh tông phía dưới, Trần Quân Trần gia nghiêm nhiên muốn trở thành siêu nhân tồn tại a. Nhất là Trần Nhữ Hi nếu là đột phá Kim đan, cái kia Trần gia chỉ sợ cũng sẽ bao trùm tại tất cả gia tộc bên trên. Hắn Tiêu gia tuy là cũng có hai vị Kim đan, nhưng hắn Tiêu Bạch niên thời gian không nhiều, Trần Quân đây, trẻ trung khỏe mạnh thời gian còn dài mà. Hơn nữa Trần gia còn có một cái Trần Nhữ Thăng cũng có Kim đan chi tư. Chập chập chập. Đáng sợ Trần gia, thế hệ trẻ tuổi tinh nhuệ rất nhiều. Nghe nói gần nhất Trần Quân còn thu một cái ái đồ, hơn phân nửa là song linh căn tư chất chập chập, trăm năm sau, lại là một tôn Kim đan đây này. Đúng rồi, Trần Lão Đệ, nghe nói ngươi tu thái độ, không biết là cái gì tứ chất, chuyện lớn như vậy cũng không mời chúng ta mấy vị tham gia bái sư điển lễ, ngươi lớn nhỏ là cái kim đan chân nhân, thế nào làm việc keo kiệt như vậy?" Du Huyền Anh có chút bất mãn cau mày nói. Trần Quân Ôm quyến xin tha, việc này hắn cũng nghĩ qua mời mọi người tham gia bái sư điển lễ, nhưng mà bởi vì thử tự linh căn tư chất quá nghịch thiên, thực tế không muốn để cho càng nhiều người biết, cho nên lựa chọn không đối ngoại công bố. Nhưng mà ai biết việc này vẫn là tiết lộ ra ngoài. Thật sự là thần xin lỗi các vị, chờ lần sau tu độ, nhất định tự hành lễ bái sư, đến lúc đó các vị nhưng muốn tới a. Trần Quân tránh nặng tìm nhẹ trả lời để những người khác vẫn là có chút hiếu kỳ, đây rốt cuộc cái gì tư chất, miệng thế nào như vậy chắc chắn. Nhìn tới vô cùng có khả năng không phải song linh căn. Nếu là hiếm thấy dị linh căn hoặc là đơn linh căn. Bởi vì song linh căn tuy là hiếm thấy, nhưng trong tông cũng có vài vị, trừ phi là đơn linh căn. Nghĩ tới đây Kim Đan các lão tổ nhộn nhịp trao đổi một cái ánh mắt khiếp sợ. Đơn linh căn? Cái này Trần gia tương lai sợ không phải muốn ra một vị Kim Đan chân nhân, mà là nguyên anh lão tổ a. Cái này Trần gia quả nhiên là đáng sợ, hậu bối nhân tài quần quần không dữ. Một đời mới Trần Kim Viêm, cũng có Kim Đan chi tư không nghĩ tới lại nhảy ra cái đơn linh căn tử tôn. Ai da, thật để cho người thèm muốn a. Ngay tại lúc này, bầu trời bỗng nhiên mây đen gom lại, bầu trời mây đen nặng nề đè xuống, rất có một loại hắc vân áp núi, núi muốn phá vỡ cảm giác. Hình như toàn bộ Vân Mộng Sơn đều muốn bị hắc vân nghiền nát. Từng đạo sô to to lôi điện tại trong tầng mây sét đánh lấp loé, theo lấy tiếng sấm càng ngày càng kinh người, đối với thiên đạo lực lượng sợ hãi, đến từ mỗi người sâu trong nội tâm, dù bọn hắn đã là thực khí ngự phong tiên nhân, trong lòng đều có chút mơ hồ sợ hãi. Xem như đều trải qua đàn kích người, cực kỳ nhạy bén phát hiện lần này lôi kiếp uy lực không thể khinh thường. Loại kia diệt tuyệt hết thệ khí tức hung bố, đã ở trong tiên địa Lãng Yên Đảo Vũ. Mọi người tại đây nhộn nhịp biến sắc. Chẳng lẽ Tam Tôn Kim Đan đồng thời đột phá rực lấy tiên đạo độ hỏa, lôi kiếp này có chút không giống bình thường. Ta nhìn cái này như là nguyên anh chi kiếp khí thế a. Lần này ba cái tiểu oa nhi sợ là gặp nạn rồi. Tiêu Bạch Nhiên sắc mặt âm u nhất, mí môi mím thật chặt có thể thấy được hắn dị thường lo lắng. Trần Quân khẽ chau mày, trong lòng cũng có chút yên lòng không dưới, hắn cũng nhìn ra lần này lôi kiếp so với lần trước hắn kim đan chi tiếp kinh khủng rất nhiều lần a. Bất quá đang kiếp này là Trần Nhữ Hi trên con đường tu tiên vô số kiếp nạn một trong, cần dùng bản thân lực lượng vượt qua. Hắn vô pháp làm hắn chia sẻ a. Thanh thị kim đan chân nhân, bại thì thân tiêu đạo vẫn, đều xem có thể hay không vượt qua đan kiếp. Số lượng vừa phải lôi kiếp Hữu Hích cả người, quá lượng lôi kiếp cũng chỉ sẽ muốn người mạt nhỏ. Mọi người chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Vân Mộng Sơn pháp trận hộ sơn lên, hy vọng có thể chống cự một hai. Đầu tiên là từng đạo tay hài đồng cánh tay kích thước lôi trụ ẩm vàng đánh xuống, xem như khai vị thức ăn, pháp trận hộ sơn chỉ là hơi một trận gợn sóng, cũng không tu đến cái gì khiêu chiến. Nhưng rất nhanh lôi uy liền một lần so một lần cùng bố, từ bắt đầu lôi trụ, đến đằng sau âm dương thần lôi, đến nỗi nguyên anh cấp bậc dài 10 trượng lôi long. Ngay mắt liền công phá Kim đỉnh tông hộ sơn trận pháp. Trận pháp màu vàng đất trầm vang màn nát. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hoang sợ biến sắc, ánh mắt ngương trọng. Khủng bố lôi long tại dưới mây đen vây quanh du động, không ngừng hấp thu lực lượng lôi điện, còn đang tăng trưởng, từ 10 trượng tăng trưởng đến 50 trượng. Kinh người thiên uy áp tại trận kim đan tu sĩ đều không thở nổi, không ít người trắng đều thấm nhập ra mồ hôi mịt, còn có người vụng trộm nuốt nước bọt, cái này đều không tính mất mặt, thực lực tương đối thấp kém kim đan tu sĩ, thậm chí hai chân hơi hơi như nhũn ra, đều không người khiêu khích. Cuối cùng cái này khủng bố lôi bị khí tức đã đến gần nguyên anh chu kỳ. Hơn nữa nếu là đạo lôi kiếp này rơi xuống, cũng không phải là ba cái van bối có thể hay không sống vấn đề. La Vân Mộng Sơn biến mất bao nhiêu núi non vấn đề. Nói chung nguyên anh chi kiếp đều sẽ nghĩ biện pháp lần tránh lôi kiếp, nhưng ai nghĩ đến kim đang lôi kiếp dĩ nhiên cũng khủng bố như thế. Ngay tại tất cả người làm ba cái hồ bối mướt mồ hôi thời điểm, một đạo trọn vẹn không thua bởi lôi long thiên uy khí tức đột nhiên ầm vàng bay vụt vài mét, nghịch thiên mà lên. Chỉ thấy một đạo thân ảnh mơ hồ, đứng ở lôi long cùng Vân Mộng Sơn ở giữa, cũng liền lớn chừng hạt đậu thân hình, lại bắn ra không thua nhật nguyệt lóa mắt qua mang, một đạo kiếm quang lúc đầu hảo quang chênh chênh, chớp mắt phía sau toàn hào con mạnh, một kiếm chém tới một nửa lôi long thân thể, tiện thể lấy một nửa lôi vân cũng bị lột bỏ. Ngay sau đó lại là mấy đạo kiếm quang phía sau, mới vừa rồi còn hơn 50 trượng lôi long, bây giờ chỉ có không đến mấy trượng, Lôi Vân cũng nhanh chóng thu nhỏ, rứt khoát cuối cùng liền lôi long cũng giấu kín tại trong Lôi Vân, không còn dám thò đầu ra. Vân Mộng Sơn nguy hiểm xem như giải trừ, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, không người hướng về đạo thân ảnh kia xa xa cúi đầu. Con phải là Nguyên Anh lão tổ a, như không phải Bái Huyền lão tổ xuất thủ, sợ là Vân Mộng Sơn đều muốn gặp phải trình độ nhất định tổn hại. Lúc này kéo dài tới chân trời ba đạo to lớn linh khí vòng xoáy cũng cuối cùng chống đỡ không nổi đạt tới viên mãn trạng thái, cuối cùng ầm vang tiêu tán. Trong mắt mọi người vui mừng khôn nén, mà Trần Quân thì là lập tức nhận được một đầu dòng nhắc nhở: "Chúc mừng ký chủ thu được màu lam dòng 1 ngày kim đan." Một ngày kim đan, thấp hơn kim đan cảnh giới phía dưới tu sĩ, ngài có thể tại trong một ngày tấn cấp kim đan chi cảnh, nhưng một ngày sau tất chết. Chú thích: Một ngày kim đan thăng cấp đột phá lúc, chỉ những thu được đại cảnh giới đột phá lúc thải sắc cố định dòng, cũng liền là chuyển thừa dòng. Còn không được Trần Quân tỉ mỉ phòng đoán dòng này tác dụng, bên cạnh kim đan tu sĩ liền nổn nhiệt chúc mừng. Chúc mừng Trần Đạo Hữu, lệnh tiên kim tấn cấp kim đan, trấn ra một môn giả hai vị kim đan thật là khiến người ta thèm muốn a. Đúng vậy a, cái này không mở tiệc mời chúng ta, phải chăng quá không đủ ý tứ. Xem các ngươi ngạc nhiên bộ dáng, Trần Đạo Hữu bây giờ còn có thể bình tĩnh như vậy trấn định, nói rõ nhân gia đã sớm trong lòng hiểu rõ. Trần Quân lấy lại tinh thần, vỗ hốt một cái, chính mình nha đầu ngưng kim đan, trưởng sinh duyên thọ, trọng yếu như vậy chính là, hắn lại nghĩ đến dòng. Cùng vui cùng vui, Tiêu chân nhân cũng chúc mừng Ngưng Yên vui ngưng kim đan, còn có Bơi tông chủ, đây là chúng ta kim đỉnh tông đại hỉ sự. Về phần bài tiệc ăn mừng đó là tự nhiên, năm bên trong liền lập tức cử hành Kim Đan đại điện. Chương 168, Trần gia quá gia châu, mau mau cùng tung ra, chương 168, Trần gia quá gia châu, mau mau cùng tung ra. Kim đỉnh tông sinh ra ba vị Kim Đan tu sĩ tin tức lập tức hỏa tốc quét sạch văn mạng thành. Liên thất đại tiên tông tại bên trong mỗi đại tiên thành tiên tộc đại tông đều tại tranh nhau nghị luận việc này. Một tông đồng thời xuất hiện ba vị Kim Đan a. Ngẫm lại liền biết khủng bố đến mức nào. Phải biết tại tiên giới trước khi đại chiến, Kim đỉnh tông bất quá 5 6 vị Kim Đan, hiện tại đã đến gần 20 vị Kim Đan. Luận chiến lược Kim Đỉnh Tông đã biểu hiện ra siêu nhiên dấu hiệu, rất nhanh lại một tin tức bước lửa nhiều tiến hành. Kim Đỉnh Tông sư bạo phát ba vị Kim Đan công giả, nhưng Tân Tân thế lực Trần gia cũng đồng thời nắm giữ hai vị Kim Đan lão tổ. Trần gia lập tức tấn thăng làm viễn siêu cái khác tiên tộc một đầu quái vật khổng lồ. Phía trước Trần gia có thể cùng tứ đại tiên tộc bình khởi bình tọa cũng đã là dốc hết toàn lực, mà bây giờ Kim Đỉnh Tông phía dưới có lục đại tiên tộc, trong đó hai nhà là Trần gia, một nhà trong đó lại có hai vị Kim Đan, mà một nhà trong đó song Kim Đan Trần gia đã là cái khác tiên tộc ngựa mặt trông lên không kịp tồn tại. Theo lấy tin tức nhanh chóng quy tán, Mọi đại tiên tông đại tộc đã trải qua bắt đầu thảo luận như thế nào cùng Trần Gia Thông Gia kết lại quan hệ. Trong lúc nhất thời các lộ tình báo ùn ùn kéo đến. "Nhanh, phái người về Trần Gia Thông Gia." Trần Gia lại thêm một tốn kim đan. Phía trước cùng Trần Gia ma sát vốn định qua loa cho xong, hiện tại xem ra nhanh hơn điểm nói xin lỗi, chỉnh trọng nói xin lỗi. "Vệ đút và Venus, ta Trần Gia leo lên hảo thông gia, con ta ở rể vào tốt." Đỗ Nghị ngươi lập tức đưa lên một phần kim đan hạ lễ, ta nhìn phía trước cùng Trần Gia tranh chấp không giới tự tinh khoáng mạch rứt khoát ngừng tính toán, hiện tại Trần Gia mũi, không ai cả nổi. Cuối năm Tần Tôn Kim Nan nhộn nhịp củng cố tu vi phía sau, liền phái quan đi ra, Kim Nan đại điện tổ chức, cuối năm tháng, vốn là gió lạnh lạnh thấu xương, trên đường người ở thừa thất thời điểm, ba cái Kim Nan đại điện tại mỗi người quyền sở hữu mở rộng. Các nơi Bạch Tính nộn nhịp tiến đến tiếp cận náo nhiệt, xem như Kim Nan lão tổ yến hội tự nhiên là hưng thịnh cực kỳ. Mở tiệc vật đế, liên tục cả nửa tháng, tháng này xuống tới, Vân Ngộng Thành Bạch Tính đều nhân quân mập 10 cân, miệng đầy chảy mỡ. Đại Vũ Sơn, Kim Nan đại điện phía sau, một trang thành thân điện lễ lặng yên tại thân hữu ở giữa điệu thấp cử hành. Tham gia đều là họ hàng gần tộc mạch. Trần Nhữ Hi cùng Tần Nôn dắt tay đi vào. Sớm đã trang trí vui mừng chủ điện, cầm đầu tọa tự nhiên là Trần Quân cùng Tần Luân Cha. Nhìn thấy dưới đại nam nữ ẩn ý đưa tình bộ dáng, Trần Quân cũng là nàng cảm thấy cao hứng, ngay tại chỗ ban cho Tần Luân một cái linh bảo cấp bậc đan lô, xem như thành thân lễ. Về phần Trần Nhữ Hi, Trần Quân thì là ban thượng một kiện kim đan cấp bậc pháp bảo màu đỏ, tiểu hắn không ít khí lực lấy được. "Cảm ơn cha, ngươi hy vọng may mắn không làm được bệnh, ngưng đan thành công, chẳng ta Trần gia uy lực." Trần Nhữ Hi trong suất tối đầu. "Hảo, đàm nhữ thăng cũng ngưng đan thành công, ta Trần gia một môn có thể ra tam tôn kim đan, liền là không thể tốt hơn." "Đúng rồi, còn có Lưu Tinh" Ngày khác sau so nếu là cũng thành kim đan, nói không chắc ta sinh thời có thể nhìn thấy Trần gia một môn bốn kim đan, ha ha. Trần Quân Vệ dâu mỉm cười. Một môn bốn kim đan có thể so một cái tông môn chiến lực. Đến lúc đó Trần gia chính là mỗi đại nguyên anh lão tổ tranh lên trước lỗi kéo thế lực. Cùng lúc đó, tại các khác tiên tông cũng lần lượt truyền đến tân tân kim đan tu sĩ tin tức. Ngự thú tông Hoàng Tần thú ngưng đan thành công. Lạc Vân tông Lý Sích kính kết đan thành công. Thử Vân tông Nam Cung Vũ Hả kết đan thành công. Huyết Linh tông Mã Sở Si Tạ Sạ Cụ Dạ kết đan thành công. Quy Nguyên tông Tử Huyền Tĩnh kết đan. Không thành công. Chủ yếu thế hệ tuổi trẻ Tân Tú phàm là tại cấp 2 Thiên Đạo Bí cảnh bên trong đội Thiên Đạo Kết Kim Đan, đều ngưng đan thành công. Thế hệ này được xưng tụng tất đại tiên tông huy hoàng nhất, hoàng kim nhất đại hiện ra mênh mông nhiều kim đan tu sĩ. Đông Vũ Quốc, Thật Vũ Quốc, Triệu Quốc, Nô Quốc hiện ra bừng bừng hướng lên tu tiên không khí. Đại Vũ Sơn, trong phòng tu luyện, Trần Quân chậm chậm nhìn chăm chú trước mắt một ngày kim đan cái dòng này, một ngày liền có thể kim đan, nhưng một ngày liền sẽ đạt vẫn. Nếu như là chí tại trường sinh tu sĩ khẳng định cảm thấy cái dòng này là gân gà, nhất là đối đã là kim đan tu sĩ mà nói. Cái dòng này trọn vẹn không có đỉnh điểm tác dụng, nhưng mà đối Trần Quân lại có tác dụng lớn. Một ngày Kim Đan mang ý nghĩa, hắn có thể tại một thế này kết thúc phía trước, tấn công lần nữa trèo lên Kim Đan, hoàn thành một lần tam chuyển trọng nguyên công bên trong lần đầu tiên tấn công trùng tu, trọng sinh một thế thì tương đương với lần thứ 2 tấn công trùng tu. Cứ như vậy, chỉ cần lại tấn công một lần, liền có thể hoàn thành tam chuyển, từ đó thẳng đến hóa thần. Giảm mạnh một lần tu luyện tới Kim Đan thời gian. Một ngày Kim Đan nhưng ngoài định mức thu được 2 lần truyền thừa dòng cơ hội, cũng cực kỳ tốt. Mà cái dòng này giải quyết hắn một mực đến nay lo lắng con cục. Cô hồn dã quỷ phục sinh đại giới tam chuyển trọng nguyên công có thể tại hậu thế huyết mạch phục sinh, hoàn thành tán công trùng tu, nhìn như tốt đẹp, thực ra có cái rõ ràng lỗ hổng. Đó chính là một thế này hắn có thể chết sau phục sinh, nhưng đời sau không có cô hồn dã quỷ phục sinh đại giới liền mang ý nghĩa, đời sau vô pháp tiếp tục sử dụng một bộ này phục sinh xáo lộ. Cho nên cần tại một thế bên trong hoàn thành hai lần tăng công, mà trên thời gian quá căng thẳng. Nhưng có một ngày kim đan liền mang ý nghĩa thiếu đi một lần tăng công, trên thời gian thật to dư giả, cũng mang ý nghĩa đời sau sẽ có cơ hội thẳng đến hóa thần chi cảnh. Hóa thần a. Hôm nay nhìn thấy Nguyên Anh lão tổ thủ đoạn thần thông, liền đã để người giật lại mình, Hóa Thần đây chính là cái thế giới này cao cấp nhất cường giả. Thọ nguyên vạn năm tuyệt thế đại lão. Không biết ta Trần Quân phải chăng có cơ hội tấn cấp Hóa Thần, nhìn một chút cái này to như vậy tiên giới chân thực diện mạo. Làm một cái tu sĩ chỉ là thân ở Lư Sơn, không biết Lư Sơn toàn cảnh chỉ có Hóa Thần cường giả, mới có thể quan sát Lư Sơn, biết núi toàn cảnh. Đó là như thế nào làm người cảm xúc mêng mông siêu nhiên lực lượng. Trần Quân hít một hơi thật sâu, theo đó đầu óc bình tĩnh, hắn biết hắn cần vì đời sau giới thật tốt bố cục, tranh thủ đời sau thẳng đến Hóa Thần. Đầu tiên Trần Lưu Tinh nhất định cần nghiêm ngặt bổ dưỡng, hắn có nguyên anh chi tư không chỉ có thể trợ giúp Trần gia chống đến ngàn năm sau đó, cũng có thể làm ngày khác sau sinh ra sáng tạo tốt hơn điều kiện. Hắn nhưng không muốn đời sau vẫn là một cái giáp danh tiểu tu. Thứ yếu liền là thông gia, gần nhất thông gia tiếp mượn rất nhiều, trong đó không thiếu một chút kim đan đạo lữ. Chủ yếu là hiện tại Trần gia có hai vị kim đan lão tổ, thoáng cái địa vị cao cả lên, cao hơn cái khắc tiên tộc một đầu. Thế là các phương kim đan nữ tu nhộn nhịp ném tới cảnh ô lưu, nhưng những cái này kim đan nữ tu cũng không phải là đơn thuần cái nhân tình cảm giáp bên trên hái mộ, càng nhiều hơn chính là đại biểu thế lực sau lưng lôi kéo. Nhưng này cũng đầy đủ chất quý. Cuối cùng kim đan nữ tu cũng không thấy nhiều. Hiện tại Trần Quân trên tay có thể dùng tới thông gia kim đan đạo lư, tổng cộng cũng chỉ có 5 vị. Cái này 5 vị bên trong, có mấy vị đều là người quen. Thử Vân Tông Nam cung Vũ hạ. Người quen cũ, có lẽ chính là bởi vì quá quen, Trần Quân thật là có điểm ngưỡng mù hạ thủ. Một vị khác dĩ nhiên chính là gần nhất vừa mới ngưng đan thành công Tiêu Ngưng Nghiên. Nàng có thể tấn cấp kim đan chi cảnh, không nói Trần Quân có 90% công lao tối thiểu chiếm 89% a. Cuối cùng không có Trần Quân cho nàng đại yêu xuất chiêu đồng hồ, nàng hơn phân nửa khó mà đạt được bí cảnh thiên đạo kết kim đan. Vị thứ 3 Thật Vũ Cốc tán tu thành thành lão tổ Ái Đồ Hồng Vân chân nhân, nhưng mà tục truyền bọn hắn sư đồ tồn tại nào đó thật không minh bạch quan hệ. Có lẽ là biết Thanh Thành không mấy năm, vị này Hồng Vân chân nhân hình như muốn tìm kiếm một cái bắp đuổi mới phu quân. Vị thứ 4 Kim đỉnh tông Kinh Vân đan lão tổ cháo gái ruột, chúc cơ đỉnh phong nửa bước kim đan. Nhưng người nào không biết có vị này đang đạo lão tổ ra gia, kim đan này còn không phải dễ như trở bàn tay. Vị thứ 5, Đồng Vũ Cốc thương gia nguyên anh tiên tộc thương là anh. Chương 169, xuống tới mới sẽ đi, lên tới 99, đều chạy không thoát ma chưởng của ta, chương 169 xuống tới mới sẽ đi, lên tới 99 đều chạy không thoát ma trướng của ta. Cái này năm vị tu sĩ xem toàn thể xuống tới, Trần Quân nếu như có thể đương nhiên là hy vọng. Ta tất cả đều muốn, nhưng trên thực tế khẳng định không được. Kim Đan nữ tu cũng không phải chúc cơ luyện khí nữ tu. Dù cho là chúc cơ nữ tu, cũng là có chút tính tình, sẽ không mặc cho ngươi cưới cái 10 cái tám cái. Kim Đan nữ tu càng không có khả năng đồng ý một chồng nhiều vợ. Các nàng yêu cầu khẳng định là thứ nhất chính thê, lại không cho phép có cái khác chính thê, phía sau nhập môn hết thảy làm tiếp. Đây chính là Kim Đan nữ tu địa vị. Tất nhiên nếu như ngươi là nguyên anh đại năng tùy tiện mặc kệ là Nam cung Vũ Hạo vẫn là Tiêu Nguyệt, bởi vì quá quen thuộc, hơn nữa bối cảnh gia thế chỉ là Kim Đan gia tộc, bởi vậy bị Trần Quân cho đả thải. Thanh thành, thành lão tổ vị kia Kim Đan đệ tử, bởi vì quan hệ không trong trắng, cũng không cách nào chúng tuyển. Dạng này chỉ còn giữ lại Kinh Vân Đan cháu gái ruột cùng thương là anh. Kinh Vân Đan tuy là không phải nguyên anh tu sĩ, nhưng nắm giữ lượng lớn đan dược tài nguyên, đây là Trần Quân một mực tại vì gia tộc bố cục nhu đồ. Về phần Nguyên Anh thế gia thương gia, một mực là một cái thế lực bá chủ một dạng tồn tại, mà thương lạc anh càng là hiếm thấy đang đạo Kim Đan nữa tu. Mà liên mang ý nghĩa, một khi nữ tử này gả vào những gia đình khác, tương đương với mất đi một tôn kim đan cấp bậc luyện đan sư, cho nên Thương gia đem Thương Lạc Anh coi là trong lòng bàn tay chất bảo. Thương gia gia chủ nhiều lần công khai nói thẳng, Thương Lạc Anh chỉ sẽ chiêu nạp ở rể, tuyệt sẽ không gả ra ngoài. Cái này cũng là có thể lý giải, như vậy cái bảo bối quý giá, không biết rõ tiêu bao nhiêu núi vàng núi bạc mới tích tụ ra tới kim đan luyện đan sư, ai sẽ muốn tiện nghi người khác. Lần này liền lại đến lựa chọn thời điểm. Là lựa chọn Kinh Vân đan tốt nữ, ưu điểm ở chỗ có thể không cần ở rể, chính mình định đoạt. Vẫn là lựa chọn bối cảnh càng lớn nguyên anh thế gia, ưu điểm là căn cơ thâm hậu, cùng nhà này thông gia không cần lo lắng trần gia sống không quá ngàn năm. Tối thiểu lưu tại thương gia huyết mạch, nhất định có thể trùng điệp đến ngàn năm sau đó, liên la đến ở rể. Nhưng kỳ thật này cũng không nhất định, bởi vì hiện tại có thật tốt cảm độ mị lực dòng bổ trợ. Hắn hiện tại xem như hành tẩu mị ma, xuống tới mới sẽ đi, lên tới 99, đều khó thoát hắn ma chưởng. Đừng nhìn thương gia bây giờ nói ở rể, đến lúc đó thật thế nào, còn thật khó mà nói. Cái gọi sự do người làm, nếu như không được, cũng chỉ có thể lựa chọn kinh vân Danchi tôn nữ. Chỉ là đến lúc đó, kinh vân Dan chưa chắc sẽ đồng ý. Người đều là có tính tình. Nhân gia nhìn thấy ngươi vấp váp phía sau, bất đắc dĩ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nhân gia trong lòng cũng không vui. Còn đến lặp lại một lần, nhân gia là kim đan nữ tu, cũng không phải bình thường lợi khí, mặc cho ngươi chọn lựa lựa chọn lấy, cho nên lần này quyết định còn rất trọng yếu. Một khi thất bại, mang ý nghĩa cái khác kim đan nữ tu cũng không được. Đối Trần Quân tới nói, cưới cái kim đan nữ tu cũng không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất chính là có thể hay không giải quyết luyện đan cùng tìm bắt đuổi hai chuyện này. Cho nên hắn không ngại mất đi cái khác khả năng, dù cho cái lựa chọn này cực kỳ mạo hiểm, nhưng có giá trị thử một lần. Việc này nếu là thành công, Xem như làm xong chuyện thế phía trước một bước cuối cùng làm nền, có thể yên tâm to gan trùng kích cái giới. Hảo, vậy ta Trần Quân quyết định tiến về Đồng Vũ quốc, tham gia thương gia kẻ dễ. Trần Quân quyết định này, rất nhanh liền truyền khắp Trần gia. Xem như Trần gia lão tổ, tuổi đã cao, còn nghĩ là làm gia tộc thông gia phân đấu. Xem như gia tộc vẫn bối còn có lý do gì lười biếng đây. Chuyện này đồng dạng kinh động đến mối đại tiên tộc. Trần gia bây giờ đã có 2 tồn kim đan, địa vị đã vượt qua cái khác tiên tộc, nếu như lại để cho Trần gia trèo lên quê mồ như vậy nguyên anh bắt đuổi. Cái khác tiên tộc sợ là chỉ có thể vĩnh viễn tại Trần gia phía dưới. Phương pháp phá giải cũng chỉ có một chỗ phái ra trong tộc Vũ trụ đệ tử tiến về Đồng Vũ Quốc, cùng Trần Quân cạnh tranh. Thương gia Kén Dễ cũng không phải chỉ nhìn cảnh giới cao thấp, mà là toàn bộ phương diện sản lọc, từ thân thể nhân phẩm tiềm lực các loại. Cái nào một hạng không hợp cách đều không được. Tiêu gia, Thái Tổ Sơn. Tam giai thượng phẩm linh mạch quyền sở hữu. Ở vào đỉnh núi này đem bị Cương Phong bao phủ tu luyện trong đạo trưởng, Tiêu Ngưng Nghiên như là cửu thiên huyền nữ một loại, chậm chậm đạp không đi xuống. Ông tổ nhà họ Tiêu Tiêu Bách Nhiên đã bị Tuyế Nguyệt Tang thương không ra hình thù gì, tú lấy thân thể, chắp tay sau lưng đứng ở thương tùng bên dưới. Ngưng Nghiên gặp qua lão tổ Ân, nếu Yên ngươi cũng nên xuống tới giải sổ một chút, luôn bế quan tu luyện là đi càng nhanh, nhưng cũng dễ dàng lầm vào bình cảnh cùng tâm ma. Chuyện tu luyện muốn chú ý lòng lẹo có độ, quá buông lòng không được, quá nóng nảy cũng không được." Tiêu Bách Nhiên nhàn nhạt nói, trong mắt là không che giấu được vui mừng cùng tán thưởng. May mắn có cái Tiêu Ngưng Yên, không phải hắn tiêu ra, tại hắn trăm năm sau, chỉ có thể lưu lạc làm gia tộc dị lưu. Là lão tổ." Tiêu Ngưng Yên khẽ hất cằm, trong đôi mắt như có suy nghĩ, dường như cũng không có đem lão tổ lời nói nghe được trong lòng. Tiêu Bách Nhiên vây dâu động tác dừng lại, lại lần nữa nặng nề thở dài. "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì." Ngươi là có hay không lạ bởi vì Trần Quân gần nhất từ chối nhã nhặn tiêu ra hồ nước, cho nên có chút ảm đạm trong tâm. Nghe vậy, Tiêu Ngưng Yên băng thịt mặt ngọc bên trên bỗng nhiên hiện ra một vòng rối rối, tối đầu nói, "Dĩ nhiên không phải, Ngưng Yên chỉ biết tu luyện, đối những chuyện này cũng không như thế nào tại ý." Nhưng mà Tiêu Bạch Nhiên lại giống như cười mà không phải cười nói, "Ngươi lựa được người khác, lại không gạt được chúng ta, ngươi đã sớm cảm mến tại hắn, chỉ là thời gian trước hắn tư chất kém, tiềm lực có hạn, ngươi biết gia tộc sẽ không đồng ý giữa các ngươi hôn sự, cho nên ngươi đem phần này thìa chôn sâu đáy lòng. Mà bây giờ Trần Quân đã là kim đỉnh tông thứ nhất trạng tay có thể bỏng lão tổ." Ngươi vậy mới dám nhắc tới đến việc này, không đi tới, hắn ngược lại từ chối nhã nhặn. Bị vạch trần tâm sự, Tiêu Ngưng Nghiên ánh mắt một trận ảm đạm, biết lại như thế nào uy biện cũng vô dụng. Lúc này liên lặng liền đã nói rõ hết thảy. Chúng ta đều nhìn lầm. Tiểu tử này, người mang thiên đại huyền cơ, thiên đại khí vận. Bây giờ trong mắt hắn xem thường chúng ta Kim Đan này gia tộc, chỉ có thể nhìn thấy Nguyên Anh gia tộc. Tất nhiên, này cũng không trách hắn, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, nếu như là ta cũng sẽ làm như thế. Tiêu Bạch Nhiên mang theo vài phần chua chua, lại có chút không cam lòng ý nghĩ nói. Nói đến ngay từ đầu Tiêu Ngưng Yên chủ động biểu đạt muốn cùng Trần Quân Thông giao ý nghĩ, trong lòng hắn hết sức phức tạp, muốn nhưng lại không muốn. Khả năng là bởi vì năm đó sự tình, có chút thấp không dưới mặt mũi, cũng không có nghĩ đến, tiểu tử này dĩ nhiên từ chối nhã nhặn, nói cái gì, không xứng Tiêu Ngưng Yên các loại lời sạ dao. Không xứng Tiêu Ngưng Yên, tiểu tử ngươi ngược lại xứng với thương lạc anh đúng không? Làm người tức giận a. Muốn hắn năm đó một đời kim đan lão tổ, bây giờ thời gian thấm thoát, tuế nguyệt không tại, trước mắt tại trong tông địa vị hy vọng hoàn toàn biến mất. Liên Trần Quân tiểu tử kia đều không tiếp mặt mũi của hắn, đến cùng là không được. Sau đó chỉ có thể trông chờ ni tử này chính mình. Ký ức trong lòng hắn làm sao không hy vọng cùng Trần gia thông gia, dạng này tiêu gia cũng có thể nhiều một đạo bảo hiểm. Nhất là phía trước nghe nói, Trần gia nhiều một vị tiên linh căn tử tôn. Ngay hôm đó sau dự gốc lại là một tôn kim đan đây này. Cái này Trần gia hiện tại liền khủng bố như vậy, sau đó còn đến. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại nói cái gì đều trễ. Cái này Trần Quân đã không phải kia Trần Quân. Nếu như năm đó ở Trần gia, hắn tu nó làm nô lệ, bây giờ nói bất định hôn sự này có thể thành. Bây giờ hối hận thì đã muộn. Chương 170, lại một cái bị trần quân gây thương thích tiên nữ, chương 170, lại một cái bị trần quân gây thương thích tiên nữ. Thử Vân Đông, Nguy Nga hiểm trợ Tử Vân Sơn, như bữa bổ đạo tức mã thành, chẳng tắc như đâm trời chi trụ, tường tòa đỉnh mây tựa như tự nhiên trôi nổi tại trên mây trắng tiên đạo. Lác đắc điểm xuyên tại Mên Ngông trên Hải Vân, để trong này tựa như bồng lai tiên giới. Theo lấy hai đạo lực tiên hồng quang lần lượt rơi vào Tử Vân Sơn một chỗ tiên đạo bên trên. Một trận tiếng cười khẽ lần lượt truyền đến. Trế Kính huynh, ngươi kiếm này nhanh cũng quá nhanh, ta là đuổi không kịp, tính toán ngươi tới trước. Nói chuyện nam tử phong độ nhẹ nhàng, cầm trong tay quả sếp, vẫn tóc tựa như một cái trọng thế công tử, tiện tay đánh ra một đạo linh quang bảo hạt. Một cái khắc cáo trắng ôm kiếm mặt đưa nam tử, đầu ngón tay linh quang lóe lên, xác định bảo hạt bên trong là 300 thời hạn tử la thảo, vậy mới vừa ý bỏ vào trong túi, Ôn quyền cảm kích nói, "Đa tạ." Hai vị đạo hữu thật hăng hai a, mau mau ngồi ngồi, tới nếm thử một chút ta linh trà này như thế nào." Một vị thân mang màu tím cung trang nữ tử, tư thái tao nhã vũ mị lại khí, làm ra mời tư thế. Nghe nói nam cung ngươi gần nhất đến một góc hiếm thấy bổ để trà linh căn, sẽ không phải là bổ để trà a? Hoàn Tân thú bộ một tiếng thu qua sếp, bước nhanh về phía trước. Nam Cung Vũ Hả trong suốt cười nói, cái kia một tiết linh căn, đại bộ phận đều đã hủ phá, chỉ còn giữ lại một điểm còn có thể dùng, ta gần nhất ngay tại bận rộn việc này, nếu như có thể chiết cây thành công, đến lúc đó định mời hai vị lại đến. Nghe vậy hai người cũng không khỏi có chút thất vọng. Bồ đề trà tại cấp 2 thiên đạo bí cảnh bọn hắn đổi qua, một chén trà có thể tăng tiến mấy tháng tu vi, hơn nữa còn có thể tăng tiến lực linh nộ, tại tu luyện hoặc là nghiên cứu công pháp thời điểm, uống một ly, tu luyện năng suất có thể lật gấp mấy lần. Chỉ là đang tiếp Cái này bổ để trả linh căn cực kỳ khó gặp đến chỉ có một ít nguyên anh lão quái trong tay còn còn có một chút, có thể lấy tới một chút hủy phá linh căn, đã là rất lớn cơ duyên tạo hóa. Nếu là may mắn chết cây thành công, đây chính là muốn phát đại tài. Tần Thú huynh, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng có thể ngưng đan, vượt quá Lý Mộ bất ngờ. Lý Sích kính mắt máy trả mặt không chút thay đổi nói, "Không phải, Trệ Tĩnh linh, ngươi nếu không gọi ta Hoàng huynh, nếu không cứ gọi ta Thú huynh, Tần Thú huynh làm mấy cái ý tứ?" Lý Sích kính kinh ngạc nói, "Ta nhìn Trần Quân đạo hữu phía trước một mực gọi như vậy ngươi, cũng không thấy ngươi đưa ra cái gì ý kiến phản đối, vì sao muốn nhằm vào Lý Mộ?" Hoàng Tân Tú nhíu lông mày nói, "Cái kia nói nhảm, ngươi có thể cùng hắn so ư?" Lý Sích Kính phải mái tiếp thu lắc đầu, "Không thể." Lý Sích Kính đời này trung tình tại kiếm, lĩnh ngộ vô bên trên kiếm ý giọt mưa kiếm ý, trong chiến đấu, kiếm của hắn một kiếm càng so một kiếm mạnh. Trong kim đang cạnh, cơ hồ không có gì đối thủ. Có thể nói đến trấn quân, hắn chỉ có một cái to lớn phúc chí. Năm đó cấp 1 thiên đạo bí cảnh, mấy người bọn hắn thiên kiêu liền bị trấn quân đạp một lần. Về sau cấp 2 thiên đạo bí cảnh, bọn hắn kèm thêm lấy hứng tiên lòng, mà sở sĩ tạ sạ Cù gia, từ huyền tĩnh đẳng tiên tiêu lại bị đạp một lần. Còn không phải nhẹ đạp, đó là hung hăng đả. Ở trước mặt hắn, liền những cái này đơn linh căn tiên kiêu đều lộ ra thưởng thưởng không có gì lạ. Cấp 2 thiên đạo bí cảnh, Trần Quân là một cái duy nhất thông qua người. Nghe nói bí cảnh kết thúc hồi lâu, mà sở sĩ tạ sạ cụ dạ từ huyền tinh đám người đều chậm chạp khó mà từ Trần Quân tâm ma bên trong đi ra. Tại ngưng đan bên trong, đều hoặc nhiều hoặc ít có biến lầm, dẫn đến ngưng đan phẩm cấp cực kỳ không lý tưởng. Trong đó từ huyền tinh ảnh hưởng xấu nhất, hắn tại ngưng đan thời điểm then chốt, bị tâm ma quấy nhiễu, dẫn đến ngưng đan thất bại. Mấy ngày trước Lý Sích Kính còn đi đến thăm, chỉ thấy hắn rầu rĩ sầu xoàm, thần tình thất vọng, tuy là còn trẻ còn có cơ hội lần nữa ngưng đan. Nhưng dù cho thành công, đời này trên tiên độ giới hạn cũng sẽ không quá cao. Đây chính là tâm ma uy lực đáng sợ, nó sẽ không hình bên trong hạn chế ngươi hạn mức cao nhất, để ngươi bản thân hoài nghi, bản thân tiêu hao, vô hình trung trở thành một cái tầm thường người. Trần Quân Hinh, thật là một vị thần nhân, Ngũ Linh căn cũng là trong chúng ta cái thứ nhất bước vào Kim Đan chi cảnh, truyền văn, hắn đã Kim Đan tầng 3. Nam Cung Vũ Hà nghiêng về một phía trả, một bên thông thản nhấc lên. Vừa nói ra, Lý Sích kính hà hoàng tần tú nhọn nhịp phun trà. Tầng 3. Không phải, gia hỏa này là tiên linh căn a, tu luyện thế nào nhanh như vậy, ta mới Kim Đan tầng 1. Nam cung Vũ Hà nhìn hai người bọn hắn khiếp sợ tột đỉnh bộ dáng, nhịn không được Vũ Mị cười một tiếng. Ngươi cùng hắn tỉ can cái gì? Hắn cũng không phải người bình thường. Lời này cũng là, ngươi nói ta cùng hắn so cái gì? Hoàng Thần Tú nói thì nói như thế, nhưng trong lòng bản tay ly lại không tự chủ siết chặt. Ngạn ngữ nói hay lắm, sợ huynh đệ khổ, càng sợ huynh đệ mờ đứng hộ. Nói lên cái này, nghe nói Nam cung Tị dường như muốn cùng Trần Quân Thông ra, tất nhiên đây là Sích Kính nghe tin tức ngầm, cũng không biết thật giả, phải chăng có việc này. Lý Sích Kính đột nhiên nói. Nghe vậy, Hoàng Thần Tú lập tức vênh thay mặt mũi tràn đầy cấp bách gan dưa bộ dáng. Đối cái này Nam Cung Vũ Hả cũng không che giấu. Một mặt là từ gia tộc lợi ích thông gia suy nghĩ, một phương diện khác, Nam Cung Chính Sắc trung tình Trần Đạo Hữu rất nhiều năm, kỳ thực lần đầu tiên tại trong bí cảnh, Nam Cung liền đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, chẳng qua là lúc đó hắn tuy là biểu hiện vô cùng tốt, nhưng chung quy chỉ là cái tiểu nhân vật, người như ta, hôn nhân đại sự là từ không được chính mình. Bởi vậy lúc ấy chỉ có thể buông tha, không nghĩ tới bây giờ Trần Đạo Hữu ngưng kiếm đan, mà Trần gia lần lượt ra hai vị kim đan. Trần gia danh vọng tăng nhiều, Thất Đại Tiên Tông mỗi đại tông môn gia tộc không một không muốn lôi kéo. Tự nhiên bao gồm Tử Vân Tông Nam Cung gia tộc Nam cung Vũ Hà nói đến đây thần sắc cũng đi theo hàm đậm cười khổ mấy phần. Nhìn đến đây, Hoàng tần thú cùng Lý Sích kính đều hiểu, đoán chừng là Trần Quân không đồng ý. Nếu như đồng ý, bữa này liền là vui trà, Nam cung Vũ Hà tuyệt sẽ không bộ này sầu não gấp tức biểu tình. Đáng tiếc, bọn hắn nếu là có thể kết thành đạo lữ, nên một kiện như thế nào chuyện may mắn. Không rối gạt hai vị, Trần đạo hữu từ chối nhã nhặn, nói ta tư sắp Tuy Luân, sướng với tốt hơn. À, nam nhân miệng gạt người quỷ, hắn những lời này lừa gạt một chút người khác coi như, còn muốn gạt ta Nam cung. Nam cung Vũ Hà ngọc quyền nắm chặt, nàng rất ít đối cái khác nam giới tu sĩ biểu lộ rõ ràng có lòng. Liên như vậy một lần còn bị từ chối nhã nhặn, Tâm Ly Đa bao nhiêu hiếm có chút không cam tâm. Phải biết nàng dạng này nữ tử, có không ít tuổi trẻ nguyên anh tu sĩ đều muốn cùng nàng kết thành song tu đạo lữ, nhưng nàng vẫn là càng nghiêng về chân quân. Chỉ là đáng tiếc, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Phải không? Cũng không biết Trần Đạo Hữu gần nhất đang làm gì, ta nhiều lần muốn bái thăm, liền là lo lắng quấy rầy hắn hành tu, tìm cái thời gian chúng ta cùng đi hỏi một chút như thế nào. Chúng ta Nam Cung Tỷ làm sao lại không xứng hắn? Ta Hoàng Tần Thú phải ngay mặt thật tốt hỏi một chút hắn. Hoàng Tần Thú trùng điệp quay bàn nói. Nam Cung Vũ Hà cảm kích nhìn hắn một cái cười nói, nhìn tới ngươi còn không biết rõ, Nguyên Vũ tông thương gia thiên, kiều thường ở anh, đan đạo kim đan tu sĩ, gần nhất bắt đầu kén rẻ nạp con rẻ, không ít người đối cái này tràn đầy phẫn hờ, bao gồm Trần Đạo Hữu. A. Hoàn Trần Thu vụt đứng lên chắp tay sau lưng cho mày. Hắn cũng đi, lần này có trò hay để nhìn, xem ta như thế nào đem Trần huynh thật tốt đạp tại lòng bàn chân. Chương 171, hắn là tâm ma của ta, chương 171, hắn là tâm ma của ta. Ngươi cũng muốn tham gia? Lý Sích Kính kinh ngạc nói, một giây sau. Lý Sích Kính thấp túi đầu, hắn bỗng nhiên ý thức đến, chính mình không nên kinh ngạc. À? Liên Hoang Tần Thú phong cách, hắn không đi mới để người kinh ngạc a. Loại này ăn bám cơ hội, hắn như thế nào buông tha. Quả nhiên Nam Cung Vũ Hà liền một điểm không kinh ngạc, bất quá nàng ngược lại lo lắng Hoàng Tần Thú thực lực, e rằng liền vòng thứ nhất hải tuyển đều trở ngại. Đúng vậy a, hắn hiện tại phòng trường chỉ muốn trở thành thương gia dễ hiện, đến lúc đó nhân ra nhưng chính là Nguyên Anh gia tộc hiện thế, Trần Gia đem triệt để bảo chuẩn tại ngũ đại tiên tộc bên trên, dù cho Kim đỉnh tông, đều đối với Trần Gia khách khí một hai đầy. Nam Cung Vũ Hà chua chớ nói, yên tâm, có ta ở đây, Trần huynh không hẳn có thể thuận lợi cưới thương là anh. Ta Hoàng Tân thú phương diện khác là không sánh bằng Trần Hình, nhưng tại lấy nữ nhân nhiệm vui bên trên, người vẫn chưa tin ta sao? Ta Hoàng Mỗ dạng gì nữ nhân không có công lực qua, liền sư nương. Khô khụ, ngược lại, Hoàng Mỗ lòng tin 10 phần. Hoàng Tân thú đối cái này rất có lòng tin, phải biết công lực nữ nhân, hắn từ nhỏ liền chui nghiên cứu phương diện này. Năm đó hắn vẫn muốn bái nhập Tử Vân tông ạ, nhưng bị gia tộc trưởng bối cưỡng ép sửa đổi nguyện vọng, cuối cùng chỉ có thể bái sư Ngự thú tông. Nhưng ai nghĩ đến tại Ngự thú tông, ngược lại thì đem hắn thú tính trọn vẹn kích phát đi ra. Người lời nói chính là, Ngự thú tông để hắn ngược lại chơi càng tiêu. Lẽ tối sư nương xuống tới mới nhập môn tiểu sư muội, hắn là một cái chưa thả qua, toàn bộ cho hắc hắc. Liên Ngự thú tông hộ tông thần thú cũng khó thoát hắn ma trượng. Có đoạn thời gian ngự thú tông thần thú phía dưới người huyết mạch cực độ không thuần, chuyện này gây nên lão tổ độ hỏa, hạ lệnh tra rõ. Tra rõ rằng phía sau, Hoàn thần thú liền bị phạt 30 năm cấm bế. Tiến vào kim đan phía sau, hắn trực tiếp đổi tu xong tu công pháp, xong tu công pháp một cái đặc điểm là tu luyện nhanh, thứ yếu liền là gia tăng giá trị bộ mặt, cuối cùng liền là đối với người khác phái sẽ có mạnh hơn lực hấp dẫn. Hắn hiện tại cảm giác chính mình kích thích tối tràn đầy. Là nữ nhân đều không nhịn được hắn hai ba lần thông đồng liền sẽ đổ nhập ngực của hắn. Tuy nói phía trước hai lần bí cảnh bị Trần Quân đập mặt, nhưng lần này hắn nói không chắc có thể quét qua phía trước xu thế suy sụp, sẽ không thể một thế Trần Quân cho so số dưới. Nghĩ tới đây Hoàng Tần Thú lập tức cảm xúc bành trướng. Nam Cung Vũ Hà suy nghĩ một chút, đừng nói, chuyện này Hoàng Tần Thú còn thật rất chiếm ưu thế, thật là có khả năng đem Trần Quân cho so số dưới. Đến lúc đó, Trần Quân khẳng định sẽ an quay đầu thảo, thành thành thật thật cưới nàng Nam Cung Vũ Hà về nhà chồng. "Hạo, ta Nam Cung Vũ Hà cũng nguyện ý giúp ngươi một tay." Ta Lý Tích Kính cũng muốn nhìn một chút Trần Hinh Thua thất bại thảm hại bộ dáng, hắn có lẽ quá mức tự tin, về mặt tu luyện, thật sự là hắn có chỗ hơn người, nhưng kết hôn sự tình, nhìn nhưng không hoàn toàn là tu vi, càng nhiều còn có giá trị bộ mặt thân thế phẩm cách các loại. Lý Tích Kính cũng gia nhập trong đó. Lúc này, Đồng Vũ Quốc, Hồng Trần Các, một cái tu sĩ tùy tiện của tỉnh, lộ rõ ý chí, trong tay chén không ngừng, trái ôm phải ấp lấy rất nhiều tiền cơ, tại từng đợt truyền chuyển ca múa bên trong, mê say bản thân, tính toán quá khứ đã quên. Uống, uống a. Ngậy a, thế nào không ngậy. Tư Huyền Tính nhìn thấy bên người tiền cơ bỗng nhiên ngốc lặng ở không khỏi đến lớn tiếng quá lớn, nhưng mà một giây sau một cỗ lạnh thấu xương sắc ý, để hắn tỉnh rượu hơn phân nửa, ngẩng đầu nhìn lên, một tôn nghiêm nghị lão giả dàn mùa chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn. "Sư, sư phụ." Từ Huyền Tĩnh luôn cuống tay chân đẩy ra bàn lễ, phía trên chén nghiên độ, rượu đổ một rọ, việc này hắn cái nào lo lắng nhiều như vậy, phanh phanh phanh đập đầu như dã tỏi. "Sư phụ ta không dám, ta liền hồi tông, bế quan tu luyện." Người trước mắt tự nhiên là Từ Huyền Tĩnh nhân sư, Linh Nguyệt lão tổ. Nhìn thấy cái đệ tử này, hắn lại giận không chỗ phát tiết. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Hắn những năm này tiêu bao nhiêu tài nguyên ở trên thân ngươi, kết quả, ngươi bị cảnh biểu hiện thường thường tính toán, còn bởi vậy lưu lại tâm ma, từ nay về sau chừng mê tụ sắc, bỏ bê tu luyện. Nói cái gì đã tu luyện tu đi cũng không sánh được tiên kiêu nháy mắt đón ngộ. Đây là cái gì nói nhảm? Cái kia Trần Quân tính toán cái cái gì tiên tiêu, đó chính là một cái ngũ linh căn phế vật tư chất. Theo lý thuyết biết được Trần Quân chỉ là ngũ linh căn tu sĩ, cũng không phải cái gì tiên tiêu, hơn nữa hắn chỉ là sớm tiến vào bí cảnh cũng không phải là liền mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Nhưng Từ Huyền Tĩnh vẫn là không đi, đi ra Trần Quân năm đó để lại cho hắn tới bóng mở một mực trốn tránh tu luyện, cảm thấy lại thế nào tu luyện cũng chỉ là cái rắc rưởi, rắc rưởi còn tu luyện cái gì, ngoan ngoãn nằm tại thùng rác không phải tốt. Linh Nguyệt lão tổ đối Trần Quân cũng có nộ hạ, nhưng lại không trách được nhân gia trên mình. Nhân gia chỉ là bình thường vừa tại bế cảnh, muốn trách cũng chỉ có thể quấy chính mình quá chuyên chú vào tăng lên đệ tử tu vi, mà không để ý đến thất bại giáo dục cùng tâm lý giáo dục, dẫn đến hiện tại bỏ hoang tu hành. Cùng hắn một nhóm mà sợ sỉ tạ sạ cụ già ứng thiên long đều kim đan. Người mẹ nó rớt xuống chốc cỡ tầng 8, mặt mọ đều mất hết. Được rồi, ngươi không cần hướng ta dập đầu nói xin lỗi. Lão phu dẫn ngươi nhập môn, sau này tu hành sự tình, chỉ có thể nhìn ngươi bản thân tạo hóa. Vi sư hôm nay tới chỉ có một kiện sự tình nói cho ngươi. Trần Quân muốn tham gia Đồng Vũ Quốc thương gia Kén Dễ sự tình, ngươi có thể đi thử xem, nếu như có thể đem hắn so phía dưới, ngươi cũng coi như dọn sạch tâm ma. Tư Huyền Tính nghe trong mắt quả nhiên bộ phát ra vẻ hứ vấn, nhưng chợt chợt giải nói, nhưng đệ tử chỉ là chốc cơ tầng 8, thế nào cùng hắn Kim Đan tranh chấp? Sai, sai không hợp tối thượng. Kén Dễ nạm con rể, cũng không phải chỉ nhìn cảnh giới tu vi, ngươi linh căn tư chất vượt xa hắn, ta nhìn ngươi so hắn có hy vọng. Đúng a, đa tạ lão tổ. Đệ tử biết. Tư Huyền Tính cũng biết tâm ma của mình là Trần Quân, chỉ cần đem nó đánh bại một lần, mặc kệ là thế nào đánh bại, ngược lại là thắng hắn một lần, liền tự nhiên đột phá tâm ma. Hơn nữa dùng tư chất của hắn cùng tôi tác, tuy nói ngưng đan thất bại một lần, nhưng cũng không ảnh hưởng tiềm lực của hắn. Dưới so sánh, hắn so Trần Quân càng có khả năng trở thành thương gia dễ hiện. Liền quyết định như vậy. Tư Huyền Tính nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lại lần nữa tự tin lên, hắn hình như muốn trở lại năm đó thiếu niên kia thiên kiêu. Trần Quân, cho ta chờ lấy. Kim đỉnh tông, Long Giã Sơn, suối nước chảy qua mã sở Xita. Si Đem đá cuội trùng kích càng tròn trịa nhắm bóng. Bờ sông một chỗ thanh u dưới lưng đỉnh, trùng gió âm thanh từng trận giận nhi. Bàn cờ bên cạnh, ngồi ngay thẳng hai cái lão giả tóc trắng, cầm thử đánh cờ, hai người yên lặng thật lâu, thẳng đến một người trong đó ngẩng đầu lên nói, "Đã 2 ngày, ngươi thế nào còn không giữ? Ta nói đại ca, đến lượt ngươi hạ." "Phải không? Tới phiên ta." "Không nói sớm, a." Lão giả tóc trắng vô vô trán, một mặt bất đắc dĩ cười khổ, "Vậy mới hạ cờ." Gia chủ gần nhất không bế quan, có phải hay không làm một vài gia tộc sự vụ lo lắng? "Đúng vậy a." Nói chuyện nam tử chính là Trần gia lão tổ, Trần Tất Huyền. Trần Tất huyền thật sâu thở dài, hiện tại Kim đỉnh tông phía dưới nói lên Trần gia, đều chỉ biết Trần Quân Trần gia, mà không biết nguyên bản Kim Đan Trần gia. Cục diện bây giờ là, loại trừ hắn vị này Kim Đan lão tổ, môn hạ cực kỳ khó lại sinh ra một vị Kim Đan chân nhân. Đang hắn một cái chết, lần này Trần gia sẽ nhanh chóng suy sụp xuống. Mà càng suy xẹo là, Trần Quân đã rút khỏi Kim Đan Trần gia, tự lập môn hộ. Đến lúc đó bọn hắn mạch này, ngược lại sẽ sa sút làm chi mạch, cuối cùng hướng Trần Quân nhất tộc, kết quả chắc chắn sẽ như vậy. Ai có thể nghĩ tới đây, 200 năm trước, Trần Quân bất quá là Trần gia một cái ngũ linh căn giáp danh tiểu nhân vật, bây giờ dĩ nhiên tự lập môn hộ tự thành nhất mạch, liên chủ mạch đều muốn bị hắn nuốt vào. Chương 172, hắn liền là khi đó đối ra tộc thất vương a, chương 172, hắn liền là khi đó đối ra tộc thất vương a. Trần Tiễn Hiền nghe vậy trong mắt hiện lên thật sâu ý ấy nãy, chết ta. Năm đó làm náo động cùng mấy cái ma đạo tặc tử đối pháp, không để ý bị tổn thương căn cơ, tiếp này chỉ có thể ngừng bước trúc cơ đỉnh phong. Thanh âm Trần Tiễn Hiền nặng nề nói, nếu như không phải căn cơ tổn hại, dùng hắn địa đạo trúc cơ tu vi, như thế nào ngưng đan thất bại? Hiện tại trừ phi có thiên đạo trúc cơ đan, mới có ngưng đan tỷ lệ thành công. Nhưng cấp 2 thiên đạo bí cảnh 500 năm một lần. Hắn đội không được lần sau bí cảnh mở ra. Lần trước cấp 2 thiên đạo bí cảnh, Kim đỉnh tông chỉ có 20 danh nghịch, hắn trần ra tốn không ít linh thạch chuẩn bị, thế nhưng không chen vào được cái danh nghịch này. Bởi vì lần trước thiên đạo bí cảnh, quan hệ đến linh mạch phân chia, cho nên mỗi một cái đệ tử đều là nguyên anh lão tổ đích thân phách bản đệ tử trong tông. Trần Tiễn Hiển cũng không phải là Kim đỉnh tông đệ tử, bởi vậy tại nguyên anh lão tổ tự nhiên càng muốn cho hơn Kim đỉnh tông đệ tử tiến vào. Cuối cùng chỉ có Kim đỉnh tông đệ tử mới sẽ làm bản tông lợi ích bán mạng. Ngoại nhân, không thể tin. Cái gọi trần ra vấn đề, xét đến cùng liền một cái. Đó chính là Trần Quân tự thành nhất mạch. Nếu như Trần Quân y nguyên hướng lâu tộc, cái kia dùng Trần gia hai vị kim đan vững tâm, lại thêm Trần Tất Huyền, ba vị kim đan. Trần gia thực lực có thể so với một chút nhị lưu tông môn. Dù cho Trần Tất Huyền sau khi chết, hắn tự tôn huyết mạch cũng có thể đạt được kết thúc viên lành. Mà bây giờ nhưng là không nhất định. Không có Trần Quân, đảng Trần Tất Huyền sau khi chết, nếu là Trần gia còn không có một vị kim đan, loại kia chờ Trần gia vận mệnh, đơn giản là bị thế lực khác từng bước xâm chiếm. Nếu như Trần Quân tiện tâm lại phát chủ động chiếm đoạt Trần gia, dù sao cũng là huyết mạch dòng họ Hắn Đường Đường Lao tổ đương nhiên sẽ không giết chóc Đồng tổng huyết mạch, tương phản sẽ còn cấp cho rất nhiều ưu đãi, dùng hiển lộ rõ ràng hắn Lao tổ uy nghiêm cùng quang dung. Nếu là hắn không phát thiện tâm, mặc cho Trần gia con cháu đời sau bị từng bước xâm chiếm thôn phệ. Dạng kia Trần gia hạ chẳng sẽ thê thảm vô cùng. Ta đã từng trong âm thầm tìm qua hắn, chấp thuận ta trăm năm phía sau, hắn liền là Trần gia lão tổ. Nhưng mà hắn đối cái này không có chút nào hứng thú. Chân Tất huyền nhẹ nhàng vỗ vào lương đỉnh con lương, thâm trầm tự giải. Chân tiến hiện ánh mắt thật sâu, hình như nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Theo ý ta, trong lòng hắn đối năm đó sự tình, mang trong lòng ngăn cách, nói đến cũng là Năm đó hắn đạt được tiên đạo trúc cơ đan, bị rất nhiều kim đan lão tổ uy hiếp, nếu như chúng ta có thể đứng ra tới, làm hắn nói một câu liền tốt. Trần Tiễn hiện ánh mắt lạm đạm bên trong mang theo vài phần hối hận. Nói lên cái này, Trần Tất Huyền cũng có chút hối hận. Nhưng mà ai biết hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay. Nếu như hắn mở thiên nhãn biết sau này Trần Quân môn hạ có thể sinh ra hai tồn kim đan, hắn chết sống cũng muốn đứng ở Trần Quân bên này, tuy sẽ không vì một chút lợi ích liền để tộc nhân mình chịu ủy khuất. Nhưng bây giờ nói những cái này còn có ý nghĩa gì? Mã Hậu pháo mà tôi. Kỳ thực còn có một việc, nếu như năm đó ta làm đúng hắn hẳn là cũng sẽ không rời bỏ Trần gia tự lập môn hộ." Trần Tiến Hiển trầm trầm nói. "Ồ, này ngược lại là Trần Tất Huyền bất ngờ. Hắn muốn cho rằng Trần gia nhất thần xin lỗi chân quân, liền là năm đó bị mấy vị Kim Đan lão tổ thúc ép giao ra chút cơ đan, mà hắn cái gia chủ này, không chỉ không có làm hắn nói chuyện, ngược lại cũng tại một bên uy bức lợi dụng. Năm đó Thiên đạo khiến thời điểm, hắn tìm qua ta, còn muốn dùng cao hơn giá thị trường mua một mai, ta cự tuyệt. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn liền là khi đó bắt đầu đối gia tộc thất vọng. Nếu như lúc ấy ta tiện hắn một mai, đến tiếp sau phát triển cũng sẽ không lạ như vậy." Trần Tiến Hiển có chút tự trách nói. Năm đó Trần Quân bất quá là vô danh tiểu tốt, mà hắn Trần Tiến Hiển cũng quá ngạ mạ, chọn vẹn không có đem Trần Quân để vào mắt, nhưng ai biết, năm đó một bước sai cờ, bây giờ lại quyết định Trần gia sinh tử. Bất quá trước mắt còn có một cái đường đi, có thể để sau khi ta đi, Trần gia có cái tốt kết thúc yên lành. Gia chủ nói là thương gia trêu con rể sự tình a. Không tệ, nếu như có thể trèo lên nguyên anh gia tộc, trở ngại ông tổ nhà họ Thương mặt mũi, cũng không ai dám đem chúng ta Trần gia thế nào, cho nên lần này quan hệ trọng đại, ta tại tử trong tộc chọn lựa song linh căn Trần tự hư. Trần Tiến Hiển gật đầu một cái, trong đầu hiện ra một bộ anh tuấn anh tuấn tiêu bối. Hắn có thể, đối nhân xử thế nhạy bén, hơn nữa rất biết lấy nữ nhân làm vui, hơn nữa tư chất bất phàm, tuy là chỉ có chút cơ tầng một, nhưng kén dễ nạp con dễ hạ, tu vi cao không phải chuyện gì tốt, cuối cùng nhân gia thương gia so với muốn một cái chiến lực con dễ, vẫn là càng muốn hơn một cái hảo khống chế tiềm lực con dễ. Lão đệ, nếu như việc này có thể thành, chúng ta liền có thể tay cầm một cái trọng đại chú mã, nói không chắc thuyết phục Trần Quân nhận tổ Quy tông. Đúng, nhìn tới lần này chuyện này, muốn phát động Trần gia toàn bộ tứ nguyên. Đồng Vũ quốc. Nơi này thuộc về Trung Châu Đông Nam bộ, tại Đồng Vũ quốc loại trừ Quy Nguyên tông quái vật khổng lồ này bên ngoài, Lớn nhất thần hình thế lực bá chủ liền là Thương gia. Thương gia chiếm cứ Đồng Vũ quốc cảnh nội dài nhất một đầu tam giai linh mạch, trong đó tới gần nhất ngoại vi là Thiên nữ phong, chuyên môn dùng để đón khách chỗ. Mà chỗ sâu nhất thần nữ phong là Thương gia bên trong trọng yếu nhất hạch tâm tử tộc chỗ cư trú tại. Thương gia Nguyên Anh lão tổ tại phía xa Trung Châu, nghe nói là trùng châu một cái nào đó tiên môn trưởng lão, địa vị tôn sủng, lần gần đây nhất tại Đồng Vũ quốc hiền thân, vẫn là 200 năm trước. Lần kia Thương gia Nguyên Anh lão tổ mang theo 6 7 vị Nguyên Anh lão tổ hội hương, đưa tới sóng to gió lớn. Ngay nói lúc ấy Thất Đại Tiên Tông lão tổ nhọn nhịp dâng lên bài thiếp, cuối cùng chỉ có Bãi Huyền bọn hắn, có thể ngồi hơi gần một chút, Kim Đan các loại, trên căn bản không được bàn án cơm, chỉ có thể đứng đấy. Từ đó phía sau ống tổ nhà họ Thương vẫn không hề lộ diện. Bất quá Nguyên Anh tu sĩ thọ nguyên ngàn năm, chỉ cần không tìm được chết, chủ yếu cực kỳ khó chết. Chính là có Nguyên Anh lão tổ trấn nhiếp, dù cho hiện tại thương gia chỉ có hai tôn Kim Đan lại có thể cùng Quy Nguyên Tông bình khởi bình tọa. Thần nữ phong. Nơi này cảnh sắc tú lệ, linh khí tràn trề, dưới chân núi có một đạo Kim Đan cấp bậc ngừng bước địa cấm chế, dưới Kim Đan vô pháp lên núi. Thương gia đại danh đỉnh đỉnh Đan đạo tiên tại Thương Lạc Anh liền ở tại núi này bên trên. Một gốc vạn năm linh căn cổ đào thụ phía dưới, điểm điểm phấn hồng cánh hoa bay xuống, dưới cây linh khí mờ mịt, một ghế màu hồng mộng và táo nữ tử mở ra mỹ mâu, nàng vừa mới kết thúc hôm nay tu luyện, tại ngoài trăm thước sớm đã chờ đợi nôn nóng bất an giả nhưng vẫn tráng kiện lão giả liền vội vã lên trước. "Nữ nhi ngoan, ta thông mạch đan, có lẽ không sai biệt lắm a." Thương Lạc Anh tức giận chợt nhìn nhìn phụ thân Thương Chân Vũ một chút, tiện tay đánh ra một đạo linh quang, ba cái chất ngọc đan bình rơi vào hắn lòng bàn tay. Thương Chân Vũ không rần nổi mở ra Lập tức mặt mày hớn hở, chỉ vì đan bình bên trong yên tĩnh nằm sơ sơ chín cái thượng phẩm thông mạch đan, hơn nữa mỗi một hạt đan đều có bảy hoặc là tám đầu đan văn. Chuyện này ý nghĩa là, nếu như nàng luyện đan chi thuật tiến thêm một bước, liền có thể luyện chế ra cực phẩm thông mạch đan. Mọi người đều biết, trước mắt kim đan cấp bậc trở lên cực phẩm đan dược, cũng liền là cái gọi là tiên đạo đan thuốc, chỉ có bí cảnh mới có thể sản xuất. Một khi xuất hiện cửu phẩm đan văn mang ý nghĩa đan dược phát sinh biến chất. Nữ nhi tốt, hắc hắc, cha nhưng tính toán không có yêu thương ngươi, cho nên lần này chiêu có nên dễ, ngươi nói tính toán. Đây là đại khái danh sách, ngươi nhìn một chút, có hay không có đặc biệt vừa ý? Thương Lạc Anh tiếp nhận một phong đóng gói cực xa hoa trang nhã danh sách mục lục. Huệ Linh tông Trì môn tử, Song Linh căn, trúc cơ tầng 4, 62 tuổi. Càn Vũ Quốc, Hãng Thiên tông canh kim mật, kim thuộc tính đơn Lincoln, linh căn, linh đan tử, trúc cơ tầng 8, cấp 3 luyện đan sư. Kim đỉnh tông, trưởng thánh tử, phong thuộc tính dị linh căn, trúc cơ tầng 7, cấp 2 trận pháp sư, 60 tuổi. Thương Lạc Anh từng hàng xem tiếp đi, một nhóm người này tư chất vừa xa ngày trước, chủ yếu cũng là bởi vì theo lấy Vân Mộng Trạch đại khai phát, hấp dẫn vô số tu sĩ chen chúc mà tới. Cho nên cái này một nhóm người kế tục so trước đó ưu chất nhiều lắm. Kim đỉnh tông Trần gia lão tổ, Trần Quân, Ngũ Linh Căn, Kim Đan chân nhân, 232 tuổi, là hắn. Chương 173, dòng nắm đấm nói chuyện, để ngươi không nghe lời, để ngươi không nghe lời, chương 173, dòng nắm đấm nói chuyện, để ngươi không nghe lời, để ngươi không nghe lời. Thế nào? Nữ Nhi, ngươi biết người này, cái này Trần Quân nhưng rất khó lường, là gần nhất một nhóm tân tấn Kim Đan tu sĩ bên trong được chú ý nhất. Đừng nhìn chỉ có Ngũ Linh Căn, nhưng tiểu tử này hồng vận thế thiên, dưới gối có một nữ Trần Như Hi, gần nhất cũng vừa mới ngưng đan. Trần gia nếu như bảo trì cái tình thế này Sau này Trần gia thực lực không tại chúng ta thương gia phía dưới. Thương chân vũ như là tu tiễn, thao thao bất tuyệt nói lấy Trần quân đủ loại chỗ tốt. Nguyên cớ như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nghe nói, là nghe nói, Trần quân người mang hiếm thấy linh căn huyết mạch, hắn tử nữ cũng có linh căn, hơn nữa đều cực kỳ yêu dị. Loại huyết mạch này kỳ thực phóng nhãn Trung Châu đại lục đều là hiếm thấy. Trong lịch sử cũng từng xuất hiện qua tương tự tiên tộc, nhưng đều thoảng qua như lưu tinh. Loại này gia tộc huyết mạch, liền dễ dàng sinh ra linh căn tứ chất, hơn nữa hậu đại lại càng dễ xuất hiện nhân tài kiên suất tinh anh. Thương Lạc Anh làm sao không biết phụ thân suy nghĩ? Hắn nhìn như chỉ là tùy ý đem danh sách đưa tới, nhưng hắn sẽ đem chính mình vừa ý người đặt ở hàng đầu. Phó thân biết, nàng Thương Lạc Anh không có kiên nhẫn lật đến một trang cuối cùng. Cuối cùng phần danh sách này thật rất dày, chợt vẹn có 4-500 người đông đúc. Người này ta biết, ta đối với hắn không có cảm tình gì, thậm chí rất chán ghét. Thương Lạc Anh trực tiếp rõ ràng thái độ. Thương Chân Vũ trong mắt có chút thất vọng, bất quá không hề gì, không gả người này, còn có cái khác cũng rất tốt như tuyển. Cái này, thế nhưng, người này chung quy là Trần gia chi tổ, không tốt trực tiếp lạnh cư tuyệt, không bằng tại quá trình khảo hạch, tìm cái lý do để hắn thất bại không được tuyển là được. Nhưng mà Thương Lạc anh lại cười một tiếng, kỳ thực nàng chỉ là ngoài miệng nói chán ghét người này, kỳ thực nhưng trong lòng dâng lên một vòng khác thường vui mừng mừng thầm. Đoán chừng là bởi vì năm đó ở trên thuyền, người này hung hăng giáo huấn khiêu khích nàng, để nàng đoạn thời gian kia mỗi ngày đều tức giận, nhưng bây giờ, hắn lại thái độ khiêm nhường dâng lên tiếp mời. Loại này đánh mặt cảm giác người, để trong lòng nàng tự nhiên mừng thầm. Nàng không có ý định trực tiếp cự tuyệt, ngược lại muốn nhìn một chút cái này Trần Quân đến lúc đó như thế nào biểu hiện. Hắn nếu là thật sự có thể thông qua ta thiết lập đủ loại khảo hạch, gả cho hắn cũng chưa hẳn không thể. Liền sợ hắn đi không đến cuối cùng. Nhất là lần này Thiên Kiêu Thế Tụ, ta nhìn hắn hơn phân nửa thật không qua 2 lượt liền sẽ tự nhiên đạo thải. Thương lạc anh đối chính mình tỉ mị thiết lập đủ loại khảo hạch, lòng tin 10 phần, tuyệt đối có thể vì nàng sảng lọc ra hợp cách phu quân. Đồng Lam Thành, đồng vũ quốc thứ 2 lớn của thành, trong thành dân phong nhiệt tình mở ra, trên đường nữ tử mặc đều cực kỳ gợi cảm nóng bỏng. Lúc này một cái nào đó chính vào vừa ra khu nhà cấp cao tầng, vì chủ nhân mới xuất thủ quá hào phóng, nguyên chủ nhân một đêm liền mang theo toàn bộ gia sản, gánh mã xa chạy. Bởi vậy 2 ngày sau, chỗ này khu nhà cao tầng thì càng đổi chủ nhân mới. Nhà này chủ nhân mới hình như càng ưa thích một mình nhận cư, phụ cận có không ít chốc cơ hàng xóm muốn tới cửa bái phỏng, đều bị trước cửa một cái kim đan khí tức khôi lỗi cho chần nhiếp không dám lên phía trước. Như vậy có thể thấy được, nhà này chủ nhân mới thực lực hơn phân nửa tại kim đan, thậm chí Nguyên Anh. Trong phòng, Trần Quân rửa mặt hoàn tất, dùng điểm tâm, ngay tại trong viện nghiên cứu lần này các đối thủ cạnh tranh. Không nghĩ tới, lần này tới nhiều thiên kiêu như thế, đơn linh căn dị linh căn song linh căn, thậm chí Trung Châu bộ phận thế lực dĩ nhiên cũng bị kinh động đến. Trung Châu là trên phiến đại lục này tu tiên thực lực cường thịnh nhất chỗ. Tại Trung Châu Tồn tại không ít vạn nam nguyên anh thế gia, gần nhất một vị hóa thần cũng đến từ Trung Châu đại lục. Mà bọn hắn Kim đỉnh tông xem như sa sôi tiểu tông. Như vậy nhìn tới, ta Trần Quân cũng thật là không chiếm ưu thế gì a. Trần Quân bỗng cảm giác độ khó khá lớn, nếu như là đánh giết cái gì lại yếu, hoặc là đột phá cảnh giới gì, luyện chế đan dược gì, hắn có lẽ có thể có biện pháp. Độc lòng người tâm so cái gì đều phức tạp. Hung chi lần trước cùng Thương Lạc anh nhận thức thời điểm ở chung không nhanh, chỉ sợ giờ phút này Thương Lạc anh đối với hắn hảo cảm là số âm. Liền có hơn. Hắn xem khắp rất nhiều người cạnh tranh, hắn Trần Quân là một cái duy nhất gia tộc lão tổ bình thường đều là thanh niên tới tham gia, đại bộ phận đều là chúc cơ cấp bậc. Kim đan cũng có, nhưng không nhiều. Như hắn loại này nhanh chạy 30 tấm lao ra hỏa muốn cưới nhân gia chừng 100 tuổi kim đan nữ nhi, thật sự là có vẻ hơi trâu già gặm cỏ non lưu vị. Kỳ thực hạch tâm nhất nguyên nhân là đại bộ phận gia tộc lão tổ gánh không nổi người này. Vạn nhất thua đây. A, mặt mo hướng nơi nào đặt? Mai chân quân, liền không có nhiều như vậy lo lắng. Ngược lại mặt mũi này không cần cũng được. Hắn muốn là làm đời sau làm chuẩn bị. Đời sau hắn vô cùng có khả năng trùng kích hóa thần. Cái gì ra mặt đó a tôn kia a, cùng hóa thần so sánh liền lộ ra không quan trọng gì, hắn chỉ có thể là nhiều hơn mấy đạo bảo hiểm. Người chết như đèn diệt, chết, liền cái gì cũng không biết, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào hô bối. So với đem mệnh giao cho người khác, còn không bằng tin tưởng mình. Tận lực tại khi còn sống làm chính mình ngàn năm sau phục sinh làm làm nền cùng chuẩn bị. Cho nên lần này còn thật chỉ có thể được không có thể thua. Một khi thua, không biết rõ thương lạc anh cái kia đại tiểu thư cái kia thế nào cho hắn bên trên diện mạo. Quyết không thể thua. Tiêu hỏa, châm trà. Trần Quân đem tham gia đối thủ cạnh tranh danh sách cùng tận kẽ tin tức bày ra trên bàn, dự định thật tốt nghiên cứu một chút một fan. Nhất Hào Kim Đan khôi lỗi tiêu hóa, rất cung kính bưng trà rót nước. Lúc này, số 2 Kim Đan khôi lỗi Trần Nam Huyền nhanh chân đi vào trong viện, cầm trong tay ngọc giản giơ lên. "Chủ nhân, bên ngoài có người đưa lên ngọc giản, xin chủ nhân xem qua." "Ồ." Trần Quân mở ra ngọc giản chống tại mi tâm, thần thức quét qua, lập tức khẽ miệng mỉm cười. Thông qua cửa thứ nhất, Trần Quân Phong thả nhấp một ngụm trà, lệ trình mục lục danh sách, chỉ là bước đầu tiên, thương gia sẽ căn cứ danh sách tiến hành lần đầu tiên sàng lọc. Mô đại này, mặt ngoài không tồn tại, trên thực tế lại cực kỳ trọng yếu. Mô đại này tên là xuất thân. Mô đại này soát chủ yếu là không có bối cảnh tư chất bình thường tán tu. Nếu Trần Quân chỉ là trần gian một cái giáp danh tiểu tu, dù cho hắn ngộ linh tân kiếm đan, chỉ sợ cũng không thông suốt quan. Hiện tại Trần Quân thế nhưng Trần gia lão tổ, vẫn là kim đỉnh tông trưởng lão, địa vị liền không thể so sánh nổi. Ngay tại lúc này dòng vọng tử thành long đột nhiên sáng lên một cái. Ngay sau đó một đầu màu lam dòng nhiệt lên. Năm đấm nói chuyện, làm người đánh bại một người lúc, người đối phương có 80% xác suất nghe khuyên. Lam, màu lam dòng. Chẳng lẽ nói, trong tử tôn có người ngưng đan? Ha ha. Trần Quân vỗ tay đại hỉ. Hảo, xứng đáng là ta Trần Quân tử tôn, đều chúc cơ đều kết đan, hẳn là Trần Như Thăng hoặc là Trần Như Huyền cùng Như Tông a, bọn hắn trong ba cái nhất định có một người kết đan. Nhưng từ ta cảm giác tới nói, ngươi Huyền cùng Như Tông, tuy là tư chất không bằng Như Thăng, nhưng từ nhỏ không thiếu tài nguyên tu luyện, ngược lại kết đan xác suất tương đối lớn. Trần Quân trong lòng hiện lên một ý niệm, chợt tâm mắt rơi vào dòng năm đấm nói chuyện. Cái dòng này ý là, ta đánh bại phía sau một người, lời nói của ta, người kia có tám thành xác suất sẽ nghe theo. Này ngược lại là một cái không tệ dòng, dùng năm đấm nói chuyện. Bất quá, nói thật ra, nếu như ta thật có thể đánh bại một người, vậy hắn không nghe lời cũng không được a. Cảm giác thật xin lỗi màu lam dòng cấp bậc này. Chương 174, các hạ khí vận thật là khiến người ta khẩu vị mở ra, chương 174, các hạ khí vận thật là khiến người ta khẩu vị mở ra. 3 ngày sau, trải qua vòng tứ nhất sàng lọc, người cạnh tranh từ 480 người, đào thải đến chỉ có 200 người. Người bình thường đổ vào xuất thân một đại này bên trên, Ma Trần Quân cũng nhận được tiến về thần nữ phong tiễn mời. Sau 7 ngày, Trần Quân đổi một thân cao cấp màu đỏ thấm pháp bảo, xem như kim đan lão tổ, Trần Quân có thể tùy tâm sở dục đội dung mạo. Bất quá hắn không muốn làm như vậy thôi y thực càng là cảnh giới cao tu sĩ, ngươi sẽ phát hiện trưởng thành đến càng xấu. Kỳ thực cũng không phải là bọn hắn xấu xí, mà là cảnh giới cao, liền có thể thể hiện ra nguyên bản chân dung. Sẽ không để ý phía dưới người ánh mắt. Trần Quân Tâm thái cùng cái này không sai biệt lắm. Bất quá mặt hắn mặt vốn cũng liền thanh tú, không gọi được rất đẹp trai, nhưng nén lòng mà nhìn, hắn vai rộng chân dài, một thân cao cấp màu đỏ thấm pháp bảo, bị hắn thoải mái khống chế. Thân nữ phong bên dưới, rất nhiều thiên kiêu nhộn nhịp tề tụ. Trần Quân thì là phát động thần thông phá vọng kim đồng trà nhân khí vận, rất nhanh mọi người khí vận đều hiện ra ở trước mắt. Màu sam trắng Thiên kiêu chết yểu điểm báo, màu tím chiếm đa số, cuối cùng đều là thiên kiêu nha, khí vận kém thế nào cả ngày tiêu ngạo đây. Lại có cái chín tấc màu tím khí vận cuối mang 3 tấc màu đỏ khí vận, chậc chậc, người này khí vận vật trội, chỉ là nhìn qua mười phần cao ngạo lãnh đạo, ta xem như Kim Đan lão tổ, đi dán một cái chúc cơ tiểu tu bờ mông không quá thích hợp, xa xa quan sát Lưu Tâm liền có thể. Trần Quân trong lòng nhàn nhạt, nhạt nghĩ đến, a, màu vàng khí vận. Toàn thân phân màu vàng, vàng phát phân. Đây là cái gì khí vận, thực tế để người khó hiểu, khí vận bên trong hình như không có màu vàng. Nhìn kỹ, dao to Nguyên lai là Hoàng tần thú lao đệ, chẳng trách khí vận phát vàng. Trần Quân nhìn thấy Hoàng tần thú, đúng dịp chính là, Hoàng tần thú cũng chính giơ quyển con mắt nhìn tới, thấy là Trần Quân lập tức bỏ một đống nghiên yến yến nữ tu, thẳng đến Trần Quân mà tới. Trần huynh, tần thú huynh, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, tần thú huynh y nguyên chịu nữ tu hoang niên a, nhìn tới lần này ngươi có rất lớn khả năng giành được mỹ nhân về. Trần Quân nhàn nhạt cười nói, Hoàng tần thú vội vã khoát tay náo, ta điểm ấy đáng thương mị lực, sao có thể cùng Trần huynh so sánh, nghe nói Quý Thiên Kim ngưng đan thành công, thật đáng mừng a. Ha ha, vẫn được, nha đầu kia ta một mực cực kỳ trọng thị. Bây giờ, nhưng tính toán kết ra Kim Đan, cũng không uổng công tà khổ tâm mỗi dưỡng. Đơn giản sau vài câu tán gẫu, bắt đầu phê bình lần này tham gia rất nhiều tiên tiêu. Vị kia nhẹ nhàng thư sinh khí công tử, Khổng Văn, tiêu giao lão tổ phía sau, Song Linh căn, chúc cơ tầm chín, 81 tuổi. Vị kia hàn chiến, Trung Châu Hoàng Phong Cốc môn hạ đích truyền tinh anh đệ tử, tính tình mộc lửa, thích cùng người tỉ thí, đối nhân xử thế lô mãng hiếu chiến. Nói tới nói lên, cần nhất trọng điểm quan tâm chính là Bình Thiên Kiếm Tông kiếm tử, Kiếm Thanh, thiên sinh kiếm thể, mới học được bước đi, liền bắt đầu múa kiếm từ nhỏ các loại kiếm pháp một học viện truyền thống, năm nay mới 68 tuổi, chúc cơ tầng 8, tiềm chất tuyệt trần, viễn siêu người ta. Nơi này đại bộ phận đều là kim đan trung tử, chúc cơ thiên điều, người ta như vậy kim đan rất ít, bởi vậy loại này xem mặt, cũng không coi trọng tu vi, tương phản ký thực càng mắt nhìn duyên cùng tiềm chất. Luận nhãn duyên hoàng mộ không thua bất luận kẻ nào, luận tiềm chất, hoàng mộ cũng tự hỏi có chút thực lực. Nói thật ra, không phải tại Hạ Khinh thị Trần Hinh, lần này Trần Hinh sợ là muốn thất bại. Hoàn Tân thú thôi tâm trí phúc mấy câu nói, Trần Quân khẽ miệng chỉ là mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hắn làm sao không biết, lần này bại bởi tiểu bối khẳng định sẽ trở thành một kiện đại sử văn. Nhưng hắn không để ý những cái này bối rối. Nhân sinh một thế, ngắn ngủi mấy trăm năm, để ý quá nhiều, ngược lại gánh vác bản thân. Không bằng vứt bỏ ra mặt quần áo nhẹ tiến lên. Ngay tại Hoàng Tần thú kích động làm Nam cung Vũ Hạ truyền thông ra bị từ chối nhã nhặn tìm thuyết pháp thời điểm, lúc này, Thương gia Hải thứ 2 nhiệm vụ truyền đạt. Mời rất nhiều thiên kiêu tiến về thần chiếu phong bảo ở. Loại này tu tiên giới xem mặt biết, quy củ đều tương đối ổn truyện, sẽ không quá mức thô bạo dung tục. Nhìn như chỉ là mời vào ở, thực ra rất có huyền cơ. Bởi vì thần chiếu phong sương phòng chỉ có 150 ở giữa, hiện tại có 200 người, mang ý nghĩa muốn đào thải 50 người. Tất nhiên, nếu như ra mặt đủ dày có thể lựa chọn tiện tay che cái nhà tranh, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Đối tu sĩ mà nói, dù cho xây dựng cái nhà đá, cũng liền là đưa tay ở giữa. Nhưng vấn đề mấu chốt là, người người đều là tiên tiêu, ai nguyện ý hủy nhân nhất đẳng, chịu loại này bất khí. Dựa vào cái gì người khác ở căn phòng lớn, ta ở nhà tranh, ta cái này tiên tiêu danh tiếng còn cần hay không? Đại bộ phận tiên tiêu vẫn là vô cùng để ý những cái này, đồng thời nếu như ngay cả cái nhà đều không có, Lạ như thế nào đạt được thương lạc anh hữu hái? Bởi vậy tại sắp trời lờ mờ phía trước, nếu là không có nhà cư trú, 89 phần 10 đem rút khỏi lần này xem một chút. Theo lấy người nhà họ Thương tuyên bố xong nhiệm vụ, có cuốn lên cuồn phong phóng lên tận trời, có hóa thành một đạo huyền lệ kim mang, có đạp thanh vân bổng bềng thẳng lên, mà Trần Quân đối nhân xử thế rằng lạ dị, phong cách tương đối chất phác, trực tiếp tại chỗ bay lên hùng, tiếp đó thẳng tắp bay về phía trước, không có bay vắt chéo, mà là bay một đầu hình tam giác hai cái góc vuông bên cạnh. Cứ như vậy, không người có thể bay còn cao hơn hắn, hắn có thể quan sát tất cả thiên tiêu. Hắn cử động này rất nhanh bị cái khác thiên kiêu phát hiện, nhộn nhịp ngạc nhiên không nói Sau lưng nhỏ giọng nghị luận, người này hơn phân nửa là kim đỉnh tông cái kia hơn 200 tuổi lão giả, tới châu già gầm cổ non Trần Quân. Cái kia Trần Quân cao quý nhất tộc lão tổ, dĩ nhiên cũng không cảm thấy ngại bỏ đi ra mặt, cùng chúng ta tiểu bối tranh chấp. Liên La chính là, cũng không nhìn tuổi tác cao, nhân gia thương lạc anh mới bao nhiêu lớn. Phòng trưng nhân gia thương gia không tiện tự tuyệt, có tin hay không nhiều nhất tại thứ ba liền đến đảo thải ra khỏi cục, thương gia tuyệt sẽ không đồng ý hứa thương lạc anh gả cho dạng này lớn tuổi người. Rất nhiều nói náo đầu căn tiểu bối, chính giữa nói náo nhiệt, đột nhiên một đạo thô bạo thần thức đem bọn hắn một mực khóa chặt, liền giống bị súng ngắm kia hồng ngoại khóa chặt đồng dạng. Lập tức những bọn tiểu bối này hô hấp dồn dập, toàn thân thấm mồ hôi nói liên tục xin lỗi, biểu thị không dám tại sau lương sảng bậy xúc phạm tiền bối. Trần Quân không tốt tại loại trường hợp này tùy ý giết chóc, hắn động thủ, liền mang ý nghĩa lần này xem mặt sẽ cùng hắn vô duyên. Lại nói bắt nạt Vãn bối cũng không phải cái gì lão tổ cử chỉ. Nói chung, lão tổ giết chóc Vãn bối là mở ra phá đầu, dạng này chỉ sẽ dẫn đến hai bên giết chóc tiểu bối, nhưng ngươi không có cách nào để tiểu bối cả một đời nút ở trong nhà, cũng không cách nào từng cái bảo vệ chu toàn. Bởi vậy tu tiên giới có không ít ẩn hình ăn ý cùng quy tắc. Mọi người bình thường đều sẽ chọn tuân thủ, trừ phi ngươi là ma đạo tán tu. Lục Thân hoàn toàn không có, vậy ngươi tùy tiện. Đây cũng chính là vì sao loại này ma đạo tu sĩ nguy hiểm vô nhân. Bọn hắn coi thường ước định thành tầm thường quy tắc, dễ dàng nhất làm ra khác người sự tình. Trần Quân lao thẳng tới Thần Chiếu đỉnh núi. Xem như Kim Đan lão tổ, nhất định cần được tại cao nhất, quan sát chư phong mới có thể không phụ lòng Kim Đan lão tổ thân phận cùng tôn nghiêm. Một điểm này tuyệt đối không thể để cho. Đây là danh giới cuối cùng. Thần Chiếu đỉnh núi, một tòa nóc phòng nóng ánh như lưu kim tiên cát, tên là ánh sáng mặt trời cát, nơi này có thể trước tiên nhìn thấy rợ sinh nắng mai, cũng là cao nhất địa phương. Đồng dạng cũng là một đám thiên kiêu chủ yếu tranh đoạt địa phương. Chương 175, năm đám nói chuyện hắc tử nói chuyện điểm nhấn chính một cái bị động ngạy khuyên, chương 175, năm đám nói chuyện hắc tử nói chuyện điểm nhấn chính một cái bị động ngạy khuyên. Ánh sáng mặt trời các phía trước, rất nhiều thiên kiêu toàn thân hào quang khắc nhau, đều ôm cánh tay giằng co không động, ai cũng không chịu để cho ra ánh sáng mặt trời các. Cuối cùng đây là cao nhất tiên các, cũng mang ý nghĩa có thể đạp tất cả thiên kiêu. Ai sẽ nhường ra trọng yếu như vậy vị trí chiến lược. Bính Thiên kiếm tông kiếm thanh nhắc nhở các vị, tại hạ kiếm, không nhận người. Kiếm thanh ánh mắt vừa thành, gánh vác trường kiếm đã tại vụ vụ rung động. Một bộ vận sức trở phát động xu thế. Kiếm thanh lại như thế nào, tại hạ tiêu giao các cường văn, tại hạ cửa cũng không nhận người. Ta xem các ngươi cấm biển bản đồ mà. Hoàng Phong quốc hàn chiến nổi giận đùng đùng đem mọi người hộ tới sau lưng, làm ra một bộ muốn đánh nhau tình thế. Ta tự Huyền Tĩnh mấy chục năm không xuất thủ, thật cho là ta không được." Từ Huyền Tĩnh trương đồng cả giận nói. Lập tức không khí hiện trường hết sức căng thẳng. Nhưng mà lúc này, một đạo hùng hậu lương thực như che trời lưới lớn kim đan khí tức đem có người bọc lại. "Mời các ngươi nhanh chóng rời đi, lão phu muốn đóng cửa đi ngủ, chớ có tại trước cửa lão phu chiến đấu, làm phiền lão phu thành tĩnh." Trần Quân Bổng bệnh rơi xuống, thân như huyền hạc, tư thế tao nhã, nói lấy liền nhanh chân đi ngải xưa chiếu các đèn sóng cửa chính. Mọi người híp mắt xem xét, đúng là Kim Đan lão tổ, bọn hắn dù cho là thiên kiêu, nhưng cũng không có lòng tin gì có thể một mình chống lại một vị Kim Đan. Lúc này Từ Huyền Tĩnh nhìn thấy Trần Quân hai mắt lộ hỏa, nhếch tay nhưng cũng tại hơi hơi phát run, hắn nhịn không được lẩm bẩm tự hỏi, liền la hắn: "Tâm ma của ta ngay tại trước mắt, ta chỉ cần vượt qua hắn một chiêu nữa tức, ta chỉ cần thắng một lần." Một lần. Nhưng mà, Trần Quân bỗng nhiên quay người đối chúng nhân đạo, người không phục, cứ việc lên phía trước, người lên không cự tuyệt. Rất nhiều thiên kiêu nhộn nhịp liếc nhau đều có mấy phần không ăn vào ý, hai bên trao đổi một ánh mắt, lúc này từ Huyền Tĩnh trước tiên chất vấn, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo tiệm điện lôi ảnh trùng sát mà tới. Cái khắc thiên kiêu gặp cái này cũng nhộn nhịp tế ra pháp bảo đủ loại bảo quang chiếu đám mây lộc lẫy. Trần Quân chỉ là tiện tay giương ra, 100 tôn trúc cơ khôi lỗi cộng thêm hai tòa kim đan khôi lỗi, đứng ở một bên làm khán giả vây xem trợ chiến, hắn một người khoanh tay, nhắm chặt hai mắt, ngồi xếp bằng như lão tăng nhập định, không lúc nhích. Mặc cho đủ loại pháp bảo linh phù linh thú đảng công kích, không để lại dư lực tại trên người hắn đổ xuống mà ra, nhưng hắn từ đầu tới đuôi đều chưa từng nhăn nhíu mày. Liên đám này chúc cơ, đương quản là cái gì thiên kiêu thần tử, lại mạnh cũng vô dụng, liền như vậy để bọn hắn đánh một năm, cũng không phá được Trần Quân phòng ngự. Rất nhiều thiên kiêu càng lớn trong lòng nghi vẫn càng lớn. Cái này mẹ nó cái gì Kim Đan lão tổ, bị mười mấy thiên kiêu vây cùng, liền cái bị thương ngoài da đều không có. Đây cũng quá mẹ nó nghịch thiên. Kim Đan tu sĩ tất nhiên là khủng bố như vậy, thế nhưng tuyệt không phải liền là chọn vẹn vô địch a. Hơn nữa bọn hắn lại không kém. Làm sao lại treo lên là như thế tuyệt vọng. Một lúc sau, Tiêu Dao lão tổ phía sau khủng văn trùng điệp tỏa dài, tính chiến lược bùng tha cũng có chút tu sĩ tương đối giàu hạng hạ, gặp Trần Quân phòng ngự không phản nổi, liền lựa chọn công kích trực cơ khối lõi, nhưng mà cái này hai tôn hậu đạo kim đan khối lõi, chính là vì bảo vệ trúc cơ khối lõi mà thiết lập. Đây chính là Trần Quân tiêu phí không ít khí lực chế tạo, toàn bộ phương vị không góc chết 360 độ lập thể phòng ngự hệ thống. Tên gọi tắt, 360 độ vô địch lập thể phòng ngự hệ thống. Theo lấy tiêu hỏa cùng Trần Nam huyền mắt bước hoàng quang, bọn hắn như xuất thủ không văn năm nhẹ, lập tức đem một cái thiên kiêu đánh bay ra ngoài ngoài trăm mét, hung hãn khí tức nhìn một cái không sót gì. Lúc này các thiên kiêu mới phát hiện Người này còn có hai tôn kim đan khôi lỗi tại một bên làm khán giả. Nói cách khác hắn chỉ phát huy không đến 1 phần 3 thực lực. Không, sắp thực nói khả năng là 1 phần 10 cũng chưa tới, liền để bọn hắn không thể làm gì. Đánh, đánh cái rắm. Kiếm thanh thu kiếm mà đứng, tại chỗ than vãn thật lâu, mà cảm. Hắn chiến xong quyền bao bọc kim quang, tự biết không địch lại, thối lui đến sau lưng mọi người. Chỉ duy nhất chỉ còn giữ lại tự hiện tĩnh, còn như người điên một loại tiên công, hắn lôi thương uy lực, một đi không trở lại. Nhìn xem cái này như kiến càng lay cây tuyệt vọng vô lực, mọi người không khỏi đến hơi hơi than nhẹ. Tại sao phải khổ như vậy a? trần quân ngáp một cái, gặp tự huyền tĩnh không biết sống chết điên cuồng tiên công, trong mắt hiện ra một chút chán nản. Được rồi, một tay áo bung dậy, đáng sợ kình phong đem tự huyền tĩnh trùng kích lão đạo ra ngoài vài trăm bước. Như không phải xem ở sư phụ hắn linh nguyệt lão tổ mặt mũi bên trên, như thế nào như vậy lưu lực? Đáng giận. Tự huyền tĩnh quỳ đất đập ầm ầm, bị vẫn không hiểu. Mọi người nhìn đầu góc mơ hồ, đánh không được kim đan lão tổ không phải rất bình thường đi. Thứ huynh vẫn là thái thượng vào quá so sánh. Các vị, đã nhặt vua, ta khuyên các ngươi không muốn cùng ta tranh chấp, còn mời rút khỏi lần này xem một chút. Giọng nắm đấm nói chuyện hơi hơi sáng lên, bắt đầu phát đạo. Bị Trần Quân vừa nói như thế, ý chí không kiên định tiên tiêu, lập tức cảm giác hắn nói rất hay có đạo lý. Cùng ở đây làm lục diệp lãng phí thời gian, còn không bằng trở về cái kia làm cái gì làm cái gì. Tiên bối nói rất có lý, Hàn Chiến quyết định rút khỏi. Tại hạ mạnh sóng, cũng rút khỏi. Triệu Kim Cương rút khỏi. Vạn Chấn Văn lùi lại từ đây. Nháy mắt 15 vị tiên tiêu, lui ra 10 vị. Thành quả vẫn là cực kỳ khả quan. Trần Quân hết sức hài lòng, người càng ít hắn cơ hội càng lớn. Hiện tại rút khỏi vẫn là quá ít, phải tìm cơ hội để tuyển thủ dự thi tốt nhất đều rút khỏi. Hôm sau, thần chiếu dưới đỉnh tập hợp. Quả nhiên không ra Trần Quân sở liệu, hôm qua một trận xuống tới, lại đào thải 50 người, hôm nay chỉ có 150 người. Nhưng đây là rất rất nhiều. Trần Quân định tìm cái cơ hội một đợt đều đưa đi. Hắn chợt nhớ tới tại rất nhiều dòng bên trong có cái dòng hiệu quả cùng nắm đấm nói chuyện tương tự. Đó chính là Hắc Tử nói chuyện làm ngươi làn da ngâm đen lúc, ngươi nói chuyện lại càng dễ làm cho người tiếp phục. Nếu như hai cái này kết hợp, cái kia bị hắn đánh bại đối thủ sẽ có chín thành tỉ lệ sẽ nghe theo khuyên cáo. Ngoan ngoãn. Như vậy xem xét, dòng này thêm vào lên uy lực vẫn là có thể. Trần huynh nghe nói hôm qua ngươi một người độc chiến hơn 10 vị thiên tiêu. Một người chiếm ánh sáng mặt trời cát, coi là thật thần dũng vô cùng, tiểu lệ khâm phục và phận. Hoàng Tần Thú đối Trần Quân chiến lực một mực phi thường khâm phục. Hắn nhìn tới Trần Quân là thuộc về loại kia, hình dung như thế nào đây, cảm giác vô địch. Hoàng huynh tối hôm qua ở nơi nào qua đêm? Tiểu lệ tại Trình Đào Cát, sửa núi, kém xa Trần huynh, nói đến còn khá là mất đi, những thiên kiêu này từng cái chiến lực cực mạnh, đừng nhìn ta kiếm đàn, bị người ta một đường ép xuống. Hoàng Tần Thú mười phần mặt toát mồ hôi nói. Hắn tu luyện công pháp điểm nhấn chính một cái khoái hoạt tu tiên, chiến lực của hắn cùng thần đồng Dạ Hư. Ý thức Trần Quân cũng có phương diện này vấn đề, bất quá hắn có dòng đèn bổ phương diện này bỏ sót. Đúng lúc này, sáu bảy vị nữ tử tuổi trẻ chậm chậm rơi xuống vấn Đài, trong đó nhất chú ý nổi bật, phân biệt độ cao nhất, dĩ nhiên chính là Thường Lạc Anh. Muốn nói dung mạo, Thường Lạc Anh tại chúng nữ bên trong cũng không xung dị, muốn nói vũ mị, cũng nói không lên, muốn nói linh động, cũng không tính rất nhiều. Thế nhưng phần độc nhất khí chất, lập tức đem nàng và phổ thông nữ tu phân chia ra tới. Hầu như không cần giới thiệu, liền biết ai là Thường Lạc Anh. Mà bản thân nàng khí chất càng tiến hướng về trang sáng nô lên cao, không nhiễm bụi trần tinh khiết thanh linh cảm giác. Ầm. Hoàn Tần Tú mạnh mẽ nuốt xuống một miếng nước bọn, trong ánh mắt lộ ra một chút tham lam khao khát. Lạc Anh gặp qua các vị thiên kiêu, còn có một chút kim đan tiền bối. Nói lên kim đan tiền bối, Thương Lạc Anh lạnh lướt ánh mắt trùng điểm khóa chặt tại Trần Quân trên mình. Chương 176, Thiên Thiên. Thẳng nam thánh thể, chương 176, Thiên Thiên. Thẳng nam thánh thể. Trần Quân cũng không ngần ngại chút nào ném đi một vòng nhàn nhạt kim đồng. Chỉ thấy đỉnh đầu nàng chín sắc màu tím khí vận cộng thêm ba sắc màu đỏ khí vận, thuộc về là đỉnh cấp khí vận. Nếu như có thể đem người này cưới được tay, hắn thử tôn huyết mạch 3 năm thay mặt bên trong không có cái gì uy hiếp nguy hiểm. Vậy vậy nữ tử này nhất định cần thu vào tay không thể. Đây là hắn Trần Quân mở ra đời sau phía trước một bước cuối cùng cỡ. Chúc mừng chân đạo hữu tu luyện thành phá vọng kim đồng thật là khiến người ta thèm muốn. Trần Quân hơi kinh hãi, không nghĩ tới nàng liền cái này đều biết, hơn phân nửa đã nhìn qua tư liệu của mình. Hắn thần thông đã không phải bí mật gì. Căn cứ Trần Quân chỗ biết, thương lạc anh thần thông là tu luyện ra cực phẩm đan hỏa, luyện chế đan dược lúc có thể gia tăng nhất định luyện đan phẩm cấp. Thuộc về phụ trợ thần thông cùng hắn không sai biệt lắm. Lần trước từ biệt sau, bây giờ người ta nhộn nhịp bước vào kim đan chi cảnh, thật là tạo hóa trêu ngươi. Đúng vậy à, Lạc Anh cũng không nghĩ tới, các hạ có thể có hôm nay, càng không nghĩ tới, các hạ sẽ hạ mình tới trước tham gia chọn rể đại hội. Trần Quân, Trần Quân nhất thời còn thật không biết nói cái gì cho phải, ai bảo hắn năm đó quá không đem tiểu nữu này để vào mắt, bây giờ chỉ có thể bị giễu cợt. Rất nhanh Thương Lạc Anh liền đem lực chú ý rơi vào cái Khắc Thiên Tiêu trên mình, từng cái chào hỏi đi qua, đối bọn hắn thân thế lai lịch nói rõ được rõ ràng. Hoàng Tần Thu thì là bắt quái Trần Quân cùng Thương Lạc Anh năm đó thế nào nhận thức. Thế là Trần Quân liền đem cùng Thương Lạc Anh tại trên tuyển đấu võ mồm nửa tháng sự tình thực sự cáo tri. Quả nhiên Hoàng Tần Tú dùng một loại nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn xem Trần Quân. Trần huynh cương quyết thẳng nam, tại Hạ Khâm phục. Nếu như là hoàng hôn nửa tháng đầy đủ đem nàng bắt lại 3 lần, mà ngươi, dĩ nhiên chỉ muốn cùng nàng đấu võ mồm. Khâm phục, khâm phục, tại hạ đầu giảm xuống đất. Hoàng Tần Tú một chút nhìn ra Thương Lạc Anh kỳ thực đối Trần Quân là cảm thấy rất hứng thú, nhưng Trần Quân trọn vẹn không tiếp chiêu. Được được được, trời sinh thẳng nam thánh thể đúng không? Ngay tại hai người lẩm bẩm thời điểm, Thương Lạc Anh ôn nhu tuyên bố, mời các vị bên trên tranh đạo đài, trải qua phía trước mấy quan khảo hạch, các vị đều là nhân trung long vượng. Lạc Anh cố ý cùng các vị tiên cũng kêu tổng vào tiệc tối, nhưng mà nơi này tiền kiêu rất nhiều, khó mà từng cái chiếu cố chu toàn, cho nên bên trên tranh đạo đài, 10 người thắng nhưng cùng Lạc Anh một chỗ tổng vào yến hội. Mọi người nghe xong, nhột nhịp ma quyền sát trưởng, nhưng tính toán có thể hoạt động một thoáng động tác, kiến thức một chút cái khác tiên tiểu bạn sự. Tới nơi này dù cho xem mà không được, luận bàn một hai, được thêm kiến thức cũng là cửa tốt. Thế là mọi người rời bước tranh đạo đài. Một khối không bàn mà hợp âm dương bắt quái bố chím mà thành lối đài. Xung quanh mạng lớn không gian đều bị trận pháp cường đại phụ văn gia trì phong ấn, có thể chống lại nguyên anh cấp bậc công kích, mà sẽ không phá hoại xung quanh địa hình cùng kiến trúc. Rất nhiều ngày tiêu ngạo phía trước liền có mâu thuẫn, vừa vận tại Thương Lạc anh trước mặt đánh bại đối phương, hung hăng lục nhã. Nhưng đối Kim Đan tu sĩ mà nói liền có chút lúng túng. Cuối cùng Kim Đan nếu như chủ động tìm trúc cơ tu sĩ, sợ đối nhân xử thế không thẹn. Nhưng trước mắt tới tham gia Kim Đan tu sĩ tổng cộng cũng chỉ có 7 vị, đều tiếp cận không đủ 10 người, bởi vậy cuối cùng buộc thắng, vẫn là phải tìm trúc cơ tu sĩ. Đối Kim Đan tu sĩ mà nói nếu như khiêu chiến chúc cơ thất bại một lần, e rằng chính mình cũng không mặt mũi tiếp tục lưu lại tới. Hơn nữa tương đối hơi yếu cũng không thể khiêu chiến, bằng không thì cũng có bắt nạt nhỏ yếu ghét. Cứ như vậy làm Kim Đan tu sĩ cực kỳ khó chịu. Cái này nói rõ liền là cho Kim Đan tu sĩ là bẫy. Để ngươi chiến cũng không phải, không chiến cũng không phải. Thắng án muội cũng không phải, một đại này kỳ thực chủ yếu nhắm vào chính là Kim Đan tu sĩ. Tranh đạo đại phía dưới, có mấy người muốn trước tiên khiêu chiến, nhưng bị người bên cạnh đè xuống, tầm mắt mọi người đầu tiên rơi vào mấy cái Kim Đan chân nhân trên mình. Chân quân khá tốt, tướng mạo tương đối trẻ tuổi còn có hai cái, thật lại xấu lại lão. Mời Kim Đan tu sĩ trước hết mời, có thể mời bất luận kẻ nào chiến đấu, chỉ cần 10 phen thắng lợi liền coi như thông qua. Thương Lạc Anh cười nói, ánh mắt không được hướng về Trần Quân quan sát. Kim Đan lão tổ tại loại trường hợp này sẽ bị chọn vẹn trống trọi, đầu tiên tất nhiên là Kim Đan ở giữa khiêu chiến, bảy vị Kim Đan, nhiều nhất cầm tới 6 thắng. Còn lại 4 thắng cũng chỉ có thể từ định cấp chúc cơ bên trong chọn lựa, bằng không dù cho chúng tuyển cũng đi không đến cuối cùng. Kim Đan các lão tổ đối cái này lòng dạ biết rõ, nhưng có thể cầm tới 6 thắng cũng đã là khó bên trong khó khăn, lại khiêu chiến chúc cơ tu sĩ, còn có thể còn lại bao nhiêu khí lực? Đối mặt khốn cùng, Kim Đan lão tổ chỉ có một loại lựa chọn, đó chính là không biết xấu hổ, trực tiếp lựa chọn chúc cơ tu sĩ khiêu chiến. Dạng này coi như tại trong quy tắc thông qua một đại này, cũng không cách nào thông qua đằng sau cửa ải. Cuối cùng cuối cùng quên giải thích tại thương gia trên tay, thuộc về là mặt mất đi, nhưng cái gì cũng không vớt được. Thôi có chút trí tuệ Kim Đan lão tổ cũng sẽ không lựa chọn loại này không biết xấu hổ thủ đoạn. Lúc này một vị đầu tóc không hề trọng Kim Đan lão tổ, cái thứ nhất nói, tại hạ thanh dịch chân nhân, muốn khiêu chiến Trần Quân, Trần gia lão tổ, có thể đến lĩnh dự. Nếu biết Kim Đan ở giữa chiến đấu không cách nào tránh khỏi. Đầu kia chọn trước chiến khó khăn nhất, tiếp đó đem tinh lực đặt ở cái khác yếu kém trên mình. Thanh dịch chân nhân mới mở miệng, cái khác năm vị kim đan chân nhân tầm mắt cũng đều đồng loạt rơi tới, hình như bọn hắn cũng muốn cái thứ nhất khiêu chiến Trần Quân. Lập tức, không ít người ôm lấy xem kịch vui tư thế nhìn xem đây hết thảy. Hôm qua nghe nói Trần Quân một người lực gấp hơn 10 vị thiên kiêu, độc chiếm ánh sáng mặt trời cát. Bắt nạt trúc cơ có gì tài ba, có bản sự bắt nạt kim đan chân nhân a? Thường lạc anh một bộ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn trêu tức biểu tình. Ôn Du nói, nhìn tới mấy vị đều muốn khiêu chiến Trần Quân chân nhân, các ngươi dạng này có phải hay không quá phận, tất nhiên Trần chân nhân cũng có thể cự tuyệt, cuối cùng co được giãnh được mới là đại trợ phu. Nhất thời lùi bước cũng không đại biểu cũng không phải là nam nhân. Trần Quân một mặt không nói, như vậy Trần chủi phép khiêu tướng, thật là quá buồn cười. Một đám ánh mắt đều tập trung tại Trần Quân trên mình, chờ đợi hắn đáp lại. Tiên dịch lão tổ càng là không nhịn được trùng điệp vê zâu nói, đến cùng là đồng ý hay là không đồng ý, thế nào như vậy giày vò khốn khổ, đằng sau lão phu còn muốn có rất nhiều chiến đấu đây, mọi người giống như ngỡ như vậy lễ mệ. Không biết rõ phải tỉ thí bao lâu mới có thể ra kết quả. Một mực đóng chặt đôi mắt ôm lấy cánh tay Trần Quân, bỗng nhiên mở ra con ngươi, lẫn nhiên nói, "Tại hạ cự tuyệt." "Cái gì?" "Hừ." Sen Dịch lão tổ khí cười lạnh một tiếng. Hắn vốn định đánh bại Trần Quân cho thương lạc anh lưu cái ân tự tốt, không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên cự tuyệt chiến. Tại hạ Kim Quang chân nhân, muốn cùng Trần chân nhân luận bàn một hai, còn mời cho ba phần mật mũi, không muốn tự tuyệt chiến. Một cái thân mặc màu vàng kim áo bào rộng nam tử nhanh chân đi ra ôm quần nói, "Trần Mộ cự tuyệt." "A, này cũng cự tuyệt." Kim Quang chân nhân giận dữ. Cắn răng lui nửa bước, lạnh lùng nhìn Kỵ Trần Quân. "Hồng Vân chân nhân, xin chỉ giáo." Một cái thân mặc đạo phục lão giả phất trần nhẹ nhàng vung lên, lên trước thi lễ. "Cự tuyệt. Lão phu mới Kim Đan tầng 1, kém xa ngươi ngươi cũng cự tuyệt. Trần Quân, ngươi sẽ không phải là muốn khiêu chiến chúc cơ tu sĩ a?" Chương 177, tại hạ muốn đánh 150 cái, chương 177, tại hạ muốn đánh 150 cái. Nghĩ đến loại khả năng này, tất cả người quăng tới một vòng kinh ngạc lại khinh bị ánh mắt. "Trần Quân sẽ không phải ỷ vào Kim Đan tầng 4 tu vi bắt nạt chúc cơ tu sĩ a. Dạng này cầm tới 10 tháng lại như thế nào?" Cuối cùng quên giải thích tại thương gia trong tay, nhân gia cuối cùng là tuyệt đối sẽ không lựa chọn loại này hẳn nhác. Thương Lạc anh ánh mắt vài lần biến ảo phía sau, nhìn về phía Trần Quân ánh mắt nhiều hơn mấy phần thất vọng. Kỳ thực cũng không ấy, năm đó trên biển gặp gỡ, vị này Trần Đạo Hữu liền là cẩn thận như vậy cùng vô liêm sỉ. Dung Kim đan tầng 3 bắt nạt trúc cơ tu sĩ. Cái này như là hắn tác phong, nếu như là dạng này, hắn tuyệt không có khả năng là ta Thương Lạc anh phối tốt. Thương Lạc anh vừa nghĩ đến nơi này, mấy vị trúc cơ thiên kiêu lúc này cũng nộn nhịp đứng ra muốn khiêu chiến Trần Quân. Xin tiền bối chỉ giáo. Xin tiền bối không muốn cự tuyệt. Nhưng mà Trần Quân trả lời toàn diện là cự tuyệt. Tất cả người nhộn nhịp đồng tử đại chấn. Chẳng lẽ hắn để cho an toàn, dĩ nhiên muốn lựa chọn chúc cơ tầng 7 trở xuống tu sĩ hạ thủ. Các hạ cao quý kim đan chân nhân, làm như vậy không khỏi quá mức không biết xấu hổ. Mọi người ở đây đưa mắt nhìn nhau, sương mù nồng nặng thời điểm, Trần Quân một bước bước lên tranh đạo đài. Phất ống tay áo một cái, 500 chúc cơ thiết giáp nâng rồi, cầm trong tay thuần, sát khí dày đặc, nhộn nhịp chân đạp trận pháp thiết điểm, kết huyền giáp trận. Để vốn là phòng ngự kinh người Trần Quân, càng thịt làm người giận sôi, ngoài ra còn có hai tôn kim đan khôi lỗi phụ trách hộ đạo chuẩn bị tùy thời đả kích những cái kia muốn phá hoại trận pháp hoặc là khơi lồi âm hiểm ác độ. Trận quân bao phủ tại trận pháp màu vàng đất bên trong, như núi cao biển rộng, nguy nga sừng sững, rất có một bộ mặt ngươi muôn vàn pháp thuật, ta từ sừng sững không động. Tại hạ muốn đánh 150 cái, các ngươi tất cả đều lên đi. Trận quân điệt hai thanh âm quần, quần quần quét sạch ngay tại chỗ. Tất cả người há hốc mồm ra. Không ngờ như thế hắn cũng không phải là cự tuyệt người nào đó, hoặc là muốn chọn hơi yếu chút cơ tu sĩ, mà là khiêu chiến tất cả người. Không phải Trần huynh, ngươi xác định ư? Hôm qua ngươi một người đơn đấu 15 vị tiên kiêu, nhưng hôm nay có 6 vị kim đan tu sĩ a. Hoàn Tân Tú hướng lấy trên đài hô to, bị Trần Quân một người thành quân khí thế loại cho đến quá sức. "Trần Quân, nếu như ngươi thua liền muốn rút khỏi lần này xem mặt biết, ngươi suy nghĩ kỹ càng ư?" Thượng Lạc anh có chút không dám tưởng tượng trước mắt Trần Quân vẫn là năm đó cái kia cậu cậu lấy trưởng thành Trần Quân ư? Thế nào cảm giác biến thành người khác? Đó là tự nhiên, hiện tại Trần Quân đối mặt Nguyên Anh tu sĩ cũng không sợ hãi, lại thêm có Tam chuyển năng động, chuyển thế trùng sinh bản sự. Hắn hiện tại không sợ chết. Làm người phòng ngự kéo căng, lại có thể phục sinh lúc, liền ai cũng không sợ nhanh lên một chút, để Trần Mỗ Linh giáo các ngươi 150 người cao triều, ta nhìn một chút phải chăng có người có thể phá ta trấn pháp. Trần Quân một mặt ngang dọc tăng tác, rất có một phương lão tổ phong thái. Không ít người tuy nói đối cái này cực kỳ tức giận, nhưng cũng âm thầm say mê. Đây mới là lão tổ cái kia có phong thái. Không đồng nhất đối một, muốn một đối 100 năm. Không nói những cái khác chỉ là phần này dũng khí liền đệ người khâm phục. Chỉ là tình huống của hôm nay cùng hôm qua tình huống hoàn toàn khác nhau. Hôm qua rất nhiều ngày tiêu ngạo đối chiến Trần Quân thời điểm, cũng không sử dụng ra át chủ bài hôm nay còn nhiều thêm rất nhiều kim đan tu sĩ. Nếu là mọi người đều áp chủ bài ra hết, ngươi Trần Quân thật cho là có thể phòng ở nhiều người như vậy tiên công. Xanh rẽ trước hết thử xem các hạ xô cạn. Xanh dịch lão tổ sau lưng khẽ run rưng lên một cái kèm theo lôi quang pháp bảo, dài 4 mét 3, mọi người vừa nhìn liền biết pháp bảo này cực kỳ bất phàm, hơn nữa tuản dưỡng nhiều năm, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Lão phu kiếm này tên là Kinh Trật kiếm, tuản dưỡng hơn 300 năm, nhiều năm qua một mực chưa từng thử xem kiếm uy, lần này liền lấy đạo hữu thử xem ta kiếm này uy lực hình học. Theo lấy pháp bảo tại không trung hưng phấn hơi hơi rung dậy. Kiếm mang tụ lộ lấy một tia tiềm điện, làm xung quanh hư không đều nhiễm lên tầng một nhỏ bé hồ quang. Xanh dễ ánh mắt lóe lên nhiều tính toán, hắn dự định sử dụng ra bản lĩnh cuối cùng, một kiếm thua trận quân, để người khác không có cơ hội xuất thủ, hắn nhưng xuất tận danh tiếng, trở thành thương gia ở rễ. Làm một cái tán tu, hắn tu luyện tới một bước này mười phần không dễ, muốn tiếp tục hướng xuống tu luyện, liền đến leo lên tiên tộc mà người. Không phải ai nguyện ý tới làm ở rễ. Lần này nếu là không thành công, nào có mặt mũi tại trên đường lăn lộn. Bởi vậy hắn một trận chiến này, nhất định cần lập công bằng không cùng thất bại không có gì khác biệt. Các pháp kim đan tu sĩ cũng đều là áp lực cực lớn. Bọn hắn là kim đan chân nhân, nếu là thất bại, thật sự là mặt mũi tối tăm. Cho nên làm thắng bọn hắn so ngày trước bất cứ lúc nào đều muốn áp lên hết thảy át chủ bài. Thanh dịch chân nhân một kiếm ngang trời. Trong thiên địa hình như bỗng nhiên bị một đạo lôi quang soi sáng ra một đạo ngân bạch. Nhưng mà cái này toàn lực ra hết một kiếm, lại ngay cả Trần Quân tầng ngoài cùng huyền giáp trận đều chưa từng phá vỡ. Toại trấn trung tâm Trần Quân càng là mỹ mắt đều không kéo một thoáng. Hình như một kiếm này càng giống là gãy ngựa. Nhìn đến đây hiện trường một mảnh xôn xao. Thanh dịch lão người ra mặt tông trầm. Có có thể tin nhìn xem đây hết thảy, tiện tay liên tục bổ ra mấy đạo khủng bố lôi quang, nhưng mà những lôi quang này đụng phải trận pháp, tự hồ cũng bị hấp thu đồng dạng, không hề có động tĩnh gì. Lần này san dịch lão người đều có chút đứng không vững, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn vốn định cầm Trần Quân lộ mặt, không nghĩ tới ngược lại đem chính mình bở ngông lộ ra tới. Cái khác năm vị kim đan tu sĩ xem xét, cái này Trần Quân cũng thật là ra dở thịt béo, đơn đả độc đấu cũng thật là không được, chỉ có thể cùng nhau lên. Các vị đạo hữu, mọi người cùng nhau xông lên. Đúng. Tất. Thế là hiện trường hơn 100 thanh các loại lóe ra linh quang pháp bảo, nhộn nhịp bị tê lên. Đủ loại bảo quang dung hợp lẫn nhau chiếu rọi, trong lúc nhất thời để vùng trời tranh đạo đại thất thải lộc lẫy. Trần Quân từ đầu tới đuôi nhìn đều không cần nhìn nhiều, duy trì lao tăng nhập định tư thế. Theo lấy đủ loại linh bảo pháp bảo linh phù pháp khí linh thú chú văn các loại công kích, huyễn giáp trận quả nhiên xuất hiện một tia lay động, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Chúng tiên tiêu tập thể run lên trong lòng. Này cũng cứng rắn a. Các hạ tu tiên toàn bộ điểm phòng ngự. Hiện trường như là cỡ lớn tu tiên phó bản, hơn 100 tu tiên giả vây công bố, ngay từ đầu mọi người cũng chỉ là đơn giản xuất chiêu thăm dò, khi nhìn đến Trần Quân thật là thịt không hợp tối thượng. Không ít thiên kiêu nhộn nhịp bắt đầu ra sức, kiếm quang một đạo so một đạo lợi hại, quyền cước một lần so một lần lực phá hoại lớn, linh phù nhất đạo so một đạo uy lực khủng bố. Tại rất nhiều thiên kiêu liên tục 3 canh giờ tấn công sóng, cuối cùng công phá huyền vũ trận. Loại này nhị giai trận pháp vốn là cường độ đồng dạng. Nếu là tứ giai trận pháp, đừng nói một nhóm kim đan trúc cơ, dù cho là nguyên anh lão tổ cũng đến đánh cái 3 ngày 3 đêm. Trừ đó ra, bởi vì Trần Quân không muốn lãng phí quá nhiều linh lực duy trì trận pháp, không phải bọn hắn trong thời gian ngắn vô pháp công phá. So với đem linh lực dùng để duy trì trận pháp, Trần Quân vẫn là lựa chọn dùng tại duy trì khôi lỗi trên thân thân. Cuối cùng trận pháp hao phí linh lực quá khổng lồ. Rất nhiều tứ giai trở lên trận pháp, một lần khởi động, liền muốn tiêu hao 10 vạn linh thạch khổng lồ. Bởi vậy trận pháp mới nhiều tạo dựng tại linh mạch tiết điểm bên trên, bằng không khó mà chống đỡ được trận pháp vận chuyển. Rất nhiều thiên kiêu nhìn thấy trận pháp bị phá, đủ loại pháp bảo nhộn nhịp hướng về Trần Quân gọi, bọn hắn cho là cuối cùng có thể chạm đến Trần Quân bản thể, chuyện này ý nghĩa là lập tức liền muốn lấy thắng. Bọn hắn vốn không biết, tối nhục ngược lại liền là Trần Quân bản thân. Ta Trần Mỗ có 2500 phòng ngự bộ trợ, có thể so một kiện nguyên anh cực phẩm phòng ngự pháp bảo lại tăng thêm 500 chúc cơ cộng thêm 2 tốn kim đang thời thời khắc khắc chia ra thương tổn, điểm ấy tiến công còn kém xa lắm. Nếu là chính diện một đối một, Nguyên Anh tu sĩ nhất thời cũng cầm ta không dưới. huống chi các ngươi đạo quân o hợp. Trần Quân âm thầm cười một tiếng. Lúc này, tại một châu bí ẩn đỉnh mây, một vị lão giả ngồi thẳng vân ngải, mặt vàng như giấy, đầu ngón tay bóp lấy một mảnh xanh biếc lá trúc thưởng thức, chỉ là bởi vì tồn tại xung quanh không gian liền một trận vận mèo. Lão tổ ngài thế nào nhìn? Thương chân vũ cúi đầu nói. Cho mèo, nếu là ta xuất thủ hắn đi bất quá nửa cái hiệp, chỉ là tiểu tử này chính xác người mang tiên đại huyền cơ. Lão giả ánh mắt lướt qua nhiều tính toán, cuối cùng chìm vào đáy mắt, nhàn nhạt nói: "Đi nói, về Độc phủ." Chương 178, dòng kéo dài chữa trị linh lực về bổ. Chương 178, dòng kéo dài chữa trị linh lực về bổ. Đến không hết bảo quang rơi vào Trần Quân trên mình, nhưng mà kết quả lại để tất cả người ngạc nhiên. Trần Quân thí sự không có, ý nguyên bất động như núi. Phản phất, hắn không phải người, mà là một khối thần kim chế tạo pho tượng. Thế nào sẽ như cái này kiên cố? Thật là kỳ quái, chẳng lẽ người này là hiếm thấy kim cương chi thể? Truyền thuyết kim cương lưu ly thể là thế gian cứng rắn nhất pháp thể. Nhưng người này ta thế nào nhìn nhục thể của hắn còn xa tại trên kim cương lưu lý thể. Mọi người nổ nhịp nạp lớn buồn bực. Dưới loại tình huống này, bình thường tu sĩ đều sẽ cho rằng Trần Quân tu luyện nào đó vô thượng thánh thể, xem như pháp thể song tu, không phải thế nào sẽ như vậy mạnh thân thể. Lúc này, Trần Quân bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, cũng không phải hắn cảm giác không ngồi yên được nữa, mà là tới hai đạo màu lam dòng. Nhìn tới ta trong tử tôn lại có người kết đan, cái này kết đan tỷ lệ có chút cao a. Vẫn là nhìn một chút dòng a. Trong đầu một đạo màu lam dòng lóe ra hơi hơi lang quăng. Kéo dài chưa trị, làm một cái vu em ngài đem kéo dài chữa trị ngài trong phạm vi ngàn mét đồng đội, mỗi giờ hồi phục 1% HP. Linh lực vệ bổ, ngươi bị công kích thời điểm, phục hồi 1% linh lực. Kéo dài chữa trị, linh lực vệ bổ. Đến được ta, phía trước cũng có cái tương tự vũ em rỗng, gọi ngũ tinh mãễ mũ dưới so sánh, loại này tự động phục hồi HP, hình như thích hợp hơn một chút. Hơn nữa cũng bổ đắp ta cái này 360 độ lập thể phòng ngự hệ thể hệ cuối cùng một khối nhược điểm. Trần Quân mừng rỡ trong lòng. Trần Quân cái này phòng ngự hệ thống một mực có 3 cái vấn đề trọng đại. Thứ nhất, liền là nếu như bị người nhìn ra nhược điểm của hắn ở chỗ khôi lỗi bản thân, cái kia khả năng rất lớn địch nhân sẽ đem mục tiêu chuyển hướng khôi lỗi mà không hắn. Cứ như vậy hắn hệ thống tất bị công phá. Làm giải quyết một điểm này, Trần Quân nghĩ tới biện pháp thứ nhất, liền là làm hai vị hộ đạo kim đan khôi lỗi, tới bảo vệ khôi lỗi. Thứ hai, điểm sinh mệnh của khôi lỗi sẽ ở chia ra bên trong kéo dài hạ xuống, cho nên khôi lỗi thời gian duy trì là có thể rõ ràng tính toán. Dù hiện tại bọn hắn tiến công tới nhìn, khôi lỗi mỗi giờ sẽ hạ xuống 0.5% HP. Theo mỗi ngày 20 tiếng tính toán, một ngày hạ xuống 10%. Nói cách khác 500 khối lỗi, nhiều nhất có thể duy trì 10 ngày, mà hắn tổng cộng có 3 bộ thuốc cơ khối lỗi, nhiều nhất duy trì 1 tháng. Dựa theo tốt nhất tình huống, dùng hiện tại tiến công của diện, hắn có thể duy trì 1 tháng bất bại. Kỳ thực nếu như Trần Quân đoán không lầm lời nói, đại khái 10 ngày sau bọn hắn liền sẽ nhận thua. Mà có kéo dài trị liệu để phòng ngự của hắn hệ thống như hộ thêm cánh, một ngày có thể khôi phục 20% HP. Tương đương với hắn cái này 500 khối lỗi có thể một lần dùng. Thứ ba, liền là linh lực hạn chế. Trần Quân mỗi lần khống chế 500 chúc cơ, loại trừ đối nguyên thần có áp lực cực lớn bên ngoài, đối linh lực cũng có áp lực cực lớn. Mỗi lần khống chế 500 trúc cơ, linh lực của hắn gần như thối đái, nhưng cũng may thiên đạo trúc cơ tu sĩ, có thể thời thời khắc khắc vận chuyển hấp thu chuyển hóa, mới có thể để cho hắn một mực duy trì loại trạng thái này. Một khi xung quanh linh lực bị hạn chế, chỉ sợ hắn chiến lực sẽ giảm bất đi nhiều. Mà linh lực về bổ bù đắp cuối cùng một chỗ khả năng lỗ thủng. Hắn có thể kéo dài trị liệu khối lỗi, chịu đòn sẽ còn khôi phục linh lực, cái này khiến hắn dùng đồng đội Thái Hưng làm hạch tâm tạo dựng phòng ngự hệ thống vào giờ khắc này trở thành trọn vẹn thể. Đồng đội Thái Hưng thẳng tiến không lùi kéo dài trị liệu linh lực về bổ cái này bốn đầu dòng ngược lại, tương đương hai chữ: vô địch. Ha ha. Trần Quân ngẩng đầu cười to, đây là hắn lần đầu tiên tạo dựng một bộ hoàn chỉnh dòng hệ thống, nếu như sau này gặp được cao cấp hơn trị liệu hoặc là linh lực bổ sung dòng, hắn còn có thể cần mạnh. Đồng thời nếu như hắn tấn cấp lên anh, vậy hắn có thể khống chế càng nhiều trúc cơ kim đan khối lõi, hắn đem thịt rối tinh rối mù. Thương Lạc anh, đem ngươi thương ra trúc cơ kim đan toàn bộ gọi ra, cùng lên đi. Ta Trần Mỗ sợ gì? Trần Quân cuồng giọng âm thanh, để tất cả người nắm thật chặt quyền. Quá. Khoa Trương, thật cho là chúng ta đều là bài trí. Quá khi người. Thương Lạc anh ánh mắt lạnh lẽo, nhíu mày, nặng nề nói, khá lắm Trần Quân ra nhìn ngươi có thể có nhiều da dày thì béo, truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập thương gia toàn bộ trúc cơ tu sĩ, mặc khác mời cái kia ba vị kim đan chân nhân tới đây trợ trận. Các vị mời không muốn có lưu dư lực, đánh bại người này phía sau, mỗi người một hạt thượng phẩm thần linh đan. Lạc anh cũng không tin, ngươi Trần Quân còn có thể lật trời. Thương Lạc anh tự nhiên là thật tò khó chịu. Nàng xem mặt sẽ có thể nào mặc cho Trần Quân cho làm rối loạn. Nếu như thật để cho hắn đánh bại hơn 100 vị người cạnh tranh, vậy nàng cũng chỉ có thể lựa chọn Trần Quân. Cuối cùng người như vậy, bây giờ không có lý do đặc đại, cũng bây giờ nói bất quá đi. Thương Lạc anh lên tiếng sau hơn 100 tu sĩ nhân quân điên cuồng đồng dạng. Kỳ thực vừa mới phần lớn người đều không chút nghiêm túc. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn hắn không muốn vì đánh một cái Trần Quân đem mắt chủ bài hao hết, bởi vì tiếp xuống, bọn hắn còn muốn hai bên đối chiến. Nhưng bây giờ tình huống dưới mắt, dường như không phải rất là quan. Nếu như thật vô pháp đánh bại Trần Quân, để Trần Quân một đối 100 năm còn thủ thắng, xin hỏi bọn hắn còn mặt mũi nào tại trên đại cùng tranh chấp. Cho nên, bọn hắn lúc này ý thức đến, trận chiến này cũng đã là quyết chiến. Không chiến thắng Trần Quân, liền không có đến tiếp sau lẫn nhau đọ đấu. Các vị đạo hữu, không thể lại có giữ lại Tại Hạ Kiếm Thanh liền dùng bản tông tiên tinh kiếm trận làm các vị làm ngưỡng tốt. Kiếm thanh bỗng nhiên khí tức bạo dạng, nhảy lên tới chóp cơ đỉnh phòng, quanh thân hắn vô số thanh quang tiểu kiếm vây quanh, tiện tay liền bày xuống một tòa bao phủ toàn bộ tranh đạo đài, thiên tinh kiếm trận. Vô số thiên tinh như lưu thạch hung hăng đập xuống tại tranh đạo đài bên trên, đánh vô số trận văn lấp loé không ngừng. Mọi người gặp hắn lần này sử dụng ra tối cường áp chủ bài, hơn nữa liền tu vi cũng tròn vẹn bạo lộ, người khác cũng không còn bảo lưu thực lực, lần này mới thật sự là áp chủ bài ra hết. Cùng lúc đó, thương gia toàn bộ chóp cơ tu sĩ cùng hai vị kim đan đại lão cũng đã gia nhập chiến trường bên trong. Trong lúc nhất thời tranh đạo đại lại như là bị vô số pháp thuật tấn kích, Trần Quân cũng không có việc gì tạm thời không để cập tới. Trên đạo đại linh văn ngược lại mắt Trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng giảm thiểu. Tin tưởng không bao lâu, cái này tranh đạo đại liền sẽ trở thành một tòa phế tích. Một đợt này tập thể vây công hiệu quả rõ rệt, Trần Quân kinh ngạc phát hiện, hắn thôi lỗi nhóm HP mỗi giờ hạ xuống 3%. Từ phía trước mỗi giờ 0.5, tăng lên tới 3%. Nhưng cũng tiếp tấn công như vậy tuyệt không có khả năng thời gian dài kéo dài. Không ra Trần Quân sở liệu, cũng liền duy trì sau 3 canh giờ, bọn hắn tiến công cường độ bỗng nhiên hạ xuống, về tới phía trước mỗi giờ 0.5. Lúc này Tranh Đạo Đài loại trừ Trần Quân trấn giữ khối khu vực kia, địa phương khác đều bị đánh ra vô số vết nứt, trấn văn đã hoàn toàn bị xóa đi. Vô số tu sĩ nhìn thấy Trần Quân dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì, y nguyên một bộ nhàn tình nhã trí bộ dáng, rất nhiều thiên kiêu nhìn thấy một màn này, nhộn nhịp nội tâm dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Bọn hắn nhịn không được hỏi, cái này mẹ nó là kim đan, Nguyên Anh cũng không có như vậy không gì phá nổi a. Nhìn thấy người khác tuyệt vọng bản thân ánh mắt hoang nghi, một bên Tử Huyền Tĩnh nước mắt phun trào, hô lớn, các ngươi hiểu cảm thụ của ta a, các ngươi hiểu a, các ngươi biết những năm này ta làm sao qua được ư? Mọi người nổ nhịp ghé mắt từ Huyền Tĩnh gặp hắn thần tình điên cuồng. Đường nói, bọn hắn chính xác lý giải từ Huyền Tĩnh vì sao tự cam đoạt lạc. Gặp được loại này nghịch thiên tồn tại, bọn hắn cũng sẽ đi theo bản thân dao động bản thân hoài nghi, chính minh đạo, đến cùng chính xác không chính xác. Liên lai trình độ như vậy ư? Cũng thật là để lão phu thất vọng a. Trần Quân khẽ miệng dương lên cười nhạt một tiếng. Chương 179, người ra thịt đen kịt thời điểm nói chuyện thật có đạo lý, chương 179, người ra thịt đen kịt thời điểm nói chuyện thật có đạo lý. Trần Quân khiêu khích, kích thích mọi người nổ hỏa, cứ như vậy một bên đánh một bên nghỉ ngơi. Đức Quáng liên tục tiến đánh nhanh chí ngày. Những thiên kiêu này dù sao cũng là thiên kiêu, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện Trần Quân Trô đứng có vấn đề. Theo lý thuyết hẳn là khôi lỗi che ở trước người, nhưng hắn lại ngược bảo vệ. Một người ngồi một mình phía trước, đem khôi lỗi thu lại tại sau lưng. Cái này rõ ràng là khôi lỗi so hắn trọng yếu a. Dạng này, công kích kia khôi lỗi phải chăng có thể thủ thắng. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, rất nhiều thiên kiêu nhộn nhịp đem mục tiêu chuyển dời đến khôi lỗi trên mình. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện cái này cũng không đơn giản. Thứ nhất, Hai đạo kim đan hộ đạo khôi lỗi một mực chưa từng xuất thủ, nhưng chỉ cần đối khôi lỗi động thủ bọn hắn liền sẽ lên trước bảo vệ. Thứ hai, những cái kia trúc cơ khôi lỗi đồng dạng cứng rắn dị thường, dù cho là kiếm thánh dạng này đỉnh phong tiên kiêu, một kiếm xuống dưới, dĩ nhiên cũng không cách nào đem nó đánh giết. Đó là tự nhiên, những tình huống này Trần Quân đã sớm suy nghĩ đến, cho nên hắn trúc cơ khôi lỗi bỏ hết thể tiến công, toàn bộ trọng phòng ngự. Kết quả như vậy liền là dù cho là cảnh giới cao tu sĩ, cũng làm không được tùy tiện phá hoại khôi lỗi. Về phần có chút tu vi hơi thấp tu sĩ, thậm chí chỉ có thể cùng khôi lỗi lâm vào dài đẳng đẳng trong giằng co, vô pháp tùy tiện thủ thắng. Rất nhanh Kim Đan các tu sĩ cũng nhìn ra đầu mối, nhộn nhịp bỏ tiến công Trần Quân, mà là chuyển hướng cô lỗi. Trần Quân trung quân là hai tôn hộ đạo kim đan khôi lỗi quá ít, chọn vẹn bảo vệ không tới, thậm chí tại tam tôn kim đan vây công phía dưới, hai tôn hộ đạo khôi lỗi từng bước rơi vào thế bất lợi. Lúc này, Trần Quân một mực ngồi thẳng như Phật thân ảnh cũng không còn cách náo bạo trì bình tĩnh, đột nhiên đứng dậy. Trần Quân động tác này, cho vô số người một loại nhìn thấy hy vọng tự quang. Bọn hắn trong lúc bất tri bất giác lại không có chút nào phát giác, bây giờ Trần Quân chỉ cần hơi biến sắc, bọn hắn liền sẽ kích động không thôi, coi là thắng lợi. Vô hình trung bọn hắn nghiêm nhận đã đem Trần Quân coi là nguyên anh cấp bậc đại buột. Cương giả như vậy, dù cho chỉ là nhướng mày cũng có thể làm cho bọn hắn cho rằng chính mình tiến công là được. Nhưng mà để bọn hắn bất ngờ chính là, Trần Quân đầu ngón tay bóp cái phát quyết, một tiếng gầm thét phía sau, năm trăm chúc cơ khôi lỗi thân thể điên cuồng xoay tròn, tiếp đó veo một cái, chui xuống dưới đất chỗ sâu. Cứ như vậy liền khôi lỗi đều không đến tiến công. Khôi lỗi thật là cái này thể hệ nhược điểm, nhưng ta nếu là đem khôi lỗi giấu ở dưới đất ngàn mét phía dưới, các hạ lại như thế nào ứng đối? Lại cương đại công kích, trải qua ngàn mét thổ nhướng cũng sẽ suy yếu rất lớn. Trong khi những khối lỗi kia vốn là cứng rắn vô cùng, lần này rất nhiều thiên kiêu là thật tuyệt vọng. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, trên đạo đài nếu như không có bị phá hư, khối lỗi còn không có cách nào pháp thấu chênh đạo đài, tiến vào dưới đất. Hiện tại theo lấy đạo đài tổn hại, ngược lại thì trợ giúp Trần Quân giải quyết phiền toái lớn. Giải quyết đến chỗ sơ hở duy nhất, Trần Quân tắm rửa tại vô số pháp bảo dưới linh quang, tựa như trải qua hỏa diễm rèn luyện đệ nhẫn binh lợi khí, quanh thân không ngừng lóe ra đủ loại thần mang. Nếu là người thường, e rằng sớm đã trở thành một tia tro bụi, mà hắn lại một mặt hưởng thụ tư thế. Nhìn thấy một màn này, tất cả người cũng nhịn không được nữa. Thảo Nộn Nhiệm dừng tay chỉ chiến, liên luôn luôn nhã nhặn các tu sĩ cũng không còn để ý hình tượng trời ầm lên. "Lão phu nhận thua, các hạ cũng thật là kiên cố. Nên nói không nói, Trần chân, chân Nhân cũng thật là không thể phá vỡ." Đương thế lão hủ còn lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể cứng rắn như thế, "Ngươi thật làm, Lãng Vĩ lão tử mấy chục tâm tứ giai bạo phủ. Lão tử kiếm đều chém cùn, tổn thất to lớn, chờ về sửa chữa pháp bảo đi, xúi quẩy." Náy mắt hơn 30 người thở phì phò vung tay mà đi. Hơn nữa người khác còn tại dự ở vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng Trần Quân mầu da biến đổi, da thịt biến đến đen kịt như mực. Hắn tự nói chuyện nắm đấm nói chuyện hơi hơi sáng lên. Các vị hạ tất tại khổ chống đỡ cứng rắn chống đỡ, các ngươi biết đánh không lại ta. Ta ác chủ bài còn nhiều chính là, các ngươi coi như là liên tục tiến đánh 1 tháng cũng cầm không số ta. Sao không lập tức đầu hàng nhận thua? Kỳ thực Trần Mộ cùng Thương tiểu thư sớm đã quên biết, các ngươi bất quá là bội ta đi cái cảnh nối thôi, mong rằng sớm một chút nhận rõ hiện thực, đừng lừa gạt mình, Thương tiểu thư đã sớm dự định là ta Trần Mộ vợ. Cho nên, nhanh chóng rút khỏi, đừng lãng phí thời gian. Trần Quân mấy câu nói, vốn là đã trong lòng nhận thua mọi người nhìn hắn ra thịt đen vịt, lúc nói chuyện thật có đạo lý lại nghĩ đến vừa mới Thương Lạc Anh đối Trần Quân rõ ràng khác biệt, lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai bọn hắn chỉ là lục diệp, chủ nhân chân chính công lại Trần Quân. Nhân gia hôn sự đã sớm định tốt, chỉ là vì lãng lại các phương tâm tình, mới bố trí xem mặt chút. Trên thực tế đã sớm đều định tốt. A, thì ra là thế, thôi, kiếm thanh cáo tử. Xanh rễ cáo tử. Đúng là dạng này, Thương gia cũng thật là hảo thủ đoạn, để chúng ta nhiều người như vậy vì ngươi tạp thế, hừ. Ngáy mắt 100 người trực tiếp đi hơn 90 cái, chỉ còn dư lại mấy cái chúc cơ còn có chút không phục đứng ở đằng xa quan sát. Thương Lạc Anh khi muốn giải thích, lại căn bản không người để ý tới. Bọn hắn nhìn tới, hơn phân nửa là thương gia cùng trước mắt có tiềm lực nhất Trần gia, đặt thành nội bộ thông gia. Bọn hắn những người này bất quá là vì hôn sự của bọn hắn tạo thế thôi. Cuối cùng thương gia Kim Đan chân nhân nhà không làm náo nhiệt một chút sao được. Các vị dừng bước, còn không kết thúc đây, các ngươi không muốn nghe hắn nói bậy." Thương Lạc anh khí mạnh mẽ giẫm chân Trừng Trần Quân một chút, mà Trần Quân gặp người đều chạy, trong lòng rất là hài lòng, tối lui hắc quỷ màu da, lần nữa khôi phục phía trước bình thường màu da. Đồng thời đem 500 khối lỗi thu về, lúc này hắn chú ý tới còn có mấy cái chúc cơ không đi. Còn đứng ngây đó làm gì, muốn chết? Trần Quân hơi ra vẻ áp, mấy cái chúc cơ liền nhộn nhịp hoảng hốt chạy bừa vội vã chạy trốn, cuối cùng chỉ còn giữ lại Hoàng Tần Thú. Hoàng Tần Thú không nghĩ tới, "Mẹ, Trần Quân như vậy nghịch thiên a, ngươi thật một đánh 150, tuy nói Trần Quân phương pháp chiến đấu không gọi được chọn vẹn thắng lợi, nhưng hơn 100 người cầm không xuống Trần Quân, lại khẳng định là thua. Trần huynh, tại hạ muốn trà sát một ly rượu mừng ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi." "Ha ha, tất nhiên không có vấn đề, vừa vặn ngươi lưu lại hỗ trợ lo liệu một thoáng thành thân sự tình, ta người này thành thật ít, kinh nghiệm không đủ." Trần Quân khiêm tốn nói. Hoàng Tần Thú nhưng không tin, hắn nghe nói Trần Quân đạo lư cũng không ít đây. Khụ khụ, Trần Chân Nhân, ta còn giống như không đồng ý, các hạ cao hứng quá sớm một chút. Thường Lạc Anh có chút không phục trận nhìn Trần Quân một chút. Thế nào? Ngươi không chọn ta, còn có thể chọn ai? Ngươi nếu là thật chọn người khác, Trần Mộ cũng chỉ có thể chúc phúc, bất quá Trần Mộ cảm thấy, ngươi sẽ chọn ta. Trần Quân tự tin loại trừ tới từ biểu hiện của mình. Cuối cùng hôm nay chính mình quá sáng chói, có thể nói vô địch, phòng trường chuyện này chẳng mấy chốc sẽ văn động tất đại tiên tông. Trừ đó ra quan trọng nhất là Trần Quân biết, Thường Lạc Anh cũng không chán ghét chính mình, thậm chí đối chính mình hơi có hảo cảm. Tại hảo cảm cơ sở bên trên, Hắn còn có thiếu nữ hoài xuân mặt như quan hi có phòng có xe tăng cầm lượng lớn độ thiệt cảm. Đừng nói Thương Lạc anh đối chính mình hơi có hảo cảm, dù cho là huyết hải thâm cửu, nàng gặp chính mình, chỉ sợ cũng hận không nổi. Hắn thật không biết nên tại sao thua. Quả nhiên, Thương Lạc anh đáp lại là sóng mắt lưu chuyện, khuôn mặt như xuân, quay người chậm chậm nói, "Ngày mai, thần nữ phòng, tự có người tới ngươi." Chương 180, tại hạ nhân gặp nhân ái hoa gặp hoan ở, chương 180, tại hạ nhân gặp nhân ái hoa gặp hoan ở. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời cất Một đoàn người thật sớm liền tới cửa bãi phòng ánh sáng mặt trời cát, vào cửa liền bắt đầu giúp Trần Quân lượng y phục thể loại, sau đó liền bàn giao một chút lễ nghi các loại. Rất nhiều nơi thành thân lễ nghi cũng không giống nhau. Những người này đối với hắn vị này tương lai cô gia cực kỳ khách khí, trong lời nói thật là cẩn thận cung kính, không dám có chút đắc tội. Một mặt là bởi vì Trần Quân 89 phần 10 là muốn trở thành thương gia hiện thế. Thứ yếu còn có một nguyên nhân, liền là Trần Quân hôn qua một người độc chiến 150 người, có thể thấy được hắn khủng bố cỡ nào, người như vậy ai dám đắc tội a. Trần Quân khoác lên hồng y liễu tử quan, theo lấy mọi người đi ra ánh sáng mặt trời cát. Trước cửa liền nằm sấp một đầu to lớn cừu hoàng chim, tròn vẹn nắm chắc dài mười trượng, tính tình ôn hòa, cũng sẽ không tùy ý công kích người. Cừu hoàng lông chim cánh chấn động, sau lưng sinh ra từng trận hồng hà điểm lạnh. Can tứ bọn hắn nói, cừu hoàng chim chỉ có tại thương gia thành thân thời điểm mới sẽ dùng một chút, bình thường đều là cẩn thận cung phụng tại hậu sơn mật bại thần điểu. Trần Quân nghe, bộc phát kinh ngạc cái bố vợ này nhà thâm hậu nội tình. Bay ra ánh sáng mặt trời phong, chuyển hướng chỗ sâu sơn mạch, thần nữ phong ở vào sơn mạch chỗ sâu nhất, nơi này cũng là thương gia hạch tâm cơ yếu. Vừa tiến vào thần nữ phong phả bị Trần Quân rõ ràng cảm nhận được, thần thức của hắn bị nghiêm ngặt khống chế tại tự phủ bên trong, khó mà ngoại phóng ra xét xung quanh. Chắc là cố ý hành động, phòng ngừa để lộ ra tộc hạch tâm cơ mật. Cửu Hoàng chim nhanh chóng gấp rơi, rơi vào một chốn mây trắng lượn lờ, linh vụ như hồng bạch ngọc quang trường bên trên. Phía trước liền là hôm nay chốn cần đến, thương gia nghị sự chủ điện. Đại điện chốn sâu, kiến trúc uy hoàng đại khí, rất nhiều thương gia tộc lão nhộn nhịp ngồi xuống, nhỏ giọng nghị luận. Nghe nói là Trần gia lão tổ Trần Quân, nói là lão tổ, kỳ thực cũng liền mới chừng 200 tuổi. Nói thật vẫn là rất trẻ trung. Trẻ tuổi còn rất có tiềm lực, thật là một vị đáng sợ người trẻ tuổi. Hôn qua ngươi không tham giả ta thế, nhưng đích thân kéo tay áo ra trước trường, tiểu tử kia cứng rắn cùng cái kia đồng dạng, ta suy nghĩ một đêm, cũng không nghĩ ra hắn tu luyện là công pháp gì. Phía trên chủ điện vị trí, Thường Chân Vũ vê zơ hất mắt, nhỏ giọng cùng bên cạnh nữ tử thần niệm truyền âm. Một bên nữ tử Tiết Y Dã Nhân, nương ra là Trung Châu đường đường chính chính nguyên anh thế gia, cũng là đời đời nguyên anh xuất thế đỉnh cấp tiên tộc. Trưởng phu nàng là tiền nhiệm thương gia gia chủ, ra ngoài lúc bị người đánh lén giết chết, hiện tại tiếp nhận vị trí gia chủ nhìn như là Thường Chân Vũ, trên thực tế là nàng định đoạt. Nếu như món này hôn sự nàng không hài lòng, e rằng Thường Lạc Anh cũng không có cái nào. Tương phản phụ thân ý kiến cũng không phải là rất trọng yếu. Tẩu phu nhân, một hồi người này đến, ngươi nhưng muốn thật tốt chọn một chút hắn đâm, không thể để cho hắn quá dễ dàng cưới được ta bảo bối này nữ nhi. Lời này không cần ngươi nhiều lời, muốn nhẹ nhàng như vậy liền cưới đi chúng ta Thương gia Thiên Kim, hắn Trần Quân không thoát tầng gia sao được, hôm nay liền muốn cho hắn lập uy, để hắn biết Thương gia cửa không tốt vào. Thiết Ý Ly nhiên đoan trang đại khí, ánh mắt cao lãnh. Nói thật ra nàng loại này đến từ nguyên anh mọi người tiên tộc người, đối địa phương nhỏ người, trời sinh có loại cảm giác kiêu việt. Nàng đã làm tốt dự định, một hồi liền tự xuất thân dòng dõi tư chất các loại phương diện thật tốt chọn một chút đâm để Trần Quân nhận thức đến, có thể ở Dệ Thương Gia là bậc nào vinh hạnh. Đơn giản tới nói liền là nhập mức vua. Vậy ta liền đóng vai mặt trắng, ngươi thề thù, chúng ta đánh hảo phối hợp. Tốt. Ilya nhân vui vẻ đồng ý. Lúc này theo lấy Thương Gia Lễ Nghi đội ngũ đi vào Trần Quân, trận đấu công khai xuất hiện tại Thương Gia Hạch Tâm Tộc lao trước mặt, hắn một thân rộng lớn hùng Ilya, mặt như ngọc, đầu đội tử quan, khí chất tiêu sái lỗi lạc. Không nói biết bao anh tuấn bất phàm, tối thiểu là nhân trung lang vương. Tại hạ Trần Quân, gặp qua Thương Gia chủ, gặp qua Tiết phu nhân, còn có các vị tộc lão. Nhìn thấy Trần Quân, Thương Chân Vũ không khỏi đến trùng điệp gật đầu. Kỳ thực hắn một mực nghiêng về đem Trần Quân Tuyển vào thương gia môn hạ, thậm chí đồng Vũ Quốc rất nhiều thế lực đều là nghĩ như vậy. Truyền thuyết truyền thừa Trần gia huyết mạch từ tôn, có linh căn tư chất rất nhiều người, hơn nữa hậu đại đều cực kỳ ưu tú. Trần Nhữ Hi liền là một cái điển hình ví dụ. Gần nhất chuyên văn, Trần gia lại có người bước vào kim đang cảnh. Ngoan ngoãn đây là như thế nào gia tộc, sau này tiền đồ vô lượng. Trần Tiểu Hữu, thật là tuấn tú lịch sự, ta nhìn cùng Hải Nhi mười phần sướng. Thương chân vũ trước tiên đánh cái phối hợp, chớp mắt vài cái lông mày. Để hắn kỳ quái là, Tiệp Y Y ở nhân giường như cũng nhìn Trần Quân nhìn mễ hoạch trong mắt không được dị sắc liên tục, thích thú phi thường. Tẩu phu nhân, Thường Chân Vũ lại lần nữa thúc dục, Thiết Ý Ly Nhiên mới giật mình tỉnh ngộ một loại, thu liễm lại trong mắt vui mừng. Nhưng nàng vừa nhìn thấy Trần Quân liền đánh tâm nhãn bên trong ưa thích, hình như đây chính là nàng nằm ngậm cũng muốn cho Thương Lạc anh tìm phối tốt phu quân. Thật là thật thích hợp. Hai từ này càng xem càng ưa thích, hận không thể chính mình với thân. Khô khụ. Nói rất có lý, ta nhìn chính xác cực kỳ xứng. Thiết Ý Ly Nhiên ôn nhu cười nói, "Thường Chân Vũ, không phải phía trước không phải đang nói hay đánh phối hợp ư? Muốn trêu chọc, muốn chèn ép muốn vô ư?" Thương Trần Vũ bỗng cảm giác tâm mệt, lại lần nữa chủ động dẫn dắt nói: "Tẩu phu nhân, ngươi mới vừa rồi còn nói Trần Tiểu Hữu xuất thân tầm thường đây." "Xuất thân? Xuất thân tầm thường thì thế nào, nam tử hắn đại trượng phu, xuất thân hàn vi không là vấn đề, vấn đề là có thể có chí lớn." Trần Quân dạng này xuất thân có thể đi đến một bước này, có thể thấy được hắn không phải bình thường. "Thương Trần Vũ, hắn liền không có khuyết điểm gì ư?" "Khuyết điểm? Có, khuyết điểm duy nhất liền là cùng chúng ta Hải Nhi hiện tại mới nhận thức, nếu là sớm một chút liền tốt." "Thương Trần Vũ" Trần Quân đối mặt trước mắt đây hết thảy cảm thấy không hiểu đấu, theo lấy người bạn đường của phụ nữ hơi hơi lấp lóe, để hắn đại khái hiểu cái gì. Đoán chừng là giọng để tiết Y Nhi nhân nhìn chính mình mười phần thuận mắt độ thiện cảm tăng nhiều, không tự chủ cho chính mình nói tốt. Ai nói độ thiện cảm vô dụng? Không chỉ là hữu dụng, hơn nữa có tác dụng lớn. Lần trước dùng người bạn đường của phụ nữ nợ một bản công pháp, hiện tại dùng người bạn đường của phụ nữ thuận lợi cưới vợ thường ở anh. Gặp liên nhất bắt mẹ tiết Y Nhi nhân đều đối Trần Quân khen không dứt miệng, chủ động cùng Trần Quân kéo về nhà, trong lúc nhất thời trò chuyện với nhau thật vui. Lão Khắc lúc đầu cũng nghĩ đi theo trêu chọc hiện tại xem xét, cúp bách điều chuyển phương hướng cũng đi theo khen lên Trần Quân. Người nào không biết thương gia, phân lượng nặng nhất thứ nhất liền là Tiết Y Hiệp nhân, thứ yếu mới là thương là anh, thương chân Vũ xếp thứ 3. Tất nhiên nếu như Nguyên Anh lão tổ tại trận, khẳng định là Nguyên Anh lão tổ thứ nhất. Phía sau liền là bắt đầu chuẩn bị hôn sự. Dù sao cũng là Nguyên Anh tiên tổ hôn sự, cần thời gian chuẩn bị rất dài, 9 tháng sau thương gia hôn sự bắt đầu văn văn liệt liệt cử hành, dẫn tới vô số tiên tông trưởng môn lão tổ tới trước tham gia. Ngay thanh thân, động phòng hoa chúc, Trần Quân đối thương Lạc anh phát động nắm đấm nói chuyện. Ai nói nhất định phải dùng nắm đấm mới có thể chiến thắng đối nhân, dùng cái khác cũng dùng đồng dạng hiệu quả, thậm chí hiệu quả càng tốt. Tại Thường Lạc Anh cầu xin tha thứ nhận thua phía dưới, ngoan ngoãn nghe quên, quyết định cố gắng thuyết phục cha mẹ, sau cuối cùng Trần Quân chuyển về Trần gia cư trú. Cái gọi là ở rể, cũng chỉ là trên danh nghĩa, trên thực tế vẫn là gà nữ. Chương 181: Trở lại Đại Vũ Sơn, bắt đầu trùng kích Kim Đan tầng 4. Chương 181: Trở lại Đại Vũ Sơn, bắt đầu trùng kích Kim Đan tầng 4. Đối Thường Lạc Anh nói lên muốn chuyển về Trần gia cư trú chủ trương, lập tức đạt được Thường Chân Vũ từ chối thẳng thắn. Hắn vốn cho rằng tẩu phu nhân Tiết Yy Nhi sẽ cùng hắn đồng dạng quả quyết từ tuyệt, nhưng mà ai biết nàng rõ ràng đồng ý. Cái này khiến Thương Chân Vũ suy nghĩ 3 ngày 3 đêm không minh bạch, thế nào từ lúc tiểu tử này sau khi đến, hắn phu nhân này thế nào như vậy ưa thích tiểu tử này? Tiểu tử này từ đâu tới mị lực lớn như vậy? Thật là nhìn không thấu. Cuối cùng thương lượng kết quả là, tại thương gia ở 3 năm phía sau, lưu lại thai thứ nhất tử nữ, lưu tại Thương gia, họ Tường. Cái khác mặc cho chính bọn hắn làm chủ. Một điểm này ngược lại là Trần Quân Trố mong đợi. Hắn liền làm muốn đem chính mình huyết mạch lưu tại Thương gia, làm hắn lại đến một đạo bảo hiểm chủ yếu là 1000 năm thời gian, chuyện gì phát sinh cũng có thể, không thể đem trứng gà đều đặt ở trong một cái rổ. Có thương gia nguyên anh lão tổ hộ giá hộ hàng, thương gia trong ngàn năm không có vấn đề quá lớn. Vạn sự sẵn sàng. 3 năm sau, sương ngủ sơ sinh. Một đạo thân ảnh đi ra nặng nghề đậu phụ, nhìn yên lặng một đêm đồng lam thành lại lần nữa khôi phục, cửa thành mở ra, ngựa xe như nước dòng người bắt đầu làm tòa thành thị này chuyển vào sinh cơ. Chân quân khoát tay chặt lại, một đạo xanh biếc linh quang rơi vào lòng bàn tay, từng tấc từng tấc cần câu kéo dài mà ra. Quá nhiều năm như vậy, nhưng tính toán đem nó trộn vện lên hóa, chính là Hắn thần thức dò vào trong đó, lại không cách nào tra xét đến bảo đồ tồn tại. Hắn tấm này hoàn chỉnh pháp bảo không kém gì nguyên anh pháp bảo, nhìn tới đến tìm cái thời gian đi các nơi tìm một chút bảo đồ. Nếu như có thể tìm tới tập hợp một bộ, coi như một thế này không dùng được, đời sau cũng có thể tiếp tục dùng a. Thu cần câu, Trần Quân chắp tay sau lưng lẩm bẩm nhìn xem dưới chân núi cổ thành. 3 năm, có đàn đạo phu nhân tương trợ, 3 năm này ta tu luyện tiến cảnh có phần nhanh. Bảng, tên danh, Trần Quân. Cảnh giới, Kim Đan tầng 3, dùng trước mắt tiến độ tu luyện, 110 năm sau, đem đột phá tầng tiếp theo. Thỏa nguyên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 Lam, phục sinh đại giới, trắng, tam chuyển trọng nguyên công, đỏ, mẹ thị giúp hệ, tím, 13, ba tuổi thần đồng, màu trắng. Thần tính di truyền, tím, một ngày kim đan, lam, năm đấm nói chuyện, lam, kéo dài chữa trị, lam, linh lực về bộ, lam. Kỹ năng, phù sư nhất giai, 301000, đan sư nhất giai, 110000. Công pháp, kim hộ thổ nạp quyết loan phượng 60 quyết, đại thành, thiên diễn quyết, tầng 3, tam chuyển trọng nguyên công, đại thành, huyết hồn chân kinh, đại thành. Từ bảng có thể nhìn ra, tuy là chỉ qua 3 năm, nhưng thời gian tu luyện rút ngắn 40 năm. Thứ nhất là bởi vì có Thương Lạc anh cung cấp Nương Huyết Đan, có thể trên phạm vi lớn khôi phục khí huyết, để ta duy trì tại huyết hồn chân kinh đỉnh phong tốc độ tu luyện, cũng liền là 500% 3 năm tương đương với 15 năm cổ tu. Thứ yếu liền là thượng phẩm thông mạch đan, 3 năm ta liền ăn năm quả, rút ngắn 20 năm cổ tu. Lại thêm cái khác tiên tài địa bảo, lại rút ngắn 5 năm. Nương Huyết Đan có thể để ta duy trì tại huyết hồn chân kinh đủ số tu luyện bổ trợ, nhưng tổng nguyên vẫn là sẽ trụ một chút, tin tốt lành là so trước đó trụ thiếu đi. Tổng thể mà nói, lấy Thương Lạc anh cực kỳ mấu chốt, có năng tại, ta Trần Quân có thể tại trong vòng 20 năm bước vào kim đan tầng muốn. Nhìn nhận này, đời sau không chọn đan thánh chuyển thế cũng không được, đan dược đối tu luyện giả tới nói, quá trọng điếu. 3 năm kỳ hạn đã đến, ta lưu lại một cái nhi tử, lấy tên Thương Vô Kỵ, hắn truyền thừa ta nhạn qua hổ lông cùng ẩn tính di truyền ngẫu nhiên đến ta một đầu dòng linh căn một tiểu tử này thật đúng là vận phí tốt, bởi vậy sinh ra xuống tới liền là kim hỏa song linh căn. Đáng tiếc như vậy tốt người kế tục lưu cho Thương gia. Trần Quân vô cùng tiếc hận. Từ lúc thử tử Nghiệp Minh linh căn phía sau, liền bị Thương gia xem như bà bối, từ tiết ý nghĩ nhận đích thân nuôi dưỡng chiếu cố, liền Trần Quân cùng Thương Lạc anh muốn gặp một mặt đều nhưng phí sức bất quá nói đến, Trần Quân trong tử tôn cũng không thiếu tư chất thừa thừa, nhưng cái này song linh căn cũng cực kỳ hiếm thấy. Thôi, không bỏ được hại tử không bắt được sói. 3 năm, hiện tại cũng nên về nhà. Như Thăng Ngưng đang thành công, ta còn chưa kịp cùng hắn chúc mừng đây. 6 tháng sau, Trần Quân mang theo Đan Đạo Kim Đan chân nhân Thương Lạc Anh trở về Trần gia tổ địa, Đại Vũ Sơn. Cái tin tức này lập tức liền loan động văn mộng thành to to nhỏ nhỏ tu tiên thế lực. Nhưng ngay từ đầu rất nhiều tiên tộc thế lực đối cái tin tức này chỉ là tỏ vẻ ra là hứng thú lơ hợ. Lại xem thường. Cuối cùng Trần gia lão tổ đã trở thành thương gia có danh rẻ, Thương Lạc Anh đến bất quá là ngắn ở mấy ngày, sẽ không cải biến đại khái thế lực cách cục phân phối. Nhưng mà, lại qua nửa năm, Thương Lạc anh lại còn ở tại Trần gia, cho vẻn không có muốn về nhà ngoại ý tứ. Liên mười phần ký hoa, theo lý thuyết người Trần gia lão tổ đã thành thương gia hiện thế, có lẽ mang theo lão bà trưởng ở nương gia mới phải. Phải biết Trần Quân ở rể, đối với kim đỉnh tông tiên môn thế lực mà nói, nhưng thật ra là một loại cơ hội. Cuối cùng thiếu đi một cái có cường đại lực ảnh hưởng kim đan tu sĩ, Trần gia lực lượng liền bị suy yếu rất lớn. Không nghĩ tới, đã nói Trần gia lão tổ ở rể, hiện tại xem xét dường như cũng không phải cái kia chuyện quan trọng. Ngược lại càng giống là mặt ngoài ở rẻ, thực ra là gã da ngoài. Thương gia muốn tựa hồ chỉ là một cái danh phận cùng màn muối, mà Trần gia đến hết chỗ tốt. Chuyện này quả thật làm cho người khó có thể lý giải được, thương gia thế nào sẽ đem kim đan này, đan sư chấp tay nhường cho Trần gia. Đây quả thực không hợp thói thường tụ cùng. Không biết rõ cái kia Trần Quân lão tổ, đến cùng cho Thương Lạc Anh đổ cái gì thuốc mê? Hắn chẳng lẽ bị lực dị nhiên khủng bố như vậy? Lần này thứ nhất, Trần gia dị nhiên đồng thời nắm giữ 4 tôn kim đan, Trần Quân, Trần Nhữ Hi, Trần Nhữ Thăng, cộng thêm một tôn vẫn có thể luyện chế tứ giai đan dược kim đan chân nhân thương Lạc Anh. Vốn là danh tiếng vô lượng trấn gia, bây giờ càng là một mục chiễm cứ kim đỉnh tông phía dưới đệ nhất tiên tông Long Đầu Bảo tọa. Trấn Quân đã trở thành bái huyền lão tổ gặp đều muốn lịch thiệp ba phần kim đan chân nhân. Mà Trấn Quân bản thân trải qua liền vô cùng rồi rảo sắt thái truyền kỳ, tự nhiên trở thành dưới cầu vượn các lộ thuyết thư nhân tranh nhau truyền tụng trọng điểm nhân vật. Thời niên của năm, Trấn Quân chịu bái huyền lão tổ mời đảm đương kim đỉnh tông hoạch tâm nghị sự thất đại trưởng lão một trong. Một năm này, Trấn Quân chỉ dùng không đủ 300 năm, kéo một chi để không ít tiên tông đều xấu hổ khủng bố tiếp tục. Mà để cho người nghĩ kỹ cực sợ địa phương ở chỗ Cái này hình như cũng không phải là Trần Gia Đình Phong, mà càng giống là điểm xuất phát. Một năm sau, Thư Lạc Anh sinh hạ một con, Trần Nhũ Hưng, nghe nói tiểu gia hỏa sinh hạ tới thời điểm nắm đấm liền so phổ thông hải nhi lớn cỡ bà. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngược lại mấy tháng sau, Trần gia lão tổ mang theo thằng Tôn Trần Lưu Tinh lên núi đi, lại lần nữa bắt đầu trùng kích kim đan tầng 4 trong bế quan. Chương 182, lão tổ xuất quan sắp đến, chương 182, lão tổ xuất quan sắp đến. Thay đổi khuôn lượng, Tuyế Nguyệt vô tình. Thời gian chợt nhìn bao nhiêu đầu người phát. Trên núi cỏ cây khô héo một lượt một lượt lại một lượt. Thời gian là cái gì? Đối tu tiên giả mà nói, trải qua vô số tuế nguyệt phía sau, e rằng sớm đã quên lãng cùng là mơ hồ. 30 năm qua, Đại Vũ Sơn lại mở rộng một tòa thành mới, Phi Tiêu Thành. Đại lượng phàm nhân tiến về Đại Vũ Sơn, tại nơi này bám rễ sinh trỗi, lấy vợ sinh con. Đại Vũ Sơn, ba tòa cổ thành, nhân khẩu đều phá trăm vạn. Nhưng chỉ có Trần gia chủ mạch mới có thể sinh hoạt tại Đại Vũ Sơn dưới chân. Trải qua 30 năm xích sôi, chân núi Trần gia cũng từng bước phát triển thành một tòa cỡ nhỏ nội thành. 30 năm qua, lão tổ chỉ xuống núi qua một lần, là bởi vì Trần Nhữ quan nhất mạch một vị huyền tôn sinh ra dẫn tới lão tổ trọng điểm lo lắng. Chuyện này lập tức gây nên toàn tộc quan trọng, ngày kia tất cả mọi người đang ở ngoài cửa, nhưng mà lão tổ đi vào phía sau, nhìn một chút, biểu tình thất vọng rời đi. Không có người biết vì sao khả năng là bởi vì người này linh căn tư chất bình thường a. Thượng như là tứ linh căn. Từ đó phía sau, lão tổ tới bây giờ chưa từng xuống núi, ngược lại Trần Lưu Tinh thỉnh thoảng xuống núi đi lại. Hắn bị lão tổ mang theo trên người tận tâm chỉ bảo, đích thân chỉ điểm tu hành, trở thành chân gia trong tộc vô số tử đệ cực kỳ cực kỳ hâm mộ sự tình. Trần Lưu Tinh cũng không có cô phụ Trần Quân kỳ vọng, mới có 33 tuổi liền trúc cơ tầng 2. Địa đạo trúc cơ, rất có một bộ muốn tại 60 tuổi phía trước bước vào Kim Đan thu thế. Phải biết năm đó Trần Quân số tuổi này mới vừa vặn thoát khỏi gầm khoai lang cuộc sống bi thảm. Thật là một đời càng mạnh hơn một đời. Trần Lưu Tinh tôn này, Trần Gia một đời mới tối cửa người mới, mới vừa vặn 33 tuổi đã bị thế lực khắp nơi tranh nhau lôi kéo, biểu thị dùng trưởng lão cao vị. Bất quá bởi vì hắn bị lão tổ bảo vệ rất tốt, ngoại nhân khó mà gặp hắn nửa mặt. Bởi vậy phụ thân hắn Trần Kim Định, liền khó tránh khỏi trở thành bị mỗi đại thế lực công lược trọng điểm đối tượng. Nhưng cũng may hắn não còn không tính không rõ. Đem mùa đại tông môn thế lực đưa tới cửa thành Dương Bảo Vật, tất cả đều còn nguyên trả lại không dám thu chút xu bạc. Đông Tuyết sơ dung, Xuân Hàn xe lạnh. Trên trạc cây tuyết động hỏa tan làm rọt nước xuôi theo cảnh cây tí tách đắp đắp rơi xuống, trấn gia diễn võ trưởng, dùng mạng lớn cả khối ngọc thạch lấp đường, phía trên điêu khắc phức tạp trận văn, nhìn ra thật viên quyền. Toàn thân áo đen, mặt mũi tràn đầy kiêu căng cuồng ngạo nam tử trẻ tuổi, đánh ra một kích nóng bỏng quyền phong như rồng quyền phong linh ra, trên trạc cây tuyết động nháy mắt làm nước, cùng lúc đó, nên chuyến hắn là một vị trúc cơ tu sĩ, bị đánh liên tục tụ lùi. Tại hạ không kịp công tử, tại hạ nhật vua Ha, liền không được, không sức lực, ta nhìn ngươi cái này trúc cơ tầng 3 cũng bất quá như vậy. Áo đen nam tử trẻ tuổi thu quyền mà đứng, có chút khó chịu cả giận nói. Đối diện nam tử trung niên thì là khẽ mắt hơi run rẩy, không dám đáp lại, nhưng trong mắt lại lộ ra một vòng vẻ chế nhạo. Tại một bên quan sát rất nhiều tử tộc hậu bối nhộn nhịp lên trước. Hưng thúc, ngươi cái này thật viêm quyền quá lợi hại. Ta nếu là có hưng thúc một nửa thực lực liền tốt. Hưng thúc mới luyện khí tầng 9A, liền có thể cùng trúc cơ tu sĩ đánh có đi có về, ta nhìn nếu là hưng thúc trúc cơ, không thể so cái kia Trần Lưu tinh mạnh. Nói lên việc này Hình như thoáng cái đâm trúng Trần Nhữ Hưng uy hiếp đau nhức, đẩy ra trước người mọi người, hung tận nhìn xem bao phủ tại trong mây mù đại vũ sơn. Có chút chua chua giọng điệu, "Trần Lưu Tinh bất quá là ỷ vào phụ thân ta cứng chịu, bằng không hắn rựa vào cái gì so với ta? Chẳng phải là đơn linh căn à, ta nếu là cũng có thể được phụ thân dốc lòng chỉ điểm, nào có hắn chứ gì." Ngay tại lúc này, yên lặng đại vũ sơn, bỗng nhiên mây mù phun trào, một đạo trùng tiên kiếm quang bắn thẳng đến đấu phủ, thoáng qua phía sau liền đột nhiên tung tích. "Oanh!" Một đạo kiếm quang thu lại mà đi, một cái nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn áo trắng như tuyết bay suốt ra bụi, đầu đội mũ quan, cử chỉ khách khí văn nhã, đôi mắt như nước mùa xuân, mềm mại nhu hòa. Hắn chính là Trần Lưu Tinh, nhiều năm qua một cái duy nhất bị lão tổ đích thân mang theo trên người chỉ điểm hầu bối. "Ai dù, đây không phải Trần Lưu Tinh ư? Ngươi thế nào xuống núi? Thế nhưng phụ thân ta có chuyện gì muốn ngươi chân chạy?" Trần Nhữ Hưng năng quyền. Hắn nắm đấm này sinh ra so người khác lớn gấp ba, trưởng thành cũng so người bình thường một vòng to, bởi vậy rất khoát chủ tu thể tu quyền pháp. Trần Lưu Tinh xem xét trước mắt vị công tử này, sắc mặt biến hóa, biết người này xem như lão tổ bế quan trước mắt con nhỏ nhất trong gia tộc có chịu các phương cung chiều nhất là hắn vẫn là thương lạc anh tổ mẫu nhi tử, bởi vậy buộc phát bị người kiêu căng không ra bộ dáng. Ngày bình thường đều buổi tiếp ăn chơi, không dám đắc tội hắn mảy may. Trần Lưu Tinh biết chính mình phụ thân trong gia tộc địa vị một loại, cũng không muốn cùng hắn phát sinh mâu thuẫn gì, nên trước cung kính nói, gặp qua thúc công. Đương nhiên Trần Nhũ Hương tuổi không lớn lắm, nhưng mối phận cực cao. "A, ta hỏi ngươi lời nói đây." Thúc công đây là lão tổ khẩu dụ, Lưu Tinh muốn đích thân hướng tổ mẫu truyền đạt. "Ngươi nói là, xem thưởng ta rồi, cha ta khẩu dụ ta đều không thể biết sao?" Trần Lưu Tinh, ngươi cho rằng ngươi độ vật gì, có dám hay không cùng ta tính toán một phen? Trần Lưu Tinh nhàn nhạt nói, tại hạ xuống núi chỉ là vì truyền đạt lão tổ khẩu dụ, không muốn cùng bất luận kẻ nào đọ thủ, còn mời thúc công thả ta đi, ta còn có chuyện quan trọng tại thân. Cho thể diện mà không cần, coi quyền. Hỏa diễm nóng rực lao thẳng tới mặt, Trần Lưu Tinh thân pháp phiêu dật, nháy mắt kéo ra một đoạn khoảng cách. Thúc công, không nên ép ta nữa. À, Trần Lưu Tinh cha ta năm đó làm cho ngươi tìm kiếm thích hợp công pháp, đích thân viễn phó ngoại hải, đây chính là thực lực của ngươi. Ta nhìn ngươi chính là một cái phế vật. Ngươi? Trần Lưu Tinh ánh mắt phát lạnh, chân nguyên trong cơ thể cổ động, tay áo ba ba không rõ từ đến. Thật tốt, vậy mới thích đáng. Để ta nhìn ngươi một chút đến cùng có bạn lấy gì." Trần Nhũ Hưng một quyền lại ra. Trần Lưu Tinh híp mắt tiện tay một tay áo đánh ra thấu trời khủng bố kiếm quang, trực tiếp đem Trần Nhũ Hưng đánh bay ra ngoài, quần áo trên người toàn bộ bị cắt thành từng đạo, vô số đạo nhỏ bé vết tiêm, lưu lại từng đạo vết thương. "Tao!" Trần Lưu Tinh sắc mặt đại biến, trong chú bó quyển vừa mới hắn đã cẩn thận khống chế, nhưng lực đạo vẫn là quá lớn. "Thu công." Ngay tại hắn chuẩn bị lên phía trước thời điểm, một đạo lực lượng đáng sợ nháy mắt đem hắn đánh lùi mấy bước, Trần Lưu Tinh không khỏi đến ho ra một ngụm máu tươi, một kích này cũng không thương hắn bộ phận quan trọng căn bản, chỉ là cảnh cáo. Trần Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn lên, một cái khí chất đoan trang ung dung nữ tử chậm chậm đi tới. "Trần Lưu Tinh, ngươi muốn làm gì?" Lưu Tinh gặp qua Thương Tổ Mẫu, tại hạ chỉ là cùng tộc công giao thủ nhất thời mất phân cấp, còn mời Tổ Mẫu tha thứ. Đối mặt Trần Lưu Tinh lý do thoái thác, Thương Lạc Anh tự nhiên biết hơn phân nửa là chính mình cái nhi tử này, ngày bình thường đều để lợi hắn, hắn liền cho rằng có thể cùng chút cơ tu sĩ qua tay. Thương Lạc Anh không tốt chất vấn có chút tức giận khẽ Trần Lưu Tinh một chút, người phần không vui. Gặp qua mẫu thân, Trần Nhữ Hưng hoang mang rối loạn đội vàng đứng lên không người nói. "Ngươi nhìn ngươi, đầy người thương, ngày thường bọn hắn nhìn ngươi" Ngươi còn tưởng rằng ngươi một cái luyện khí có thể cùng chốc cơ tu sĩ so triêu? Sau đó không thể như thế. Được, Mộ thân." Trần Nhữ Hưng cuối đầu lẩm bẩm, trong mắt rất là uỷ khuất không phục. Tới nghị sự điện, Tương Lạc Anh tức giận nhìn Trần Lưu Tinh một chút lạnh lùng nói: "Chương 183: Dòng sông hoàng trở về, trọng trưởng nhà trắng cùng tài sản." Chương 183: Dòng sông hoàng trở về, trọng trưởng nhà trắng cùng tài sản. Lãnh giá Hùng Vĩ Trần gia nghị sự đại điện. Âm thanh vang vẻ tại trong đại điện vang vọng. Tương Lạc Anh cầm đầu tòa, rũ xuống một đạo lượi biếng ánh mắt. Trần Nhũ Thang đứng ở trước mặt Trần Lưu Tình không người chắp tay nói, việc này hoàn toàn là tiểu bối góc nhìn so tiêu mất phân tốc, còn mời tổ mẫu tha hắn lần này, ta trở về chắc chắn mạnh mẽ trách phạt hắn. Nhũ Thang, ngươi mạch này tử tôn thái thiếu quản giáo, đây đều là ngươi gia chủ này thất trách, chuyến hôm nay ta sẽ không cùng ngươi tính toán, nhưng có lần sau, dù cho là lão tổ ra mặt, ta cũng sẽ không cho ngươi mặt mũi này. Đúng. Trần Nhũ Thang thật sâu cúi đầu, mười phần bất đắc dĩ, vị này thương tổ mẫu, địa vị thực tế quá nặng đi, cuối cùng nàng hiện tại đã là ngũ giai danh sư, kim đan tầng 3. Là chân gia gần với lão tổ đáng sợ tổ tại. Dù cho phóng nhan thất đại tiền tông cũng là có thể xếp vào trước 10 nhân vật. Lão tổ không tại liền là nàng năm hết quyền hành. Mà Trần Nhũ Hương xếp như nàng và lão tổ duy nhất dòng dõi, tự nhiên là địa vị cực nặng. Lần này một đời vị trí gia chủ, thật sớm liền mất đi lo lắng, trừ phi lão tổ cùng tổ mẫu có thể tái sinh một cái, bằng không, cơ bản không có gì thảo luận giá trị. Chuyện này cơ hồ là Trần gia nhận thức chung. Trần Lưu Tinh nhìn thấy ra ra bởi vì chính mình sự tình không thể không tối đầu nhận tội, âm thẩm trách cứ chính mình vừa mới không nên cùng Trần Nhũ Hương đọ thủ. Lần sau tuyệt đối không thể như vậy. Được rồi, lão tổ có cái gì khẩu dụ? Bấm báo tổ mẫu, lão tổ sau 10 ngày liền xuống núi, hắn muốn chẩn thị nhất tộc gần nhất trong vòng 30 năm sinh dục tất cả dòng dõi đều muốn tại trong nghị sự điện tập hợp. Lão tổ cố ý cương điệu, là tất cả, bao gồm trong tá lót trẻ em. Thương Lạc anh nghe đấy mắt bỗng nhiên hiện ra một vòng nồng đậm vui mừng, nhưng lại nhớ tới nam nhân kia những năm này hành động, ngược lại mắt li đa một vòng ngũ hoán, trùng điệp nắm lấy tay vịt. Bất quá vì sao muốn triệu tập toàn bộ tử tôn, nàng không hiểu, bất quá trải qua những năm này sớm chiều ở trùng, nàng đã sớm nhìn ra, Trần Quân trên mình bí mật quá nhiều. Mà chân gia dòng dõi bên trong hình như truyền thừa lấy nào đó đặc thu huyết mạch thần thông nàng chỉ là có loại cảm giác này, cụ thể nàng cũng nói không hiểu. Ta đã biết, các ngươi đều lui ra đi. Đúng. Theo lấy đại điện lại lần nữa biến đến trống rỗng, đứng ở một bên Trần Nhũ Hương đặt mông ngồi xuống, bắt chéo hai chân, đôi mắt nhất chuyển lên tiếp mỗ thân ánh mắt lạnh lẽo, lập tức đứng thẳng tắp. "Hương nhi, quỳ xuống." "Nương, ta." Trần Nhũ Hương bất đắc dĩ thu lại dưới áo bái. "Ngươi cái đứa tử, ngươi thật là làm cho ta mất hết mặt mũi, ai bảo ngươi khiêu khích Trần Lữ Đình, ngươi không muốn mệnh có phải hay không?" "Nương, ta ta chính là không phục, dựa vào cái gì cha đối với hắn như vậy hảo, đến cùng ai mới là cha con rồi ta?" Cha cho tới bây giờ không không cũng có làm ta tìm kiếm qua chốc cơ đan, trọn lựa qua chốc cơ cơ pháp, 30 năm ta, ta mới thấy hắn mấy lần. Trần Nhũ Hương càng nói càng thương tâm, nói xong lời cuối cùng nam nhi bậy thực cũng không nhịn được rơi lệ. Thương trong lòng lạc ánh mềm nún, kỳ thực những năm gần đây nàng biết chính mình quá chiều lấy đứa con trai này, nhưng đây cũng là bởi vì năm đó nàng va Trần Quân Cở thứ nhất thương vô kỵ vô pháp lưu tại bên cạnh, lưu lại trọng đại vết muối. Nàng bất đắc dĩ đem phần này thì ra toàn bộ ký thác vào Trần Nhũ Hương trên mình. "Tốt, lần này cha ngươi trở về, chuyện này ta sẽ cùng hắn thật tốt nói chuyện. Ngươi ghi nhớ kỹ, Trần Nhũ thương phía sau" Ngươi chính là Trần gia chi chủ, ngươi phải cầm suất gia chủ cái kia có ý chí cùng minh nghiêm. Bằng không, cha ngươi chưa chắc sẽ để ngươi đảm đương gia chủ này vị trí. Ngươi chỉ cần thành thành thật thật lợi dụng được Trần Lưu Tinh cái này khiến lợi kiếm, ngươi gia chủ này vị trí liền có thể ngồi vững vàng, vi nương cho ngươi luận chế gia địa đạo trúc cơ đan, chờ cha ngươi sự tình kết thúc về sau, liền lên núi bế quan trúc cơ, trước trúc cơ không cho phép xuống núi. Theo lấy một đạo bình ngọc đen tới, Trần Nhữ Hưng luôn cuống tay chân tiếp lấy đà bình, thành thành thật thật đập cái đầu quay người rời đi. Đại Vũ Sơn bên trên, một trô bí ẩn trong độc phủ Một đạo tốc hơn kim quang chợt lóe lên, Trần Quân Thật sâu hít thở, lại lần nữa mở mắt ra, bên người từng chiếc từng chiếc đèn đuốc tại linh khí triệu tịch bên trong hơi hơi đông đưa không ngừng. Lại là 30 năm khổ tu, cũng may bước vào Kim Đan tầng 4. Dòng tới. 1. Dòng tên: Sùng Hoàng trở về, Trọng trưởng nhà trắng. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Là người trở thành Cửu Ngũ Chí Tôn, trở thành nhân gian đế vương sau, ở tại cung điện màu trắng bên trong lúc tu luyện, đem đạt được gấp đôi tốc độ tu luyện ra chỉ. 2. Dòng tên: Cô Nhi Quả Mẫu. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: là ngươi trở thành cô nhi quả mẫu sau, đem thu được gấp 2 tốc độ tu luyện ra chỉ. 3. Dòng tên, cùng tài sản. Dòng màu sắc, màu tím. Dòng miêu tả, ngươi nhưng cùng đạo lư chia sẻ chỉ định năm cái dòng, đạo lư đối những dòng này không thể nhận ra, không thể nhận biết nó tồn tại. Ồ, lần này dòng bao nhiêu mang một ít chịu thượng? Bất quá tổng thể mà nói vẫn tính vừa ý. Dù sao cũng không thể mỗi lần đều có thể thu được cường đại nghịch thiên dòng a. Trần Quân An đổi chính mình vài câu liền bắt đầu nhìn kỹ một chút cái này ba đầu dòng. Dòng một nhìn qua nhất chịu thượng, lại để Trần Quân đặc biệt vừa ý. Song Hoàng trở về, trong trưởng nhà trắng. Chỉ cần trở thành Nhân gian Vương Triệu Cựu Ngũ Chí Tôn, cũng liền là hoàng đế, liền có thể nhiều đạt được gấp đôi tốc độ tu luyện giá trị. Trần Quân hiện tại tốc độ tu luyện duy trì tại huyết hồn chân kinh 500% mà đầu này dòng trực tiếp cho gấp đôi bổ trợ. Nếu như trở thành Nhân gian Đế Vương, là hắn có thể đạt được 600% tốc độ tu luyện giá trị. Mà trở thành Nhân gian Đế Vương có hay không có độ khó đây? Đáp án là, không hề khó khăn. Phải biết tại Kim đỉnh tông văn ngộng trạch phạm vi bên ngoài, có rất nhiều to to nhỏ nhỏ phàm nhân vương triều săn sát, có chỉ có mấy vạn mắt tính, liền có thể tự lập làm đế. Hắn chỉ cần động một chút ngón nút liền có thể đoạt địa vị. Nhưng phía dưới vị này, cô nhi quả mẫu gia chỉ tốc độ tu luyện càng nhanh, nhưng khó mà thao tác, cuối cùng làm một cái đại lão gia, muốn trở thành cô nhi quả mẫu, độ khó vẫn là thật lớn. Kỳ thực để Trần Quân lắc lư chính là dòng một cùng dòng 3 cùng tài sản. Nếu như chỉ vì chính mình suy tính lời nói, quả quyết lựa chọn dòng 1, nhưng nếu như làm đạo lư suy tính một chút, lựa chọn dòng 3 cũng là lựa chọn tốt. Trần Quân nghĩ đến những năm này, trong nhà nhiều dưỡng thương là anh, hơn nữa hắn tu luyện cần thiết đan dược cũng rủa vào nàng cung cấp, mà chính mình từ lúc đem nó lấy về nhà phía sau, liền thời gian rất lâu không có quan tâm qua nàng. Người không có cây, ai có thể vô tình? Trấn Quân cũng có chút ấy nấy. Hắn tuy là thiếu đi gấp đôi tốc độ tu luyện gia chỉ, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, nhân gian đế vương vị trí, khẳng định không có cái gì tốt linh mạch, cho nên gấp đôi tốc độ tu luyện gia chỉ, kỳ thực cực kỳ hư, cũng không có nhiều như vậy. Ta lựa chọn cùng tài sản. Bất quá về phần tồn vào cái nào năm cái rỗng, liền đến suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Đúng rồi, gần nhất trong tộc lại có 4 vị trí tôn đột phá chước cơ, lại lấy được 4 đầu rỗng, có thể nhìn một chút. Chương 184, dòng chậm nhanh phát hình động linh có đạo, chương 184, dòng chậm nhanh phát hình động linh có đạo.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 và cấp tha bằng hữu, trắng, sấm tới chấm lùi, tiếng, giọng phụ khắc, tiếng, có phòng có xe, trắng, lão vai cử trượt, trắng, cô hồn dã quỷ, lam, phục sinh đại giới, trắng, tam truyền trọng nguyên công, đỏ, mẹ thị giúp thẻ, tiếng, 13, 3 tuổi thần đồng, màu trắng, mang ném đại ca, trắng, người bạn đường của phụ nữ, trắng, kinh thiên đại lôi, trắng, ẩn tính di truyền, tiếng, một ngày kim đan, lam, nằm đấm nói chuyện, lam, kéo dài chữa trị, lam, linh lực về bổ, lam, đông linh có đạo, trắng, trong phòng bí thuật, trắng, đang đạo sơ dạy, trắng trậm nhanh phát hình, trắng, cùng tài sản, tiểm, kỹ năng, phù sư nhất giai, 300100 nghìn, đan sư nhất giai, 110 nghìn. Công pháp, kim hồ thủ nạn quyết loan vạn quyết, đại thành, thiên diễn quyết, tầng 3, tam chuyển trọng nguyên tông, đại thành, huyết hồn chân kinh, đại thành. Đông linh có đạo, dung mạo của ngươi sẽ dùng 50 tuổi lúc làm chuẩn, không còn biến hóa. Trong phòng bí thuật, cấm trị bày ra nội dung tàng kẽ. Đan đạo sơ giải, ngươi luyện chế nhất giai, nhị giai xác suất thành công của đan dược tăng cao 20%. Trậm nhanh phát hình, phát động lúc trước mắt người thế giới đem dùng gấp trăm lần tốc độ chậm thả kéo dài 3 giây. Trần Quân sờ lên cảm âm thầm lầm bầm: "Chẳng trách ta trẻ ra, nguyên lai like là Đông Linh có đạo tốt tốt tốt, cái này nhìn như là một đầu mẫu trắng rỗng, nhưng nó đối nữ tu giá trị không thua kém mẫu tím rỗng. Phải biết hiện có chú nhan đan, bởi vì hạch tâm linh thảo thiếu tổn nguyên nhân, hiệu quả kém xa mấy ngàn năm trước chú nhan đan. Hiện tại chỉ có thể đưa đến trì hoãn giải yếu tác dụng, nhưng trên thực tế thời gian dài vẫn là sẽ giảm yếu, chỉ bất quá giải yếu chậm. Cái này Đông Linh có đạo tương đương với một quả chú nhan đan, chậc chậc, có thể chia sẻ cho ta cái kia bà nương. Đan đạo sơ giải cũng cực kỳ thích hợp với nàng." Tuy nói nàng hiện tại đang dự trữ đại bộ phận đều là tam giai trở lên, nhưng cái nào luyện đan sư sẽ ghét bỏ chính mình luyện đan sát suất thành công quá cao đây. Chậm nhanh phát hình nhìn như không có dị dụng, nhưng phối hợp phản thương giáp thời khắc mấu chốt cũng có tác dụng lớn. Càng ngày càng ít dùng phản thương giáp nguyên nhân liền là bởi vì, kim đan phía sau, mọi người tốc độ xuất thủ quá nhanh thái âm, phản thương giáp phán định thời gian cửa chắn lại nhỏ, cho nên khó mà phát huy kỳ hiệu, nhưng nếu như cái này hai cái dòng phối hợp, những khuyết đại gấp trăm lần thời gian cửa chắn, phản thương giáp liền có tác dụng lớn. Chia sẻ thời điểm, Trần Quân Kinh ngạc phát hiện, màu sắc đẳng cấp cao hơn màu tím màu đỏ cùng thải sắc dòng đều không thể chia sẻ. Có chút dòng cũng không cách nào chia sẻ tỉ như vọng tử thành long. Lại chia sẻ một cái nguy cơ báo hiệu tại còn lại dòng bên trong, còn có một cái mệ thị rút thẻ. Nếu như chúng ta đồng thời nắm giữ mệ thị rút thẻ cái kia đại khí vận đơn linh căn tự tôn, sẽ xuất hiện một vị vẫn là hai vị đây. Trần Quân có chút hiếu kỳ, hỏi thăm hệ thống, nhưng hệ thống cho tới bây giờ không nhanh nhanh cho trả lời. Cho nên hắn dự định thí nghiệm một thoáng, ngược lại dòng khác kỳ thực chia sẻ cho nàng, cũng không có tác dụng quá lớn sử dụng cùng tài sản tổn vào Đông Linh có đạo trong phòng bí thuật đan đạo sơ giải nguy cơ báo hiệu mệ thị giúp thể. Làm xong đây hết thể phía sau, Trần Quân vung lên ống tay náo nháy mắt biến mất tại chỗ. Trần gia nghị sự trong chủ điện, gần nhất 30 năm tổng cộng sinh ra 45 vóc dáng tôn hậu bối, có linh căn cũng bất quá hơn 10 người. Những cái này không có linh căn tự tôn, nếu là ở bình thường liền chủ sự đại điện tiến vào tư cách đều không có. Hôm nay lại chẳng biết tại sao, lão tổ muốn đích thân đến gần 30 năm qua sinh ra tự tôn. Là tất cả, bao gồm không linh căn tu sĩ. Bởi vì Trần Quân từ lúc dùng ẩn tính di truyền phía sau, dù cho không linh căn tự tôn, nếu như kế thừa đạo cường đại dòng, cũng có thể sẽ đóng vai trò yếu tác dụng. Hơn nữa cũng chỉ có Trần Quân mới biết được tất cả người kế thừa như thế nào linh căn. Theo lấy một đạo chấn động văn tiêu tiếng long ngâm hồ khiếu từ đại vũ sơn mạch cuồn cuộn ầm vang mà rơi, trong đại điện tất cả tử tôn nhộn nhịp đứng dậy mặt hướng đại điện lối vào. Theo lấy một ghế rộng lớn hồng y di Trần Quân nhạt bước đạp thảm đỏ, đi vào trong đại điện, đồng loạt một tiếng cung nghênh lão tổ ở trong đại điện điếc hai vang vọng. Những người này cầm đầu chính là Trần Nhữ Hưng, hắn cũng bao hàm tại bên trong. Hải Nhi bày kiến cha. Trần Nhã Hương thu lại và táo hạ bái, lại phát hiện căn bản quỷ không đi xuống, ngẩng đầu nhìn lên, nên tiếp Trần Quân uy nghiêm ánh mắt, ngượng ngùng đứng dậy, ánh mắt xéo qua không tự chủ liếc nhìn một bên Trần Lưu Tinh. Hắn cho rằng nhất định là Trần Lưu Tinh chơi mắc lẹo. Kỳ thực đối với phía dưới phát sinh sự tình, có thể nào giấu giếm được Trần Quân hai mắt? Chỉ là hôm nay không muốn trước mọi người cùng Trần Nhã Hương tính toán. Bái kiến Tôn sư. Trần Lưu Tinh theo thói quen lên trước dìu đỡ, lại bị Trần Quân cự tuyệt. Không cần, đều đứng vững. Sếp hàng, từng cái lên trước tới, lão tổ ta muốn lần lượt từng cái kiểm tra. Trần Quân ngồi tại ngọc thạch chỗ ngồi nhàn nhạt nói, Phía dưới Tử Tôn nhột nhịp sửng sợ, đối mắt nhìn nhau, đều có chút bất an lui về phía sau một chút. Nếu như là có linh căn tử tôn, nhất là linh căn tư chất tốt, đều là gạt ra hướng phía trước xếp. Nhưng những cái kia không có linh căn tư chất tử tôn, cũng chỉ có thể trốn ở đằng sau. Đối mặt gia tộc lão tổ, bọn hắn thật sự là có chút sợ. Nhanh lên một chút, đằng sau lề mề cái gì đây? Trần Nhữ Hưng cả giận nói, lên trước duy trì trật tự, đem mấy cái lẳng nhà lẳng nhẳng tử tôn hậu bối kéo vào trong đội ngũ. Xếp tại hàng đầu có mấy cái tam linh căn, tu luyện cũng cố gắng, tự cho là có thể đạt được lão tổ khích lệ. Ai ngờ, Trần Quân chỉ là ánh mắt nhất định, trong đầu tự động hiện ra thử tự tôn thừa cái giọng, liền nội thị nó đang điền khí hải đều không cần, 10 phần thuận tiện. Cho nên tốc độ rất nhanh lướt qua mấy cái tư chất không tệ, tu vi cũng còn có thể tự tôn. Cái này khiến phía trước linh căn tư chất tốt tự tôn nhộn nhịp có chút không đi ra. Không biết rõ lão tổ đang nhìn cái gì? Chẳng lẽ không phải kiểm tra luyện công tình huống? Linh căn 1. Thứ linh căn. Tiếp một cái. Hắc Tử nói chuyện. Tiếp một cái. Lão đại độ bị thương. Ngươi trong nhà bài danh hạng. Hỡi, về lão tổ, tôn nhi bài danh lão đại. Trần Quân giống như cười mà không phải cười một thoáng. Vô vô cái này mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, lại trợn sinh một mặt mặt khổ tôn nhi bà vai. Sau đó cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút, chuyện gì đều đừng hướng trong lòng đặn, sống sót liền là lớn nhất tài phú. Đúng. Vị này thanh niên lăng đầu lằng nao gật đầu một cái, trọn vẹn không hiểu lão tổ ý nghĩ, vừa đi vừa buồn bực lẩm bẩm, lão tổ đến cùng ý gì? Thế nào cảm giác mạng hắn không lâu rồi cảm giác? Tiếp một cái. Chúc cơ trì hoãn. Đáng tiếc, ngươi không có liên can, bằng không hẳn là một tôn chúc cơ lại tu. Trần Quân tiếc hận khoát tay áo đệ người kia xuống dưới. Tiếp một cái. Đồng đội hai thương. Trần Quân hai mắt tỏa sáng, Cái dòng này tiềm lực rất lớn, nhìn một chút trước mặt Tôn Nhi, nhà nhặt nói, ngươi là cái nào nhất mạch? Gia phụ thần ôn. Hả? Là ngươi hi nha đầu nhất mạch kia Tôn Nhi, ngươi gọi Trần Kim Lân phải không? Được. Ngươi dự định bái nhập cái gì tông, sau đó chủ tu cái gì loại hình công pháp? A. Tôn Nhi dự định chủ công phu đạo. Chân quân trùng điệp lắc đầu. Mười phần sai, ngươi có lẽ chủ tu Khôi Lỗi Ngự Thú một đạo, mấy ngày nữa ta cho ngươi liên hệ Ngự Thú Tông Hoàng chân nhân, ngươi cùng hắn học a. Hảo, Tôn Nhi nguyện ý. Đối Trần gia tiểu bối tới nói, Lão tổ đích thân cho ngươi tìm sư phụ, đây chính là phụ đầu vận may, nam mơ đều không dám như vậy động. Tuy nói cùng chính mình nguyện vọng khớp hợp, nhưng phụ đạo, chọn vẹn có thể tại ngự thú phía sau kiêm thủ ả, không ảnh hưởng. Hơn nữa đây chính là Kim Đan sư phụ á chương 185, huyết mạch thiên phú. Đắc thủ thần thông, thiên đạo chúc phúc, chương 185, huyết mạch thiên phú. Đắc thủ thần thông, thiên đạo chúc phúc. Dựa vào cái gì a? Trần Kim Lân bất quá là tứ linh căn tứ chất, dựa vào cái gì có thể bái sư Kim Đan lão tổ? Hơn nữa còn là Kim Đan lão tổ đích thân giới thiệu sư phụ, hắn địa vị này có thể so Trần Lưu tính a? Vì sao a? Không hiểu, không hiểu. Rất nhiều tử tôn vốn cho rằng lão tổ tới kiểm tra linh căn tư chất cùng tình huống tu luyện. Nhưng tình huống thật, hình như hoàn toàn già khỏi ngoài ý liệu. Lão tổ tựa hồ tại kiểm tra một loại cực kỳ thần kỳ đồ vật. Trần Nhũ Hưng nhìn nắm chặt năm đấm, hắn không hiểu, phụ thân vì sao đối bọn hắn đều như vậy hảo, chỉ duy nhất đối con trai ruột của mình lạnh nhạt như vậy. Rất nhanh đến Trần Nhũ Hưng. Nhưng mà Trần Quân đã sớm biết hắn kế thừa chính là năm đấm nói chuyện. Tiếp một cái. Cha ngài đều không kiểm tra hải tử ư? Ngươi không cần kiểm tra. Tiếp một cái. Trần Quân lườm hắn một cái tức giận nói. Hừ. Trần Nhự Hưng trùng điệp từ lỗ mũi phun ra một cái lãnh khí. "Hả, đúng là chúc cơ chỉ hoán hơn nữa còn là Tam Linh căn." Trần Quân lập tức mặt mày hớn hở lên, thật tốt đánh giá trước mắt tên tiểu bối này, lập tức nụ cười đều hòa ái rất nhiều. "Ngươi tên là gì?" "Bẩm báo lão tổ, Trần Lưu Phong, là xem chữ nhất mạch." "Hả, ngươi xem hài tử kia Tôn Nhi, cũng liền là ta tầng tôn, ra ra ngươi phải đi trước, bất quá hắn mạch này ngươi cũng không phải ít, sau đó ngươi cùng Trần Lưu Tinh đều bái nhập môn hạ của ta, ngươi chính là sư đệ của hắn." "A." Trần Lưu Phong hình như còn không phản ứng lại. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ qua chính mình giống như vinh hạnh đặc biệt này. Có tài đứa gì? Dĩ nhiên có thể cùng đơn linh căn Trần Lưu Tinh bá nhập lão tổ môn hạ. Đây là sự thực tồn tại sao? Người khác cũng nhất thời sững sờ tại chỗ. Trần Lưu Phong Tư chất hoàn toàn chính xác xem như không tệ, nhưng tại nhân tài đông đúc Trần gia, cũng chỉ có thể tính toán trung thượng. Hơn nữa phía trước có mấy cái tam linh căn tư chất, cũng không thấy lão tổ tu làm môn hạ, vì sao chỉ duy nhất thiên vị tại hắn? Thậm chí liền lão tổ con ruột Trần Nhĩ Hưng, cũng chưa từng tu làm môn hạ a. Vì sao? Vì sao? Một vạn cái dấu hỏi tại não hải hiện lên. Trần Lưu Tinh phản ứng rất nhanh, cười lấy tiếng lên phía trước nói, "Sư đệ, còn không mau bái kiến sư phụ, thất thân làm gì?" "Hả? Là, Lưu Vân bái kiến sư phụ." "Tốt tốt tốt." Trần Quân trong lòng đại hỉ, có chút cơ chỉ hoàn dự gốc thiên đạo chư cơ, trong vòng trăm năm lại là một tôn kim đan chân nhân a. Tiếp một cái. "Bái, bái kiến lão tổ." Một cái trưởng thành đến gầy ba ba, vội vội vàng vàng hổ bối vốn định lên trước không ngợi, kết quả giẫm lên y phục Trần Quân, trực tiếp quỳ gối Trần Quân trước mặt, lập tức gây nên một trận cười vang. "Trần Lưu cậu, ngươi cũng quá mất mặt a. Còn không mau lên, thật là, thật là ném chúng ta mạch này mặt mũi." cũng trấn lưu cậu nhất mạch bọn hậu bối nhộn nhịp lắc đầu. Cực kỳ hiển nhiên người này bình thường tại các hải tử cũng không được hơn nên, phòng trường thường xuyên chịu đến đả bỏ. Im ngay, Trần Quân một tiếng gầm thét, lập tức hù dọa đến rất nhiều hậu bối không dám lên tiếng. Lên trước tới. Ồ, đúng là sớm tới chậm lui cái dòng này thế, nhưng cường đại cực kỳ a, liền là đáng tiếp mới ngũ linh căn. Người gọi Trần Lưu cậu, người cũng lưu một thoáng. Được. Trần Lưu cậu tụ rủng nhợng, bởi vì có thể lưu lại, tự hồ cũng là gia tộc tinh huyết. Hắn không biết rõ chính mình loại tư chất này dựa vào cái gì cùng những người Trần Lưu tinh này đứng một chỗ. Tiếp một cái. Cuối cùng lại lục tục ngao nghẽo kiểm tra xong, cái khác đều là cực kỳ phổ thông. Lưu Tinh, Ngô Hưng, Kim Lân, Lưu Cẩu, Lưu Vân các ngươi năm, cái theo ta đi Trần gia tổ tử. Trần gia tổ tử. Trên bàn đứng thẳng bài vị, tuy nói Trần Quân đã tự lập môn hộ, nhưng xem như Trần gia tự tôn, vẫn là lập năm đó kiếm tiên Kim Đan lão tổ bài vị. Cuối cùng năm đó lúc tuổi còn trẻ, hắn cũng mười phần sùng bái vị kia Thiên Kiêu ngạo nhân Kim Đan lão tổ. Bây giờ vội vàng 200 năm, hắn cũng đứng ở năm đó lão tổ độ cao, thậm chí so lão tổ còn muốn cao. Khả Kính sợ tâm, không có yếu đi mấy mai. Tại tổ bài bên trên, Thật to thiên đạo hai chữ chèo cao. Trên bản trưng bày linh quả kỳ hoa, đỉnh đầu cửa sổ mái nhà mở ra, tung xuống một khối phương phương chính chính của sáng. Trần Quân đứng vững, hai tay cầm hương, cung kính cắm vào trong lư hương. Biết vì sao hôm nay tìm các ngươi tới ư? Chúng ta không biết. Trần Lưu tinh bọn hắn lộn nhịp quanh tay lắc đầu. Bọn hắn chính xác không rõ ràng. Trần gia tổ tự chỉ có tại tế tổ lúc mới có cơ hội quỳ gối ngoài cửa giò nó. Bọn hắn bối phận quá nhỏ không có tư cách tiến vào tổ tự bên trong. Có một cái bí mật, lão tổ ẩn tàng nhiều năm. Bây giờ là thời điểm đem bí mật này nói cho các ngươi biết. Bởi vì bí mật này quá trọng đại, phàm là người biết chuyện đều muốn lập xuống cấm chú, không thể tiết lộ ra ngoài nữa chứ. Như vô pháp lập xuống cấm chú, hoặc không chịu lập xuống cấm chú người, làm ta toàn tộc gan nguy suy nghĩ, không bản thân sơ xa gần, đương lập tức sự tử. Trần Nhữ Hương đáng người lập tức ý thức đến hôm nay hành trình tầm quan trọng, liền lão tổ đều coi là thiên đại huền cơ, cái kia tất nhiên đề cập tới trọng đại nhân quả cũng thấm hộ cơ duyên. Hiện tại còn có thể rời đi, lại chờ chút, liền không có cơ hội. Lão tổ, chúng ta muốn lưu lại. Con cháu nhóm không chỉ không sợ hãi, ngược lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hạo, ta Trần gia chịu tiên đạo chúc phúc, tự tồn trong huyết mạch, có tỉ lệ nhất định tồn tại đặc thù huyết mạch thần thông, các người vô pháp nhận biết nó tồn tại, nhưng lão tổ ta có thể." Trần Quân những lời này nói xong quả nhiên phía dưới tiểu bối không ngồi yên được nữa, đột nhịp kinh hãi đối diện. "Huyết mạch thần thông, đặc thù thiên phú, thiên đạo chúc phúc." Bọn hắn chưa từng nghĩ qua chính mình cùng người khác có cái gì khác biệt, cuối cùng có chút dòng hiệu quả quá bí mật, tùy tiện khó mà phát giác, mà có chút dòng hiệu quả tương đối rõ ràng. Thì như, "Trâu Đao Sớm Thành." Trần Lưu Tinh truyền thừa là Trâu Đao Sớm Thành. Đây chính là Trâu Đao Sớm Thành. Hiện trường lập tức lâm vào yên tĩnh như chết. Người khác nhộn nhịp nhìn xem Trần Lưu Tinh, một bộ bát quái bộ dáng, nhưng rất nhanh bọn hắn từ Trần Lưu Tinh thoáng có chút truyền hồng trên mặt, nghiệm chứng lão tổ lời nói. Trần Nhữ Hưng, ngươi kế thừa chính là nắm đấm nói chuyện bị ngươi đánh bại địch nhân, sẽ đối ngươi lời nói tương đối thuần theo. Những năm này ngươi nhưng cảm giác được một điểm này. Đối cái này Trần Nhữ Hưng cũng không có gì đặc biệt phát giác, bởi vì những năm này người đứng bên cạnh hắn đều cực kỳ nghe lời. Nhìn hắn một mặt trì độn bộ dáng, Trần Quân hừ lạnh một tiếng, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu tình, trực tiếp bỏ qua. Trần Kim Lân truyền thừa là đồng đội hai hương đồng bạn của ngươi có thể chia ra ngươi toàn bộ thương tổn, ngươi có hay không có trải qua? tỷ như kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm, người khác đều bị thương, liền ngươi hoàn hảo không chút tổn hại. Có, có, nguyên lai like là chuyện như vậy, ta nói. Đa tạ lão tổ giải hoặc, Kim Lân xem như minh bạch phía trước đủ loại quái dị sự tình nguyên nhân. Trần Kim Lân không nhịn được nghĩ đến khi còn bé bốn cái tiểu đồng bọn ra ngoài chơi đùa, nhưng mà một thất phát cuồng mã xa sông lại, cái khác ba cái tiểu đồng bọn trên đường trọng thương sắp chết, nhưng hắn lại chỉ là chịu một điểm bị thương ngoài da. Sự kiện kia hắn vẫn luôn không hiểu, chỉ là xem như thượng thiên phù hộ, không nghĩ tới là bởi vì chính mình đặc thủ thiên phú. Chuyện này tại thế hệ trẻ tuổi bên trong vẫn là cực kỳ nổi danh. Mấy người khác cũng nghe qua, không nghĩ tới là chuyện như vậy. Nguyên lai like chúng ta Trần gia huyết mạch như vậy giá châu a. Trần Lưu Tinh năm người nhộn nhịp có loại mãnh liệt gia tộc vinh quang cảm giác.